chương hai trăm ba mươi sáu nga ô sói chu thanh â m tại x ư ơ n g nguyên bên ngoài lan tràn ra vô số huyết hồng hai mắt lít nha lít nhít hiện hiện ngay sau đó liền hiện ra một đầu lại một đầu thương lang rất không đột một tối xâm lại vô số xích diễm ứng kích động cánh gào thét mà tới c ư ờ i thâm viên thương lang thạch minh mang theo sau lưng một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước gặp thương lang cùng thương ưng dần dần tụ tập thế là không cần nghĩ ngợi phát ra một tiếng bạo thở ra giết một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ tại thạch minh chỉ huy giới hóa thành một dòng lũ lớn hung hang độ tới gặp sát khi đằng, đằng hoàng hôn kỵ sĩ thương lan g bản năng giống như đối phía trước phát động công kích nga ô lại là một tiếng sói chu từ phía sau chuyển đến sẽ xông tới thương lan g vô ý thức dừng bước lại ngay sau đó phía trước thương lan g c á c h ra một con đường một đầu hình thể to lớn thương lan g chậm rãi đi tới cự đ ạ i trong đôi mắt thản ra vô tận sắc ý đầu kia thương lan g dừng bước lại sau lưng một đội hình thể hùng tráng thương lan g tựa như nhận được mệnh lệnh đối phía trước b ổ nhà khoa không biết là có ý hay là vô tình những n à y thương lan g không nhiều không ít đúng lúc là một trăm sáu mươi đầu thương lan cùng hoàng hôn kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp va vào nhau tùy theo mà đến chính là sói chu cùng chém giết thanh em quan mang tại trọng kiếm bên trên nổi lên thạch minh đối phía trước đánh tới thương lang v ù n g tới tuy nhiên nhìn về phía trước vô biên vô hạn thương lang cùng trên bầu trời đ ế n mãi không hết x í c h diệm ứng có chút tê cả ra đầu nhưng xuất từ đối với hắc á m t r i tôn chủ thần tín ngưỡng cùng giáo tông tín nhiệm vẫn là làm việc nghĩa không trùn bước chỉ huy một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ khẳng khái chịu chết bọn họ tin tưởng vững chắc dù là chết trận cũng có thể tại hắc á m t r i tôn chủ thần bình quang phía dưới phục sinh trở thành một tên thâm viên kỵ sĩ vừa nghĩ đến đây thạch minh đối bên người hét lớn một tiếng vì là ngô chủ hiến thân thời khắc đã tiền đến chư vị nhàn nhạc quan g mang từ thâm nguyên thương lang trên lợi trào nổi lên ngay sau đó nhanh chóng vang thân thượng n g n tràn cơ hồ tại trong c h ấ ớ mắt trên thân khôi giáp cùng trong tay trọng kiếm đô nổi lên đồng dạng q u a n t r ạ c h cùng dưới thân quan g mang hô ứng lẫn nhau trong lòng nổi lên một cỗ cường đại lực lượng một trăm sáu mươi tên hoàng hôn kỵ sĩ trên thân khí thế tùy theo tăng vọt một sợi trời chiều chậm rãi v ẩ y xuống để cho cái này tăng vọt khí thế cường thịnh hơn một chút đầu kia hình thể to lớn thương lang nhìn về phía trước tựa như phát giác được cái này không biết tên biến cố thế là ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời chiêm chiếp mấy c h ụ cái xích diễm ứng kích động cánh hóa thành một vầng mặt trời t r ó i t r a n g tại liệt hỏa bao quanh phía dưới như là lưu tinh truy hung h ă n g đập xuống ngay tại sẽ rơi xuống đất thời điểm bất thình lình mở ra hai cánh liệt hỏa hóa thành từng nhánh mưa tên bay về phía phía dưới nhìn xem lít nha lít nhít hỏa diễm bay tới thạch minh lập tức đối bốn phía phân phó lui vừa mới nói xong dưới thân thâm viên thương lang vội vàng lui về sau đi hiu, hiu hiu ngay tại hí lên chỉ huy sau lưng một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ lui về sau đi thời điểm vô số hỏa diễm rơi xuống mặt đất phát ra mũi tên rơi xuống đất thanh âm bởi vì mặt đất cũng không có dễ cháy vật hỏa diễm sau khi rơi xuống đất liền dần dần biến mất hóa thành vô hình chúng hoàng hôn kỵ sĩ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp vừa mới bay tới mấy chục cái xích diễm ưng mở ra hai cánh cùng móng u ố t đối bọn họ nào h tới ý đồ lợi dụng móng u ố t đem bọn hắn bắt được trên trời sau đó rơi xuống đất bỏ mình không cần thạch minh phân phó chúng hoàng hôn kỵ sĩ liền huy động trong tay trọng kiếm đối này sẽ t r ộ m tới móng u ố t vung tới xích diễm ưng cảm thụ được trọng kiếm bên trên truyền đến khí t ứ c không dám n g h bản năng giống như thu hồi móng vớt huy động hai Thạch m i nga h bọn n ư ờ i không ô ngay tại khi lui về phía sau đầu kia hình thể to lớn thương lang phát ra một tiếng sói chu cử động lần này phảng phất là tiến công đủ lệ sở hữu thương lang đồng thời bước chân hướng về thạch minh chỗ phương hướng đánh tới vạn lang lao nhanh tại thêm nữa xích d i ệ m ứng khua tay cánh để cho chúng hoàng hôn kỵ sĩ dâng lên một cỗ cảm giác bất lực giống như cùng u phong sóng lớn bên trong một mảnh t h ủ diệp tùy thời năng lượng bị cái này sóng lớn sẽ vỡ nát mồ hôi từ thạch minh trong lòng bàn tay nổi lên chúng hoàng hôn kỵ sĩ tất cả đều nổi lên một tia tử trí từ khi trở thành hoàng hôn kỵ sĩ kiến thức đến hát cám trí tôn chủ thần để bọn hắn có được lực lượng cường đại thủ đoạn về sau bọn họ liền đã xem tín ngưỡng hiến cho hát cám dù là đối mặt tử vong dù là nhất định hủy diệt bọn họ cũng không có nghĩ qua lui lại dù sao trong lòng bọn họ tử vong cùng hủy diệt cuối cùng năng lượng trong bóng đêm trọng sinh liền như là săn thủ bọn họ lấy một loại khác hình thái phục sinh du tẩu cùng thế gian lui ra âm thanh từ phía chân trời trung v a n lên chung chung điệp điệp chuyển khắp mỗi một tên hoàng hôn kỵ sĩ cùng tương lang xích diễm ưng trong hai nghe cái này thanh em quen thuộc thạch minh bọn người xứng s nhìn xem đánh tới thương lang cùng xích d i ệ m ứng dưới thân thâm viên thương lang lập tức quay người hướng về sương nguyên bên trong chạy như điên một cỗ không rõ tại vô số thương lang cùng xích d i ệ m ứng trong lòng nổi lên tùy theo m à đến xác thực càng thêm bạo ngựa cử động hai mắt phiếm hồng thuộc về hoang thú hung tàn khí tức trong nháy mắt tràn n g ậ p ra thương lang xích d i ệ m ứng tốc độ đột ngột tăng tốc nào về trước phương này bao trùm phương viên một dặm chỗ bao phủ tại trong màn đêm sương nguyên sương nguyên tựa như một khối ngon thạch trơ mắt nhìn xem bốn phương tám hướng gọn tới thương lang cùng xích diễm ứng yên lặng thừa nhận sẽ đến lôi đình nhất kích nga ô nhưng vào lúc này thân ở hậu phương thương lan g có vẻ hơi cục xúc bất an một tiếng lại một tiếng sói chu liên tiếp vang lên âm thanh một đạo so một đạo gấp rút đồng thời cũng một đạo so một đạo lo lắng chúng thương lan g cùng xích diễm ưng n g h e được phía sau chuyển đến âm thanh không chỉ có không có dừng lại ngược lại lần nữa tăng thêm tốc độ tựa như tại cái này x ư ơ n g nguyên bên trong có hấp dẫn bọn họ đồ vật lóa mắt chỉ riêng phóng lên tận trời cùng cái này ưu ám x ư ơ n g nguyên hình thành m á n h liệt so sánh chúng thương lan g cùng xích diễm ưng trong nháy mắt ngủ đầu kia hình thể to lớn thương lang muốn quay người rời đi nhưng hắn lại phát hiện mình thân thể hoàn toàn không cách nào hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tại trong ánh sáng hồi phi yên diện thoáng chốc ở giữa hoàn toàn yên tĩnh vô số thương lang cùng xích diêm ứng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho tàn tan đi trong trời đất viễn phương một đoàn đũ quang lộ ra thân ảnh hiện ra nay u tộc người cầm trường địch trôi nổi tại mặt đất nhìn về phía trước c h à n g cảnh kinh ngạc nói không ra lời tuy nói lần này điều động hoang thú số lượng cũng không phải là thập phần lớn, lớn nhưng đối phương năng lượng lấy như thế thủ đoạn bạo lực gọn gàng giải quyết vẫn là vượt quá hắn dữ liệu chỉ có điều cái này đến là một cỗ cái dạng gì lực lượng là đồ đằng lại không phải đồ đằng là ma tinh pháo lại không phải ma tinh pháo chẳng lẽ nhân tộc lại phát minh một loại đại sát khí sao đây đối với ưu tộc mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt nghĩ tới đây này ưu tộc người lần nữa hóa thành ưu quang nắm trường địch phiêu nhiên mà đi chương hai trăm ba mươi bảy ngồi tại x ư ơ n g nguyên bên trong ổ chủ t ị n h nhìn xem màn sáng bên trên biểu hiện c h ẳ n g cảnh bị c h ấ n kinh nói không ra lời nghĩ không ra ma pháp trận uy lực cư nhiên như thế to lớn có thể làm cho những này hoang thu trực tiếp phai m ở nghĩ đến phai m ở hai chữ ổ chủ tịch từ ngắn ngủi trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng nổi lên vì là vì sao ngay cả thi thể đồ không có để lại thi thể cổ t r ư ờ n g thắng hơi s ữ n g sở trong đôi mắt nổi lên một tia không hiểu qua n mang ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi ở trong lòng hồi phục trong giọng nói tràn đầy hối hận đó cũng đều là tiền a không có tiền dù sao cũng so mất mạng tốt nghe được số tiền này chứ cổ t r ư ờ n g thắng tức giận đối ổ chủ t ì n hồi phục ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối ổ chủ tìm nói hiện tại có một cái trí mạng vấn đề bày ở trước mặt n g ư ờ i làm lao ra ra, ta không thể không nhắc nhở ngươi ma pháp trận năng lượng đã dùng hết ma pháp trận năng lượng đã dùng hết ổ chủ tín nghe thấy câu nói này cũng không có lập tức kịp phản ứng vô ý thức nói cổ trương thắng ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ tướng x ư ơ n g nguyên thu hết mắt nói cách khác nếu như ngươi không nhanh chóng bổ sung ma pháp trận năng lượng như vậy ma pháp trận tướng vô pháp khởi động ta ứng nên như thế nào mới có thể đem ma pháp trận năng lượng bổ sung mang ổ chủ t ì n trong nháy mắt tỉnh n g ộ lại nghĩ đến mới vừa tới tập hoang thú cùng không có ma pháp trận hậu quả trong lòng không khỏi chầm xuống thế là cuốn q u y ế t truy vấn cổ trương thắng hơi suy tư một chút đ ố i ổ chủ t ì n chậm d ã i nói ngươi còn nhớ rõ huyền điệu thành ma tinh pháo sao ma tinh pháo ổ chủ tìm x ư n g sở ở trong lòng lặp lại hai lần một cái ý niệm trong đầu xẹt qua não hải ổ chủ t chẳng lẽ nói ma tinh có thể bổ sung ma pháp trận năng lượng nếu như ta suy đoán không có phạm sai lầm ma tinh quả thật có thể bổ sung ma pháp trận năng lượng cổ trưởng thắng đối ổ trụ t ì n nói hơi nhếch khỏe môi lê n lên chính mình cho ma pháp trận chân chính con mắt chính là bởi vì ma tinh chỉ cần có thể lấy tới một chút sau đó tiến hành nghiên cứu như vậy thế giới của mình có lẽ cũng có thể sinh ra tư nguyên như vậy h ư ớ n g hồ tư nguyên đa dạng hóa đồng dạng cũng là thế giới tấn cấp một cái bí ẩn tiêu chuẩn chính mình tất nhiên nhìn thấy đương nhiên sẽ không từ bỏ ổ trụ tín nhanh chóng suy tư lông mày lạc yên hiện hiện ma t i n ta năng lượng ở nơi nào thu hoạch chẳng lẽ muốn thăm dò bách tộc chiến trường sao như là một cái con r ồ i không đầu khắp nơi đi loạn ổ chủ tỉn ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm trong đầu không tồn tại hiện ra vô biên vô hạn hoang thú không khỏi đánh khẽ run rẩy lấy bách tộc chiến trường mức độ nguy hiểm mình làm như vậy không khác tự cầu tự lộ cổ t r ư ờ n g thắng hiển nhiên sớm có suy nghĩ còn chưa chờ ổ chủ tỉn tiếng nói tiêu tán liền phun ra ba chữ huyền điệu thành huyền điệu thành ổ chủ tỉn trong giọng nói tràn ngập đi hoặc ngay sau đó nhanh chóng lắc đầu ở trong lòng đối cổ trường thắng nói ma tinh là chiến lược vật tư vốn là khan hiếm bây giờ lại tăng thêm hoang thú bạo động đại bộ tờ hờ n l ma tinh khoáng mạch đô rơi vào hoàng t h ú trong tay chúng ta coi như hướng về huyền điệu thành mở miệng chỉ sợ cũng không chiếm được ma tinh đừng quên ngươi thân phận bây giờ thế nhưng là tiểu thạch bộ lạc vụ cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n nhắc nhở lấy chính mình c ũ n g hắc cám tân tân khổ khổ vì là ổ chủ t ì n tìm tới một tấm hồ bì không phải là vì là giải quyết dạng này sự tình sao ổ chủ t ì n rơi vào trong châm tư ánh mắt lấp lóe hiển nhiên trong lòng rất là do dự cảm nhận được ổ chủ tìm lúc này tâm tình cổ trương thắng trầm g i i nói đi trước huyền điệu thành tìm hiểu tình huống nếu quả thật không có cách nào tại đi hỏi thăm huyền đ dù sao cũng so ngươi ở chỗ này như là con r ù i không đầu đi loạn tới tốt ngươi cũng đừng vọng không có ma pháp trận sư nguyên ở chỗ này là cỡ nào nguy hiểm cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tìm nhắc nhở lấy nghĩ đến này vô biên vô hạn thương lang cùng xích diễm ứng cùng rất nhiều không biết tên hoang thu thậm chí cả dị tộc ổ chủ tìm lập tức đánh một cái giật mình ánh mắt nhìn khắp b ố n phía lao ra ra nói đúng tiến về huyền điệu thành nghĩ biện pháp lấy tới ma tinh mới là trọng yếu nhất nếu không một khi hoang thu đột kích chỉ dựa vào chúng ta hắc ám giáo hội điểm ấy binh lực chỉ sợ vô pháp ngăn cản việc này không nên chậm trễ chúng ta lúc này liền lên đường ổ chủ tìm đối cổ trưởng thắm nói cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi lắc đầu tuy nhiên tình thế gấp đáp nhưng đi qua trận chiến này phương viên trăm dặm bên trong hoang thú đã bị diệt s á t không còn trong thời gian ngắn không cách nào cấu thành uy hiếp cho nên ngươi bây giờ còn có thể làm điểm dư đông tây xử lý một chút x ư ơ n g nguyên công việc sau đó trước khi đến huyền điệu thành cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ t ì h nói ô chủ t ì h chậm rãi suy tư ánh mắt rơi xuống quyển kia lơ lửng tại bốn chiếc hát cám bị nụ không hát cám bảo điện phía trên chẳng lẽ là bố trí hát cám bảo điện chung ghi chép bí ẩn kết g i ớ tất nhiên muốn ly khai Tự nhưng i ê n cần cho để ơ Nguyên ẩn bí m vào lúc này tiếng bước chân chuyển đến thạch minh dẫn đầu sau lưng một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ nhanh chân hướng về phía trước cảm thụ được hai bên trái phải đứng thẳng hắc ám người thủ hộ cùng thâm viên kỵ sĩ trong lòng dâng lên một khỗ trang nghiêm thành tính cảm giác trong đầu hiện hiện ma p h á p trận d i ệ t s á t hoang thú một mặt kia thành kính thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc một chút g i á o t ô n g g i á o t ô n g đi theo thạch minh sau lưng một trăm năm mươi chín tên hoàng hôn kỵ sĩ nhìn về phía trên bậc thang ô chủ t ì n cung cung kính kính thi lễ âm thanh cắt ngang ô chủ t ì n cùng cổ trường thắng nói chuyện với nhau ánh mắt nhìn chung quanh dưới bậc thang cảm nhận được ô chủ t ì n ánh mắt mặc kệ là hoàng hôn kỵ sĩ vẫn là thâm viên kỵ sĩ cùng hắc á m người thủ hộ hết thể đều lộ ra một cỗ tự hào cùng thần thánh cảm giác nô chủ hắc á m trí tôn chủ thần phù hộ những cái kia đột kích hoang thần ngay sau đó lời nói xoay chuyển chỉ có điều tuy nhiên hoang thú phai mở nhưng ma pháp trận năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ đón lấy ứng đối ra sao có khả năng đến đây trả thù hoang thú kính xin giáo tông chỉ rõ việc này ngô chủ đã có an bài ổ chủ t ì n nói đến đây hơi dừng lại rất có loại ốc a o lừa dối người tư thế ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh sau cùng rơi xuống thạch minh trên thân ba ngày sau ta tướng một thân một mình tiến về huyền điệu thành tìm kiếm ma tinh vì là ma pháp trận bổ sung năng lượng còn các ngươi thì lưu thủ sư nguyên đề phòng bất chắc được hoàng hôn kị sĩ thâm viên kị sĩ cùng hắc á m người thủ hộ cùng kêu lên hồi phục ô c h ủ tìm tướng ánh mắt nhìn về phía này treo nổi giữa không trung hắc cám bảo điện trong tay quyển trượng lóe ra q u a n g trạch hắc cám bảo điện nhanh chóng lật qua lật lại đứng lên vô số ưu quang từ bảo điện bên trong bay ra hóa thành từng khối lớn chừng bàn tay thạch đầu rơi xuống mọi người trên tay thạch minh bọn người nhìn xem cái này thần kỳ một màn tất cả đều nổi lên kinh ngạc ánh mắt g i á o t ô n g cầm trong tay hòn đá tướng vẩy vào x ư ơ n g nguyên bên ngoài ổ c h ủ tìm đối mọi người phân phó thạch minh thạch thái cùng thạch cảm đương bọn người đối ô chu tìm túi người hành lễ ngay sau đó nối đuôi nhau mà ra nhau nhau nhìn xem mọi lần này một thân một mình tiến về huyền điệu thành chỉ mong có thể thu hoạch được đại bút ma tình nếu không chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng hư vô kim tệ h ố i cứng làm cái nào lỗ vốn sự t ì n h trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương hai trăm ba mươi tám huyền điệu t r o n g thành một gian t i ự u lâu bên ngoài ổ chủ t ì n nhìn xem bên trong lộ ra ánh mắt không giải thích được lao ra ra ở chỗ này thật có thể thăm dò được không ít tin tức sao tuy nhiên t i ự u lâu này ngược lại là thật có ý tứ cùng chúng ta thế giới bên trong t i ự u quán song khác nhau hoàn toàn ổ trụ tìm nhìn xem bên trong ăn cơm tiếng ủng hộ ở trong lòng chậm dãi nói tuế nguyệt vội vàng vốn cho rằng ba ngày liền có thể giải quyết sự tình không nghĩ tới khe kéo cũng là mười ngày này mười ngày xác nhận sương nguyên không có thời gian ngắn bại lộ nguy hiểm về sau ổ chủ tìm liền vội vàng chạy tới huyền điệu thành lần trước đi vội vàng cũng không có xem xét tỉ mỉ huyền điệu thành bố cục lúc này cơ hội khó được tự nhiên cũng liền quan sát tỉ mỉ một lần đầu đường kỹ trên chợ phun hoa cùng trong thành kiến trúc t i ể u dáng đều để cho ổ chủ tìm trái tim kia nổi lên t ầ n g t ầ n gọn sóng cũng tỉ như tòa tiểu lâu này rõ ràng cùng cựu quán làm một dạng sinh ý lại không có nổi bật dáng múa cùng thu bị hét lớn thanh âm ngược lại là một vị láo giả đứng tại tận cùng bên trong nhất nói liên miên lại n h ả y không biết đang tại kể cái gì thỉnh thoảng nên đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cổ trương thắng không có trả lời chỉ là tại giới tử bên trong chậm rãi nghe trong lòng biết dâng lên một loại không biết tên cảm giác quen thuộc có lẽ đây chính là người đối diện tơ vương lại nói có nhất tộc tên là u tộc thự xưng u minh bọn họ thân ở hư thực ở giữa thần quỷ khó giò cổ lao tương truyền phàm u tộc người tất cả đều mỹ mạo nghe nói có một người biết được việc này độc thân tiến về u đô ơ trước mặt thỉnh cầu u vương ban cho công chúa cũng hoặc là một tỷ nữ làm vợ u vương bị người kia khí độ tin phục quả thật ban cho một tỷ nữ người kia trở về ta người tộc cùng này tỷ nữ thành thân bận rộn thời điểm tỷ nữ do thực hóa hư biến thành một đoàn lũ quan bạn t à hữu ban đêm thời điểm thỏa thích p h ụ dưỡng người kia vợ đủ kiểu tốt làm sao lượng cơm ăn m ư ờ i phần trong nhà ngày càng thanh bình đứng tại tận cùng bên trong nhất lao giả t r ầ m đồng du dương nói c ố sự quanh đi còn lại nghe bốn phía người như si như say không cần thiết chỉ chóp lát cái này trong tiểu lâu mọi người tụ tập điểm thịt rượu nghe cô sự thật lâu không muốn rời đi ô chu tín vô ý thức đi vào bên trong đi thật giống như bị cái này có sự hấp dẫn có tiểu nhị cách găn mặc thanh niên nam tử bôi sạch sẽ cái bàn lên tới khách quan mời vào bên trong nhìn xem nhiệt tình tiểu nhị ô chủ tin từ này trong chuyện xưa lấy lại tinh thần đ ố i hắn gật đầu một cái đi theo tiểu nhị hướng đi một chỗ cái bàn chậm rãi ngồi xuống tiểu nhị cũng không nhiều hỏi bưng tới một bình trà nước liền quay người rời đi nhìn xem rời đi tiểu nhị ô chủ tin nổi lên một tia ánh mắt không giải thích được trong lòng hỏi đến cái này trong tiểu lâu người vì cái gì ta cảm giác dù sao là kỳ kỳ quái quái kỳ kỳ quái quái cổ trương thăng theo ô chủ tin lời nói hỏi tham ô chủ tin nhìn khắp bụi phía không có ca múa không có liệt、yếu. thế mà còn gọi từ lâu khách nhân lại tới đây bọn họ liền không nên vội vàng chào hàng hào tịu cùng đồ ăn sao ô chủ tìm ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng nổi lên mỉm cười ý vị thâm trường đối ô chủ t ì n hồi phục có lẽ trong mắt bọn hắn ngươi nếu như vậy hỏi mới là kỳ quánh người nghe thấy cổ trường thắng thâm ý trong lời nói ô chủ tìm im miệng không nói dù sao nơi này là khác một cái thế giới sinh hoạt tập quán khác biệt hẳn là mười phần bình thường sự tình ban đầu ở tiểu thạch bộ lạc liền có loại cảm giác này chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi không có tinh tế phẩm vị mà thôi nghĩ tới đây liền tướng tạp n i ệ m đều khu trừ Tử tử tế tế t nam tử ế t nguyên bản thân thể cường tráng làm sao từ khi cưới cái này ưu tộc vợ từ nay trở đi biến mất dần d à n gặp thê tử mang theo bốn vị huynh trưởng đến đây lại như thế nào đánh thắng được chỉ có thể cuốn quýt xin giúp đỡ vũ dạ lại không nghĩ nam tử trung quy là chậm một bước bị phẫn nộ ưu tộc một cái nước vào đáng thương này trẻ trung cường tráng nam tử bởi vì tò mò cưới ưu tộc con cái thế mà rơi vào dạng ngày kết cục lão giả thở dài thở ngắn nói dẫn tới mọi người cùng kêu lên lớn tiếng cái hay hai mươi năm trước ưu tộc đối với ta người tộc phát động đánh lén tàn sát ta người tộc mười vạn người già trẻ em như thế huyết k i ể u không đội trời chung ưu tộc người thủ đoạn độc ác nay ưu tộc bên trong nữ tử càng là như vậy dù là cùng ta người tộc thành thân đủ kiểu ân ái cuối cùng bởi vì có chút ít việc nhỏ liền tướng người kia một cái n u ố t vào cái gọi là ưu tộc bất quá là cốt tộc chó săn mà thôi chửi rụa thanh em như là như thủy t r i ề u vào tới trong nháy mắt vang vọng trong tựu lâu mỗi một cái góc lão giả đối mọi người túi người hành lễ quay người hướng về đại đường đằng sau đi đến gặp lao giả đi xa mọi người liền hô tiểu nhị từng đạo từng đạo mị thực bị c h ú n g tiểu hai bưng lên bày đặt đến những cái kia còn chưa ăn người trên bàn nghe cơm này hương c h i khí một thanh âm truyền đến hướng về ổ chủ tìm trong t hai thế nhân đều say bảo sao hay vậy nhân tộc h u trong tộc c â n đoán lại có gì người biết người phương nào biết a người phương nào biết âm thanh lan tràn ra mọi người tất cả đều n h ư mày nhưng bọn hắn tựa như minh bạch cái này người nói chuyện tân phận mặc dù có chút không vui nhưng vẫn là ngạnh sinh nhịn xuống ổ chủ tìm theo âm thanh truyền đến phương hướng nhịn lại gặp bên cạnh bàn kia đang ngồi lấy một tên tóc hai bụ xù trung niên nam tử bởi vì tóc dài che mặt vì vậy cũng không có thấy rõ khuôn mặt người này đầy người tự khí để cho người ta nhịn không được nhũ m ả y tựa như cảm nhận được chính mình cử động cùng mọi người không hợp nhau người kia không chỉ có không có dừng lại âm thanh ngược lại ngửa đầu rót lấy liếc cựu hai mươi năm huyết cựu đến tột u cùng vì sao người biết không dám nói người nghe không dám tin vì vậy nói chút hoang đường sự tỉnh bây giờ nhân tộc vì sao buồn nam tự nói xong cầm trong tay say rượu hung hăng phóng tới trên mặt bàn hai tay chống lai cái bàn lung la lung lay liền đứng lên hai chân mềm l ũ n lần nữa bổ nhào trên mặt bàn loảng bình r ư ợ u rơi xuống đất phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang ngay sau đó chính là nam tử kia làm càn cười to thanh âm chỉ một thoáng cả tòa tiểu lâu tràn ngập bi thương mọi người như là tránh né ôn dịch không lo được ăn cơm c ũ n g quýt nối đuôi nhau mà ra bọn tiểu nhị cũng nhìn xem nam tử kia lẫn mất xa xa liên tục lắc đầu ô chu tin nhìn xem một màn này bất thình lình dâng lên một loại cảm giác quen thuộc cảm giác cái này cùng lúc trước mình tại h u yến đế đô đối mặt tao nộ vì sao tương tự tuy nhiên thân phận cao quý nhưng bởi vì mẫu tộc sự tình người khắc tránh như là ôn dịch nếu không phải ngô chủ hắc cám trí tôn chủ thần sử dụng vô thượng thần lực tướng chính mình hàng có lẽ lúc này đang tại trải qua như là người này sinh hoạt nam tử kia tuy nhiên tóc thai bù s ù thấy không rõ khuôn mặt nhưng ổ chủ t ì n năng lượng mình vẫn cảm giác được để cho trong đôi mắt miệt thị cùng bị thương hai tay chống lên cái bàn hao hết khí lực đứng lên không nói một lời lung la lung lay đi ra ngoài ổ chủ t ì n hơi suy tư lưu lại có chút ít huyền điệu thành phát hành đ ồ n g tệ quay người chậm rãi đi ra ngoài có lẽ chính là xuất phát từ loại này đồng bệnh tương liên cảm giác mới khiến cho hắn đối với dạng này tao nộ có cực độ đồng tình cảm giác có lẽ đây là một cái có rất nhiều cố sự người nếu không phải sương nguyên gặp phải nguy hiểm nói không chừng còn có thể cùng hắn kết giao bằng hữu nhưng lúc này đối với ổ chủ tin mà nói hắn cũng không có thời gian này xem ra ma tinh mỏ tin tức chỉ có thể từ thành chủ chỗ nào tìm kiếm t r ă một năm còn là hồng chân khách, nguyệt、vô、thường tẩy tiền danh. Trưng m khách, là tuế tẩy vô thực sự thực sự thực sự liên tiếp tiếng vó ngựa vang lên vô biên đau thương tràn ngập tại con đường này mỗi một cái góc từ trong tiểu lâu đi ra thực khách vô ý thức dừng bước lại một tia không rõ ở trong lòng nhanh chóng lan tràn tựa như cái này trong đau thương lộ ra bất đắc d ĩ s á c ý lảo đảo nam tử vô ý thức đánh cái t i nấc nhìn về phía trước bóng chồng nhữ mày âm thanh càng ngày càng gần giống như một tia chớp ở bên thai hung hăng nổ vang Doi dài không biết từ cần h tới, đối nghĩ tóc a i bù đ ầ ngợi đưa tay tướng nam tử kia một cái nhấc lên tựa như này nhắm người mà phệ manh thú mở ra miệng to như chậu máu lộ ra sắc bén răng nanh tiếng vó ngựa tụ nhưng đình chỉ mười mấy tên hồng y rìa giáp đỏ tướng sĩ đồng thời nhìn sang sắc ý càng thêm nồng hậu dày đặc một chút chu vi xem người đều nín thở gắt gao chằm chằm này tướng lĩnh cùng nam tử tạ tướng quân cảnh dương nam tử tóc phiêu động mấy lần nhìn xem gắt gao nắm lấy chính mình trong cổ áo nam tướng lĩnh khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng đưa tay sờ một chút trên mặt mình vết roi ngay sau đó chính là này làm càng tiếng cười đến cái này đầu lâu ngay ở chỗ này tạ tướng quân muốn cứ việc cầm đi nói xong còn đưa tay vô vô của mình trong tiếng cười sen lẫn vô tận bi thương cùng từng tia từng tia giải thoát cảm giác cảnh dương gắt gao nắm bắt nam tử cổ áo hai mắt p h i m hồng đối hắn một câu còn không được nam tử lạnh lùng hồi phục trước mắt trung tràn ngập kiên định và giải thoát cảnh dương l ử a giận trong lòng bất t ì n h lình đại thịnh vô ý thức đưa tay hung hăng đầy nam tử c ư ớ t bộ một cái lảo đảo t r u n g t r u n g điệp điệp ngã sắp xuống chỗ trống bang không đợi nam tử kịp phản ứng liền gặp một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ chỉ hướng chính mình vị trí hiểm yếu nhìn xem trên thân kiếm khúc xạ tia sáng trói mắt nam tử kìm lòng không được lấy tay che chắn một đôi lông mày cũng đồng thời trâu lên đứng lên tướng quân mười mấy tên tướng sĩ g ặ n cảnh dương cầm trong tay lợi kiếm chỉ té ngã trên đất nam tử đồng thời một dừng lại sẽ đâm xuống lợi kiếm đưa tay hướng về những tướng đó sĩ bọn họ nhất chỉ trận to ánh mắt người nhìn xem những này là cái gì âm thanh giống như từ trên chín tầng trời hung hăng bổ tới một đạo kinh lôi đem mọi người náo hải nổ trống giống vô số ánh mắt theo cảnh dương ngón tay phương hướng nhìn lại không khỏi đồng thời ngẩn ngơ trấn kinh nói không ra lời chỉ gặp những hồng y gì ở đó giáp đỏ các tướng sĩ trên thân quấn lấy lụa trắng trong đôi mắt hiện ra tâm chết đau thương lụa trắng trong đ ầ u hiện ra tâm chết đau thương lụa trắng trong đầu hiện ra tâm chết đau mười ngày trước ta ba vạn t ạ quân tướng sĩ dục h ế t phân chiến lại không n g h ĩ trung ngũ tộc mai phục chung hai vạn tướng sĩ đẫm máu s á t tràng trọng thương ba ngàn vết thương nhẹ người không tính toán cảnh dương dùng lợi kiếm chỉ ngã trên mặt đất nam tử lớn tiếng nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối mặt đất nam tử q u á t hỏi dễ dàng to lớn ngươi là có hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo t ạ quân dễ dàng to lớn ánh mắt h o à n g hốt trong đầu hiện ra vô số bức họa thần sắc dần dần phức tạp hình ảnh tiêu tán ánh mắt nhìn thẳng cảnh dương ngay sau đó chính là cười to một tiếng đầu lâu ta ngay ở chỗ này nếu như ngươi muốn vậy thì cầm lấy đi n g ư ơ i tất nhiên muốn chết vậy bản tướng liền thành toàn người cảnh dương nghiến răng nghiến lợi hồi phục mười mấy tên tướng sĩ gặp sự tình sẽ phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ cũng quýt hết lớn một tiếng tướng quân nghĩ lại nghĩ lại tốt một cái nghĩ lại ta tả quân hai vạn đ ấ m máu xa trường tướng sĩ có thể thành có nghĩ lại cơ hội nếu không phải người này sự tình làm sao đến mức phát triển đến tình trạng này hai mươi năm bản tướng dòng dã nhận hắn hai mươi năm cảnh dương càng nói càng kích động l ử a giận trong lòng đến một số không giới điểm theo cái cuối cùng chưa rơi xuống lợi kiếm trong tay hung hăng đâm về dễ dàng to lớn vị trí hiểm yếu gặp lợi kiếm đấm tới dễ dàng to lớn vô ý thức nhắm mắt lại trên mặt hiện ra giải thoát cảm giác một đạo quang mang hiện lên đối lợi kiếm nên đón ngay sau đó chính là này bắn ra bốn phía hòa tinh tự dưng giết người đây chính là huyền điệu thành xử lý sự t ì n h phong cách sao âm thanh từ trong cựu lâu truyền đến mọi người vô ý thức theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cây quyền trượng tản ra ưu quang ưu quang về sau là một tên người mặc hắc bảo thiếu niên thân ảnh ội trụ tìm hướng đi tìm đến ánh mắt từ dễ dàng to lớn trên thân rời về phía cảnh dương lạm dụng tư hình xem ra huyền điệu thành cũng không gì hơn cái này lớn mật dám chửi bới ta huyền điệu thành không đợi cảnh dương lên tiếng mười mấy tên cưỡi tại trên lưng chiến mã tướng sĩ đồng thời bạo t h ở r a đối với dễ dàng to lớn bọn họ sợ đầu sợ đôi nhưng đối với cái này không biết thân phận cố lộng huyền hư thiếu niên lại không có nửa điểm cố kỵ nghe âm thanh bạo t h ở r a trên thân khí thế không giữ lại chút nào lan tràn ra trong đầu hắc á m bảo điện liên tục lật qua lại tướng lúc đầu thuộc về cao cấp ma pháp sư khí tức lần nữa tăng lên một điểm mười mấy tên tướng sĩ chỉ cảm thấy trước mắt tình hình đại biến tựa như này quồng phong bạo vũ chung một chiếc thuyền con trong đôi mắt nổi lên hoảng sợ thân sắc vu giả một tiếng kinh hô từ trong miệ không dám tin ánh mắt liên tục lấp lóe cảnh dương nhìn xem ổ chủ tỉn lợi kiếm trong tay nổi lên q và mang ngay sau đó dùng mũi kiếm chỉ tới thực sự thực sự thực sự thanh thúy tiếng vó ngựa cắt ngang cái này sẽ bạo phát đại chiến một tên kỵ binh nhanh chóng chạy nhanh đến thành chủ gấp triệu lệnh tả tướng quân lập tức đi p h ụ thành chủ này kỵ binh đối cảnh dương bọn người lớn tiếng nói cảnh dương thật sâu nhìn một chút ổ chủ tỉn hung hăng một phát chân cả người đằng không mà lên bay về phía chính mình trên chiến mã lợi kiếm trở v à bao cảnh dương nằm chiến mã dây cương chiến mã phát ra một tiếng hí lên mang theo sau lưng mười mấy tên t ư ớ n g sĩ gào thét mà đi. nhìn xem rời đi cảnh dương cùng mười mấy tên quấn lấy l ụ i trắng tướng sĩ ổ chủ t ì n rơi vào trong trầm tư dễ dàng to lớn nổi lên cười lạnh một tiếng phí sức dùng hai tay trống chậm dại đứng lên sau đó lung la lung lay nện bước cước bộ hướng về một cái phương hướng đi đến theo bước chân hắn đầy người tiểu khí chỉ một thoáng tràn ngập tại con đường này cắt ngóng ngách mọi người đều n h ư mày nhưng nhìn xem đầu kia bắt mắt vết roi vẫn là tướng bên miệng lời nói nuốt hạ xuống ổ chủ t ì n nhìn xem cái này bóng lưng trong đầu hiện ra tại hắn tại chồng tiểu lâu nói này lời nói trong lòng nổi lên tâm tình rất phức tạp không thể không thừa nhận người này cùng trước kia chính mình giống nh nếu không phải loại cảm giác này đoan chừng vừa mới cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay dạng này sự t ì n h dù sao về kết chính mình cũng là chúng sinh bên trong nhất là bình thường một người chỉ có điều vận khí so với bọn hắn hơi đỡ một ít chịu đến hắc cám trí tôn chủ thần che chở n Trần Khách, nhìn mọi tuy nhiên cảm giác được người này có cố sự nhưng này chút cố sự đâu không có quan hệ gì với ta ổ chủ tìn ở trong lòng đối cổ trường thắng hồi phục cổ trường thắng khỏe miệng nổi lên khen ngợi ý cười đã ngươi biết những chuyện này không liên quan gì đến ngươi vậy ngươi vừa mới xuất thủ cũng khó tránh khỏi có chút quá lô mãng dù sao ngươi cũng đ ừ n g vòng chuyến này cụ thể con mắt mặc dù không có sai nhưng cái này dù sao cũng là một cái mạng dù là vì thế đắc tội huyền điệu thành tướng lĩnh cũng đáng ta tưởng liền xem như nô chủ gặp phải dạng này sự tỉnh cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn ổ chủ tìn không cần nghĩ ngợi đối cổ trường thắng hồi phục ngữ khí mười phục kiên định nghe thời ổ chủ tìm nói ra kiên định như vậy n g ư khí cổ t r ư ờ n g thắng ý cười càng thêm n ồ n g hậu dày đặc một chút việc đã đến nước này nhiều lời vô ích ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút đón lấy ứng giải quyết như thế nào m à tinh vấn đề cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tù nhắc nhở lấy ổ chủ tìm lộ ra khó xử thân sắc lúc này huyền điệu thành t ạ quân đại bại tổn thất nặng nề tuy nhiên không rõ huyền điệu trong thành cụ thể binh lực nhưng từ vừa mới thành chủ gấp triệu t ạ quân tướng lĩnh liền có thể nhìn ra lần này sự tỉnh chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ ma tinh vốn là khan hiếm bây giờ lại xuất hiện dạng này sự tỉnh xem ra độ khó khăn lại tăng ra một chút ổ nghe thời ổ chủ tin lời nói này cổ trường thắng theo hắn lời nói hỏi thăm vậy ngươi đón lấy dự định làm thế nào tại trong thành tìm hiểu đã không có ý nghĩa quá lớn cho nên ta tưởng trực tiếp gặp mặt huyền điệu thành chủ ổ chủ tín đối cổ trường thắng thủy phỉ cổ trường thắng đối ổ chủ tín nhắc nhở đừng quên ngươi vừa mới đắc tội huyền điệu thành tướng lĩnh không có gì đáng ngại ta tưởng huyền điệu thành chủ không phải không rõ là không phải người ổ chủ tín bụng cùng cổ trường thắng hồi phục ngay sau đó lại ra một câu h u ố hồ chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này chậm trễ dù sao sương nguyên không có ma phát trận vẫn còn trong nguy hiểm cổ trường thắng gật đầu một cái ngậm miệ không nói n gặp cổ trường thắng không có lên tiếng ôi chủ t ì n khoe miệng nổi lên mỉm cười ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng sau đó bước chân phủ thành chủ truyền đến tiếng bước chân một tên thị vệ nhanh chóng hướng bên trong chạy tới thanh chủ đại nhân tiểu thạch bộ lạc vu đến đây cầu kiến thị vệ đối đại điện chủ vị trí bên trên nhạc dương lớn tiếng b v m báo đang cùng nhạc dương thương nghị cảnh dương vô ý thức n h ư mày trong lòng nổi lên một tia không vui nhưng vẫn là sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói đại điện bên trong nói chuyện với nhau thanh âm vì đó yên tĩnh nhạc dương không cần nghĩ ngợi đối thị vệ phân phó nhanh chóng cho mời được thị vệ đối nhạc d gặp thị vệ rời đi cảnh dương đáp lấy cái này đúng không đối nhạc dương hỏi thăm xin hỏi thành chủ tiểu thạch bộ lạc vu lại là người phương nào trước đó không lâu ở vào nhạc dương nói đến đây lập tức kịp phản ứng tựa như nghĩ đến cái gì không ổn địa phương thế là hơi dừng lại một chút nhìn xem nhạc dương phản ứng cảnh dương trong lòng nổi lên một tia hoài nghi nhưng cũng không có biểu lộ ra cảm thụ một tia không ổn nhạc dương nhanh chóng giải thích trước đó không lâu ở vào ta huyền điệu thượng bộ nội địa tiểu thạch bộ lạc tế tự trời xanh khiến cho vu giả hàng lâm mà cái này vu giả cũng chính là tiểu thạch bộ lạc vu nhạc dương đối cảnh dương giải thích đồng thời dùng ánh mắt còn lại mật thiết chú ý đến hắn phản ứng cảnh dương hơi suy tư không bắt được trọng điểm chỉ có thể chuyển hướng cái đề tài này vừa rồi mặt tướng đề nghị thành chủ cho rằng như thế nào lần này huyết c ử u ta tạ quân tướng si thể không bỏ qua tính xin thành chủ mở ra bốn thành quyết nghị thương nghị đối phó ưu tộc sự nghi cảnh dương lập tức đem đề tài dẫn tới chính mình quan tâm nhất vấn đề bên trên nhạc dương nghe được bốn thành quyết nghị bốn chữ lộ ra một tia chần c h ở việc này trọng đại còn cần cẩn thận thành chủ cảnh dương không cam lòng đối nhạc dương hô một tiếng nhạc dương đối cảnh dương đong đ ư ơ một chút đầu t ả quân thương vong trộn lẫn trọng lúc này lấy khôi phục nguyên khí bổ sung chiến sĩ là quan trọng nhất muốn sự tỉnh thường quân không cần thiết bị cứu hận che đậy hai mắt thế nhưng là cảnh dương đối nhạc dương lớn tiếng nói một thanh âm c ắ t ngang lời kế tiếp gặp qua thành chủ nghe được bất thình lình chuyển đến âm thanh cảnh dương s o n g trong mắt lóe lên một tia không vui vô ý thức theo âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn sang gặp cầm trong tay q u y ề n trượng ổ chủ tìm trong lòng hỏa khí bất thình lình tham v ọ n là ngươi giữa các ngươi nhận biết nhạc dương gặp cảnh dương phản ứng kịch liệt không khỏi trâu lên lông mày một trái tim cũng vô ý thức treo lên nghe thấy nhạc dương âm than ồ chủ tìm đối nhạc dương cười một tiếng vừa rồi gặp tướng quân uy phong lẫm liệt tự nhiên cũng liền nhận biết ồ nhạc dương thuận miệng phát ra một thanh âm cùng lúc đó treo lấy tâm bông xuống một nửa chỉ cần không phải chuyện kia liền tốt nghe trong thanh âm này ngữ khí cảnh dương trên giới đánh giá ổ chủ tìm vị này cũng là tiểu thạch bộ là vu chính là ổ chủ tìm không cần nghĩ ngợi hồi phục ngữ khí m ư ờ i phần khẳng định nghe cảnh dương âm thanh vừa mới bông xuống tâm lần nữa bị nhạc dương nhấc lên các ngươi chẳng lẽ phát sinh hiểu lầm gì đó nhạc dương không muốn tại nơm nớp lo sợ dứt khoát đối hai người hỏi tham thuận tiện chứng thực có phải là hay không bởi vì chính mình lo lắng sự kiện kia. cảnh dương đối nhạc dương cười một tiếng đồng thời không có cái gì hiểu lầm chỉ là gặp tiểu thạch bộ lạc vu ưa thích lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ mà thôi như thế chân thực nhiệt tình ngược lại để người hâm mộ cảnh dương ý vị thâm trưởng nói chẳng biết tại sao nhạc dương nghe được lời nói này ngược lại là tướng tâm cho hoàn toàn bông ra chỉ cần cảnh dương không phải là bởi vì biết hắc kỵ bộ lạc sự tình liền tốt nghĩ đến đây vội vàng đ ổ i chủ đề tiểu thạch bộ lạc vu tới đây chẳng lẽ là bởi vì chuyện kia đã điều tra ra mặt mày sao cũng không có điều tra ra mặt mày mà chính là có việc muốn nhờ ổ chủ tìm đối cảnh dương hồi phục nhạc dương không cho cảnh dương chen vào nói thời cơ theo ổ chủ t ì n lời nói h ỏ i tham cái kia không biết cần làm chuyện gì c h u y ế n tới để hướng về thành chủ tìm một chút ma tinh ổ chủ t ì n đối nhạc dương giọng thành khẩn nói nhạc dương không khỏi xứng sở nổi lên ánh mắt không giải thích được ma tinh mong rằng thành chủ thành t o à n ma tinh đối với ta mà nói có tác dụng lớn ổ chủ t ì n đối nhạc dương nói cảnh dương bất t ì n h lình cười rộ lên tiểu thạch bộ là vu thật sự là khẩu khí thật là lớn ma tinh cái này đồ vật như thế nào có thể tùy ý cho cái kia không biết tướng quân cần gì điều kiện mới bằng lòng cho ma t i n ổ chủ tìm theo cảnh dương lời nói họ tham trong giọng nói xen lẫn một tiên đ hỏa n h ạ chương hai ì n trăm c bốn mươi mốt thấy một lần nhạc dương thần sắc biến hóa ổ t h ụ tìm tâm không khỏi trầm xuống xem ra chuyến này tất nhiên sẽ không cũng thuận lợi nhưng nghĩ lại đối với trước mắt cục diện sớm đã có nhất định chuẩn bị dứt khoát trực tiếp đối mặt tên này tướng lĩnh nổi lên điều kiện ngươi có biết vì là ma tinh khoáng mạch ta người tộc bốn thành ngã xuống bao nhiêu tướng sĩ chẳng lẽ chỉ dựa vào tiểu thạch bộ lạc một câu nói ta huyền điệu thành nên tướng ma tinh hai tay dâng lên sao cảnh dương đối ổ chủ t ì n hỏi thăm trong giọng nói sát khí đằng đằng cảm nhận được cỗ này sát khí ổ chủ t ì n không chỉ có không có lối bước ngược lại nhìn thẳng cảnh dương tất nhiên song phương quan hệ đã tồi tệ lúc này đương nhiên sẽ không làm này mềm yếu thái độ nghe tướng quân ý là không nguyện ý cùng ta tiểu thạch bộ lạc trao đổi ma tinh bây giờ hoang thú bạo động ta người tộc tốn hao cự đại đại giới cũng vẹn vẹn chỉ lưu lại một tòa ma tinh khoáng mạch chỉ dựa vào này một tòa ma tinh khoáng mạch căn bản là vô pháp thỏa mãn ta người tộc bốn thành tin tức vì vậy mặc kệ tiểu thạch bộ lạc vu xuất ra cái dạng gì đại giới ta huyền điệu thành đều sẽ không đi đổi cảnh dương ngự khí mười phần kiên định đối ô chủ tin nói ô chủ tin nhìn về phía nhạc dương đối hắn hỏi thăm đây cũng là thành chủ ý tứ sao cũng không phải là bùn thành chủ không muốn cùng tiểu thạch bộ lạc trao đổi mà chính là ma tinh tiêu hao rất lớn lại thêm nữa ta quân thảm bại cho dù có tâm làm nhiều chút ma tinh cũng không có dư lực lấy ra cho tiểu thạch bộ lạc nhạc dương ở trong lòng suy nghĩ một chút đối ổ chủ tìm nói ổ chủ tìm tướng mạnh í u lại càng chặt một chút mặc dù biết lúc này hẳn là sẽ không quá thuận lợi nhưng nghe đến kiên định như vậy cự tuyệt vẫn là để tâm hắn lạnh một n ữ a vừa nghĩ tới sư nguyên trong lòng không khỏi càng thêm bực bội một chút nhưng việc đã đến nước này đang nói rằng đi lấy là vô ý như thế liền quay dậy cáo tử vừa mới nói xong ổ chủ tìm quay người rời đi cũng không có một tơ một hào trần trờ tựa như hôm nay tới đây vẹn vẹn chỉ là thuận miệm hỏi thăm một câu mà thôi nhìn xem ổ chủ tìm như thế dứt khoát bóng lưng nhạc dương không khỏi hiện ra một chút do dự thân sắc không nói đến ma tinh hy hi hữu coi như trong thành dư giả làm sao có thể cho loại này không rõ lai lịch người chỉ có điều tiểu thạch bộ lạc vì sao để cho ta cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác nhìn xem ổ chủ tìm bóng lưng cảnh dương chậm rãi nói n á o hải hiện hiện vừa mới chuyện phát sinh trong lòng dần dần hạ quyết định một cái quyết định ưu tộc mặc dù không cách nào lập tức trả thù nhưng mình tất nhiên cầm dễ dàng thạc nhân đầu để tế điện chết trận đồng đội còn tiểu thạch bộ lạc chờ sau khi trở về tại sai người tìm hiểu không mượn nghe cảnh dương l n h ạ chủ dương dưới, tướng bên miệng lời nói nuốt xuống lời e sợ c o cho đang đi để đến đồ nói rằng đi gặp để cho hắn tưởng này đến chút không gặp Ôi chút c h tốt vật. t ì n đi ra phủ thành chủ hai mắt nhìn về phía khối kia cự đại bảng hiệu vô ý thức cầm trong tay quyền trượng nắm càng chặt một chút hiển nhiên đối với huyền điệu thành chủ như thế gọn gàng cự tuyệt để cho người ta trong lòng của hắn rất là không thoải mái đây vốn chính là ngươi sớm đã dự liệu được trắng cảnh cần gì phải phụng phịu cổ t r ư ờ n g thắng cảm giác được ổ chủ tìm tâm tình đôi hắn nói nghe được cổ t r ư ờ n g thắng lời nói ổ chủ tìm không khỏi phát ra thở dài một tiếng lợi mặc dù như thế nhưng ma pháp trận không có ma t i n h bổ sung năng lượng cũng chỉ là một cái bài trí chẳng lẽ hoàn toàn trông cậy vào hư vô kim tệ sao ô i trù tin ở trong lòng đối cổ trường thắng hồi phục cổ trường thắng rơi vào trong chấm tư nửa ngày đối ổ trụ tin đề nghị thực ngươi có thể dùng hư vô kim tệ công chiếm một chỗ ma tinh khoáng mạch chính mình tiến đến khai thác hư vô kim tệ công chiếm ma tinh khoáng mạch ô i trù tin s ữ n g sở đối cổ trường thắng truy vấn cổ trường thắng đối ổ trụ tin giải thích ngươi còn nhớ đến lính đánh thuê đại sảnh có thể tốn hao nhất định hư vô kim tệ thỉnh cầu hắc á m trí tôn chủ thần mở ra thế giới truyền tống môn thuê mớn hắc á m đại lục hắc á m chủ thành thủ quân lính đánh thuê đại sảnh c Ô trù tìm cắt tỉa cổ trương thắng l ờ i nói này trong đôi mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc khó trách lao ra ra trước kia nói không phải vạn bất đắc gì thời điểm không nên dùng lính đánh thuê đại sành chỉ có điều bị thế giới cường chế tính trở về lại là cái gì nguyên nhân bởi vì hắc á m chủ thành thủ quân có mãnh liệt thế giới ân ký đối với không phải thế giới này sinh linh thế giới đều sẽ vô ý thức bài xích hắc á m trí tôn chủ thần xuất thủ cũng chỉ có thể che lấp một tuần cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ t ì n giải thích ô chủ t ì n không h i ể u thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc một chút vậy tại sao ta không có loại này bị bài trừ cảm giác bởi vì thực lực ngươi cũng không phải là lợi dụng thế giới bổn nguyên lực lượng thúc đờ ơ y sinh trưởng cổ t r ư ờ n g thắng không cần nghĩ ngợi đối ô chủ tìm nói ngay lần này giải thích ô chủ tìm xương sở bổn nguyên cảm nhận được trong tiếng nói ý tứ ô chủ t ì n không có ở lời này chung dây dưa mà chính là đối cổ trường thắng hỏi thăm cũng chính là ta dùng loại biện pháp này chỉ có thể có được ma tinh khoáng mạch một tuần thời gian đây là sau cùng biện pháp cổ trường thắng đối ổ chủ t ì n hồi phục Ô chủ t ì n rơi vào xoắn suýt bên trong một tuần một tuần này thời gian coi như chúng ta toàn lực khai thác lại có thể khai thác ra bao nhiêu ma tinh không biết cổ trường thắng không hiểu suy tư đối ổ chủ t ì n nói ngay sau đó lại bổ sung một câu nhưng biện pháp này so ngươi liên tục mua sắm ma pháp trận muốn có lời, có lời. ổ chủ tìm nghe được hai chữ này loang thoáng có chút tâm động thế là ánh mắt nhìn về phía phủ t h à n h chủ xem ra ta cần tại đi vào một lần nghe ngóng ma tinh khoáng mạch vị trí không cần ít nhất trong mắt của ta không cần hướng về t h à n h chủ nghe ngóng từ đó miễn trừ một chút không tất yếu phiền phức cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tìm nói ổ chủ tìm phân tích cổ t r ư ờ n g thắng lời nói này không hướng về t h à n h chủ nghe ngóng vậy ta hẳn là hướng về người nào hỏi tham dịch t i ê n cổ t r ư ờ n g thắng không cần nghĩ ngợi đối ổ chủ tìm nhắc nhở ổ chủ tìm cẩn thận suy tư dịch tiên hắn sẽ biết dạng này tin tức sao ngươi đừng quên lúc trước măng thú công kích huyền điệu thành một màn kia cổ trưởng thắng đối ổ chủ t ì tiếp tục nhắc nhở lấy. nghĩ đến hoang thu công kích huyền điệu thành trắng cảnh ổ chủ tìm lập tức tỉnh lộ lại lúc trước những binh lính kia t h ầ n sắc đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề như thế xem ra như thế một cái không sai biện pháp coi như dịch thiên không biết ma t i n h khoáng mạch vị trí tin chi tiết n g ư ờ i tại đi hỏi thăm huyền điệu thành chủ cũng không tính trễ cổ trưởng thắng đối ổ chủ tìm nói ổ chủ tìm đồng ý giống như gật đầu một cái ta cái này đi tìm dịch thiên lời còn chưa dứt người lấy bước chân hướng phía trước phương phi nhanh chương hai trăm bốn mươi hai một huyền điệu thành một chỗ phủ đệ truyền đến gấp rút tiếng bước trần tôi tớ đôi đang tại trong hoa viên tiểu đỉnh trung dịch thiên túi người hành lễ thống lĩnh tiểu thạ tiểu thạch bộ là vu dịch thiên không khỏi hơi s ữ n g sở trong lòng nổi lên một tia hoài nghi ánh mắt nhìn chung quanh mặc dù không có nghĩ đến nguyên do nhưng vẫn là bước chân nhanh chóng hướng về hoa viên bên ngoài đi đến không bao lâu đi ra hoa viên hướng về đại môn phi nhanh cửa bị mở ra một đám người hầu nối đuôi nhau mà ra dịch thiên đối đứng tại cửa ra và ổ chủ t ỉ n túi người hành lễ vu giả tới chơi bồng tất sinh huy mạng m ộ i quái dày quái dày thống linh ổ chủ t ỉ n đối dịch thiên nói tuy nhiên những câu nói này hắn có chút không thích ứng nhưng nói ra lời nói lại rõ ràng d ị thiên k h ỏ miệm nổi lên ý cười đưa tay hướng về trong phủ nhất chỉ、mời. theo dịch thiên ngón tay phương hướng nhìn lại ổ chủ t ì n đối hắn cười một tiếng cũng không đang khách sáo nhanh chân đi vào trong phủ dịch thiên cũng không có tướng ổ chủ t ì n đưa đến đ ạ i đường mà chính là mang theo hắn lửa gạt một chỗ ngặt hướng đi vừa rồi hoa viên ơ i tiểu đình t r u n g trên bàn đá sớm có người hầu bậy đặt tràng ngắm điểm chờ hai người đến ổ chủ t ì n nhìn chung quanh mảnh này hoa viên chỉ gặp trăm hoa u ô nở hương thơm sông và mũi vốn định thuận thế tán dương hai câu nhưng lại gặp những hoa đó chính mình gần như không nhận biết thế l ạ như vậy c o như thôi hai người đi vào tiểu đình ngồi xếp bằng dịch thiên đối ổ trụ tìm cười hỏi thăm nghe nói vu giả dẫn đầu tiểu thạch bộ lạc tiến đến điều tra hoang thú bạo động sự t ì n h lại chẳng biết tại sao có thời gian tới tại hạ tại đây trong lòng vội vàng không có vật khác chỉ có dùng những này t r à bánh đối đ ã i thống l ĩ n h khách khí ổ chủ t ì n theo dịch thiên đang nói chuyện ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống t h ự c không dám d i ấ u dếm hôm nay tới thống l ĩ n h tại đây chỉ là muốn hỏi t h ă m một việc nguyễn nghe t ư ở n g dịch thiên không cần nghĩ ngợi đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ đối dịch thiên trực tiếp hỏi ý đồ đến thống linh có biết hay không ma tinh khoáng mạch phân bố vị trí cụ thể nghe thời ổ chủ tìm câu này họ tham dịch thiên s o n g trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vô ý thức coi là nghe lầm lời nói ma tinh khoáng mạch kỹ càng phân bố vị trí dịch thiên đối ổ chủ t ì n lặp lại một lần ổ chủ t ì n lập tức gật đầu một cái hắn rất không quen cái thế giới này tra hỏi phương thức thế là lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp nếu như thống linh biết kính x i n thống linh b ẩ m báo ổ chủ t ì n vô cùng cảm kích không biết ta có thể hay không hỏi trước một chút vu giả muốn ma tinh khoáng mạch vị trí đến tột cùng là vì cái gì dịch thiên ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ bởi vì đi xứ quan hệ hắn tự nhận là ổ chủ tìm thực lực là s o bộ lạc vu còn cường đại hơn tồn tại đối với dạng này người nếu như có thể mặc lên giao tỉnh tự nhiên là không thể tốt hơn sự tỉnh ô i chủ t ì n nghe thấy dịch thiên hỏi thăm hơi trần trờ một chút đối hắn hồi phục ta hiện tại cần ma tinh khoáng mạch vị trí sau đó khai thác ma tinh ma tinh khoáng mạch phân bố ta chỗ này có chỉ là những địa phương k i a đại bộ tờ hnn đều không phải là bị dị tộc chia cắt cũng là hoang thú quanh vòng dù là vu giả thực lực cương đại muốn thu hoạch được cũng mười phần khó khăn dịch thiên nói tại đây hơi dừng lại một chút ngay sau đó lời nói xoay chuyển theo ta được biết trong phủ thành chủ ngược lại là chữ hàng một nhóm ma tinh làm dự trữ nếu như vu giả mở miệm thành chủ hẳn là sẽ cho một bộ phận trước khi tới ta đã đi qua phủ thành chủ nói nhưng mà lại bị thành chủ cự tuyệt ổ chủ t ì n đối dịch thiên giải thích ngự a khí mười phần bằng thẳng nghe thời ổ chủ t ì n giải thích dịch thiên lộ ra ánh mắt không giải thích được thành chủ cự tuyệt lấy thành chủ tính cách hẳn là sẽ không cự tuyệt như thế dứt khoát vu giả là muốn ma tinh khoáng mạch vị trí vẫn là vẹn vẹn chỉ muốn muốn ma tinh dịch thiên không đợi ổ chủ t i n lên tiếng liền đối với hắn hỏi thăm ổ chủ t i n không cần nghĩ ngợi thất g a ma tinh chẳng lẽ thống lĩnh nơi này có ma tinh ta nguyện ý lấy đồ vật giao dịch ổ chủ t i n đối dịch thiên nói nhìn xem ổ chủ tinh kích động bộ dáng dịch thiên không khỏi cười rộ lên nghĩ không r a giống cường đại như thế tồn tại cũng có thất thố thời điểm ta không có nhưng là ta hiểu rõ một người có lẽ có về phần được hay không được muốn nhìn vật khí người nào ổ chủ t ì n đối dịch thiên truy vấn dịch thiên gặp ổ chủ t ì n t h ầ n sắc trong lòng không khỏi nhất động đối hắn c h ậ m dai nói ta đường huynh ban đầu tả tướng quân con trai dễ dàng to lớn dễ dàng to lớn ổ chủ t ì n lộ ra ánh mắt không giải thích được vô ý t h ứ c n g h i ệ m một lần dịch thiên đối ổ chủ t ì n gật đầu một cái ngự khí mười phần kiên định có lẽ ta cái này đường huynh trong tay không nhất định sẽ có ma tinh thạch nhưng hắn nhất định có phương diện này tin tức ít nhất so vu giả trực tiếp xuất thủ công chiếm ma tinh k h o á n g mạch muốn tới thoải mái một chút tất nhiên người này có ma tinh tin tức n à y vì sao huyền điệu thành chủ sẽ tùy ý hắn nắm giữ mà không phải mình động thủ tướng những n à y ma tinh đoạt lại phủ khố ổ chủ t ì n nghe dịch thiên lời nói này nghĩ đến chung mấu chốt đối hắn hỏi đến dịch thiên nghe thấy ổ chủ t ì n hỏi thăm khe khẽ thở dài nói rất dài dòng ta cái này đường hình cũng là một cái số k h ổ người chắc hẳn vu giả thời gian chân quý không có thời gian nghe những n à y chuyện cũ năm xưa vì vậy ta chỉ có thể nói sở dĩ ta vậy đường hình có được ma tinh tin tức đó là bởi vì vu đối với chuyện này ngầm đồng ý Hoặc là nói hay náy dịch tiên h đối ô chủ tín h giải thích nghĩ đến những chuyện kia s u y suỵ không thôi ô chủ tín h nhìn xem dịch thiên thần thái không hề giống nói là lời nói dối trong lòng không khỏi nhanh chóng suy tư lính đánh thuê không chỉ có phí dụ n g cao ngang còn có có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế tại tăng thêm lại không biết thực lực như thế nào t r u n g biến số quá nhiều nếu như có thể có một loại càng thêm thoải mái biện pháp tự nhiên mừng rỡ gặp gặp ô chủ tín h suy tư dịch tiên h đối hắn nói ta nói tới vẹn vẹn chỉ là một cái đề nghị nếu như vu giả không có hứng thú vậy cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là chuyện h i ế m đồng thời bất kể như thế nào ta đều sẽ lập tức vì là vu giả mang tới ma tinh khoáng mạch kỹ càng bản đồ phân bố dịch thiên đối ổ chủ thì nói ổ chủ t ì h nhìn xem dịch thiên phản ứng khỏe miệng nổi lên mỉm cười tuy nhiên thời gian chân quý nhưng hôm nay cũng không v ộ i tại cái này nhất thời n ữ a k h á c đã như vậy vậy ta liền dẫn vu giả đi gặp ta vậy đường huynh dịch thiên đối ổ chủ thì nói vừa mới nói xong tựa như nghĩ đến cái gì đối ổ chủ t ì h nói tiếp chỉ là ta vậy đường huynh tính khí quái g ợ nếu có đập vào vu giả địa phương kính xin vu giả thông cảm nhiều hơn ta cũng không phải là này bụng dạ hẹp hòi người ổ chủ tìm đối dịch thiên nói dịch thiên hơi suy tư một chút ánh mắt nhìn về phía tiểu đình bên ngoài người tới t h ố n gặp người hầu t rời phương đi dịch thiên cùng ổ chủ tìm kiên nhận chờ đợi không bao lâu người hầu bưng lấy một tấm bản vẽ xem xét tỉ mỉ sau đó liền thu lại gặp ổ chủ tìm thu hồi bản vẽ dịch thiên đứng dậy trầm giải nói lúc này ta vậy đường huynh c h ấ c hẳn đã hồi phủ nếu như lúc này không đi sẽ phải đợi ngày mai m ờ i dịch thiên đối tiểu đình bên ngoài nhất chỉ ổ trụ t ì n đem bản đồ giấy thu đến trong tay áo cười đứng lên đi theo dịch thiên hướng mặt ngoài đi đến trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba ít s u kỳ nhánh lắc lư một mảnh lá cây chậm rãi t r ư ợ t xuống ổ trụ t ì n nhìn trước mắt c h à n g cảnh không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc quan mang thực khó tưởng tượng tại h u y ề n điệu thành thế mà có thể nhìn thấy dạng này phong t ố c mặt đất cỏ dại rậm rạp cửa sổ không chỉ có phá bại còn lưu lại không ít cho đùi bằng không dịch thiên cáo chi nơi này có người ở lại chỉ sợ chính mình còn tưởng rằng đi vào cái khắc một thế giới anh họ không rảnh bờ ân n g tâm những chuyện nhỏ nhặt này vì vậy có vẻ hơi phá bại còn n g i vu giả rộng lòng tha thứ dịch thiên nhìn lấy ô chủ tìm t h ầ n sắc liền biết do hắn suy nghĩ trong lòng thế là hơi có vẻ xấu hổ giải thích Ô chủ tìm nối dịch thiên gật đầu một cái đi theo dịch thiên tiếp tục đi vào bên trong qua cảm thụ được trên cây trượt xuống lá cây cùng cái này phá bại phong ố c đột nhiên dâng lên vẻ bị thương thế gian đục ngầu bảo sao hay vậy thật đáng buồn đáng tiếc thanh âm từ cỏ dại bên trong chuyển tới Ô chủ tìm ôn hòa thiên đồng lúc dưng bước lại ánh mắt nhìn chung quanh trước mắt định viện chỉ gặp trong đình viện, viện mà chính là hoang dã chi h u y n h trưởng dịch thiên nghe được đạo thanh âm này rác cuống họng hô to một trận gió thổi qua cỏ dại h u y ể n như là sóng lớn chập trùng chưa có tiếng đáp lại dịch thiên tâm không khỏi trầm xuống ánh mắt nhìn về phía ổ chủ t ì n vũ giả xin mời đi theo ta vừa mới nói xong dịch thiên bước chân theo vừa mới thanh âm chuyển đến phương hướng nhanh chân đi qua theo dịch thiên cấp bộ phía trước xuất hiện một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh tóc hai bụ x ù đầy người tự khí đang ngồi nằm tại bên cạnh giếng ôm một vỏ rượu như là cái sắc không hồn hai mắt chống g i n g vô thần huinh trưởng dịch thiên đối dịch thạc túi người hành lễ ánh mắt quan sát tỉ mỉ đang chuẩn bị nói tiếp thời điểm đột nhiên phát hiện trên mặt v ế t roi hai mắt không khỏi nhăn lại tới trong giọng nói xen lẫn một tia hỏa khí ngươi mặt dịch thạc chưa hồi phục chỉ là dùng cái tia vô thần hai mắt nhìn về phía dịch tiên h tỉnh táo để cho người ta sợ hãi tới tìm ta có chuyện gì dịch thạc đổi chủ đề đối dịch thiên hồi phục tiện tay đem trong ngực i ể u phóng tới mặt đất nghe dịch thạc l ệ n h lùng lời nói dịch thiên tâm mát một nửa vô ý thức lần nữa hô một tiếng huynh trưởng người biết không dám nói nghe không dám tin dịch thạc là có chỗ chỉ đối dịch thiên nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối dịch thiên lệnh giọng hỏi tham ai là nghe ta dịch thiên ngữ khí khẳng định nói ánh mắt nhìn thẳng dịch thạc còn mời anh họ b ẩ m báo mặt mũi này bên trên vết roi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dịch thạc chưa hồi phục chỉ là khoe miệng nổi lên ý cười nhưng cái này ý cười lại làm cho dịch thiên một trận dùng mình tả tướng quân đứng ở một bên ổ chủ tìm chậm r ã i nói dịch thiên vô ý thức liền đem tay nắm thành quả đấm ngựa khí sen lẫn một tia s ắ c khí là này vong ân phụ nghĩa hàng người huynh trưởng ta cái này vì ngươi đòi lại một cái công đạo dịch thiên đối dịch thạc không cần nghĩ ngợi nói dịch thạc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn ngập bi thương công đạo ta muốn công đạo ngươi dám lấy sao nghe được dịch cực đại cười thanh âm. dịch thiên không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực ưu tộc thiết hạ mai phục ta tả quân chiến t ử hai vạn trọng thương ba ngàn vết thương nhẹ người không tính toán dịch thiên ta tả quân lấy trở thành một c h i tàn quân dịch thạc nói đến đây ôm lấy vừa mới bông u xuống v ò rượu đối khẩu mạnh liệt rót nhìn lấy mạnh liệt rót dịch thạc dịch thiên bờ môi động đ ộ n g huynh trưởng ngươi đ â y là tội gì bây giờ tả quân lấy cùng ngươi không có quan hệ phanh dịch thạc cầm trong tay v ò rượu hung hăng hướng mặt đất ném đi vỏ rượu vỡ vụn mị tịu rơi lấy đất mùi rượu tùy theo lan tràn ra ồ chủ tỉ n n g h ị đến lúc trước hiệu trùng với mẫu tộc mấy vạn đại quân bị chôn giết một màn không khỏi im lặng ta là nên vui hay là nên buồn dịch thạc đối dịch thiên hỏi thăm thanh âm trầm thấp lại tốt giống như tự hỏi một sợi dây chuyền ở trước ngực hiện lộ ra tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra lộng lẫy thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng tựa như cảm nhận được cái gì ánh mắt xuyên tấu qua giới chỉ gắt gao nhìn chằm chằm dây chuyền kia đây là cổ trường thắng ở trong lòng nhanh chóng suy tư ánh mắt xuyên tư qua giới chỉ tựa như nhìn thấy một mảnh vô biên rộng lớn bầu trời hát á m thanh âm tại cổ trường thắng trong lòng Không có bất kỳ cái gì có cái bất i s xem ra vị diện này có nhất định bí mật hắc ám cảm giác được vừa mới chuyện phát sinh thế là ở trong lòng nói cổ t r ư ờ n g thắng dần dần xa vào đến trong châm tư đây cũng là một cái phụ diện vị diện phụ diện vị diện hắc ám nghe cổ trương thắng lời nói không khỏi xương sở ngay sau đó thoát ra cùng sinh mệnh vị diện hoàn toàn tương phản vị diện sao nếu như ta vừa mới cảm giác không có phạm sai lầm như vậy vị diện này cũng là vong linh nơi ở địa phương chỉ là ta thế mà không có phát hiện sinh mệnh dấu hiệu cổ trường thắng ở trong lòng đối hát cám nói quan minh nhâm thanh v a n g lên cái gì vong linh ở lại vị diện hát cám xem ra ngươi lại phải kiếm bụn phát ánh sáng theo này sợi tín ngưỡng liên hệ nhìn về phía dịch thạc dây chuyền biết rõ ai trong lòng đối hát cám nói hát cám lắc đầu bây giờ nói những này còn hơi quá sớm người tôn cái này sợi thần n i ệ m thực lực chỉ tương đương với cấp bậc sử thi muốn giải khai dây chuyển phong ấn chỉ có thể dựa theo dây chuyển quy tắc đến nếu như ta hắc cám giáo hội có thể thu được một cái phụ diện vị diện sở hữu tư nguyên nhất định có thể ở cái thế giới này hoàn toàn đứng vững góc chân chỉ là cái này dây chuyền phong ấn lại là một cái không thể không đối mặt nan đề ta sẽ để cho ổ chủ tìm toàn lực n g h e n g ó n g chỉ bất quá người tồn cũng cần ra một phần lực hắc cám ở trong lòng nói cổ t r ư ờ n g thắng nghe thấy hắc cám lời nói này ở trong lòng hồi phục đó là tự nhiên ánh sáng người bên kia tình huống thế nào cổ t r ư ờ n g thắng không đợi hắc cám hồi phục liền ở trong lòng hỏi đến quan minh thanh âm ở trong lòng vang lên gặp phải một cái tiểu nan đề nhưng ta tin tưởng đau bọn họ sẽ được giải quyết rất nhanh nan đề cổ trương thắng theo ánh sáng hỏi thăm quan minh ở trong lòng cười một chút đơn giản cũng là gặp phải truyền kỳ cấp bậc cao thủ chờ c a o bọn họ tiêu hóa chiến quả về sau liền có thể dễ như chở bàn tay chế p h ủ nếu như hát cám giáo hội không thể tại c a o bọn họ tiêu diệt truyền kỳ cao thủ trước đó hoàn toàn chiếm linh hoang cổ thế giới chỉ sợ tiếp xuống sự tình hát cám hội rất lợi hại bị động ánh sáng ở trong lòng nói trong giọng nói có một loại thoải mái cảm giác hát cám không cần nghĩ ngợi thoát ra tuy nhiên cao cấp bất sớm nhưng ổ chủ tỉn cũng sẽ rất mò đuổi theo đi lên còn về sau đến ai sẽ bị động chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn tốt, vậy chúng ta rửa một ắ Thắng t hát trường tư thế, lập tức quan bế trong mà cám ẩm m đợi đối nói. hai người người liên ánh sáng lên quan lòng Trưng hệ. gặp Cổ có lập ba bế ổ chủ tìm tại cổ trường thắng nhắc nhở nhìn xuống lấy dịch thạc trong lúc vô tình lộ ra dây chuyền vô ý thức thốt ra vượt lại như thế nào vui lại như thế nào vui lại như thế nào vui lại, lại như thế nào dịch thạc kìm lòng không được lặp lại một lần trong giọng nói tràn ngập bi thương dịch thiên nghe câu nói này không khỏi khẽ than thở một tiếng chậm rãi nói huynh trưởng thân là chức tạ tướng quân tri tử đối mặt tàn phá tạ tà quân tự nhiên là bờn nhưng đây là ưu tập gây nên vì vậy không biết buồn vui vậy nếu như là ngươi ngươi là buồn vẫn là vui dịch thạc nhìn về phía dịch tiên h đối hắn hỏi thăm dịch tiên h đối dịch thạc lắc đầu không biết hai mươi năm cũng không biết nàng hiện tại qua như thế nào nghe được không biết hai chữ này dịch thạc thần sắc thoáng có chút cô đơn ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía lộ ra dây chuyền hai mắt dần dần mê ly nhìn lấy dịch thạc mê ly ánh mắt dịch tiên h thốt ra huynh trưởng vẫn là không thể quên được sao ngươi cứ nói đi dịch thạc đem ánh mắt rời về phía mặt đất vỡ vụn vào rượu nổi lên đắng c h ý cười ngay sau đó lại tại tản mắt trong rượu nhìn thấy ba người hình chiếu không đợi dịch thiên hồi phục liền đem ánh mắt rời về phía ô chủ t ì n hôm nay tìm ta đến tột cùng là vì sự t ì n h gì nói thẳng đi ta mệt nghe nói ngươi biết ma tinh tin tức cho nên ta nghĩ ô chủ tinh nhìn lấy dịch thạc đối hẳn nói dịch thạc cười n h ạ t một chút ma tinh tin tức một cái chờ chết người làm sao lại biết dạng này tin tức dịch thạc chậm rãi hồi phục đứng dậy nhìn về phía trước này tòa nhà phá bại phong đúc mời trở về đi các ngươi đến sai chỗ huynh trưởng dịch thiên nghe thấy dịch thạc hồi phục lập tức hô to một tiếng dịch thạc nhìn về phía dịch thiên ngữ khí mười phần kiên định mời trở về đi nếu như huynh trưởng thật buông xuống người kia như vậy chúng ta liền quay đầu rời đi không tại đánh n h u dịch tiên h đối dịch t h ạ c nói hơi ngừng dừng một cái chuyện tùy theo nhất c h u y ệ n nhưng nếu là huynh trưởng không có buông xuống người kia lúc này chúng ta rời đi đối với huynh trưởng mà nói liền là một loại lớn lao tiếp hận tiếp hận dịch thạc kìm lòng không được tái diễn hai chữ này ánh mắt nhìn về phía dịch thiên c ù n g ổ chủ tịn từ từ tế tế đánh giá cái gì tiếp hận huynh trưởng chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục trốn tránh xuống dưới sao dịch thiên đối dịch thạc hỏi thăm gió thổi và mặt có dại như là như gợn sóng lắc lư dịch thạc s ữ n g sở nửa ngày về sau nhìn về phía dịch tiên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc lấy không h i ể u thân sắc đây là huynh trưởng duy nhất một lần có thể trực tiếp đối mặt thời cơ hai mươi năm ngươi còn muốn tiếp tục trốn tránh bao nhiêu năm dịch thiên đối dịch thạc truy vấn ô i chủ t ì n vô ý thức đĩu mày lộ ra ánh mắt không giải thích được nhưng nghĩ tới vừa mới lao ra ra ở trong lòng tự nhủ sự tình thế là thường lắng nghe dịch thạc đưa tay đem trên cổ dây truyền cho lấy xuống bình tĩnh đặt ở tay mình trong lòng thì thảo nói duy nhất một lần trực tiếp đối mặt thời cơ ta thật còn có thể nhìn thấy là sao dịch thạc thanh âm càng ngày càng nhẹ tựa như lâm vào tại vô tận trong hồi、ức. Ô chủ t ì n trong đầu nhanh chóng phân tích dịch thạc t u y ế t những lời này nếu như ta có thể giúp ngươi nhìn thấy người kia có phải hay không là n g ư ơ i liền có thể đem ma tinh tin tức nói cho ta biết ngươi thanh âm đệ dịch thạc từ trong hồi ức bừng tỉnh ánh mắt lần nữa nhìn từ trên xuống dưới ô chủ t ì n dịch thiên lập tức lên tiếng huynh trưởng không được vô lễ vị này là tiểu thạch bộ lạc chi vu bộ lạc chi vu n g ư ơ i là vu dạ dịch thạc nghe được bộ lạc chi vu bốn chữ này trong lòng không khỏi giật mình vô ý thức thót ra ô chủ tìm trên thân khí thế không giữ lại chút nào lan tràn ra tại thêm nữa cổ trưởng thắng cùng hắc cám bảo điện trợ g ú t khiến cho vốn là hùng hậu khí thế lần nữa cường thịnh mấy phần vu giả ngươi quả nhiên là vu giả dạng n à y khí thế ta chỉ từ vu thân bên trên cảm nhận được qua dịch thạc chậm rãi nói ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì song trong mắt lõe lên một tia thần thái cầm trong tay dây c h u y ể n đưa về phía ổ chủ t ì h cầm lấy đi cho ta ổ chủ t ì h gặp dịch thạc đưa tới dây c h u y ể n không khỏi s ư n g sở nhìn lấy nghi hoặc ổ chủ t ì h dịch thạc tựa như nhìn thấy hai mươi năm trước một ít chuyện cái này trong mặt dây chuyền liền có ma tinh ngươi muốn thì lấy đi, đi. cái này nhìn lấy như thế dứt khoát d ị thạc ổ chủ t ì h sinh ra một loại chân tay luôn cúng cảm giác không biết là nhận hay là không nhận dây chuyền tại dưới ánh mặt trời chiều sáng lóe ra thần bí lộng lẫy để cho người ta ánh mắt không đành lòng rời đi dây chuyền này là ưu t ộ c truyền thừa c h i vật chỉ có xinh đẹp nữ linh hồn c h i lực tài có thể mở ra dịch thạc đối ổ chủ t ì h giải thích ổ chủ t ì h tiếp nhận dây chuyền đối dịch thạc hỏi thăm xinh đẹp nữ linh hồn c h i lực tài có thể mở ra n g h e đồn cái này dây chuyền là minh hoàng vật tùy thân vì vậy bị minh hoàng thiết hạ phong ấn phong ấn một cái vị diện thông đạo tại cái kia vị diện bên trong có minh hoàng cả đời tiếp xúc chỉ có ưu tộc vương th nhưng trải qua vô số tuyến nguyện mới biết cái này thực là một cái âm mưu dịch thạc nhớ lại lúc trước một ít chuyện đối ổ chủ tìm chậm rãi giải, giải thích ổ chủ tìm nhìn về phía trong tay dây c h u y ể n âm mưu bởi vì dù là người đạt được ưu tộc vương thất linh hồn chi lực cũng vô pháp mở ra chiếc nhẫn này bằng không nó cũng không chỉ có sẽ chỉ là ưu tộc t r u y ề n thừa c h i vật mà hiệp trợ ưu vương leo lên minh hoàng chi vị trọng bảo dịch thạc đối ổ chủ tìm giải thích ổ chủ tìm lộ ra trầm tư thân sắc ở trong lòng đối cổ trưởng thắng hỏi tham lao ra ra dịch thạc nói là tình hình thực tế sao hẳn là tình hình thực tế cổ trưởng thắng nhanh chóng suy tư ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm ổ ồ chủ t ì n đem dây chuyền siết chặt mấy phần nói cách khác thực dây chuyền này là một cái vật vô dụng hoàn toàn tương phản dây chuyền này đối người mà nói là một cái trọng bảo cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n hồi phục Ổ chủ t ì n nổi lên ánh mắt không giải thích được trọng bảo chỉ cần có ưu tộc vương thất linh hồn chi lực ta liền có thể cho ngươi mở ra cái này trong giới chỉ phong ấn cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng tôi diễn đối ổ chủ t ì n giải thích về phần bên trong tránh thức có mấy phần chắc chắn chỉ có chính hắn mới biết Ổ chủ tìm nghe được cổ trưởng thắng hồi phục trong lòng nổi lên vẻ vui sướng gặp ổ chủ tìm chưa hồi phục nghi hoặc vừa mới nổi lên tâm tư liền tựa như gặp phải nước lạnh ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt thế là ngựa khi dần dần lạnh xuống đến sự tình ta đã nói rõ nếu như vu giả cho rằng không đáng có thể quay người rời đi vu giả dịch thiên nhìn về phía ổ chủ tìm đối hắn hô một tiếng trong đôi mắt nổi lên chờ mong con mang ổ chủ tìm nhìn về phía dịch thạc đối hắn hỏi thăm ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết vì cái gì cần ưu tộc vương thất linh hồn chi lực bởi vì minh hoàng cũng là u tộc vương thất người dịch nghe thấy ổ chủ tìm hỏi thăm đối hắn hồi phục ổ chủ tín lộ ra bừng tỉnh đại nộ Ta chương ó t ể giúp g n i h ư n c hai c dây c h trăm bốn mươi lăm nghe thầy ổ chủ t ì n hồi phục dịch thạc trong lòng không khỏi vui vẻ ngay sau đó hớn hở ra mặt thốt ra nếu ngươi có thể theo ta đi ưu đô để ta gặp được nàng như vậy ta liền có thể vì ngươi lấy tới một s ợ i ưu tộc vương thất linh hồn chi lực chỉ bất quá ngươi là có hay không có thể mở ra dây chuyền phong ấn sự tỉnh liền cùng ta hoàn toàn không liên quan việc này ta cũng có thể đáp ứng chỉ cần ngươi có thể vì ta là một s ợ i ưu tộc vương thất linh hồn chi lực dây chuyền coi như không thể mở ra cũng sẽ không trách ngươi ổ chủ tìm đối dịch thạc hồi phục dịch thạc nghe được ổ chủ tìm hồi phục kìm lòng không được ngửa mặt lên trời cờ ư i dài mặc cho nước mắt xẹt qua khuôn mặt nhỏ xuống tại đất tốt u đô không biết hai mươi năm sau hôm nay ngươi là có hay không cũng giống như trước đây để cho người ta mê mọi dịch thạc thì thảo nói dịch thiên khỏe miệng nổi lên ý cười trong lòng rất là thoải mái ta cũng nguyện ý cùng vu giả cùng huynh trưởng cùng nhau đi tới u đô người cũng đi nghe được dịch thiên lời nói dịch thạc lộ ra giật mình thân sắc dịch thiên cười gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía ổ chủ t ì n u đô là ưu tộc đô thành chỗ nào nguy cơ trùng trùng thêm một người cũng là tốt chỉ là không biết vu giả phải chăng ghét bỏ tại hạ thực lực thấp vì vậy dịch thiên nói đến đây dừng lại phía dưới lời nói ý tứ không cần nói cũng biết ổ chủ tìm nối dịch thiên gật đầu một cái dịch thống linh muốn đi ta tự nhiên cầu còn không được chuyện cho tới bây giờ c ô chủ tìm động động, cẩn h thận lắng nghe trong đôi mắt nổi lên ánh mắt không giải thích được nếu là ưu tộc công chúa các người lấy nhân tộc sứ tiết danh nghĩa hẳn là cũng có thể tùy tiện nhìn thấy nếu có thể dễ dàng như thế giải quyết này cũng sẽ không để huynh trưởng trở thành bộ dáng này dịch thiên nói nhìn về phía dịch thạc tựa như đang hỏi đến cái gì dịch thạc gặp dịch thiên xem ra ánh mắt đối hắn chậm rãi gật đầu đạt được dịch thạc hồi phục dịch thiên ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ đối ổ chủ t ị n h nói ngắn gọn đã v u giả đã đáp ứng việc này ta cũng liền không đang giàu dếm hai mươi năm trước ngã nhân tộc cùng n tộc tuy nhiên chưa nói tới thân mật vô gian nhưng cũng không phải bây giờ huyết hải thâm cựu bộ d á n g dịch thiên đối ổ chủ t ị n h chậm rãi nói hồi t ư ở n g hai mươi năm trước lộ ra một tia hướng tới năm đó anh họ phụng mệnh lấy nhân tộc tả quân thiếu tướng quân danh nghĩa đi sử u tộc cùng n vương hòn ngọc quý trên tay n xinh đẹp sinh ra tình cảm bên trên n vương thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩ vốn cho rằng anh họ sẽ lấy đến giai nhân tốt đẹp cả đời nhưng không muốn lại bên trong n g tộc kế sách dịch thiên nói đến đây thời điểm trong đôi mắt lộ ra cựu hận ánh mắt một tia sát khí kìm lòng không được lan tràn ra ngã nhân tộc bốn thành hợp nghị trở lên nhậm huyền chim thành chủ vì đón dâu làm chủ mang theo trọng lễ chung chung điệp điệp tiến đến ưu đô đón dâu lại không nghĩ đội ngũ vừa vừa đi vào ưu tộc thế lực pha vi lại gặp đến một lần thanh thế hạo đại phục kích trận chiến này bên trên huyền điệu thành chủ chế tử đúng lúc gặp bá phụ xuất lĩnh năm vạn tả quân đóng tại nhân tộc cùng n tộc giao giới chi đ i ệ nghe nói như thế tin d ữ bá phụ dưới cơn nóng giận điểm tạ quân cảm tử tinh nhuệ hai vạn lao thẳng tới ứ đô dịch thiên nói đến đây hơi ngừng d ừ n g một cái dịch thạc nhịn không được lên tiếng dùng hơi thanh âm trầm thấp nói ưu tộc cũng không có bất kỳ cái gì để phòng c h i tâm gia phụ tấn công mạnh ưu đô không cần nửa ngày ưu đô thành phá bên trên ưu vương chiến tử x u ấ t lính đại quân cùng khô cốt thành đối chất đương nhiệm ưu vương u phách nghe nói tin d ữ lập tức hướng khô cốt thành biểu thị thần phục về sau ngựa không dừng v õ hiệu lệnh u tộc vây quét hai vạn tạ quân gia phụ xuất lĩnh hai vạn tạ quân dục h ế t phân chiến cuối cùng đều chiến tử không ai sống sót. Đến tận đây kết huyết tận ngã nhân tộc cùng U tộc hoàn toàn kết xuống sinh tộc tộc tử U không không thương cảm giác lan chẳng ra. dịch thạc cảm giác được từ tâm truyền đến cảm giác đau đớn mặc dù quá khứ hai mươi năm nhưng vẫn là như vậy khắc cốt ghi tâm mặc dù nói rất đơn giản nhưng cũng không khó tưởng tượng làm phong bạo trung tâm nhất dịch thạc cùng vị kia ưu t ộ c công chúa xinh đẹp nữ lại đem kinh lịch một đoạn như thế nào yêu hận gốc m ắ c việc này về sau xinh đẹp nữ bị ưu tập coi là không rõ lọt vào trọng trách mà ta dịch thạc nói đến đây đáng chát cười một tiếng lần đầu nhìn về phía bầu trời có lẽ không có vũ lực bảo đảm lúc này thuộc về ta mộ phần cũng đã mọc đầy cỏ dại hai mươi năm qua mỗi khi ta nhớ tới việc này luôn cảm giác bên trong điểm đáng ngờ t r ù n g điệp nhưng coi như làm cho nhất thanh nhị sở lại có thể thế nào đến sau cùng bất quá là người biết không dám nói nghe không dám tin mà thôi dịch thạc đối ô chủ t ì n ôn hòa thì nói khoe miệng nổi lên một tia châm t r ọ c ý cười ô chủ t ì n không cần nghĩ ngợi đối dịch thạc hỏi thăm chẳng lẽ ngươi biết lôi đình dịch thạc không cần nghĩ ngợi phun ra hai chữ này dịch thiên tâm đột nhiên run lên đối dịch cực đại vừa nói lấy huynh trưởng nói cẩn thận nghe không dám tin dịch thạc khoe miệm châm chọc càng thêm đồng hậu dày đặc mấy phần ô kết hợp chính mình biết tin tức đối dịch thật nói ngươi là chỉ nhân tộc tứ đại thượng bộ một trong lôi đình thượng bộ không là lôi đình chi vu dịch cực đại vừa nói lấy ngữ khí mười phần kiên định dịch thiên sắc mặt đại biến huynh trưởng ngươi nếu là ở như thế không che đại miệng chỉ sợ cũng liền vu cũng bảo đảm không ngươi dịch thạc sớm tại hai mươi năm trước liền đã tâm tử bây giờ lại có cái gì là không dám thuyết dịch thạc đối dịch thiên hồi phục ngữ khí n h ạ t để cho người ta cảm thấy đáng sợ dịch thiên không cần nghĩ ngợi thoát ra chứng cứ huynh trưởng ngươi có cụ thể chứng cứ sao lôi đình thượng bộ cùng ta huyền điệu thượng bộ đời, đời giao hảo há có thể bởi vì ngươi lời nói của một bên tùy tiện hoài nghi lôi đ ỉ n h chi vu chỗ lấy các ngươi cũng không dám tin dịch thật lần nữa cười ha h a trong tiếng cười tràn đầy bị thương một mặt là nghèo rất mùng tơi thúc đẩy như thế đại họa chính mình một mặt là tay cầm nhân tộc bốn người một trong lực lượng cao cao tại thượng lôi đ ỉ n h chi vu chỉ cần là người bình thường đều sẽ làm ra dạng này lựa chọn nhưng làm sao chính mình lại cảm giác loại này lựa chọn khiến người ta cảm thấy đáng sợ cùng thật sâu bất đắc gì cảm nhận được dịch t u y ế t tâm tình dịch thiên không khỏi im lặng muốn mở miệng thuyết chút gì bơi ô i động động cuối cùng vẫn vô pháp mở miệng dù sao dị vị mà nghĩ nếu là mình gặp dạng này sự tình chỉ sợ sớm đã tại cái này hai mươi năm trước đó không chịu nỗi khuất nhục tự tử mà chết huynh trưởng có thể yên lặng tiếp nhận hai mươi năm dần dần nội tâm cứng cỏi chỉ là huynh trưởng một mực chửi bới lôi đình chi vu cứ thế mãi coi như lôi đình chi vu không trực tiếp truy cứu một lúc sau chỉ sợ lại là một trận ngập trời hoạn ô c h ủ t tin nhìn lấy dịch thiên ôn hòa to lớn trong lòng nhanh chóng phân tích nhìn đến nhân tộc bên trong liền như là một cái tuyệt qua nước sâu đáng sợ lao gia ra, ra đề nghị chính mình tiến về huyền đ i ệ ngoại thành bách tộc bên trong chiến trường bắt đầu từ số không quả nhiên là một cái hết sức sáng suốt lựa chọn gửi một tiếng âm thanh dần dần tiêu tán ổ chủ tìm nhìn về phía dịch thạc ôn hòa thiên đối lấy bọn hắn đề nghị việc này không nên chậm trễ không bằng chúng ta bây giờ lập tức tiến về u đô như thế nào hiện tại liền đi dịch thiên nổi lên một tia chần chờ đối với ổ chủ tìm nhanh c h ó n g quyết đoán cử động cảm thấy có chút ít chân kinh ổ chủ tìm nổi lên ánh mắt nghi ngờ chẳng lẽ có vấn đề gì không không vừa vặn chúng ta đi sớm về sớm dịch thiên nhanh chóng suy tư đối ổ chủ tìm hồi phục sau đó ánh mắt nhìn về phía dịch thạc tựa như đối với hắn tiến hành im ắng hỏi tham có thể sớm đi qua ô đô ta c ầ u còn không được dịch thạc đối ô chủ tin nói ngay sau đó còn đem tóc mình cho sửa sang một chút nghe được hai người hồi phục ô chủ tin bước chân quay người rời đi dịch thiên ôn hòa to lớn đồng thời theo sau thực sự thực sự thực sự nhưng vào đúng lúc này truyền đến dậy đặc tiếng bước chân vô số áo đỏ hồng giáp tướng sĩ sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g từ tiền phương tuân đi qua cầm đầu chính là người khoác khôi giáp đeo lợi kiếm cảnh dương ánh mắt nhìn c h u n g quanh cái này tươi tốt cỏ dại trên mặt hiện ra vô biên hận ý dịch thạc một tiếng bạo a ở bên t a i nổ vang mặt đất cỏ dại như l ạ như sóng biển bắt đầu lắc lư từng người từng người áo đỏ hồng giáp tướng sĩ đi theo cảnh dương cước bộ nhanh chóng tới gần khiến cho cái này định viện sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần nhìn lấy sát khí đằng đằng cảnh dương cùng một đám trái quân tướng sĩ dịch thiên nghĩ đến dịch thạc trên mặt vết roi trong lòng hỏa khí trong nháy mắt tăng vọt cảnh dương t ả n ra việc này không liên quan gì đến ngươi đây là ta tả quân sự tình gặp dịch thiên t r ạ m mặt tới cảnh dương đối dịch thiên h é t lớn dịch thiên một cái bước xa một thanh liền bắt lấy cảnh dương cổ áo ngươi cái này vong ngân p ụ nghĩa hạng người huynh trưởng ta trên mặt vết roi thế nhưng là ngươi gây nên hắn đang chết cảnh dương lạnh lùng hồi phục trong ánh mắt tr nhìn thẳng dịch thiên bản tướng đang nói một lần đây là ta tạ quân sự tỉnh lan cảnh dương cơ hồ là từ trong phế phủ phun r a đối dịch thiên h é t lớn dịch thiên nghe được cái này lan chữ l ử a giận trong lòng càng thêm tràn đầy một điểm hung hăng đem cảnh dương đầy bang bên hông đội kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng cảnh dương ngươi có gan đang nói một lần tại cái này huyền điệu trong thành ta dịch thiên có thể thành sợ qua ngươi trái quân dịch thiên cơ hồ là từng chữ từng chữ từ trong hàm r ă n g đ ụ tới đối cảnh dương ép hỏi cảnh dương vốn là trong lòng t h i muộn lúc này lại bị dịch thiên một kích lúc này bạo tàu đối bốn phía hết lớn một tiếng người tới tại mấy trăm áo đỏ hồng giáp trái quân tướng sĩ cùng nhau tiến lên một bước đối cảnh dương lớn tiếng hồi phục n g h e lúc này phụ câm thanh cảnh dương trong lòng khí tăng vọn đối lấy bọn hắn không cần nghĩ ngợi phân phó đem dịch tiên thống lĩnh cho bản tướng mời xuống dưới được mấy trăm trái quân tướng sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh ngay sau đó một tên tướng lĩnh mang theo hơn mười người hướng đi dịch tiên đ ố i hắn túi người hành lễ hướng sau lưng nhất chỉ thống lĩnh mời dịch t i ê n nhìn chung quanh những n à y trái quân tướng sĩ gặp bọn họ đều muốn để tay đến bội kiếm bên trên một trái tim trong nháy mắt chầm xuống cái này huyền điệu trong thành không chỉ có riêng chỉ có người nhóm tạ quân dịch thiên đối cái này mấy trăm trái quân tướng sĩ lớn tiếng nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối cảnh dương lên tiếng uy hiếp cảnh dương ngươi đ ừ n g quên nếu là đánh trong tay chúng ta người đến tột cùng người nào nhiều người nào quả người nào nhiều người nào quả cảnh dương nhìn thẳng dịch thiên dịch thiên thống lĩnh tay cầm thành vệ quân một vạn tại cái này huyền điệu trong thành xác thực so hiện nay tạ quân càng có thực lực chỉ là không biết như nơi đây tin tức không bị để lộ dịch thiên thống lĩnh lại có thể cầm bản tướng như thế nào cảnh dương đối dịch thiên hỏi tham dịch thiên nghe được lời nói này trong lòng hiện ra một tia không rõ x o n g trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc ánh mắt nghĩ không ra cảnh dương lại dám làm ra chuyện như thế chuyên bản tướng quân lệnh phong tỏa nơi đây đồng thời triệu tập ta trái quân tướng sĩ đến đây để phòng bất chắc cảnh dương đem bất chắc hai chữ này cắn vô cùng trọng đi theo cảnh dương sau lưng một tên tướng lanh túi người hành lễ được vừa mới nói xong quay người mang theo mười tên lính bước nhanh mà rời đi ô chu tin nhìn lấy một màn này cực giống lúc trước cha hắn hoàng lừa g i ế t mẫu tộc tướng sĩ trước giờ cử động thế là ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh mấy phần cảnh dương dịch thiên lời nói cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống ổ chủ t ì n trên thân nghĩ không ra tiểu thạch bộ lạc chi vu cư nhưng cũng ở chỗ này chỉ là các ngươi coi là bằng vào một tên vu giả liền có thể bảo trụ dịch thạc chỉ sợ làm các ngươi thất vọng cảnh dương đối dịch thiên bọn người nói lấy sau đó vây tay một cái đem bản tướng chăm chú chuẩn bị đồ vật cho thiếu tướng quân nhìn xem được c h u n g trái quân tướng sĩ ẩm vang lĩnh mệnh cẩn trọng thanh âm chậm rãi chuyển đến c h u n g trái quân tướng sĩ nhao nhao để mở con đường mười tôn ma tinh pháo bị đẩy đi tới bản tướng cả đời này ghét nhất cũng là biên cố vì vậy đem những này ma tinh pháo làm ra để phòng bất chắc nếu là tiểu thạ không nhúng tay vào ta t ạ quân sự t ì n h chúng ta tất cả đều vui vẻ cảnh dương đối ô chủ thì nói thanh n â m dần dần trở nên lạnh đem lời nói xoay chuyển nếu không chỉ có thể các tội cảnh dương vì một mình ta đ a n g giá hưng sư động chúng như vậy sao nhìn lấy cảnh dương trận thế dịch thạc trong đôi mắt triển lộ ra p h o n g mang tựa như phủ bùi hai mươi năm lợi kiếm tại lúc này có ra khỏi vỏ dấu vết nhìn trước mắt dịch thạc cảnh dương s o n g trong mắt lóe lên vẻ k h ắ c lạ nhưng lại bị trong lòng hận ý che lấp đối mặt thiếu tướng q â n những này cũng không tính huy động nhân lực hai mươi năm trước ta tả quân tinh nhuệ năm vạn là ngã nhân tộc mạnh nhất quân lại không nghĩ ngắn ngủi hai mươi năm từ mạnh nhất quân biến thành một chi t à n quân xin hỏi thiếu tướng quân có thể có gì cần đối với chúng ta bàn giao cảnh dương đem bàn giao hai chữ cắn cực nặng nhưng mà hắn nhưng không có phát r i á được vừa mới thật vất vả kiến tạo khí thế lại tại không tự chủ yếu mấy phần có lẽ là e ngại dịch thạc hai mươi năm trước uy thế vì vậy mới có loại phản ứng này nghe được cảnh dương lời nói này dịch thạc phát ra cười lạnh một tiếng không biết tả tướng quân muốn cho ta bàn giao thứ gì lại có cái gì là cần ta bàn giao lúc đầu sự tình đã qua hai mươi năm ở tại chúng ta tận lực bên lãng giới thiếu tướng quân là không cần hướng chúng ta bàn giao thứ gì cảnh dương đối dịch t h ắ n nói ngay sau đó ánh mắt trở nên sắc bén nhưng lần này ưu t ậ c phục kích ta tạ quân thiếu tướng quân nhất định phải cho một cái thuyết pháp người tới đem đồ vật giao cho thiếu tướng quân cảnh dương đối bên người một tên tướng lãnh phân phó này tướng lãnh từ phía sau thân binh trong tay tiếp nhận một chi trường địch mang theo vô biên hận ý hướng đi dịch thạc trường địch không thú chi pháp là thiếu tướng quân trong nhà bất truyền chi bí nhưng lần này phục kích thật là từ hoang thú mạo xưng làm tiên phong phải chăng cần thiếu tướng quân cho một cái thuyết pháp cảnh dương mỗi thuyết một chữ trong lòng sát khí liền viện thịnh một điểm trong đầu hiện ra các tướng sĩ chết thảm bộ dáng cơ hồ nhịn không được rút kiếm đâm chết cái này kẻ cầm đầu. Dịch trương h nhìn lấy chi ạ c này lấy t hai run lên trong ưu lên lòng, thần sát đại biến, ưu địch. Ưu địch làm sát địch. địch đại ưu trăm bốn mươi bảy một cảnh dương khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh câu nói này hẳn là chúng ta hỏi thăm thiếu tướng quân mới đúng vật này là thiếu tướng quân trong nhà truyền thừa chi vật thiếu tướng quân có thể cáo chi cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì cái này ưu đích sẽ xuất hiện tại ưu tộc phục sát chi đ i ể cảnh dương đối dịch thạc họ tham sau lưng mấy trăm trái quân tướng sĩ s o n g trong mắt lóe lên lồng hậu dày đặc sắc ý dịch thạc nhìn lấy cảnh dương trong tay vũ địch chán nản lui lại một bước lấy thiếu tướng quân trong nhà trường địch không thú chi pháp tại tăng thêm chuyển thừa chi vật vũ địch cảnh dương nói đến đây hơi ngừng d ừ n g một cái ngay sau đó lời nói xoay chuyển n g ự a khí dần dần lạnh lẽo chỉ sợ cái này hoang thú bạo động cũng là thiếu tướng quân chi ý đi không có khả năng xinh đẹp nữ không có khả năng đem vũ địch giao cấp dịch thạc trong đôi mắt nổi lên vẻ kinh hoàng thân sắc cảnh dương gắt gao nắm r u t chi kêu địch hai mắt cơ hồ muốn phun ra lựa giận vô ý thức đem ngữ khí để cao một bậc thang. Thiếu tướng quân. mời thiếu tướng quân cho một cái thuyết pháp dùng cái này cảm thấy an ủi chiến t ử hai vạn đồng đội mấy trăm trái quân tướng sĩ cùng kêu lên hết lớn tựa như dùng cái này nhận định lần này đại bại đều là là do ở dịch thạc thanh em huyện dường như sấm xét ở bên thai nổ v a n g dịch thiên nhịn không được thốt ra cảnh dương h u địch sự t ì n h người h u lưỡng tộc đều biết ngươi dùng cái này sự tình đến chất vấn huynh trường chẳng phải là khi người h n quá đáng đây là tả quân sự tình cảnh dương đem mấy chữ này cằn t ư n ặ n g trên thân khí thế tăng gọn đối dịch thiên lớn tiếng nói bạn tướng kính ngươi là thành vệ quân thống lĩnh nhiều lần ngừng nhịt n h ư không biết tốt xấu cũng đừng trách bạn tưởng đánh người tới cảnh dương một tiếng bạo a mấy trăm trái quân tướng sĩ lên một lượt trước một bước cùng kêu lên hồi phục tại hảo hảo chiêu đãi dịch t i ê n thống lĩnh cảnh dương đối c h u n g trái quân tướng sĩ lớn tiếng phân phó c h u n g trái quân tướng sĩ đồng thời hồi phục được l ờ i còn chưa dứt đứng tại dịch t i ê n phía trước mười mấy tên trái quân tướng sĩ đồng thời bước chân đem hắn bao bọc vây quanh nhìn lấy này từng người từng người đưa tay phóng tới trên trôi kiếm trái quân tướng sĩ dịch t i ê n rất sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói trong lòng âm thầm hối hận nếu là mang một số thị vệ cũng sẽ không xuất hiện dạng này cục diện bang thanh thúy âm thanh văng lên cảnh dương bên để vốn là không khí khẩn trương đến sắc bạo phát cực h ạ n thiếu tướng quân ngươi còn không nguyện ý cho chúng ta một cái thuyết p h á p sao hai mươi năm từ khi hai mươi năm trước bắt đầu uy c h ấ n bách tộc chiến t r ư ờ n g nhân tộc tả quân ngày càng khó khăn đây chính là thiếu tướng quân cho chúng ta chuẩn bị đại lễ sao cảnh dương đối dịch cực đại âm thanh h ỏ i thàm mũi kiếm cách hắn vị trí hiểm y ế u chỉ có một tấc dịch thạc trong đôi mắt kinh hoàng dần dần biến mất biến thành tử trí hướng phía trước hơi đi một bước nhỏ dùng c ổ họng mình chống đỡ hướng mũi kiếm z đi sớm tại hai mươi năm trước ta liền đã muốn giải thoát dưng tay một tiếng bạo a từ tiền phương truyền đến ngay sau đó chính là giày đ dịch thiên bọn người vội vàng theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại vừa vặn trông thấy nhạc dương mang theo một đám thị vệ vội vã đi tới thế là trong lòng vô ý thức đại thư m ộ t hơi thanh chủ đổi tới xem ra cảnh dương là đùa nghịch không tầm thường hành các ngươi trong mắt nhưng còn có b ả n thanh chủ nhạc dương mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đối mọi người lớn tiếng giận dữ mắng họ cảnh dương đem trôi kiếm trong tay b ó p càng chặt mấy phần trong đôi mắt sát ý không giảm trái lại còn tăng người này cùng ngũ tộc phục sát ta tả quân hai vạn tướng sĩ không giết không đủ bình p ẫ n cùng ngũ tộc phục sát tả quân nhạc dương không khỏi xứng sở đối cảnh dương họ tham trong đôi mắt tr cảnh dương đem trái tay nắm lấy ưu địch đưa về phía nhạc dương thành chủ có biết vật này cái này đây là nhạc dương trận to hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m này ưu địch cảnh dương đối nhạc dương nói tiếp có thể lợi kiếm trong tay cũng không có buông xuống ưu địch không thú chi pháp chẳng lẽ hoang thú bạo động tấn công mạnh ta huyền đ ệ u thành cũng là bởi vì vật này không đúng vật này ban đầu ở u đô chi thời gian chiến tranh không phải thất lạc ở chiến trường không biết tung tích sao ngươi lại là từ chỗ nào được đến nhạc dương đối cảnh dương họ tham ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lợi kiếm trong tay của hắn e sợ cho một cái sơ sẩy dịch thạc liền mất mạng cảnh dương khoe miệng nổi lên một tia c ờ i c h à o phú ý cái này nên muốn hỏi một chút thiếu tướng quân vì sao ưu địch sẽ xuất hiện tại ưu tộc phục kích tà tả quân chi địa coi như ưu địch trong tay ngươi không thể đem sự tình đẩy lên huynh trưởng trên đầu dù sao lúc trước bá phụ chiến tử ưu địch tại ưu tộc chi địa không biết tung tích ưu tộc có thể đem tìm được cũng là lẽ thường bên trong sự tình dịch thiên đại giải thích rõ lấy cảnh dương ánh mắt nhìn thẳng dịch thạc nhưng vấn đề là thiếu tướng quân trong nhà bất truyền chi bí trường địch không thú chi pháp huynh trưởng dịch thiên không khỏi khẩn trương đối dịch thạc hô một tiếng dịch thạc trong đôi mắt tử trí càng thêm không cần giải thích chỉ chết mà thôi tốt bản tướng thành toàn ngươi dù là vô đích thân tới nơi đây cũng vô pháp đưa ngươi tha tội cảnh dương nói xong không đám người kịp phản ứng dùng hết lực khí toàn thân ra sức đâm về hắn vị trí hiểm yếu ú quang hiện lên ở dịch thạc trước người lợi kiếm tựa như đâm đến tinh cương phía trên hỏa tinh tứ tán ra nhìn lấy một màn này cảnh dương không khỏi một trận nổi giận thù mới hận cụ thể đều xông lên đầu từ phế phủ có ích chỉ lực khí toàn thân p h u n ra một chữ tử lợi kiếm trong tay nổi lên lộng lẫy đối này ú quang lần nữa ra sức nhất kích tội t r tìm trong tay quyền trượng quang mang lấp lóe cùng này ú quang hô ứng l u quan g càng thêm tràn đầy mấy phần tiện tay đem q u y ề n trượng vung lên một chi đen nhánh cánh tay bỗng dưng hiện hiện đem dịch thặt một thanh để hướng bên cạnh mình người này mệnh ta bảo đảm hồ chủ t ì n đi lên phía trước một bước nhìn thẳng cảnh dương cảnh dương hai mắt cơ hồ bị l ử a giận v n mẹo bảo đảm ta tả quân để hắn hôm nay tử hắn liền lưu không đến ngày mai vừa mới nói xong đưa cánh tay vung lên mười tôn ma tinh pháo trên miệng nổi lên quan g mang quan g mang dần dần cường thịnh tựa như mười đám hủy thiên diện địa lực lượng sắp dâng lên mà ra làm c à n nhìn lấy này mười tôn ma tinh pháo sắp phát động công kích nhạc dương như rơi vào h ầ băng đôi á nhưng mắt nhìn thẳng 10 tôn ma pháo đứng bên cạnh đứng thẳng nhìn sĩ, ta thành thân lấy huyền chú phận điệu mà ệ n h lắm cũng nổi là trái quân tướng sĩ trần trờ thời điểm đứng tại nhạc dương bên người bọn thị vệ đồng thời xuất thủ nhào về phía một mươi tôn ma tinh pháo n h ạ chương t hai trăm bốn mươi tám một các người nhưng vẫn là ta huyền điệu thành chi tạ quân gặp chúng trái quân tướng sĩ trong lòng bắt đầu sinh thái ý nhạc dương tiếp tục lớn tiếng quất lớn thừa cơ trừ khử trận này sắp phát sinh xung đột t r u n g trái quân tướng sĩ vô ý thức l ù i lại m ộ t bước loại kia thẳng tiến không lùi khí thế trong nháy mắt trở thành ngạt khiến cho đến cái kia vốn là liền thành một khối khí tức xuất hiện một đầu bắt mắt vết n ư ớ cảnh c dương tâm không khỏi hoàn toàn châm xuống lúc này biến thành hắn cùng thành chủ nhạc dương ở giữa y mắng quyết đấu ánh mắt nhìn về phía đứng sau lưng ổ chủ tìm dịch thạc đối phía trước một tiếng bạo a chư vị các ngươi vong những cái kia ngã vào trong vũng máu đồng đội sao nghe được đồng đội hai chữ này trong lòng thoái y trong nháy mắt tiêu tán một cỗ tử trí lan ra vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía dịch thạc trong đầu hiện ra ngã vào trong vũng máu đồng đội cùng để này sắp bị n h ộ t trí thế lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc nhạc dương trong lòng căng thẳng hắn mặc dù là thành chủ nhưng nếu là luận u y vọng có lẽ cao hơn cảnh dương nhưng nếu là luận đối t ạ quân trường khống tự nhiên yếu hơn không ít bất quá đáng được ăn mừng là đem ma tinh pháo cái này đại sát khí nắm trong tay ít nhất để bọn hắn mất đi tạo thành không thể vãn hồi thương tổn thời cơ cảnh dương nhìn về phía nhạc dương đối hắn hỏi t h ă m xin hỏi thành chủ dịch thạc cùng u tộc phục kích ta tả quân sự tỉnh thành chủ dự định xử lý như thế nào việc này bản thành chủ cùng v u sau khi thương nghị chắc chắn sẽ cho tả quân bên trên kế tiếp hải lòng trả lời chắc chắ nhạc dương vội vàng hồi phục cảnh dương nghe thấy hồi phục đem mày nhăn lại đến vu chỉ sợ đến vu chỗ nào việc này tả tướng quân nhạc dương đem âm điệu n h ấ t lên trong giọng nói sen lẫn một tia l ử a giận ánh mắt nhìn chung quanh chúng trái quân tướng sĩ nhạc dương lần nữa đem thanh âm để cao một điểm chúng tướng sĩ lúc này còn không thối lui chẳng lẽ là đối bạn thành chủ có bất mãn không dám chúng trái quân tướng sĩ nghe được nhạc dương cái này sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g lời nói cùng kêu lên hồi phục cảnh dương tướng sĩ lợi kiếm trong tay gắt gao năm ướt nhưng lúc này chúng tướng sĩ trong lòng đã co thỏ ý thế là chỉ có thể thấy tốt tì lời nói này ngay sau đó không cam lòng nhìn một chút dịch hạng bay người nhìn chung quanh chúng trái quân tướng sĩ truyền bản tướng quân lệnh tướng quân nhưng vào lúc này từ tiền phương cửa phụ vội vội vàng vàng chạy tới một tên tướng lãnh hắn xong mắt đỏ bừng một nhiều sợi gân xanh bạo khởi tựa như này thụ thương mánh hổ nhìn lấy nhanh chóng chạy tới tướng lãnh nhạc dương vừa mới hơi thả lỏng trong l ò n g lần nữa treo lên một cô không rõ lặng yên tràn ngập ở chỗ này m ố i khắp nóng nách cái này kiềm chế bầu không khí tựa như một ngọn núi lớn ép ở trong l ò n g để mọi người vô ý thức lộ ra để phòng thân sắc bi thương khí tức từ này tướng lãnh trên thân hiện hiện cung cung kính kính từ trong tay áo xuất ra một khối một bài trên đó viết hắc kỵ hai cái chữ to tộc trường bỏ mình hắc kỵ bộ bị tiêu diệt này tướng lãnh đ ố i cảnh dương ngự khí trầm trọng nói nghe được câu này nhạc dương đột nhiên giật mình không nghĩ tới chính mình lo lắng nhất sự tỉnh vẫn là phát sinh cần biết bây giờ tả quân tướng lãnh cơ hội toàn bộ đều xuất từ hắc kỵ bộ thế là vô ý thức đối ổ chủ tìm bọn người thất ra đi đi các ngươi có thể đi tới chỗ nào cảnh dương đưa tay đem này một bài gắt gao nắm ở trong tay ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn đối phía trước một tiếng bạo a người tới tại t r u n g trái quân tướng sĩ lớn tiếng hồi phục đào thương ra khỏi vỏ vô số áo đỏ hồng giáp trái quân tướng sĩ nối đuôi nhau mà vào từng đạo từng đạo phẫn nộ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía ổ chủ tìm ta hắc kỵ bộ tại bách tộc chiến trường vì ngã nhân tộc ném đầu vậy nhất huyết chẳng lẽ các ngươi cũng là báo đáp như vậy ta hắc kỵ bộ sa cảnh dương quay người nhìn chung quanh lớn tiếng nói ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía bên người trước tới báo tin tướng lãnh trong giọng nói sen lẫn vô biên l ử a giận người nào là ai bị tiêu diệt hắc kỵ bộ ta hắc kỵ bộ khu quản hạt bên trong tiểu thạch bộ lạc tướng lãnh đối cảnh dương hồi phục hơi ngừng dừng một cái tiếp tục nói rõ chi tiết lấy đoạn thời gian trước tiểu thạch bộ lạc tế tự trời xanh tiểu thạch bộ lạc chi vu đ u n g xuống sau đó không lâu liền diện ta hắc kỵ bộ tiểu thạch bộ lạc chi vu cảnh dương ngữ khí dần dần sâu lạnh t h ư n h ư sắc bạo phát hòa sơn khó trách chẳng trách mình một m ự c cảm giác thành chủ thần sắc không đúng nguyên la nghĩ tới đây nội tâm một mảnh sâu lạnh ánh mắt nhìn về phía ổ chủ tịn tiểu thạch bộ lạc chi vu quả nhiên là hào thủ đoạn đáp lấy ta hắc kỵ bộ chủ lực tại bách tộc chiến trường liền giết gà doa khỉ nhất cử để tiểu thạch bộ lạc tấn thăng làm trung cấp bộ lạc chỉ là không biết tiểu thạch bộ lạc chi vu phải chăng có thể nghĩ đến hôm nay cảnh dương trong đôi mắt s á t y không còn che giấu lan tràn ra lời còn chưa dứt không đợi ổ chủ tịn mở miệng liền từng chữ nói ra nói huyết cựu nhất định phải dùng máu h o à lại chúng tướng sĩ nghe lệnh cảnh dương lớn tiếng bạo a c một một như như cản động động, dù là thân i là thành chủ cũng không thể ngăn cản cảnh dương lấy d i ệ t tộc mối thủ danh nghĩa trả thù tiểu thạch bộ lạc gặp nhạc dương không có lên tiếng cảnh dương nhìn thẳng hộ chủ tìm dùng hết lực khí toàn thân phun ra một chữ z giết đứng tại cảnh dương sau lưng các tướng l ĩ n h cùng kêu lên b ạ o a lúc này thù mới hận cũ tất cả đều xông lên đầu dù là trong lòng có thiên n g ô n vạn ngữ cũng không địch lại cái này chữ sát mới vừa từ bên ngoài v ọ t tới trái quân tướng sĩ cơ hồ toàn bộ đều sinh ra ở hắc kỵ bộ nghe cái này chữ sát ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ổ chủ t n h t r o n g miệng một lời đồng thời phát ra một tiếng b ạ o a hai mắt cơ hồ bị cừu hận hoàn toàn che đậy giết thương thương thương. vô số rút kiếm chi tiếng vang lên c h u n g trái quân tướng sĩ tại các tướng lính chỉ huy dưới hướng ổ chủ tìm đánh tới mặt đất cỏ dại tại chúng trái quân tướng sĩ、si、dâm đạp dưới ngã trên mặt đất một trận gió thổi tới khiến cho nơi đây sát phạt chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần nhìn lấy vô số cầm trong tay lợi kiếm cùng trường thương trái quân tướng sĩ、si、đánh tới nhạc dương mang theo thân thể biên thị vệ l ạ g yên hướng một bên tối lui làm ra lớn nhất hợp thỏa đáng phản ứng ngược lại là dịch tiền dịch t h ạ c hai người lại đứng sau lưng ổ chủ t ì n để gắt gao nhìn chằm chằm nơi đây cảnh dương song trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nhưng lại ổ chủ ôn hòa to lớn hai người mặt không khỏi hiện ra núi thây biển máu tràn cảnh cận tôn một tia lý trí cấp tốc bị thôn vệ không còn một mảnh hông hăng dậm chân một cái rút lợi kiếm ra liền xuất lĩnh sau lưng thân binh đối lấy bọn hắn b ổ nhà qua thì phải đem bọn hắn nhất cử chém giết chương hai trăm bốn mươi chín vừa cảm thụ lấy đập vào mặt sắc khí cùng sắp giết tới trước mặt mình trái quân tướng sĩ một bản g cổ tịch đ ố n g dưng hiện lên ở ổ trụ t ì n đỉnh đầu thần bí đen như mực quang mang tựa như một đầu mảnh tiểu hắc long vây quanh sách cổ xoay quanh nhìn lấy ổ trụ t ì n đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện sách cổ cảnh dương tâm không khỏi chầm xuống gắt gao nắm tay chúng kiếm lần nữa tăng tốc tức bộ giết cảnh dương hét lớn một tiếng đôi chúng trái quân tướng sĩ tú chúng trái quân tướng sĩ cũng cảm nhận được sách cổ mang đến khí tức nguy hiểm lập tức tăng tốc c ư ớ c bộ b ổ nhỏ qua bóng tối bao trùm ổ chủ, chủ tỉn chậm rãi phun ra hai chữ thanh âm trong nháy mắt lan tràn tại đ ệ n h viện các nóng nách n ồ n g đ ậ m đen như mực chi khí lây hắc á m bảo điện làm trung tâm như là sóng nước hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi bầu trời đột nhiên tối xâm lại đang t r ù n g sát trái quân tướng sĩ vô ý thức s ứ n g sở đồng thời n g ẩ g đầu nhìn về phía không trung chỉ gặp rất nhanh một mảnh đen kịp giống như lên kia nhạc dương nhìn lấy một màn này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng nghĩ tới ổ chủ tỉn vu giả thân phận lúc này mới hơi thoải mái. Tiểu t h ạ chỉ bộ lạc là đại tại. chi càng cường c nhiên thêm h vu vu quả nhiên là so, vu càng thêm cường đại tồn so là một tia trần t r ờ tại trong đôi mắt nổi lên ánh mắt tựa như xuyên thấu qua cái này đen nhánh màn đêm rơi xuống cảnh dương các loại trái quân tướng sĩ trên thân mặc kệ ai thắng ai thua đối với nhân tộc mà nói đều là một loại tổn thất nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng n ô n g hậu dày đ ặ c hắc cám nguyên tố vây quanh ổ chủ tìm xoay quanh vui vẻ tâm tình cũng theo đó lặng yên lan tràn trong nháy mắt tựa như con cá gặp phải nước trên thân khí thế cũng theo đó tăng vọt thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng song trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thân sắc nghĩ đến tại hắc cám bảo điện tăng phúc giới ổ chủ tìm cư nhiên trở thành một tên nửa bức xử thi cờ giả nhưng lại nghĩ tới đ a o thần nói đại chiêu treo lên đánh hai tên đại kiếm sĩ một mặt kia trong lòng cũng liền theo chi thoải mái lúc trước khổ cắp c á p ánh sáng có thể vì đau mở ra thần nói đại chiêu lúc này giàu đến chảy mơ hắc cám tự nhiên càng hơn một bậc từ khi hắc cám bảo điện xuất hiện về sau ổ chủ tìm liền xa vào đến một cái huyền ảo trạng thái bên trong bình thản trong giọng nói xen lẫn một tia lạnh lùng hắc cám phía dưới ma ảnh mọc thành bụi giống như này cao cao tại thượng chi phối hết t h ầ hắc á m chi cao trụ thần để cho người ta từ sâu trong linh hồn sinh ra một tia kính một tiếng giống to vang vọng chân trời vô số ác ma hư ảnh kích động cánh hiện hiện ngay sau đó tại vô số hắc cá nguyên tố t r ê n trúc phía dưới ác ma hư ảnh trở nên chân thực đứng lên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ác ma hư ảnh cảnh dương tâm sớm đã chìm đến g ố c đối sau lưng một tiếng bạo a bán tên h ư u h ư u h ư u từng t r ư ơ n g ngạnh cung bị đứng ở phía sau t ạ quân cung tiến thủ kéo ra điểm điểm quang mang ở phía trên hiện hiện chúng cung tiến thủ m ư ợ n nhờ điểm ánh sáng này phân biệt những ác ma đó hư ảnh sau đó bung ra dây cung đối phía trước phát động công kích cảnh dương không kịp quan sát chiến quả đối phía trước đang trùng sắt chúng tướng sĩ lớn tiếng phân phó kết trận đang trùng sát trái quân tướng sĩ đồng thời lui về sau hai bước một cái tứ phương quân trận xuất hiện ở trước mắt ngay ngắn nghiêm nghị trở nên dày nặng tựa như cùng ngày này trực đêm màn lẫn nhau chống lại giết gặp ma ảnh đánh tới cầm trong tay trường thương cùng lợi kiếm trái quân tướng sĩ tiếp lấy quân trận triển khai kịch liệt chém giết cảnh dương sớm đã dừng bước lại gặp đang cùng ma ảnh chém giết chúng tướng sĩ đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống này m ớ i tôn ma tinh pháo phía trên đắp lấy nhạc dương cùng chúng thành chủ thị vệ chú ý lực đều ở đầu chút ma ảnh phía trên thời điểm lập tức xoay người một cái xuất lĩnh sau l ư n g thân vệ liền bội nào qua chúng thành chủ thị vệ nhưng mà như vậy hai bước khoảng cách lại mất đi đối ma tinh pháo k h ô n g chế cảnh dương đưa tay đem ma tinh pháo t r ù n g để vỗ phát sinh thoải mái ý cười hai mắt vặn vẹo giống như từ trong thâm viên leo ra ma quỷ dịch thạc hại ta trái quân tướng sĩ tiểu thạch bộ lạc chi vu cũng ta đợi có diệt tộc mối thủ thu này hận này không đội trời chung cảnh dương đối phía trước lớn tiếng bạo a tuy nhiên màn đêm che chắn đại bộ đờ h ờ l ờ ánh mắt nhưng vẫn là có thể từ trong lời nói cảm nhận được thấu xương xạ ý đưa tay hung hang hướng xuống vung lên cảnh dương đối bên người thân binh lớn tiếng mệnh lệnh mở ra ma tinh pháo được chúng thân binh đồng thời đưa tay mở ra ma tinh pháo vô số quang mang tại họng pháo hội tụ một c ỗ lực lượng khổng lồ đang nổi lên lấy nhạc dương các loại người quá sợ hãi đối ổ chủ tìm một tiếng bão a mau tránh vây anh mười tôn ma tinh pháo đi qua ngắn mùi ấp hụ về sau đem lực lượng khổng lồ đối phía trước tiết ra hóa thành mười đầu nổ long hung hăng đục tới ổ chủ tìm cảm thụ được mười đạo mang theo t ử vong khí tức nổ lòng vô ý thức đưa bàn tay mở ra vô tận màn đêm ác ma hư ảnh cùng hát c á m nguyên tố lấy cực nhanh tốc độ hướng h á cáo bảo điện bên trong chen chúc mà tới cơ hồ trong chớp mắt liền đều trở về ngay sau đó một cỗ tinh túy mà không sen lẫn bất luận cái gì sắc thái đen nhánh quang mang lấy hắc cám bảo điện làm trung tâm chậm rãi vãi xuống tới hóa thành một đạo hậu thuẫn một mực nằm ngang ở ổ chủ tìm phía trước vừa vặn ngăn tại m ư i tôn ma tinh pháo công kích phương hướng ngay phía trước vê anh lại là một tiếng vang thật lớn giống như một đạo sấm xét từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống vang vọng huyền điệu thành mỗi khắp nóng nách mạnh liệt quang mang để mọi người hai mắt chuyển đến một trận nhói nhói cảm giác thế là nhau, nhau vô ý thức hai mắt nhắm lại ngắn ngủi khó chịu về sau nhạ chỉ gặp mười tôn ma tinh pháo sớm đã biến mất không thấy gì nữa thế là vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một đạo ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu dọi xuống đến đại não trong nháy mắt chuyển đến một c ô mê m ộ i cảm giác cảnh dương cùng trái quân tướng sĩ mục như ngốc gà nhìn lấy trống r i ố n g ma tinh pháo cùng không nhóm bụi trần ổ chủ tỉn đầu ó c trống r i ố n g v ừ a m ớ i bọn họ thế nhưng là dùng mười tôn ma tinh pháo công kích ổ chủ tỉn làm sao có thể làm sao phong khinh v ấ n đạm tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra chẳng lẽ đây hết t h ầ đều là ảo giác sao vẫn là t u y ế t mắt vị này tiểu thạch bộ lạc chi vu thực lực vượt qua chính mình tưởng tượng. chúng ta đi ổ chủ t ỉ n đối sau lưng đồng dạng ngốc trệ dịch thạc ôn hòa thiên nói ngay sau đó liền bước chân đi ra ngoài chuyện của mình thì mình tự biết chớ nhìn hắn vừa mới ngăn lại mười tôn ma tinh t h á o nhưng trả giá đắt cũng là cự đại ít nhất hắc cám bảo điện bên trong hắc cám nguyên tố đã tiêu hao sạch sẽ lúc này vẹn vẹn chỉ nương tựa theo thực lực mình một khi bọn họ phản ứng tới chỉ sợ cũng đi không nổi nghe được ổ chủ t ỉ n thanh âm không chỉ có dịch thiên dịch thạc hai người kịp phản ứng liền liền cảnh dương cùng chúng trái quân tướng sĩ cũng đồng thời tình ngộ hai chân có chút phát run nhưng là xuất phát từ quân nhân bản năng vẫn là đối ổ chủ t ỉ n chậm rãi tới gần chương n hai u trăm á năm mươi đặc mạnh thực sự thực sự thanh thúy tiếng vó ngựa ở một tòa hùng vĩ thành thị bên ngoài vang lên vô số ưu quang giống như dom đóm bốn phía phi vũ sau đó rơi xuống đất hóa thành một đạo đạo nhân ảnh đứng xếp hàng liệt chậm dai hướng nội thành đi đến ba người cơi ư chiến mã ngẩng đầu nhìn về phía này hùng vị thành tưởng chỉ gặp cực đại hai chữ xuất hiện ở trước mắt u d o dịch thạc nhìn lấy hai chữ kia chậm dãi nói trong giọng nói tràn ngập tang thương cảm giác muốn tới nơi này muốn hai mươi năm nhưng chân chính lại tới đây lại sinh ra một cỗ trốn tránh tâm tình nếu không phải tự mình lực k h ô n g chế đủ mạnh mẽ chỉ sợ lúc này đã sớm quay đầu rời đi từ từ ngày đó từ huyền điệu thành rời đi về sau ba người liền ngựa không dừng vó tiến về u d o đi qua hai tháng đêm tối phi nhanh rốt cục v à hôm nay đến cái này u đông o à i thành lao ra ra người thật có thể dùng một sợi u tộc vương thất linh hồn chi lực mở ra dây chuyển này sao Ổ chủ t ì n nhìn lấy trên cổ dây chuyển ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm hai tháng nói chuyện với nhau để ổ chủ t ì n thật sâu cảm giác được mở ra dây chuyển phong ấn độ khó khăn cho nên nhịn không được đối cổ trường thắng hỏi thăm ưu tộc vương thất linh hồn chi lực chỉ là một cái chìa khóa chờ cầm tới chìa khóa cái này phong ấn tiện tay có thể phá cổ trường thắng đối ổ chủ t ì n hồi phục ngay sau đó một lần nữa xa vào đến trong trầm tư nghe cổ trường thắng lời nói bên trong không muốn nhiều trò chuyện tâm tình ô chủ tìm tên lựa chọn không lại cái dây mà chính là theo d ị tiên d ị thạc hai người ánh mắt nhìn về phía tòa này u tộc đô thành u đô. chỉ mong có thể nhanh lên giải quyết dịch thạc sự t ì n h về sau thu hoạch được ưu t ộ c vương thất linh hồn chi lực mở ra cái này dây c h u y ể n nghe lão gia ra nói qua chiếc nhẫn kia bên trong phong ấn là một cái phụ vị diện tuy nhiên không biết phụ vị diện là cái gì nhưng hắn biết trong này tất nhiên có có thể làm cho mình hoàn toàn quật khởi phong phú t à i phú huynh trưởng chúng ta đi vào đi dịch t h i ê n đánh vỡ ba người châm mặc đối lấy bọn hắn đ ể n g h ỉ lấy dịch thạc c h ầ m rãi gật đầu ngay sau đó ba người đồng thời thúc giục chiến mã hướng bên trong phi nhanh nhìn lấy chạy nhanh đến ba người thủ ở cửa thành chỗ ưu tập binh lính vô ý thức nhữ mày đối phía trước hét lớn dừng lại chuyện gì ô chủ t ì n ba người vội vàng ngừng chiến mã đồng thời nhìn về phía chúng ưu tộc binh lính ưu tộc binh lính nhìn chung quanh ô chủ t ì n ba người đối lấy bọn hắn không vui nói thành môn cấm đoán cưỡi ngựa nghe được ưu tộc binh lính lời nói ba người vội vàng tung người xuống ngựa nhìn lấy ba người tung người xuống ngựa ưu tộc binh lính gật đầu một cái đi vào đa tạ dịch thiên đối tên kia ưu tộc binh lính khách khí hồi phục vừa mới nói xong ba người bước chân năm chiến mã liền đi vào bên trong đông hùng hậu tiếng chung tại u đô trong thành truyền đến ngay sau đó chính là dạy đặc tiếng bước chân một cỗ xe tứ mã xe ngựa chậm dại đến sau chính là đến mai không hết người mặc quan phục mang theo binh lính thất ảnh không dùng người thúc giục ổ trụ t ì n bọn người liền nhanh trong hướng ngoài thành t ố i lui lẫn trong đám người ưu quang xẹt qua chân trời một chi quân đội xuất hiện ở ngoài thành vô số cờ xí nên phong pháp p h ố i ngay ngắn nghiêm nghị chỉ một thoáng lan tràn ra ổ trụ t ì n quay đầu nhìn về phía ngoài thành đột nhiên xuất hiện quân đội gặp bọn họ hai chân đều là lơ lửng tại cách xa mặt đất nửa thước phía trên trong đôi mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc quan mang thực sự thực sự thực sự một tên g á n g người nam tử khôi nô cưới một con chiến mã hướng nơi đây chạy nhanh、đến. nam tử tuy nhiên dáng người khôi ngâu người khoác khôi giáp nhưng ở cái này trên chiến mã lại có vẻ mười phần nhẹ nhàng một loại cảm giác quái、e、dị ở trong lòng nổi lên nhưng ổ chủ t ì n lại nói không nên l ờ i nguyên cớ mặt tướng không phụ vương thượng kỳ vọng cao lần xuất trinh này chém giết nhân tộc bốn thành mười vạn liên quân đ ũ ảnh tung người xuống ngựa trung điệp giẫm trên mặt đất đối xe tứ mã xe ngựa thân trên khoác vương b à o trung niên nam tử cung cung kính kính bẩm b ả o lấy h u vương u phách nghe được câu này ngựa mặt lên trời cười dài hai mươi năm quả nhân chăm lo quản lý hai mươi năm đây là ta ưu tộc vì năm đó sự tình thu thứ nhất bút lợi t ư c n h â n tộc, c á i này vẹn vẹn chỉ là vừa chỉ m ớ i b ắ t đầu u phách lớn tên i nói, trong giọng nói nổi ế n trong g l một cỗ thoải mái cảm thoải cỗ giác. Ngay sau đó vung u lên, ảnh tay cùng quả nhân cùng xuất e người người mà q a y về. đ trình đ ưu tộc binh lính a quang thành một sau cùng xuất tại tứ t hữu hiện này đạo đại xe rời đi về sau thành ngôn lần nữa khôi phục lại vừa mới bắt đầu bộ dáng dịch thạc nhìn lấy những s ớ m đó đã đi xa thân ảnh song trong mắt lóe lên một tia phức tạp ánh mắt chứng lăng lăng nhìn lấy tựa như xa vào đến vô tận trong hồi ức huynh trưởng suy nghĩ cái gì đâu dịch thiên nhìn lấy xứng sở dịch thạc đối hắn hỏi t h ă m nghe được dịch thiên hỏi t h ă m dịch thạc kịp phản ứng đối hắn lộ ra một tia mười phần miễn cưỡng ý cười ta chỉ là đang nghĩ hẳn là muốn thế nào nhìn thấy hắn huynh trưởng nghĩ đến biện pháp không có dịch thiên đối dịch thạc truy vấn dịch thạc vô ý thức lắc đầu ngay sau đó lại gật gật đầu không biết này có tính không biện pháp dù sao qua hai mươi năm ân dịch thiên theo dịch thạc lời nói ứ n một chút vừa giới đã thấy đồng d ạ n g ngẩn người ổ chủ t ì n không khỏi xức sở ngay sau đó đem sắp ra miệng lời nói cho nuốt xuống đối hắn hỏi đến vu giả suy nghĩ cái gì đâu cái này ưu tộc rất có thú ổ chủ t ì n nhớ lại những cái kia ưu tộc quân đội xuất hiện c h ẳ n g cảnh t h u ậ n miệng nhỏ giọng hồi phục nghe được thú vị hai chữ dịch thiên ôn hòa to lớn hai người không khỏi yên lặng đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái ngậm miệng không nói vô ý thức bước chân ba người hướng nội thành đi đến vừa mới một màn kia đối với bọn hắn mà nói là một việc nhỏ xen giữa nhưng đối với mật t i ế t chú ý cái thế giới này cổ trường thắng mà nói lại có đại thu hoạch nếu như có thể tiến đem ưu tộc lấy tới thâm n g u y ê n có lẽ cũng là một loại không tệ biện pháp hắc cám thanh nhầm tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi ở trong lòng thấp ra chẳng lẽ ngươi là muốn đem bọn hắn đào tạo thành v ũ yêu nhưng là ta lại cho rằng không được vì cái gì hắc cám không cần nghĩ ngợi tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ nhìn về phía tòa này ưu thành bởi vì ưu tộc cùng chúng ta thế giới quy tắc không phù hợp trừ phi vì cái gì chuyên môn vẫy gọi một cái phụ vị diện phụ vị diện người chết kết cục sao hắc á m ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra nghiền n g ắ m ý cười ngươi trưởng quản hết thệ phụ diện nhưng mà quy khư lại trưởng quản c h ú n g thần mà vạn thiên sinh linh cùng thế giới giấc ngủ ngàn thu chi điệp tại vong linh phương diện giống như các ngươi có chức quyền sen lẫn địa phương cái này chẳng lẽ không phải người tôn cố tình làm sao hắc á m thăm t h ầ m nói cổ t r ư ờ n g thắng xấu hổ cười một tiếng ta cảm giác ngươi cùng quy khư có thể thương lượng một chút có phải hay không tại này thế giới t r ù n g tử bên trong thêm một cái minh giới luân hồi chi đ i ệ có sống có tử vạn vật luân hồi mới là một cái hoàn thiện thế giới cổ trưởng thắng ở trong lòng đối hắc á m đề nghị lấy h ắ cám trầm mặc một lát đối cổ trường thắng hồi phục việc này ta sẽ cùng quy khư thương nghị vừa mới nói xong cổ trường thắng liền quan bế giữa hai người ở trong lòng liên hệ chương hai trăm năm mươi mốt một ủ đô nội thành một chỗ quy mô cự kiến trúc lớn bên trong chuyển đến trận trận ngâm sướng thanh âm vô số ưu tộc người đều đứng tại này kiến trúc trước đó lộ ra thành kính t h ầ n sắc đại tế ti h ưu ảnh khải hoàn chém giết nhân tộc bốn thành liên quân hơn mười vạn người một tên thân thể mặc áo bào s á m vũ tộc nam tử nhanh trong hướng trên bậc thang chạy tới đôi tóc trắng phơ cầm trong tay quyền trượng lao giả nói lao giả nghe được câu này hồi phục về sau chậm rãi gật đầu q ca ngợi ư i nhìn về phía này phía tòa t cự đại n thần g ngô nói, n chủ là ngài để cho ta ưu t ộ c thuận lợi vượt qua lần này diện tộc tri nạn ca ngợi ngô chủ là ngài để cho ta ưu tập trải qua hai mươi năm khôi phục nguyên khí mới vừa có một lần nữa tại bách tộc chiến trường đặt chân thực lực ca ngợi ngô chủ ngài chắc chắn ở tại chúng ta tín ngưỡng bên trong từ trong ngủ mê trở về vô số thanh âm trùng trùng điệp điệp lan tràn ra ngay sau đó tựa như giang hà chạy ngược đến mãi không hết tín ngưỡng chi lực lấy mắt thường không thể gặp phương thức hướng tượng thần bên trong dũng mánh lao tới một đạo thần luân tại này tượng thần về sau nở rộ tản ra tia sáng trói mắt nhìn thấy một màn này bóng m ở đại tế ti đột nhiên kích động lên lộ ra cực kỳ thành kính thần sắc thần tích nô chủ c h ú c phúc vừa mới nói xong thần luân đột nhiên đại t ị n h hướng bốn vương tám hướng lan tràn ra ngay sau đó bóng mờ đại tế ti đứng chết chân tại chỗ tựa như đang lắng nghe từ từ nơi sâu xa nhưng vào đúng lúc này thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng tựa như phát giác được cái gì vô ý thức n h ũ mày người tôn hắc á m thanh âm tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng ở trong lòng chậm rãi phun ra mấy chữ trong giọng nói tràn ngập n g h n g trọng thần khí tức không đúng này khí tức có vấn đề cổ trường thắng vừa mới nói xong trong nháy mắt kịp phản ứng ở trong lòng nói hắc á m cũng không có lập tức trả lời mà chính là xa vào đến trong trầm thư ổ chủ tín đi theo dịch thạc nhanh trong hướng phía trước nhanh chân phi nhanh nhìn lấy người đến người đi u điện trong đôi mắt thần sắc kinh ngạc không ngừng nói ra huynh trưởng người đến muốn mang lấy chúng ta đi nơi nào dịch thiên nhìn lấy cước bộ phi nhanh dịch thạc nhịn không được hỏi thăm dịch thạc dừng bước lại đối dịch thiên hồi phục tìm một cái người quen người quen dịch thiên s ữ n g sở lộ ra ánh mắt không giải thích được đồng thời trong đầu nhanh chóng suy tư người này đến tột u cùng là ai dịch thạc đối dịch thiên gật đầu một cái trong giọng nói mang theo một tia tăng thương cảm giác hai mươi năm trôi qua cũng không biết hắn hiện tại qua như thế nào lúc trước nếu không phải hắn có lẽ hai mươi năm trước ta ngay tại ưu tộc chết bởi bóng mở trong thần miếu âm ảnh thần miếu ô chủ tìm ngay được thần miếu hai chữ đặc biệt mất cảm thế là không cần nghĩ ngợi đối dịch thạc hỏi thăm chẳng lẽ cái thế giới này cũng có thần làm hát cám g i á o tông hắn đối với hát cám trí tôn chủ thần thủ đoạn có một loại trực quan cảm giác nhưng mà cũng hứa chính là bởi vì loại cảm giác này trong lòng hắn thần đều là cao không thể chạm mười phần kinh khủng tồn tại cùng lúc đó cổ trường thắng cũng treo lên mười hai vạn phần tinh thần cẩn thận lắng nghe hắn bức thiết m u ố n biết vừa mới chuyển đến này tia nhàn n h ạ t thần t i n h khí tức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nếu có thần vậy cái này thần theo hầu lại ở nơi nào chỉ có hiểu rõ những chuyện này tài năng càng thêm phong rong mặt có khả năng phát sinh tình thế hỗn loạn tình thế hỗn loạn không thể vừa mới cố khí tức kia cho cổ trường thắng cảm giác cũng là tình thế hỗn loạn nghe t h ầ y ổ chủ t ì n hỏi thăm dịch thạc thuận miệng hồi phục minh hoàng huyết chiến trời xanh thân thể sau khi chết thiên hạ các tộc liền bắt đầu chấp hành minh hoàng trước người bàn giao cung phụng minh hoàng vì âm ảnh c h i thần truyền thuyết minh hoàng có một ngày có thể từ trong bóng dâm lấy thần danh nghĩa trở về lúc đó trời xanh sẽ thần phục với âm ảnh c h i thần chủng tộc đều có thể đạt được hắn phù hộ lúc trước minh hoàng uy trấn thiên hạ các tộc đồng lòng cung phụ nhưng mà theo thời gian truyền rời mới phát hiện đây chỉ là một hoàng nôn lúc đến bây giờ trừ u tộc bên ngoài, dư các tộc âm ảnh thần miếu đã bị diệt trừ không còn dịch thạc đối ô chủ tìm giải thích trong giọng nói không có bất kỳ cái gì quá nhiều tâm tình biến hóa ngay sau đó lời nói xoay chuyển thiên hạ các tộc âm ảnh thần miếu tuy nhiên bị diệt trừ nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này khiến cho âm ảnh thần miếu lực lượng toàn bộ hội tụ tại ưu tộc lúc đến bây giờ âm ảnh thần miếu tại ưu trong tộc đã có được ảnh hưởng rất lớn địa vị thậm chí che lại ưu vương lúc trước nếu không phải vị kia ưu tộc hảo hữu rút đao tương trợ ta chỉ sợ sớm tại hai mươi năm trước liền đã bỏ mình dịch thạc nghĩ đến hai mươi năm trước sự tỉnh lòng còn sợ hay nói t h â n ở trong giới chỉ cổ trường thắng nhanh chóng phân tích những tin tức này trong lòng nổi lên một tia cảm khái lấy trước mắt tin tức suy đoán ta đối vị này minh hoàng thực lực tính ra xuất hiện nghiêm trọng sai sót tín ngưỡng thành thần xem ra hắn lúc trước đã đụng chạm đến thành thần đường chỉ là hắn muốn phục sinh chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy cổ trường thắng cảm khái vị này minh hoàng tuy nhiên tính kê cao thầm có thể cuối cùng vẫn nan địch thiên ý bị thế giới bản năng ý chí khắt chế gắt gao chỉ bất quá nếu là t u y ế t minh hoàng không thể có hậu thủ cổ trường thắng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng dù sao làm đụng chạm đến con đường thành thần truyền kỳ cơn giả làm sao lại thua thảm như vậy? chỉ là hắn chuẩn bị ở sau là cái gì chẳng lẽ hắn đang núp ở thế giới một góc nào đó chờ đợi lấy phát động nhất kích trí mệnh thời cơ ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ, tại bốn phía tìm kiếm lấy nhưng mà loại trình độ này tìm kiếm trình độ là nhất định tốn công vô ích ô chủ tìm cũng không biết cổ trường thắng lần này suy tư ánh mắt nhìn về phía dịch thạc đem trong lòng chỗ có ý tưởng đều thu lại theo hắn lời nói hỏi thăm cái kia không biết âm ảnh thần miếu ở nơi nào âm ảnh thần miếu dịch thạc lần nữa xa vào đến trong chầm tư nửa ngày về sau ánh mắt nhìn về phía ô chủ tìm ngay tại u tộc vương cũng không xa địa phương nếu như muốn đi、xem. ta cũng có thể mang v u giả tiền đến chỉ bất quá thần miếu có loại thủ đoạn đặc thù có thể căn cứ âm ảnh c h i thần t ư ợ n g thần cảm giác được thân phận ta không có che lấp thủ đoạn hội mang đến rất nhiều phiền phức thôi chính là quan trọng ổ chủ tín nhanh chóng suy tư đối dịch thạc hồi phục tuy nhiên hắn đối cái này âm ảnh thần miếu loáng thoáng có xuất phát từ nội tâm bại xích cảm giác nhưng lại phân rõ chủ thứ mặc kệ từ mọi phương diện đến xem mình bây giờ đều không có thực lực cùng bóng ma này thần miếu cùng chết dịch thạc đối ổ chủ tủ cười một tiếng ánh mắt tại cái này bốn phía nhanh chóng tìm kiếm một trận g i ó nào tới trước mặt dịch thạc vô ý thức hai mắt nhắm lại đem tâm y hai lỗ thay động một cái tựa như trong nháy mắt này trở lại hai mươi năm trước theo đã từng cảm giác chậm rãi bước chân nhìn lấy nhắm mắt lại hành t ẩ u dịch thạc ổ trụ t ì n ôn h ò a to lớn hai người lẫn nhau liếc mắt một cái không nói một lời theo sau Trưng 252. Bỏ đi là trúc thanh âm ở bên thai vần quanh, dịch thạc mở hai mắt ra, trước mắt chẳng cảnh tùy theo đại biến. Mên ngông trúc、lâm、xuất hiện ở phía trước, lọt vào trong tầm mắt ra, bên vần quanh, chẳng cảnh biến. Mên ngông hiện xung xuê chi cảnh. Nhà lá xây dựng ở bờ sông bên Bỏ bờ đi đại đều hai chi lá lâm là lục lá dịch c phía âm xây mở ở ở ở xuê vào ý ôi chù tìm ánh mắt nhìn về phía này nhà lá bên cạnh bờ sông chỉ gặp một người đưa lưng về phía bọn họ cầm trong tay cần câu đang thả câu dịch thạc hai tay hơi có chút run dậy vô ý thức liền bước chân đi qua ôi chù tìm chân động động cuối cùng vẫn không có bước qua qua ánh mắt nhìn về phía dịch thạc bóng lưng trong đôi mắt nổi lên không khỏi t h ầ n sắc người này kinh lịch tuy nhiên cùng mình hoàn toàn không giống nhưng sự tình kết quả phải đối mặt tràn g cảnh lại là một dạng có lẽ trong s ư mình cũng ôn hòa to lớn có giống nhau địa phương đi vụ giả d ị c thiên nhìn về phía trước đôi ổ chù tìm nhẹ giọng hô một chút ổ chủ t ì n nghe được dịch thiên thanh âm lộ ra một tia ánh mắt không giải thích được đối hắn hỏi đến chuyện gì ngã nhân tộc người bình thường thọ mệnh về sau ngắn ngủi trăm năm có thể ưu t ậ c lại là ngã nhân tộc thọ mệnh gấp mười lần hai mươi năm đối bọn hắn mà nói có lẽ tương đương hai năm dịch thiên đối ổ chủ t ì n cảm thán nói đến đây dùng ánh mắt ra hiệu ổ chủ t ì n nhìn về phía này đang thả câu bóng lưng người này bóng lưng nhìn rất là tuổi trẻ hoàn toàn không nhìn thấy tuế nguyệt dấu vết cũng không biết linh trưởng nhìn thấy xinh đẹp nữ thời điểm lại sẽ sinh ra hạng gì cảm、khái. nghe được dịch thiên cảm khái ổ chủ tìm cũng không có lên tiếng mà đứng ở một bên im lặng không nói thả câu người nghe được rất thưa thất tiếng bước chân vô ý thức nhũ m ả y ánh mắt nhìn chằm chằm này cần câu cũng không có làm ra cái gì dư thừa cử động trở về nói cho đại tế ti ta u cười tâm ý đã quyết sẽ không ở đi ra mảnh này t r ú c lâm thanh âm lạnh nhạt tựa như hoàn toàn không có tức giận nửa ngày về sau còn không có nghe thấy cước bộ đi xa thanh âm u cười nói khí nổi lên một tia không vui trưởng công chúa vô tội lại sâu hàm u nhà tù thần miếu xử sự, sự bất công ta cần gì phải trở về u nhà tù dịch thạc nghe được u nhà tù hai chữ vô ý thức lui lại một bước tựa như dùng hết lực khí toàn thân nghe cái này giống như đã từng thanh â m quen thuộc đang thả câu ưu cười không khỏi s ư n g sở vô ý thức h ỏ i t h ă m ngươi là ưu cười hai mươi năm không thấy ngươi có mạnh khỏe dịch thạc nhanh chóng đem trong lòng chấn kinh c ú trừ đối thả câu ưu cười h ỏ i t h ă m ưu cười đột nhiên quay người nhìn về phía dịch thạc trong đôi mắt nổi lên không dám tin t h ầ n sắc ngươi ngươi là dịch thạc ưu dịch thạc cười vứt bỏ trong tay cần câu cá đột nhiên đứng lên ôm chặt lấy dịch thạc đối hắn hôm ộ t tiếng dịch thạc ôm ưu cười lấy tay vô vô hắn độc tựa như trở lại lúc ban đầu năm đó ta xuất lính tả quân năm ngàn bình mãn ê n chiến quốc tộc là người dẫn theo lĩnh âm ảnh thần miếu ba ngàn cận vệ quân đến đây gấp rút tiếp viện lúc này hồi tưởng để cho người ta bùi ngùi mãi thôi ta cũng không nghĩ một lần gấp rút tiếp viện thế mà có thể thu lấy được một cái bạn thân ú cười đối dịch thạc lớn tiếng nói tựa như trở lại lúc ban đầu hai người tách ra ú cười quan sát tỉ mỉ dịch thạc nghĩ không ra lúc trước na anh tuấn tả quân thiếu tướng quân thế mà trở nên như thế thương lão người ta khó được gặp lại hôm nay khi không say không về ú cười nói xong hướng nhà lá bên trong đi đến không bao lâu liền xuất ra hai vỏ kiểu rượu này là ta hai mươi năm trước cụ chế khoảng chừng trăm đàn vừa mới nói xong đưa tay đem rượu đàn mở ra mùi rượu chi khí trong nháy mắt lan tràn ra không đội dịch thạc đối h u cười nói quay người đối ổ chủ tìm ôn hòa to lớn vây tay một cái dịch tiên vu giả vu giả nghe được vu giả hai chữ này h u cười lập tức theo dịch thạc ánh mắt nhìn quá khứ song trong mắt l ó e lên một k i a ánh mắt cảnh giác làm tại âm ảnh thần miếu bên trong đã từng tay cầm thần miếu binh quyền tướng lãnh làm ưu tộc đã từng ngồi ở vị trí cao tướng quân đối với nhân tộc vu giả ủy thế có thể nói nhất thanh n h ị sở đây chính là cùng đại tế ty cùng đại vương một cái cấp bậc tồn tại lập tức nghĩ đến lưỡng tộc hiện tại quan hệ trong đôi mắt lộ ra đã cảnh giác vừa nghi nghi ngờ q u a n mang nhưng nghĩ lại chính mình cái này hai mươi năm t a o n g ộ ngay sau đó đắng chắt cười một tiếng gặp qua vu g i ả gặp ổ chủ t ì n đi tới ưu cười túi người hành lễ cử tri ưu nhã vừa vặn quý tộc phong độ triển lộ không bỏ sót nhìn trước mắt cử tri ưu nhã ưu cười cùng l o a n g thoáng chuyển đến cảnh giác q u a n mang ổ chủ t ì n đối hắn cười một tiếng trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến chuyến này chỉ là ban g dịch thạc gặp sinh đẹp nữ về sau ta sẽ lập tức trở về h u y n điệu thành công chúa ư cười không khỏi xứ sở bị trôn ở tâm trí nhớ cùng những cái kia không nguyện ý chạm đến tâm sự đều hiện hiện. ánh mắt nhìn về phía một bên dịch thạc lập tức lộ ra thoải mái ánh mắt ngươi này tới là vì gặp công chúa chính là dịch thạc đối ưu cười nói ưu cười nghe dịch thạc lời nói này bờ m ô i động động đối hắn q u y ê n bảo trở về đi công chúa tại thần miếu phía dưới ưu trong lao ở đâu là minh hoàng thân thủ chế tạo lồng giam trừ đ ạ i tế ti bên ngoài không có người có thể đem cái này lồng giam mở ra cho dù là nhân tộc vu giả cũng không được minh hoàng chế tạo lồng giam ô chủ t ì n theo ưu cười đang nói chuyện ưu cười đối ổ chủ tìm gật đầu một cái trừ phi vu giả cho là mình thực lực cao hơn minh hoàng tài năng lấy cậy mạnh mở ra lồng giam Âm câu miếu đem giam mở ra. Dịch thiên đối U cười hỏi thăm. mê ảnh ảnh thần này lồng thiên nhìn hướng dịch thiên đối hắn hồi phục, bởi vì hắn có thể câu thông trong ngủ mê âm ảnh chi thần. thể Dịch hỏi dịch hồi phục, thể tế ti đại lại cái cái đối cười cười đối bởi chi U U vì vì gì có có ra. không nhất định có biện pháp dịch thạc tâm niệm tựa như trong nháy mắt này sụp đổ vô ý thức lần nữa lui lại hai bước nhìn lấy thất hồn lạc phép dịch thạc U cười không khỏi thở dài ngươi có biết lúc trước trận kia đại biến lắng lại về sau đại tế ti khăng khăng xử quyết công chúa là đại vương đứng vững áp lực thật lớn lấy cùng khô cốt thành quan hệ thông g a làm lý do lúc này mới bảo trụ công chúa tánh mạng bây giờ tính toán thời gian còn có một năm cũng là khô cốt thành đến đây đón dâu thời gian ngươi như là đã trở lại nhân tộc lại vì sao lần nữa đến đây u đô chẳng lẽ ngươi không biết tại cái này u đô nội thành một tính mệnh của ngươi người đến không hết nếu là ngươi mệnh tang u đô này hai mươi năm trước công chúa khổ tâm chẳng phải là hưởng phí u cười đối dịch thạc lớn tiếng nói n g a khí trở nên kích động lên nghe u cười lời nói này dịch thạc gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngươi nói cái gì một năm về sau xinh đẹp nữ liền muốn gả cho cốt tộc xác thực tới nói là hải cốt vương u cười đối dịch thạc chậm dãi nói ngữ khí rất là phức tạp dịch thạc thê lương cười một tiếng khô cốt thành năm đó ngã nhân tộc cùng ưu tộc cộng đồng mặt đối sinh tử đại địch không nghĩ tới sự t ì n h biến thành tình cảnh như vậy quan hệ thông gia quan hệ thông gia xinh đẹp nữ gà cho hải cốt vương bất quá là một cái thị t h i ế p mà thôi nghe câu nói này ưu cười im lặng không nói trong lòng truyền đến một trận toàn tâm t h ố n g khổ năm đó sự t ì n h nhân tộc suýt nữa để ưu tộc diệt tộc tại bờ ơ cờ này huyết h ả i thâm cựu trước mặt nguyên khí đại thương ưu tộc trừ trở thành khô cốt thành phụ thuộc bên ngoài lấy không đường có thể đi chương hai trăm năm mươi ba mà nêm phía dưới u đô vương cung đèn đốt sáng trưng vô số u tộc tướng lĩnh nâng ly cạc chén phi thường náo nhiệ lần này đại quân xuất trinh c h ả m nhân tộc bốn thành liên quân mười vạn tinh nhuệ quét qua hai mươi năm qua hoán hận chất chứa ưu ảnh ngồi tại trên vương vị ưu phách tiện tay bưng lên hai tốt cựu đứng dậy hướng đi ngồi bên phải ra tay ưu ảnh gặp đứng dậy ưu phách đang uống chúng tướng đồng thời b u ô n g xuống bình rượu cùng nhau nhìn qua ánh mắt rơi xuống rượu kia tôn phía trên trong đôi mắt lộ ra nóng rực quan mang nghe thấy thanh â m ưu ảnh vội vàng nhìn sang gặp đi tới ưu phách hoàng vội vàng đứng dậy hành lễ đại vương lần này đại chiến dựa sạch nhục nhã quả nhân kính tướng quân một tôn ưu phách đối、u、ảnh nói cầm Đối u p h á c hồi h phục t ạ đại vương b a n rượu vừa mới nói xong hai người đồng thời cầm trong tay bình rượu uống một hơi cạn sạch liền u p h á c h bưng không bình rượu ánh mắt nhìn chung quanh đang uống cựu t r u n g tướng trong lòng tỏa ra hào khí hai mươi năm quả nhân chăm lo quản lý hai mươi năm bây giờ ta u tộc dần dần khôi phục thực lực là thời điểm hướng thế gian bách tộc triển lãm ta u tộc thực lực trận chiến này không phải kết thúc vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu trước k i ê u huyết y ự u quả nhân muốn cùng nhân tộc một khoản bút đòi lại u phép đối chúng tướng nói thật giống như bị u phép hào khí cảm nhiễm chúng tướng đồng thời đứng dậy cùng cùng kính kính kính kính thi lễ cùng kêu lên hồi phục, ta trọng trấn ta ưu tộc uy danh quả nhân cùng người khác đem cùng nỗ lực u phách vô ý thức tốt ra ngay sau đó tại chúng tướng nhìn soi mói quanh người tướng vương tọa phương hướng đi đến năm đó ưu tộc cơ hồ tàn phá là mình n h y khúc cầu toàn lúc này mới đổi lấy phần ngoài an bình bây giờ hai mươi năm đã qua thực lực dần dần khôi phục cũng là thời điểm bắt đầu lộ ra sắc bén răng nanh tiếng bước chân đánh vỡ nơi đ â y bầu không khí một tên ưu tộc thị vệ nhanh chóng đi tới nghe thấy gấp rút tiếng bước chân chúng đem ánh mắt ánh mắt đồng thời nhìn sang gặp thị vệ kia trên thân phục sức đem trong lòng nổi lên không thích thú nhanh đẹ xuống âm ảnh thần miếu người ưu trong lòng nội lên phản cảm t h ầ n sắc vương quyền cùng thần quyền lẫn nhau đối lập bây giờ ưu tộc bên trong thần quyền cường đại đối vương quyền cơ hồ hình thành áp chế chi thế nếu không phải này một tia vi d i ệ u thăng bằng chỉ sợ sớm đã bạo phát đại quy mô xung đột thần dụ đông xuống đại tế ti tại vương cung hoa viên chờ đại vương tiến đến thương lượng thần miếu thị vệ đối u phách c ù n g cung kính k í n h nói u phách nhanh chóng suy tư đem trong lòng này tia không vui đ ẻ xuống ánh mắt nhìn chung q u n h chúng tướng quả nhân tiến đến gặp đại tế ti chư vị có thể ở chỗ này cực kỳ hưởng dụng mỹ tiểu đợi hết hương về sau mới có thể trở lại tuân chỉ chúng tướng đối ư phách cùng u phách quay người nhanh chân hướng đại điện chi đi ra ngoài tú đô vương cung hoa viên trong tiểu đình lão giả chắp tay đứng thẳng cả người tựa như dung nhập vào trong bóng tối đại tế ti u phách nhanh chóng đi vào trong tiểu đình đối lão giả hô một tiếng bóng m g ờ đại tế ti quay người nhìn về phía u phách chỉ một thoáng u phách giống như đi vào đến một mảnh u ám hải dương tuy nhiên loại cảm giác này trước mắt l à qua nhưng u phách còn có thể rất lợi hại cảm giác được rõ ràng đại tế ti thực lực tinh tiến không b t gặp qua đại vương đại tế ti đối u phách túi người hành lễ ngự khí không tiêu ngạo không tự thi u phách nhìn từ trên xuống dưới đại tế ti Đối h ắ nửa ngày về sau đại tế ti đối u phách lên tiếng nô chủ sắp thất tỉnh thất tỉnh u phách vô ý thức thốt thoáng ra dù là thân là vương dạ đối mặt đại sự như thế cũng mất đi ngày xưa lòng dạ nhìn lấy thần sắc đại biến l u phách đại tế ti khỏe miệng nổi lên mỉm cười có thể tùy theo mà đến lại là này nghiêm túc thần sắc nô chủ thức tỉnh đã đến thời khắc mấu chốt mong rằng đại vương giữ bí mật quả nhân minh bạch l u phách đối đại tế ti nói một trái tim nhảy lên kịch liệt lấy đại tế ti nhìn bốn phía tấm màn đen nô chủ hạ xuống thần chỉ ta ưu tộc sắp đối mặt một trận đại nạn nếu như ưu đô thành phá liền để đại vương lập tức bỏ qua ưu đô tiến về khô c ố c thành ta cũng sẽ để thần miếu làm tốt di chuyển chuẩn bị đại tế ti đối u phách nói u phách xứng sở không dám tin nhìn lấy đại tế ti ta u tộc hội có đại n làm sao lại có đại nạn u phách nghĩ đến khải hoàn đại quân đối đại tế ti nói đại tế ti nhìn lấy u phách ngự khí m ư ờ i phần kiên định việc này vì trời xanh nhất định sự tình không thể sửa đổi h u ố n h ổ coi như u tộc không có đại nạn cũng nhất định phải nhanh hướng khô cốt thành di chuyển đại tế ti ngự khí dần dần trở nên nghiêm nghị lại u phách song trong mắt lóe lên v ẻ tức giận bây giờ u tộc thật vất v ả có phục hưng khí tượng sao có thể bởi vì đại tế ti một câu liền quy mô di chuyển nghĩ đến đây chỗ nào còn nhớ được cái gì vương giả phong phạm đối đại tế ti chất vấn vì cái gì Liên ưu n đến phách ủ không, không cần đại nghĩ ngợi đối đại tế ti hỏi t h a m đại tế ti nhìn về phía ưu phách đối hắn trầm dai phun ra hai chữ dịch thạc dịch dịch thạc ưu phách nghe thấy hai chữ này thần sắc đại biến nghĩ đến hai mươi năm trước trận kia cơ hồ khiến ưu tộc diện tộc đại nạn vô ý thức đưa tay bóp thành quả đấm sắt khí lan tràn ra để cái này đen nhánh ban đêm lạnh hơn mấy phần nhân tộc chẳng lẽ người k h á c tộc muốn tề tâm hợp lực trung diện ta ưu tộc sao nếu là như vậy quả nhân lại có sợ gì ưu p h á c h sắt khí đằng đằng nói đại tế ti đối ưu p h á c h thở dài chẳng lẽ đại vương liền không có phát hiện cái này hai mươi năm có cái gì khác biệt địa phương sao nay hàng cổ không biến thiên thực trong lúc lặng lẽ phát sinh cải biến cũng chỉ như ta ưu tộc ngắn ngủi hai mươi năm liền có thể bày biện ra phục hưng chi tượng thúng chi là thọ mệnh ngắn ngủi nhân tộc bình tĩnh mà xem xét ta ưu tộc thực lực chỉ bất quá tương đương với nhân tộc nhất thành mà thôi đại tế ti đối ưu phép trầm g i i nói h đại tế ti mặt lộ vẻ do dự t h ầ n sắc nhưng sau đó vẫn là đem bên miệng lời nói nói ra dịch thạc tại ưu cửa chỗ đa tạ đại tế ti bẩm báo ưu phách đối đại tế ti túi người hành lễ nhìn lấy cung kính ưu phách đại tế ti n h ị n không được vẫn là mở miệng nói nhiều m ộ t câu di chuyển sự tỉnh còn mời đại vương nghĩ lại như có một ngày ưu đô thành phá đ ừ n g quên ta âm ảnh thần miếu đang khô cốt thành chờ đại vương vừa mới nói xong không đợi ưu phách hồi phục liền bước chân hướng tiểu đ ỉ n h chi đi ra ngoài nhìn lấy rời đi đại tế ti ưu phách hai mắt lấp lóe dần dần xa vào đến trong trầm tư trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô Thường Trưng một trận gió thổi tới ngay sau đó chính là này lạnh lẽo thấu xương tiếng bước chân tại tiểu đình bên ngoài vang lên ưu ảnh thân thể mặc khôi r ắ á p bước nhanh đi tới gặp lâm vào trong trầm tư ưu phách đối hắn túi người hành lễ đại vương dịch thạc đến hắn sắp vì ta ưu tộc mang đến một trận diện tộc c h i họa ưu phách đối ưu ảnh trầm r ã i nói trong giọng nói sen lẫn một tia sắc ý ưu ảnh hai mắt trở lên một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên dịch thạc người này lại dám ta đến u đô đ ạ i tế ti cáo chi quả nhân d ị thạc ngay tại u cười trong phủ u phách đối ảnh nói hai mắt nổi lên hận ý từng chữ nói ra nói. quả nhân đây ể ngươi x u là n thân là vương minh duy nhất có thể vì nàng làm sự tình u phách nói đến đây khó được lộ ra một tia nhu tỉnh đem ngọc bội trong tay phóng tới u ảnh trong tay nghẹn bước cất bộ hướng tiểu đình chi đi ra ngoài tuy nhiên xinh đẹp nữ ôn hòa to lớn tình sâu như biển tuy nhiên thân là huỳnh trưởng rất lợi hại sùng ái mội mội mình nhưng tại chủng tộc huyết hải thâm cựu trước mặt lại chỉ có thể hạ quyết tâm đi làm một số không muốn đi làm sự tỉnh người nào để cho mình là vương giả người nào để cho mình là ưu vương nhìn lấy rời đi ưu phách bóng lưng ưu ảnh tướng ngọc đội trong tay bóp càng chặt mấy phần đối với ưu phách cảm thụ làm từ nhỏ đến lớn bạn chơi để hắn c ả m đ ộ n g lây thậm chí còn kèm theo một tia khó nói lên lời cảm giác đau đớn trong màn đêm phong để hắn lạnh tận sức thủy một đạo ưu quang bay về phía thần miếu ngay sau đó một đầu đi vào thần miếu trong địa đạo quang mang lấp lóe trước mắt xuất hiện một phía đại môn ưu quang rơi xuống đất hiện ra ưu ảnh thân ảnh. ngay sau đó chính là đại môn mở ra thanh âm không danh quan sát canh giữ ở hai bên thần miếu thị vệ ưu ảnh một bước bước vào đến cái này ưu trong lao ngọc đội trong tay lấp l ó e qua n mang trước mắt chàng cảnh nhanh chóng biến hóa một loạt từ quang trụ hình thành phòng giam xuất hiện tại hai bên trái phải tựa như hai đầu thẳng tắp đường thẳng song song hướng vô tận phía trước lan tràn dù là ưu ảnh không phải lần đầu tiên đi vào cái này ưu trong lao nhưng đối với ưu nhà tù đại thú bút vẫn là cảm giác được một tia r u n động bên, trái phòng giam bên trong một nữ tử người khoác áo trắng an an tĩnh tĩnh ngồi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ảnh này chống rông trong đôi mắt loáng thoáng hiện lên một tia tho mặt tướng u ảnh gặp qua trưởng công chúa ưu ảnh cách quang trụ đối bên trong xinh đẹp nữ t ú i người hành lễ xinh đẹp nữ ngẩng đầu nhìn về phía ưu ảnh lộ ra một t r ư ơ n g tuyệt mỹ m ặ t chỉ bất quá này chống r i n g hai mắt để cho người ta một trận đau lòng ưu ảnh chính là mặt tướng u ảnh nhìn trước mắt xinh đẹp nữ trong lòng nổi lên một tia đau đớn chỉ bất quá hắn cựu kinh chiến trận rất dễ dàng liền đem cái này tia đau đớn cho áp chế xuống dù sao trải qua càng thêm đau đớn sự tình điểm ấy đau đớn cũng, cũng không phải là khó như vậy lấy khống chế xinh đẹp nữ tiện tay nhặt lên một cây rơi xuống đất gặp sinh đẹp nữ cử động ưu ảnh bờ môi động một cái chậm rãi phun ra mấy chữ dịch thạc đến u đô dịch dịch thạc sinh đẹp nữ tay run lên trong tay sợi tóc kia chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất nhìn lấy sinh đẹp nữ thần tình biến hóa ưu ảnh trong lòng chuyển đến toàn tâm đau đớn vội v a n g thở một hơi thật dài lúc này mới đem cố này mình mẫn khu trừ đi ra đại thế tin nói cho đại vương dịch thạc ngay tại ưu c ư ờ i trong phủ lần này đến đây vì ta ưu tộc mang đến diện tộc tri họa cho nên vì vậy đại vương để cho ta ưu tộc mang đến diện tộc t họa cho nên vì v đại vương để cho ta lập tức điểm binh trước đi bắt dịch t trước tới thăm t r ư ở n g công chúa đồng thời cáo chi việc này ưu ảnh đối xinh đẹp nữ chậm dãi nói chẳng biết tại sao càng nói trong lòng việt đau lần nữa thở một hơi thật dài ưu ảnh tiếp tục nói đi xuống đại vương có lời đây là thân là vương minh duy nhất có thể vì ngươi làm sự t ì n h nhìn công chúa tự giải quyết cho tốt ưu ảnh nói xong trốn giống như quay người nhanh chóng rời đi nhìn lấy ưu ảnh vội v ã bóng lưng xinh đẹp nữ đột nhiên đứng lên đ ố i hắn hô to ưu ảnh thanh â m ở bên thai nổ vang ưu ảnh vô ý thức ngừng rừng một cái diện tộc chi họa không phải dịch lang mang đến xinh đẹp nữ đối ưu ảnh lớn tiếng giải thích một cơn lửa giận trong nháy mắt từ trong lòng dâng lên ưu ảnh quay người nhìn thẳng sinh đẹp nữ đối n à n g cuồng hống hai mươi năm ưu sinh đẹp ngươi liền còn không có thanh tình sao lúc trước tả quân hai vạn tướng sĩ tấn công mạnh ư u đô ưu đô thành phá tiên vương băng h ạ đầy thành thượng h ạ hơn hai mươi vạn tất cả đều l ử a giết nay một khoản bút huyết cửu chẳng lẽ ngươi vong sao ưu ảnh đối sinh đẹp nữ lớn tiếng nói t h ầ n sắc rất là kích động ngay sau đó lửa giận trong lòng tựa như đạt được phát tiết vô ý thức tăng thêm âm điệu hai mươi năm qua đại vương cùng đại triều văn võ chăm lo quản lý trung nhận thụ bao nhiều khi nhục ngươi cũng đã biết bây giờ thật vất vả có phục hưng chi thế người này lại tới ta u đô vì ta u tộc mang đến d i ệ t tộc c h i h o ạ n ta u ảnh há có thể dung hắn u ú xinh đẹp trận to ánh mắt ngươi suy nghĩ thật k ỹ hai mươi năm trước u đô bên trong núi thây biển máu bọn họ vong hồn còn đang nhìn chăm chú chúng ta u ú xinh đẹp nghe được u ảnh phát ra từ phế phủ nộ hống chỉ có ngồi dưới đất không trung tự l ầ m bẩm sẽ không nhất định sẽ không là như vậy u ảnh ngươi có thể c u ố n hắn lần này sao thả hắn trở về nhân tộc gũ i n h đẹp ngẩm đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa、u、ảnh lựa dẫn theo tiếng nói tiêu tán một bộ phận nhìn lấy chương này tuyệt b trưởng công chúa ngươi đây là tội gì hắn là phu cô ta mà ngươi là ta duy nhất có thể xin giúp đỡ người h u sinh đẹp tựa như nhìn thấy một c h ù mánh dạng đông đối h u ảnh nói trong đôi mắt tràn đầy chờ mong t h ầ n sắc h u ảnh tâm đột nhiên rung động một chút một cây bị hắn áp chế vô số năm tiếng lòng phát ra không âm thanh phủ đau đớn đáng chắc cùng đếm mãi không hết tâm tình s e n lẫn ở chính giữa không có nghe thấy hồi phục h u sinh đẹp đối h u ảnh cầu khẩn liền xem như nhìn khi còn bé ta ngươi cùng vương huynh ba người về mặt tình cảm cái cuối cùng cầu tình u ảnh h u sinh đẹp đối h u ảnh đau khổ cầu khẩn nhìn lấy h ưu ảnh im lặng xoay người mặc nhiên chưa hồi phục chỉ lưu cho ưu sinh đẹp một đạo kiên quyết bóng lưng đau thương ở trong lòng lan tràn nói không nên lời là bởi vì đau n h ấ t hay là bởi vì đ á n g chát có lẽ kinh lịch quá nhiều đã chết lặng có lẽ hắn sớm thành thói quen làm ưu tộc nửa bất x ử thi cương giả làm ưu tộc bách chiến bách thắng danh tướng hắn lúc này trong lòng một đoàn đầy dối sau l ư n g truyền đến ưu sinh đẹp n g ã xuống đất cùng n ư ớ c n ở thanh â m để ưu ảnh vốn là loạn tâm lần nữa loạn mấy phần dịch thạc ngươi đang chết sơ tại hai mươi năm trước ta nên tự tay mình giết ngươi nửa hóa thành một đạo ưu quang biến mất không thấy gì nữa trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương hai trăm năm mươi lăm thực sự thực sự thực sự d â y đặc tiếng bước chân tại trong rừng trúc vang lên vô số bó đuốc giống như một đầu hỏa diễm trường long từng người từng người ưu tộc tướng sĩ cầm thương bội kiếm đi theo ưu ảnh sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g trực tiếp phía trước nhà lá ưu cười hét lớn một tiếng vang vọng cái này ban đêm trúc lâm ưu ảnh một ngựa đi đầu xuất hiện tại ngoài phòng nhìn lấy bên ngoài này nóng rực hòa diễm ngồi tại nhà lá bên trong gũ cười đám người nhất thời giật mình trong đôi mắt nổi lên kinh ngạc thần sắc làm sao tới nhanh như vậy chẳng lẽ các ngươi hành tung tại vào thành thời điểm liền bại lộ sao ưu cười nhìn hướng dịch thạc đối lấy bọn hắn hỏi thăm dịch thiên dịch thạc cùng ổ chủ t ì n ba người lẫn nhau liếc mắt một cái đều lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc đối ưu cười đồng thời giao động một chút đầu gặp ba người t h ầ n sắc ưu cười hung hăng cắn r ă n g một cái cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại các ngươi trước ngồi ở chỗ này ta đi tìm hiểu một chút bọn họ ý đồ đến ưu cười đối dịch thiên bọn người nhanh chóng nói ngay sau đó đứng dậy hướng nhà lá đi ra ngoài nhìn lấy u cười bóng lưng ổ chủ tìm trong đầu vang lên cổ trường thắng lời nói các ngươi đã bại lộ hiện tại v bại lộ ô i trụ tìm ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trương thắng cẩn thận nhớ lại hôm nay chuyện phát sinh các ngươi vào thành về sau liền đã bị cảm giác được cảm giác ô i trụ tìm ở trong lòng lặp lại một lần sau đó xa vào đến trong trầm tư c ử a bị mở ra h u cười c h ầ m rãi hướng đi cưỡi tại trên chiến mã h u ảnh ánh mắt nhìn chung quanh đứng tại bốn phía thần sắc trang nghiêm ủ tộc tướng sĩ tâm mặc dù là treo lấy tại có thể trên mặt lại không có nửa điểm ý sợ hãi ngược lại lộ ra không vui thần sắc h u ảnh tướng quân nửa đem xuất lĩnh quân đội đến đây cần làm chuyện gì phụ đại vương ý chỉ trước tới bắt dịch thạc ủ ảnh đối ủ cười lớn tiếng nói trong giọng nói sát khí đằng đằng ủ cười đột nhiên c ư ờ i rộ lên ủ ảnh tướng quân muốn muốn bắt dịch thạc đều có thể qua nhân tộc làm gì tại khuyết k h ắ t coi đây là lấy cớ dẫn binh vây quanh tại hạ chỗ ở vẫn là nói đến đây hai mươi năm tại hạ ẩn cư không hỏi thế sự liền thành này mềm yếu có thể bắt nạt người ưu trò cười bên trong mang theo loáng thoáng ý uy hiếp hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ủ ảnh nhìn lấy ưu cười ánh mắt ưu ảnh mặt trong nháy mắt chầm xuống trước đó không lâu đại tế ti cáo chi đại vương d ị thạc người này làng tử g ã tâm đã tại ngươi ư ưu cười n g ư ờ i nếu là ngăn cản chỉ sợ còn chưa đủ tư cách rú ảnh đối ưu cười nói ngựa khí lạnh leo đáng sợ ngay sau đó không đợi ưu cười ra tiếng liền đối với phía trước hét lớn một tiếng người tới tại đi theo phía sau chúng tướng sĩ cùng nhau tiến lên một bước đối với chiến mã ưu ảnh lớn tiếng hồi phục ưu ảnh đối sau lưng chúng tướng sĩ phân phó vào nhà thu trà dịch thạc được chúng u tộc tướng sĩ cùng kêu lên bạo a đồng thời bước chân giống như thủy chiều hướng phía trước phương nhà lá bên trong d ũ n g manh lao tới u cười một cái bước xa chặn tại cửa ra vào hai mắt nhìn hằm hằm chúng tướng sĩ đây là ta u cười ẩn cứ cư chỗ các ngươi ai dám vượ nhìn lấy cản ở trước cửa ưu cười trung u tộc tướng sĩ nghĩ đến thân phận của h ắ n lộ ra trần trở thân sắc ưu cười ngươi không cần thiết sai lầm ưu ảnh đối ưu cười lớn tiếng nói trong đôi mắt tức giận nổi lên ưu cười ánh mắt dần dần trở nên lạnh sai lầm ưu ảnh tướng quân tự dưng thu cha ta ưu cười h ẩn cư c h i địa như việc này chuyển đến thần miếu chỉ sợ từ hiểu lầm là tướng quân đi ưu cười đối ưu ảnh đối cứng bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt đứng lên đây là đại vương ý chỉ đồng thời cũng là đại tế ti chi mệnh u cười chuyện cho tới bây giờ ngươi còn phải che chở dịch thật sao chẳng lẽ ngươi vong hai mươi năm trước u đô bên trong hơn hai mươi vạn vong hồn U ảnh dùng kiếm chỉ hướng u cười đ ố i hắn lớn tiếng giận dữ mắng n ỏ u cười đột nhiên cười ha h a trong tiếng cười tràn đầy thế lương u ảnh ngươi đại biểu không hơn hai mươi vạn vong hồn ưu hồ chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp làm sao có thể đem sở hữu sai lầm toàn bộ tính toán tại dịch thạc trên thân U cười đối U ảnh từng chữ nói ra nói u ảnh không thể tồn tại nghĩ đến tiến về u nhà tù gặp v xinh đẹp một mặt kia lựa giận trong lòng trong nháy mắt tang vọn nghe được cái này lục x o á t chữ trung u tộc tướng sĩ lập tức bỏ xuống trong lòng lo lắng đồng thời bước chân hướng nhà lá phương hướng nhanh chân phi nhanh ngồi tại nhà lá bên trong ổ chủ t ì n bọn người đem bên ngoài lời nói nghe nhất thanh n h ị sở trong đôi mắt tràn đầy lo lắng dịch thạc tay vô ý thức bóp thành quả đấm không cần nghĩ ngợi liền muốn đứng dậy đi ra phía ngoài gặp dịch thạc đứng dậy dịch thiên một thanh kéo hắn lại không thể tùy tiện đến đây u đô là ta cân nhắc không chu toàn lúc này như là đã hám sâu tiệc cảnh như vậy phương pháp tốt nhất chính là ta một người qua đối mặt d ị thạc đối d ị thiên nhỏ giọng nói ánh mắt nhìn về phía ổ chủ tìm sau cùng lại lần n có vũ gặp i ngươi ả làm bạn, ổ trụ tin thần sắc biến hóa dịch thạc mở miệng muốn nói gì thời điểm đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến bão a thanh âm thế là vội vàng hướng nhà lá đi ra ngoài hùng dịch thiên vội vàng hướng lấy dịch thạc hô to Tiếng n dịch, dịch thạc o thân ra i ảnh xuất hiện tại ưu cười sau lưng không đám người kịp phản ứng liền phát ra một tiếng cười khe tựa như chính mình cũng không phải là thân ở tại trong nguy hiểm đừng dạng ưu ảnh hồi lâu không thấy hai mươi năm qua qua có thể vẫn mạnh khỏe dịch thạc ưu ảnh lạnh lùng phun ra hai chữ này nhưng sau đó tựa như nghĩ đến cái gì thần xác trở nên có chút tối nhạn vốn cho rằng nhìn thấy người này thời điểm hội nhịn không được đem loạn kiếm đ â m chết nhưng tránh thức gặp đến lúc đó lại nổi lên một tia đau đớn không biết cái này đau đớn đến đến nơi nào có lẽ là ưu xinh đẹp có lẽ là chính hắn ưu cười nghe được sau l ư n g thanh â m quá sợ hãi dịch thạc ngươi vô dụng thực hai mươi năm qua ta đã đối hôm nay chẳng cảnh nghĩ tới vô số lần chỉ là lại không nghĩ rằng liên lụy ngươi ưu cười h u ố n hồn nếu là có thể bị giam tại ưu trong lao cùng xinh đẹp n ữ gặp mặt một lần dù là thân tử cũng đã không tiếp dịch thạc trong lòng vợt mức bình thường tỉnh táo ưu ảnh nhìn thẳng dịch t h ẳ c h ạ n h giọng lạnh ngữ nói nhưng trong lòng lại ngũ vị đều đủ. một u ố n g ặ ư n g chút m v ánh g sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu dọi xuống đến dịch thiên năm chiến mã đứng ngoài cửa thành nhìn lấy cái này ưu đô thành trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị đều đủ đã muốn tới ưu đô chúng ta vì cái gì như thế lô mãng dịch thiên lợi nói bên trong đối với mình tràn ngập tự trách đ ứ n g tại dịch thiên bên người ổ trụ tìm im lặng không nói ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi đến lao ra ra chúng ta là không phải quá lô mãng rõ ràng không có cái gì ra sai chỗ dù là tiến về u cười t r ỗ ở chúng ta cũng tra xét rõ ràng qua căn bản cũng không khả năng có người biết hành tung chúng ta thú mà lại còn là tại ngắn như thế thời gian bên trong ổ trụ tìm ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng lời nói tại ổ trụ tìm trong đầu vang lên không quản các ngươi làm cái gì dạng chuẩn bị chỉ cần đến u đô cũng chỉ có một kết quả cái kia chính là giống đêm qua một dạng bị bắt Vì chu á i gì? tìm r t xứng t h sở vô ý thức liền lấy tay sờ một chút đeo tại trên cổ dây chuyền dây chuyền cũng không có bị lấy ra chỉ là cách di phục lấy tay cảm thụ một chút cái này cùng minh hoàng lúc còn sống đồ vật lại có liên hệ gì bởi vì âm ảnh thần miếu cung phụng âm ảnh t h i thần cũng là minh hoàng tuy nhiên minh hoàng còn không có khôi phục nhưng hắn lại có thể nương tựa theo b ả n có thể cảm nhận được cùng dây chuyền ở giữa liên hệ cổ trường thắng đối ô trụ tìm nói ô trụ tìm thở một hơi thật dài vô ý thức thốt ra tiếp xuống ta phải nên làm như thế nào mới có thể đem dịch t h ạ c cùng n à y xinh đẹp nữ cứu ra nói khó cũng khó nói đ ổ i cũng đổi một thanh â m từ phía sau chuyển đến ô trụ tìm ôn h ò a thiên hai người đồng thời giật mình theo thanh â m chuyển đến phương hướng nhìn sang một trái tim trong nháy mắt chìm đến cốc chỉ gặp một thân thường phục h ữ ảnh đứng sau lưng bọn họ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn đêm qua vội vàng thấy một lần hai vị liền vội vã rời đi thế nhưng là ta ưu ảnh đãi khách không chu toàn tướng quân nói dẫn dịch tiên đem siết chặt xong lòng tay ra đ ố i ưu ảnh nói trong lòng tuy nhiên mười phần cảnh giác nhưng cũng không thể tránh được dù sao bị ưu tộc đệ nhất cao thủ ngăn lại muốn muốn chạy trốn chỉ sợ khói như lên trời ô i chu tin nhìn lấy ưu ảnh cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được một tia ý trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ nhưng xuất phát từ cảnh giác nhưng vẫn là cầm trong tay q u y ề n trượng siết chặt một điểm huyền điệu thành thủ quân thống lĩnh dịch tiên dịch thạc đường đệ không biết ta có hay không nói sai ưu ảnh tướng ánh mắt nhìn về phía dịch tiên đối hắn hỏi tham ngay sau đó lời nói xoay chuyển ng không bình thường coi trọng ngươi nghĩ không ra ngươi thế mà lại ôn hòa to lớn cùng nhau đến đây về phần vị này lại là lạ m ặ t gấp bất quá nghe đồn nhân tộc tiểu thạch trong bộ lạc xuất hiện một tên vu giả chắc hẳn ngươi chính là tiểu thạch bộ lạc chi vu ưu ảnh đối ổ chủ t ì n nói dịch thiên trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt nếu như nói ưu ảnh biết mình thân phận có lẽ hợp tình hợp lý nhưng lại không nghĩ đến hắn thế mà có thể đem tiểu thạch bộ lạc chi vu thân phận cũng nói ra nghĩ tới đây không khỏi hít sâu một hơi xem ra ưu tộc bên trong tiềm phục tại ngã nhân tộc mật thám số lượng cũng không b t lẫn nhau tìm hiểu mà thôi ưu ảnh đối ổ chủ tín ôn liền chậm rãi nói hai vị nếu là không chê có thể hay không theo giúp ta đi đi nhàn thiếm vài câu mời ổ chủ t ì n ôn h ò a thiên hai người lẫn nhau liếc mắt một cái đồng thời hướng mặt trước nhất chỉ u ảnh đối lấy bọn hắn cười một tiếng nhanh chân đi về phía trước ba người cước bộ đi chậm rãi khoảng cách r u đâu càng ngày càng xa người đi đường cũng dần dần trở nên thưa thất đứng lên cảm thụ được hướng mặt thổi tới phong ưu ảnh đối lấy bọn hắn chậm rãi lên tiếng hai vị có phải hay không rất lợi hại n g h i hoặc vì cái gì ta hôn qua không có bắt các ngươi lúc này lại xuất hiện ở chỗ này n g u y n g h e tường ổ chủ tìm nghe thấy u ảnh lời nói này đối hắn hồi phủ, ưu ảnh cước bộ trở nên chậm mấy phần dần dần xa vào đến trong hồi ức hỏi một đằng trả lời một n è o nói khi đã từng nữ nhân yêu mến ở trước mặt các ngươi đau khổ cầu khẩn thời điểm các ngươi sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn một bên là nàng một bên là n à y hai mươi năm trước núi thây biển máu ưu đô ưu ảnh ngự a khí trầm thấp nói tựa như vấn đề này cũng không phải là đối bọn hắn hỏi thăm thế là hắn phối hợp hồi phục có lẽ nàng nói đúng trong này có rất nhiều điểm đáng ngờ coi như dịch thật là hung thủ sau màn vậy chân chính đao phủ cũng cần phải là cả nhân tộc mà không là một người những năm này ta bốn phía chính chiến tại giết hại đồng thời cũng bông xuống rất nhiều cho nên ta đang suy nghĩ có thể hay không cho bọn hắn một cái cơ hội ít nhất làm cho hai người tâm không tại như vậy đau nhức ủ ảnh chầm d ã i nói ngựa khí chầm thấp nhưng cũng có vẻ hơi thanh đạm t h â n ở trong giới chỉ cổ trường thắng khỏe miệng hung hăng rút ra động một cái làm sao cảm giác phong cách vẽ có chút không đúng giống như là một trận buồn khổ tình tay ba ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì ô chủ t ì h đối ưu ảnh hỏi t h ă m ưu ảnh nghe thấy ô chủ t ì n hỏi h t h ă m đem những nhớ lại đó đều thúc đẩy trong đôi mắt lõe ra còn mang một năm sau k h â cốt thành hội trước đến cầu thần ta hy vọng các ngươi có thể mau trong có hành động chúng ta dịch thiên lộ ra ánh mắt không giải thích được ưu ảnh chậm rãi lắc đầu ánh mắt nhìn thẳng ổ chủ tìm s ắ c thực tới nói là vị này tiểu thạch bộ lạc chi vu ta ô chủ tìm s o n g trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn lấy ổ chủ tìm kinh ngạc bộ dáng ưu ảnh khoe miệng hiện ra mỉm cười đừng nói cho ta huyền điệu ngoài thành những kiến trúc kia không phải ngươi tuy nhiên ngươi h ẩn tàng rất khéo léo nhưng lại không nghĩ tại xuất hiện ngày đầu tiên liền đã bị chúng ta phát hiện tung tích các ngươi hoang thú ô chủ tìm lập tức liền kịp phản ứng dịch thiên trong đôi mắt tràn đầy mê man không biết hai người bọn họ đang nói cái gì gặp dịch thiên thần sắc ổ chủ tìm cũng không có giải thích c ặ n kẽ mà chính là trong đầu nhanh chóng suy tư ư u ảnh tránh thức mục đích không thể không thừa nhận tiểu thạch bộ lạc chi vu để cho ta cảm thấy chân kinh những tử vong kỵ sĩ đó đến tột cùng là từ nơi đó đến bọn họ vì sao lại có cốt tộc khí tức ư u ảnh phát ra một tiếng càng h á i tựa như đang nhắc nhở lấy lấy cái gì ổ chủ tìm đem những lời này toàn bộ nối liền cùng nhau trong nháy mắt kịp phản ứng ngươi chẳng lẽ là muốn để bọn hắn ngụy trang thành cốt tộc sử g i nửa đường chặn giết chỉ là kể từ đó ta thế tất sẽ trở thành ngươi ưu tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tựa như một ngọn núi lớn bắt giữ lấy trong lòng ổ chủ t ì n khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh ta có lựa chọn sao không có ưu ảnh trịnh trọng nói ổ chủ t ì n im lặng không nói từ khi tiến về huyền điệu thành về sau một cho tới hôm nay hắn luôn có khống cảm giác loại cảm giác này hỏng bé tấu làm hát cám giao t ô n g hắn muốn lấy chính mình phương thức giống cái thế giới này chứng minh chính mình cũng không phải là một khóa có thể tùy ý đong đưa quân c ờ mà chính mình sức mạnh lớn nhất tội nguồn cũng là này hư vô tiền vàng ổ chủ tìm đưa tay giữ chặt dây cường chiến mã lập tức dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp một mảnh cỏ hoang hiện lên ở trước mắt theo gió trên không trung lắc lư nơi này ngồi tại trên chiến mã dịch tiên nhìn về phía bên cạnh ổ chủ tìm lộ ra nghi hoặc thần sắc ổ chủ tìm khoe miệng nổi lên ý cười cầm trong tay q u y ề n trượng chỉ hướng về phía trước một đạo ưu quang ở phía trên loài ra vô ý thức theo q u y ề n trượng chỉ phương hướng nhìn lại dịch tiên kinh ngạc nói không ra lời chỉ gặp này ưu quang như là đom đóm bay vào trong cỏ hoang một trận âm vũ khí tức khủng bố lan chặt ra cỏ hoang đã biến bộ dáng hóa thành từng trôi cắ thằng tấp b ạ c h cốt đường từ dưới vó ngựa một mực thông hướng vô tận chỗ sâu từng người từng người tản ra tử vong khí tức chiến sĩ chính tại phía trước tuần tra những này là tiểu thạch bộ lạc chi minh nghĩ không ra thế mà ở cái địa phương này cốt tuyên dịch thiên vô ý thức thoát ra ban đầu ở tiểu thạch bộ lạc thời điểm tràn g cảnh rõ m ồ n một chớp mắt bên trong đối với cốt tuyên trí nhớ càng khắc sâu ổ chủ tìm chậm rãi gật đầu một cái một cố nhà khí tức tràn ngập ở bồng t i m đồng thời cũng đem trong khoảng thời gian này lựa dần giảm bớt mấy phần chính là cốt u y ê n vừa mới này có hoang lại là chuyện gì xảy ra dịch thiên đối ổ trụ tìm không cần nghĩ ngợi hỏi thăm cái này đến cái khác nghi hoặc trong đầu nổi lên ô i chủ t ì h c ư ờ i đối dịch thạc mập mờ giải thích đều là chút tiểu thủ đoạn không đáng giá nhắc tới bây giờ ưu tộc đã biết cốt u yên vị trí đang lộng thành vừa mới cái dạng k i a n g ư ợ c lại để cho người ta chế nạo h theo ta tiến cốt u yên tại nói chuyện ô chủ t ì h nói xong tung người xuống ngựa đi vào bên trong qua dịch thiên cũng tung người xuống ngựa vội vàng đuổi theo qua g i á o t ô n g thạch thái các loại thâm viên kỵ sĩ nhìn thấy ô chủ t ì h liền vội vàng không người thi lễ ô chủ tìm chưa hồi phục mà chính là trực tiếp đi vào bên trong qua chậm rãi đi lên một cấp ưu quang hiện lên hắc á m bảo điện trôi nổi tại những hắc á m đó chi n ụ dịch thiên đứng tại dưới bậc thang cảm thụ được những n à y cốt lên bên trong khí thức dù là hắn đã không phải lần đầu tiên kinh lịch nhưng nhìn gặp hai bên trái phải kiến trúc vẫn là lộ ra thần sắc kinh ngạc trong khoảng thời gian này cốt lên có thể chuyện gì phát sinh ô i chủ tinh nhìn chung quanh lối thoát đứng vững thạch cảm đương bọn người hỏi thăm thạch cảm đương nhìn về phía trên bậc thang ô i chủ tinh đối hắn cung cung kính kính hồi phục khởi bẩm g i á o t ô n g hết thể như thường chỉ là ma pháp trận bên trong năng lượng hao hết không biết giáo tông phải trăng tại huyền điệu trong thành lấy tới ma tinh thạch cảm đương đối ô chủ tinh họ lại ô chủ t i n lất đầu ánh mắt lần nữa nhìn ch hoàng hôn kỵ sĩ có thể thành trở về hôm nay sáng sớm hoàng hôn kỵ sĩ cũng đã ra ngoài đi săn dự tính ban đêm tài năng trở về thạch thái đối trên bậc thang ô chủ t ì n hồi phục ô chủ t ì n đem mày nhăn lại đến bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng giáo tông phải trang muốn triệu hồi hoàng hôn kỵ sĩ thạch thái cùng thạch cảm đương lẫn nhau liếc mắt một cái đối trên bậc thang ô chủ t ì n nói ô chủ t ì n nhìn về phía thạch thái cùng thạch cảm đương tạm thời không cần lần này tiến về huyền điệu thành ô chủ tìm đem huyền điệu thành cùng ngũ đô kinh lịch chậm rãi nói ra mọi người nghe ô chủ tìm trong khoảng thời g giáo thông dự định tiếp xuống làm thế nào khi một chữ cuối cùng âm tiêu tán thời điểm thạch cảm đương đối ổ chủ t ì n hỏi thăm dịch thiên trong đôi mắt lộ ra chờ mong ánh mắt nhìn về phía ổ chủ tìm kiếp thân ổ chủ tìm phun ra hai chữ này trong đôi mắt khởi xướng thần s ắ c phức tạp thạch cảm đương bọn người không khỏi xương sở kiếp thân tuyệt đối không thể ta hắc cám giáo hội sao có thể thụ người khác uy hiếp thạch thái đối ổ chủ tìm nói trong đôi mắt l ử a giận cơ hồ đốt váng đầu não ổ chủ tìm nghĩ đến u ảnh uy hiếp một mặt kia khoe miệm nổi lên một tia cười lạnh ngay sau đó thần sắt trở nên thành kính đứng lên đây là ngô chủ thạch thái cùng thạch cảm đương lẫn nhau liếc mắt một cái trong đôi mắt tràn đầy sương mù hội chủ tín lại đem ánh mắt nhìn thấy lính đánh thuê đại s ả n h ngự a khí tăng thêm âm điệu viện quân thân là hắc cám giao t ô n g chính mình lại là ưu yến đế quốc hoàng tử nếu là so phía sau chỗ dựa chính mình có thể nắm giữ một cái cường đại thế giới làm dựa chỉ cần có đầy đủ nhiều hư vô tiền vàng làm theo có thể bông ra thế giới hạn chế quét ngang h o a n g cổ lúc đó tự nhiên có cựu báo cựu có oán niệm báo o á n chỉ bất quá bây giờ sự tình liên lụy đến một vị hoàng cổ thế giới âm ảnh tri thần chính mình còn cần chú ý cẩn thận một số mới tốt để thần quy về thần để thế tục về vào thế tục vì vậy vị này âm ảnh c h i thần tự nhiên sẽ có hắc cám trận doanh bên trong vô số ma thần tự mình đi giải quyết mà chính mình chỉ cần xuất lĩnh hắc cám giáo hội tận tâm tận lực hoàn thành nô chủ mưu đồ liền tốt nghĩ tới đây trong lòng lập tức thoải mái đứng lên dù sao mình cũng không là một người tại dị giới chinh chiến mà chính là có thể tùy thời thu hoạch được thế giới toàn phương vị ủng hộ chỉ bất quá vậy cần nỗ lực hư vô tiền vàng làm làm đại giá mà thôi thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng không khỏi nhữ mày ở trong lòng nổi lên một kia không hiểu chẳng lẽ h ắ cám lại không thành thật người tôn cái gì gọi là lại không thành thật hắc á m thanh â m tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng ánh mắt xuyên qua giới chỉ rơi xuống lính đánh thuê trên đại s ả n h khiêu lâu giới thổ huyết giá thanh kho đại bán phá giá sau cùng ba ngày hắc á m không còn gì để nói cổ trường thắng không có nghe thấy hắc á m hồi phục đối hắn hỏi thăm ta nói sai sự tình đều đến nước này chúng ta liền không nên cho ổ chủ tình c n g mạnh mẽ hơn ủng hộ hắc á m đối cổ trường thắng hỏi lại cổ trường thắng xa vào đến trong chấm tư hắc á m chủ thành bên trong binh lực thật có thể bị tiêu diệt thu hút sao c h í vậy vị này âm ảnh như tri ộ c đ thần n chủ lực lại có cái gì tốt sợ hắc cám đối cổ t r ư ờ n g thắng trầm giai nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển huống hồ cái này âm ảnh c h i thần trạng thái rất kỳ quái coi như hắn ở sau lưng trợ giúp chúng ta cũng có thể để hắn r ờ i lên thạch đầu nện chính mình chân hắc cám lòng tin tràn đầy đối cổ trường t h ắ n g nói cổ trường thắng hòa hắc cám tâm ý tương thông hơi nhuyết khỏe môi lên lên r ờ i lên thạch đầu nện chính mình chân chẳng lẽ ngươi nói là dây chuyền không ta là chỉ trong phong ấn phụ vị diện căn cứ ta thôi toán chỉ sợ vị này âm ảnh c h i thần cũng không hiểu rõ một cái phụ vị diện đến đại biểu cho cái gì hắc cám đối cổ trường t h ắ n g nói trăm năm còn là hồng t r â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương hai trăm năm mươi tám một chi cờ xí nên phong pháp phới chung chung điệp điệp một trăm cưới chạy như bay đến từ vong khí tức chậm rãi lan tràn t r u n g quanh hành tàu ưu tộc người nhao nhao né tránh thạch thái mang theo sau lưng chín mươi chín danh tâm h viên kỵ sĩ khí thế hung hung hướng chỗ cửa thành phi nhanh dừng lại chỗ cửa thành xuống ngựa mà đi một loạt ưu tộc tướng sĩ nhìn thấy phía trước sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g thạch thái bọn người lập tức lên tiếng hét lớn thạch thái kéo một phát dây cương c h i ế n mã tại này ưu tộc tướng l ĩ n h trước mặt đình chỉ sau lưng chín mươi liền danh tâm h viên kỵ sĩ đồng thời ngừng cất bộ chỉ một thoáng nơi đây làm yên tĩnh liền liền hô hấp thanh âm cũng không có tiếng âm từng cái nín thở ngưng thần cùng nhau nhau nh trên đó viết h ả i cốt hai chữ thủ ở cửa thành chỗ ưu tộc tướng sĩ phía sau kinh h á i chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cuốn quýt đối thạch thái túi người hành lễ gặp qua thượng sứ phụng đại vương ý chỉ đến đây đón dâu thạch thái đối thủ ở cửa thành chỗ chúng ưu tộc tướng sĩ lớn tiếng nói thủ ở cửa thành chỗ chúng ưu tộc tướng linh cuốn quýt lần nữa thi lễ mời lên hơi các loại mặt tướng cái này tiến đến bẩm báo đại vương vừa mới nói xong tên tia tướng lãnh vội vàng xoay người hướng nội thành chạy tới ngay sau đó hóa thành một đạo u quang biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy cung kính như thế ưu tộc t ư ớ n g sĩ thạnh nghĩ không gian này ưu ảnh cho lệnh bài cư nhiên như thế dùng tốt xem ra người này đối kếp thân chỉ là sớm có mưu đồ chỉ bất quá đối với hắn tự mình xuất thủ h i ệ n nhiên từ ta hắc cám giáo hội càng cho thỏa đáng hơn khi có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa t h ầ n khó cũng không biết khi ưu ảnh biết mình quyết định này bị mất ưu đô lại sẽ lộ ra cái dạng gì t h ầ n sắc nghĩ đến thu vị địa phương thạch thái khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh đứng tại ưu đô chỗ cửa thành chúng ư u tộc tướng sĩ không thể tồn tại nổi lên dùng cả mình t ư n g cái tất cả đều cần thận một chút hai mươi năm qua chúng ta bị khô cốt thành ức hiếp tuy nói bây giờ thực lực dần dần khôi phục nhưng muốn phản kháng khô cốt thành tốt phải cần một khoảng thời gian chuyển biến khái niệm mới có thể nội thành truyền đến d ậ y đặc tiếng bước chân xe tứ mã xe ngựa mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ giống như nhất điều trường long hướng nơi đây chạy nhanh đến khô cốt thành x ử giả thạch thái gặp qua u vương thạch thái gặp xe tứ mã xe ngựa ở cửa thành chỗ đình chỉ vội vàng trung quy trung cụ đối u phách túi người hành lễ nghe được thạch thái cái tên này u phách trong đôi mắt nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ đại vương cớ chiến mã theo ở một bên ú ảnh đối u phá U phụng á c tức h lập t đem r đại vương ý chỉ trước tới đón tiếp quý tộc trưởng công chúa tiến về khô cốt thành thạch thái đối u p h á c h nói ngay sau đó cầm trong tay này mặt cốt chế lệnh bài mở ra trong tay một tên thâm viên kỵ sĩ giục ngựa tiến lên tướng lệnh bài nhận vào tay nhanh chóng hướng phía trước đưa về phía một tên ưu tộc thị vệ nay ưu tộc thị vệ tiếp nhận lệnh bài về sau quay người hướng xe tứ mã xe ngựa đi vội u p h á c h tiếp nhận lệnh bài tinh tế quan sát lại gặp thạch thái bọn người trên thân này thuần trùng tử vong khí tức thế là âm thầm gật đầu một cái thuận miệng đối thạch thái hỏi thăm hôn ước còn có một năm không biết hải cốt vương vi hà đột nhiên sớm trước đó không lâu âm ảnh thần miếu đại tế thi cho n ô vương đưa tới một phong thư tín về sau n ô vương liền để cho chúng ta đến đây tiếp vũ tộc trưởng công chúa còn cụ thể nguyên do mặt tướng cũng không hiểu biết sự tình thái đối u p h á c h khách khi nói lời nói này cũng là ưu ảnh trước đó cáo chi ổ chủ tín không thể không nói thân là bạn chơi ư ảnh cơ hồ đem u phép sở hữu phản ứng đều đã đón được nghe được thư tín hai chữ trong lòng nhanh chóng suy tư đại tế ti di chuyển thần miếu sự tình có thể nói tuyệt mật bây giờ nghe cái này xứ tiết người nói thân phận khi không vấn đề chỉ là đã khô cốt thành sớm đón dâu vì sao chỉ có chỉ là trăm người coi như ưu sinh đẹp phạm phải sai lầm lớn nhưng nàng cũng là ưu tộc trưởng công chúa cũng là mội mội mình hai cốt vương như thế khinh m ạ n chẳng lẽ ta ưu tộc trong lòng hắn liền không chịu được như thế sao nghĩ đến đây trong lòng dâng lên một đoàn l ử a giận ánh mắt nhìn thẳng t h ằ n thái nghe qua khô cốt thành bên trong binh mã thậm thị tinh nhuệ không biết quý sứ có thể để quả nhân mở mang tầm mắt ưu vương đã có này nhã hứng ta đợi tự nhiên phụng đồi n g h e được u phép hồi phục thạch thái trong lòng giật mình nhưng thân là thâm viên kỵ sĩ thực chất bên trong lại ẩn tàng cao ngạo dù sao không phải chỗ c ó sinh vật cũng dám ở phía trước tăng thêm không chết hai chữ t r ă m g tên thâm viên kỵ sĩ đem tự thân khí thế lan tràn ra t r u n g t r u n g điệp điệp thâm viên khí tức chỉ một thoáng tràn ngập tại phương thiên địa này ở giữa cảm thụ được c ố khí thế này u p h c p không khỏi hơi xúc động như thế thuần t r ù n g tử v o n g khí tức chỉ sợ tại cốt tộc bên trong cũng không nhiều gặp ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cơ chiến mã h u ảnh đối hắn phân phó điểm trăm tên kỵ binh cùng cốt tộc tinh nhuệ đỏ được ư u ảnh đối ư u phách cao r ộ n g hồi p h ụ quay đầu nhìn về phía đi theo xe tứ mã đại phía sau xe t r ú n g tướng sĩ ánh mắt nhìn chung quanh trong tên ư u tộc tinh nhuệ đồng thời thúc giục chiến mã đi tới thạch thái không cần ư u phách bọn người mở miệng liền quay đầu ngựa lại mang theo chúng thâm viên kỵ sĩ chậm rãi tiến lên song phương ở cửa thành chỗ triển khai trận thế xa nhìn nhau từ xa đông đông đông tiếng trống trận từ trên tường thành chuyển đến một tiếng lại một tiếng giống như ở trong lòng vang lên chiến ý dần dần xông lên đầu song p ư ơ n g đều chưa từng có nói nhiều chỉ là rút ra bên hông lợi kiếm nằm chặt trường thương trong tay dù là trước người làm người thạch thái tại trở thành thâm viên kỵ sĩ về sau cũng thích loại này toàn bằng lực lượng trực lai trực khứ q u y ế t đấu hai cái trăm người phương trận hung hăng va vào nhau chuyên đến một trận kiếm thương tương giao thanh âm chiến m ã phát ra một tiếng t ê minh chúng thâm viên kỵ sĩ tựa như một cái không gì phá nổi chính thể đồng thời gia tốc nhìn từ đằng xa liền như là một chi rời dây cung mũi tên đem phía trước ủ tộc chiến trận từ giữa đó cắt đứt ra nhìn lấy thuần thục đem phe mình trăm tên tinh nhuệ kỵ binh cắt đứt bọc đánh thâm viên kỵ sĩ u p á c h bọn người đều hít sâu một hơi u tộc không hổ là bách tộc chiến trường bá chủ quân đội d như là quân đội như vậy số lượng to lớn cũng không khó coi ra vì sao chỉ là một tòa khô cốt thành năm đó liền có thể đem vũ tộc cùng nhân tộc ép không thờ đ ổ i chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết chi này thâm viên kỵ sĩ là ổ trụ t ì n bất kể thành b ả n dùng trọng kim chế tạo ra đến tinh nhuệ mặc kệ từ tự thân thực lực vẫn là vũ khí trang bị đều trực tiếp các đại chủng tộc vương bài quân đội tự nhiên tạo thành loại này để cho người ta rung động ảo giác thu binh u phách đối u ảnh phân phò lấy dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là thăm dò như là đã từ ngắn n g i g a o phong nhìn ra rất nhiều thứ nay tại tỉ thí số giới cũng liền đánh mất ý nghĩa Bóng mở trong ư ờ i hành lưng sau tên h h thâm c viên kỵ sĩ cũng không có thừa cơ truy kích mà chính là một lần nữa hội tụ thành một cái phương trận thạch nhìn đứng ở phương trận phía trước nhất thạch thái đối hắn cười một tiếng không che giấu chút nào hào phong nói khô cốt thành quân uy chi thịnh ta ưu tộc mặc cảm nghe nói quý sư đến đây quả người đã trong vương cung chuẩn bị r ư ợ u nhạt vì sử giả bảy tiệc mời khách u phách đối thạch thái c h ậ m d ã i nói để cho người ta nhịn không được sinh ra một cỗ hào cảm thạch thái cũng không t i ế p lời mà là hướng về phía u phách tựa như trong lúc vô tình phát ra một tiếng hỏi thăm tục truyền trước đó không lâu quý tộc bắt được dịch thạc không biết việc này là thật là giả việc này thiên chân vạn xác u phách trong đôi mắt nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ nhưng gặp thạch thái tựa như vô ý thức hỏi thăm thế là đem trong lòng nghi hoặc đều s ô tan thạch thái đối u phách một tiếng c ả n khái đến đây thời điểm nô vương còn đủ kiểu căn dặn nếu là gặp phải dịch thạc chắc chắn áp tải khô có thành đã dịch thạc tại u thành bên trong vậy liền mời u vương dùng một cỗ xe tủ đem người này xem như của hồi môn c h i vật đưa cho nô vương thạch thái đối u phách nói có thể trong lời nói lại xen lẫn một tia phơ mang u phách dần dần nhữ mày ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy thạch thái bọn người các ngươi cần dịch thạc làm của hồi môn Chi vật. không là chúng ta mà chính là ngô vương ý chỉ thạch thái ngự a khí khẳng định đối u p h á c h nói u p h á c h ánh mắt lấp lóe trong lòng nhanh chóng cân nhắc hải cốt vương muốn dịch thạc nay người cùng ta u t ộ c có huyết hải thâm i ự u cho dù là hải cốt vương chỉ ý cũng tha thứ quả nhân thực khó tòng mệnh u p h á c h ngự a khí dần dần kiên định khi một chữ cuối cùng âm p h u n ra về sau vô biên uy nghiêm tràn ngập ra nghe thầy u p h á c h lời nói này người chiến mã đứng ở một bên lũ ảnh trong lòng đột nhiên giật mình may mắn phản ứng nhanh cái này mới không có lộ ra cái gì sơ hở thạch thái ngược lại cười rộ lên l vương cự tuyệt là sợ ta vương tướng dịch thạc thả tr u phách đã không có lên tiếng cũng không gật đầu dịch thạc cùng ưu tộc có huyết hải thâm cựu cùng ngô vương lại làm sao không có thạch thái nhanh chóng suy tư đối u phách nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển quý tộc trưởng công chúa cùng ngô vương có hô nước mà cái này dịch thạc chính là này b ạ t vợ người thù này không báo ta khô cốt thành thể diện ở đâu vẫn là thuyết tú vương là lấy huyết hải thâm cựu tên kỳ thực được bảo hộ dịch thạc sự tỉnh thạch thái đối u phách nói trong giọng nói nguy hiểm chi ý đã loáng thoáng nổi lên u p h c nhìn chằm chằm thạch thái ánh mắt lấp lóe đột nhiên đối hắn cười một tiếng thôi được đã hải cốt vương muốn người này quả nhân chắc ch đại vương sau lưng một tên thân thể mặc khôi giáp võ tướng đối u phách hô một tiếng u phách không cần nghĩ ngợi h é t lớn một tiếng không cần nhiều lời việc này liền như thế định đợi quý sứ rời đi thời điểm quả nhân chắc chắn sẽ để s i n h đẹp nữ phong quang xuất giá chỉ là dịch thặc có gì đáng tiếc u phách đối thạch thái hồi phục nhưng trong lòng lại đang dì máu đối mặt khô cốt thành u tộc thế yếu bất đắc di chỉ có thể đem huyết hải thâm cựu người hai tay dâng lên thạch thái mừng rỡ trong lòng nhưng biết rõ lúc này còn không phải biểu lộ ra thời điểm tại là cố ý thoải mái cười một tiếng như thế vậy làm phiền u vương ta đợi ngày mai liền lên đường trở về khô cốt thành ngày mai U Phách vô ý thức như mày. thạch ứ c như h mày. t thái gặp u phách nghe lại không cần nghĩ ngợi nói ra một bộ lý do thoái thác khô cốt thành bên trong sự tình bận rộn ta đợi đến đây thời điểm đại vương đủ kiểu căn dặn n à y đến u đô nhanh đi mau trở về thôi được thời gian khẩn cấp quả nhân cũng liền không đang trì hoãn vệ trước cung xử lý đưa thân sự tình u phách nghĩ đến đại tế ti đêm hôm đó tự nhủ lời nói tại là hướng về phía thạch thái nói thạch thái đối u phách gật đầu một cái làm phiền u vương người tới u phách nghe thấy thạch thái hồi phục thuận miệng hét lớn một tiếng hai tên thị vệ từ xe tứ mã xe ngựa sau đi tới đối u phách túi người hành lễ tại mang theo bên trên tộc sử giả tiến về sử quán cực kỳ chiêu đại u f h á c h đối hai tên thị vệ phân phó hai tên thị vệ cung cung tính kính hồi phục được vừa mới nói xong xe tứ mã xe ngựa thay đổi phương hướng hướng trong vương cung mau chóng đuổi theo nhìn lấy rời đi u f h á c h thạch thái ở trong lòng đại thư một hơi xem ra chính mình nhiệm vụ hoàn thành một nửa trong vương cung u f h á c h đi chậm rãi u ảnh theo sát sau ngươi cho rằng cốt tộc sử giả như thế nào u f h á c h đối u ảnh hỏi thăm u ảnh trong lòng giật mình nhưng cũng rất tốt đem che giấu đối u p h c h hỏi lại đại vương vì sao như thế đặt câu hỏi vội vàng mà đến vội vàng mà đi quả nhân cảm giác có chút quái gì u phách đối u ảnh chậm rãi nói dần dần xa vào đến trong chầm tư u ảnh nhìn lấy lâm vào trong chầm tư u phách tựa như một câu vô ý c h i ngôn đại tế ti di chuyển thần miếu mấy chục vạn người đi theo khô cốt thành bận rộn cũng là bình thường lời ấy cũng là có lý u phách đối u ảnh chậm rãi gật đầu ngay sau đó phát ra thở dài một tiếng xinh đẹp nữ xuất g i á sắp đến quả nhân ngược lại là có chút không nỡ lúc trước cùng khô cốt thành quan hệ thông gia chỉ là phương tiện lại không nghĩ ngược lại hại sinh đẹp nữ đáng hận cái này hai mươi năm cũng không hề hoàn toàn để cho ta ưu tộc khôi phục ngày xưa cường thịnh thời điểm thực lực bằng không làm gì đi đến hôm nay tình trạng này ưu p h á c h đối ưu ảnh nói trong giọng nói tràn ngập cảm khái nghĩ tới những thứ này nằm ưu p h á c h sở tác sở vi ưu ảnh nói với hà lấy đại vương những năm này chăm lo quản lý ta ưu tộc thượng hạ tất cả đều để ở trong mắt hai mươi năm trước ta ưu tộc cơ hồ tàn phá là đại vương lo lắng hết lòng mới có phục hưng ơ chi thế còn trưởng công chúa nếu không phải đại vương đủ kiểu lượt vòng chỉ sợ sớm đã chết tại thần miếu bây giờ nàng có thể gả cho hải quốc vương cũng coi là kết quả tốt nhất ưu ảnh đối ưu nhưng bất kể nói thế nào đây đều là kết quả tốt nhất chỉ cần tiểu thạch bộ lạc chi vu kiếp đi ưu sinh đẹp ôn hòa to lớn lúc đó đều có thể đem sở hữu tội đều quy tội tại nhân tộc mặc kệ là đối khô cốt thành vẫn là ưu tộc cũng đều tính toán có một cái công đạo về phần những chuyện này dẫn phát hậu quả đơn giản là tại nhân tộc trên đầu tại ghi lại một khoản nợ mà thôi dịch thạc nếu không phải người này ta ưu tộc làm sao đến mức cho tới bây giờ tình trạng này s i n h đẹp nữ lại làm sao đến mức như thế đau khổ quả nhân mối hận ngươi cũng đã biết ưu p h á c đối ưu ảnh nói n g khí dần dần trở nên lạnh một cô sát ý trong nháy mắt lan tràn ra ưu ảnh không kh Bờ môi động động cuối cùng vẫn cũng không thể lên tiếng không có nghe t h ấ y ưu ảnh đáp lời ưu p h á c h thu thập tâm tình quay người hướng đi ngoài cùng phương hướng qua ưu nhà tù quả nhân muốn cùng xinh đẹp nữ cá o biệt được ưu ảnh đối ưu p h á c hồi h phục liền vội vàng xoay người theo sau chẳng biết tại sao lúc này trong lòng của hắn tự n h i ê n dân g lên một trận điểm xấu chẳng lẽ mình chuyện này thật làm sai sao vâng không loại cảm giác này vì sao lại xuất hiện chỉ là bây giờ còn có đổi ý cùng thu điện thoại di động biết sao một khi sự tình bại lộ ưu phép tuy nhiên có có thể sẽ không trách phạt có thể thần miếu phương diện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình vương vương minh ưu sinh đẹp vô ý thức nói trong đại nao t h ố n g rỗng đây cũng là hai mươi năm bên trong vương minh lần đầu tiên tới ưu nhà tù nhìn chính mình nhìn lấy ưu sinh đẹp thân sắc ưu phách ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài hồi cung đi hồi cung ưu sinh đẹp trong đôi mắt dần dần tràn ngập thần thái ngay sau đó tựa như nghĩ đến cái gì không cần nghĩ ngợi thuốc già dịch lan đâu dịch lang ở nơi nào dịch lang u p h á c h nhũ mày trong lòng dần dần nổi lên l ử a giận u ảnh trong lòng truyền đến một trận cảm giác đau đớn hai mắt dần dần ảm đạm vừa dứt tiếng u p h á c h cưỡng chế chính mình đẻ xuống trong lòng hòa khí đôi u sinh đẹp hồi phục đang vương cùng tử trong lao v ư ơ n g m i n h ngươi thả dịch lang có được hay không để hắn trở về nhân tộc u sinh đẹp một phát bắt được u p h á c h tay đôi hắn cầu khẩn trong đôi mắt nổi lên nước mắt nghĩ đến hai mươi năm trước chính mình xua quân lũ đô nhìn thấy này núi thây biển máu u phép vô ý thức đem giơ tay lên có thể một tia lý trí lại gắt gao nhắc nhở lấy chính mình để này giơ cao tay cũng không có rơi xuống vâng minh lúc trước phát sinh chuyện như vậy ô n hòa lan g cũng không thể có quan hệ trực tiếp tú s i n h đẹp nhìn lấy này bị nâng lên một cái tay khác liều lĩnh cầu thận tú phách thở một hơi thật dài đưa tay bông ra ngự khí dần dần chấm thấp ta sẽ không giết hắn thật sao tú xinh đẹp xứng sở không dám tin đối u phách hỏi thăm tú phách ánh mắt dần dần trở nên lạnh trong giọng nói sen lẫn vô biên l ử a giận nhưng người trước mắt dù sao cũng là chính mình đồng bào mội mội thế là lại đem thanh â m mềm xuống tới bởi vì ngươi ngày mai sẽ phải tiến về khô cốt thành cùng hải cốt vương thành thân mà dịch thặc cũng là hải cốt vương thân điểm của hồi môn tri vật hồi cũng đi h ả o h ả o rửa mặt một phen ngày mai vương huynh để ngươi phong quan g xuất giá ưu phách đối ưu sinh đẹp nói tựa như dùng hết khí lực giống như một đạo sấm sét hung hăng tại ưu sinh đẹp trong đầu hạng mục phụ hai chân mềm nhún ngã ngồi chỗ trống khô hải quốc vương không ta không muốn gả cho hải quốc vương ta cũng không cần dịch lang qua khô c ố thành t hắn hộ i r ế t dịch lang ưu sinh đẹp lấy lại tinh thần đối ưu phách cầu khẩn nhìn lấy ưu sinh đẹp đau khổ cầu khẩn bộ dáng ưu phách l ử a giận trong lòng lần nữa dâng lên với hai mươi năm qua ngươi liền còn không có nghi do rằng sao dịch thạc là ai cha huyết tậy ta u đô từ vương thất cho tới bách tính tất cả đều giết hại như thế đại t h ủ như thế r a hận liền ngự như thế thờ ơ không sẽ không là như vậy u sinh đẹp đối u phách lớn tiếng giải thích không ngừng lắc đầu nhưng vào lúc này tiếng bước chân chuyển đến hai tên thần miếu thị vệ đối u phách túi người hành lễ đại vương đại tế ti chuyển đến tin gấp lần này đưa hôn ta thần miếu lại phái phái hai tên tướng lãnh thống x o á y hai trăm thần miếu cận vệ quân tiến về thần miếu thị vệ đối u phách cùng c u n g kính kính nói nghe được câu này u phách xong trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ cái này hai mươi năm không có bức vào u nhà tù không phải là không tiên kỵ thần miếu nguyên nhân quả người biết u ảnh. đem xinh đẹp nữ mời về cung u phách nói xong quay người chậm rãi rời đi nhìn lấy u phách rời đi bóng lưng u ảnh túi người hành lễ được một đạo bao phủ tại u nhà tù trên không vô hình quang mang biến mất không thấy gì nữa t h â t ở trong giới chỉ cổ t r ư ờ n g thắng thu hồi ánh mắt lao ra ra ngươi nói là hiện tại có thể tiến đến thiết t r í mai phục sao ô trù t ì n ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng hơi giá rời thanh âm tại ô trù t ì n trong đầu vang lên có thể bắt đầu lần này tuy nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng tiếp thân về sau phải đối mặt mới là gian nan nhất khảo nghiệm chỗ lấy các ngươi cắt không thể phất lờ cổ trưởng th Ôi chu tìm trong lòng nổi lên một tia hào khí không cần nghĩ ngợi tốt ra ta hát cám giáo hội cũng sẽ không để cho lao gia gia cùng nội chủ thất vọng ở trong lòng nói xong đưa tay đem bên cạnh quyền trượng cầm vào tay chư vị ánh mắt nhìn chung quanh dưới bậc thang gặp h á c cám thủ hộ giả cùng cưới thâm viên thương lang hoàng hôn kỵ sĩ tất cả đều cùng cung kính kính đứng vững thế là ồ chu tìm nâng lên thanh nhâm đứng tại dưới bậc thang mọi người đều nhìn về phía ổ chủ tịn nổi lên vẻ mong đợi quan mang gặp ánh mắt mọi người ổ chủ tịn lộ ra thành kính thần sắc là thời điểm để ta người vinh quang trải rộng với thế giới các ngóng ngách từ hôm nay trở đi ta đợi đem dùng lợi kiếm trong tay vì ngô chủ vượt mọi trông gai dâng lên thuần túy nhất tín ngưỡng ổ chủ tịn trầm dai nói ngựa khí chầm thấp mà lại mạnh mẽ nói ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh chuyện lập tức nhất chuyển tuy nhiên dọc theo con đường này nhất định hội tràn đầy trông gai nhưng ngô chủ tất sẽ cho ta đợi có mạnh mẽ lực lượng vì vậy mặc kệ phía trước có cỡ nào hiểm trở cái thế gi thanh â m tại bên thai vang lên thạch cảm đương thạch minh bọn người cùng kêu lên hô to ca ngợi ngô chủ dù là thế giới tràn đầy trong gai ta đợi cũng chắc chắn thẳng tiến không lùi ca ngợi ngô chủ dù là thế giới tràn ngập không thể ngăn cản cường địch hoàng hôn cũng cuối cùng sắp giáng lâm ca ngợi ngô chủ cái thế giới này nhất định bị hắc cám bao phủ mọi người thanh â m sóng sau cao hơn sóng trước vang vọng cả tòa có tuyên chờ thanh â m tiêu tán về sau thạch cảm đương cùng thạch minh bọn người trong đôi mắt hiện ra một tia c ù n nhiệt cảm nhận được cỗ này cùng nhiệt về sau cổ trường thắng trong đôi mắt không khỏi nổi lên nghi hoặc quan mang không thể phủ nhận ổ trụ tỉn thần côn kỹ năng cùng tao、so ra. s á c thực kém không ít nhưng vì cái gì tại dưới tình huống như vậy lại sinh ra cuồng nhiệt cấp bậc tín đồ cần biết chính mình rời đi quang minh giáo hội thời điểm nhưng không có phát hiện quang minh giáo hội quang nhiệt tín đồ thạch cảm đương ở đâu ổ chủ t ỉ n cũng không biết cổ trưởng t h ắ n g ý nghĩ đối d ư ớ i bậc thang mọi người nói nghe được ổ chủ t ỉ n thanh âm nơi đây thoáng chốc làm yên tĩnh ngay nắn g nghiêm nghị lan t r à n ra đứng tại phía trước nhất thạch cảm đương tiến lên một bước túi người hành lễ tại lập tức tiến về u đô phương hướng một đường liệp sát mang thú thu nạp hải cốt chuẩn bị phục kích ổ chủ t ỉ n đối thạch cảm đương các loại h á cám thủ hộ giả phân phó đem trong lòng mình kế hoạ thạch cảm đương trong đôi mắt hiện hiện vẻ vui mừng lớn tiếng hồi phục được từ thi thể hai chữ không khó nghe ra đợt công kích thứ nhất tất nhiên là từ bản mệnh khô lâu triệu hắn đi ra khô lâu thú đánh tiên phong nghĩ đến đây thạch cảm đương trong đôi mắt vui mừng càng thêm lồng hậu dày đặc mấy phần thạch minh ở đâu ổ chủ t ì n đối dưới bậc thang hát lớn thạch minh tiến lên một bước đ ố i ổ chủ t ì n túi người hành lễ tại đi theo bản giáo tông cùng nhau đi tới u đô phương hướng ổ chủ tìm túi người hành lễ tại đi theo bản giáo tông cùng nhau đi tới u đô phương hát cám bảo điện bên trên nhưng cuối cùng vẫn không có lấy xuống dù sao k i ế p thân chỉ là một đạo khai vị thức nhắm tránh thức khảo nghiệm là tiếp xuống ưu tộc chương hai trăm sáu mươi mốt m ê n ngông trong đồng h o à n g một c h i đội ngũ chậm rãi hướng phía trước phi nhanh đội ngũ liên miên tựa như một đầu nla ở ờ ưu ảnh rồi ngựa phi nhanh xuất hiện ở phía trước bên cạnh xe ngựa đưa tay nâng lên cả c h i đội ngũ lập tức đình chỉ từng đạo từng đạo ánh mắt nghi ngờ cùng nhau nhìn qua nghỉ ngơi tại chỗ ưu ảnh không có nhiều lời chỉ là hướng về phía chúng tướng sĩ phân phò lấy bảo hộ ở xe ngựa hai bên trung niên nam tử người khoác khôi giáp một bộ tướng lanh t r a phục nơi đây vắng vẻ chỉ sợ có chút khớ ổn tại tới trước th lúc này đỉnh chỉ tu trình cũng là vì tốt hơn tiến lên ấu ảnh đối này hai tên tướng lãnh hồi phục hai tên tướng lãnh lẫn nhau liếc mắt một cái nhưng hiển nhiên có chút cố kỵ thế là nhao nhao ngậm miệng không nói chúng tướng sĩ xuống ngựa hiểu biết xuống lưng ngựa tiếp nước túi khôi phục thể lực nhìn lấy tu trình chúng tướng sĩ ấu ảnh trong đôi mắt nổi lên v ẻ bất nhẫn nhưng vẫn là hạ tâm sát đá dù sao mũi tên đã rời đi dây cung lúc này thu tay lại lại là trễ đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa một hàng hai trăm kỵ nhanh chóng chạy nhanh đến cầm đầu là hai tên cả hai tuy nhiên tóc trắng xóa nhưng lại khó nén trên người bọn họ này hùng hậ vì sao đột nhiên đình chỉ tiến lên trưởng công chúa tiến về khô c ố t thành đợi này lại khó trở về ta ưu tộc vì vậy tại sắp rời đi thời điểm dừng lại tu trình cũng tốt để trưởng công chúa nhìn một chút cố hương lưu lại chút ý nghĩ hữu ảnh đối hai người nói trong lòng tuy nhiên nổi lên sắc ý nhưng lại che giấu rất khéo léo lần này đưa thân chính mình xuất lĩnh ưu tộc c ấ m quân một trăm thần miếu phương diện lại điều động hai tên thần thị mang theo hai trăm cận vệ đến đây mà hai người này chính là ấ m ảnh thần miếu thần thị nghe đồn thực lực bọn hắn tương đương với nửa b ư ớ sử thi cùng mình lực lượng ngang nhau chỉ là không biết thực lực bọn hắn đến tột cùng như thế nào phải chăng có thể tránh thoát tất s á t nhất kích thôi được ta đợi ngay ở chỗ này tu c h ỉ n h một lát sau đó lập tức tiến lên một lão giả chậm rãi nói hai mắt nhìn khắp bốn phía loan thoáng tựa như cảm nhận được cái gì một tên lão giả khác gật đầu một cái xuống ngựa tu c h ỉ n h được đi theo hai tên sau lưng lão giả hai trăm danh thần thị đồng thời tung người xuống ngựa một cỗ xe tủ phi nhanh mà tới trong tên thâm viên kỵ sĩ đem hộ cực kỳ chặt chẽ thấy phía trước mọi người đình chỉ cũng liền bận b i ệ u để chiến mã dừng lại cấp bộ thạch thái tung người xuống ngựa hướng u ảnh cùng hai tên thần thị đi đến gặp thạch thái đi tới u ảnh đối lấy bọn hắn cười một tiếng một đường sử giả chắc hẳn đã khát nước bản tướng cái này sẽ vì các ngươi lấy lớp nước đến vừa mới nói xong không đợi thạch thái hồi phục liền từ chính mình trên lưng chiến m ã gỡ xuống một túi nước túi đưa cho thạch thái thạch thái đưa tay đón lại cảm giác được từ ưu ảnh trong tay t r u y ề n đến c ự đại l ự c đạo tại l à hướng về phía hắn bí ẩn gật đầu một cái ta muốn đi nhìn một chút quý tộc trưởng công chúa không biết có thể mời ưu ảnh theo thạch thái đang nói chuyện hai tên thần thị nghe thấy lời nói này cũng không có suy nghĩ nhiều mặc cho thạch thái hướng đi xe ngựa nhưng vào lúc này đột nhiên chuyển đến dậy đặc tiếng bước chân không do trong nháy mắt hiện lên ở thần thị trong lòng. Xoát xoát, xoát xoát. một trận xương cốt tương giao thanh â m vô ý thức đưa mắt nhìn lại chỉ gặp bốn phương tám hướng đều là một mảnh trắng xóa đến mai không hết khô lâu từ cỏ hoang bên trong h i ệ n thân n g n bước nặng nề tốc độ chậm rãi tới gần hai tên thần thị trong lòng nhất thời nổi giận đ ố i bốn phía giống to chuẩn bị n ê n địch được chúng thần miếu cận vệ cùng n tộc cấm quân đều lộ ra để phòng thần sắc nhanh chóng hướng xe ngựa phương hướng chen trúc mà tới cơ hội tại trong c h ư ớ c mắt liên kết thành một cái quân trận nhìn lấy dần dần tới gần khô lâu thạch thái khỏe miệng nổi lên một nụ cười quỳ dị không đợi hai vị thần thị kịp phản ứng liền tranh thủ trong tay dây cương chiến mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi tựa như im ắng quân lệnh vang lên bên thai mọi người hai mươi danh thâm viên kỵ sĩ đồng thời thôi động chiến mã thẳng hướng xe ngựa canh giữ ở bên cạnh xe ngựa binh lính tại bất ngờ không để phòng bị thâm viên kỵ sĩ tách ra trơ mắt nhìn lấy thạch thái mang theo trăm tên thâm viên kỵ sĩ lôi cuốn xe ngựa cùng xe tù nên ngang rời đi quân trận trong nháy mắt bị xé mở một cái khe vô số khô lâu theo những ngày vết nước nhanh chóng vào tới mọi người kịp phản ứng hai tên thần thị hét lớn một tiếng bắn tên đem bọn hắn đuổi trở về được hai trăm thần miếu cận vệ cùng một trăm danhu tổ cung tiết tiếng xe gió vang lên một đợt mưa tên hướng phía trước phương gào thét mà đi cùng lúc đó năm mươi danh thần miếu cận vệ nhanh chóng chạy hướng mình chiến mã huy động roi ngựa hướng thâm viên kỵ sĩ truy sát mà đi trên đường đi k h ô lâu bị chiến mã đụng vỡ nát giết thanh nhãm viện dường như sấm sét nổ vang một trăm sáu mươi danh hoàng hôn kỵ sĩ tựa như một mũi tên nhọn nhào tới trước mặt tại năm mươi danh thần miếu cận vệ sắp đ ổ i kịp thâm viên kỵ sĩ thời điểm liền cùng chạm mặt tới một trăm sáu mươi danh hoàng hôn kỵ sĩ hung hăng va vào nhau bốn phía k h â lâu cũng hướng nơi đây vây kín nhìn lấy cái này hung hiểm một màn hai tên th một chương che khuất bầu trời cự t r ư ờ n g từ không trung gào thét mà xuống đem phía trước khô lâu ép vì bờ miệng không phải quốc tộc một tên thần thị nhìn thấy một màn này không cần nghĩ ngợi thốt ra ngay sau đó l ử a g i ậ n trong lòng càng thêm tràn đầy mấy phần một cô bị lường gạt cảm giác trong nháy mắt phủ hiện tại trong lòng một tên khác thần thị liền liền xuất thủ một chương lại một chương cự t r ư ờ n g áp xuống tới vô biên vô hạn khô lâu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng giảm bớt ưu ảnh mang theo một trăm năm mươi danh thần miếu cận vệ cùng một trăm danh lưu tộc cấm quân rết ra khỏi chúng đây hướng thần thị nơi ở gấp rút tiếp viện thực sự thực sự thực sự một con chiến mã ch ô chủ tìm tay cầm quyền trượng nhìn đứng ở bên trên bầu trời hai tên thần thị trong đôi mắt lộ ra một tia chiến ý tâm niệm nhất động quyền trượng phía trên u quang lấp lóe lập tức này lấp lóe u quang liền như là sóng nước lan tràn cái kia vốn là dễ dàng sụp đổ khô lâu gặp phải u quang trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt ngưng kết x e n lẫn trong khô lâu bên trong mười tên h ắ c cám thủ hộ giả đồng thời lộ ra thân ảnh hiện ra nào về phía này đang cùng hoàng hôn kỵ sĩ giao chiến năm mươi danh thần miếu cận vệ nhân tộc nhìn lấy vọt tới ô chủ tìm hai tên thần thị từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm tại là đồng thời nhưng vào lúc này từ phía sau lưng truyền đến đau đớn cảm giác cả người trong nháy mắt mất đi ý thức t r ú n g điệp thé ngã trên đất một tên khác thần thị vội vàng phát ra một tiếng kinh hô nhưng mà lại là trễ chỉ gặp lợi kiếm từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực cả người trong nháy mắt không thể khí tức ưu ảnh thân ảnh xuất hiện tại hai c ố bên thi thể lợi kiếm trong tay đang dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra l ộ c l â y tướng t quân hai trăm danh thần miếu cận vệ cùng một trăm danh ngũ tộc cấm quân đồng thời nổi lên hoảng sợ ánh mắt tựa như đây hết thể đều là một giấc mộng bọn họ nghĩ mãi mà không rõ bọn họ tôn kính nhất chấn tộc danh nhìn lấy những n à y hoảng sợ ánh mắt ưu ảnh trên tay gân xanh từng cây bạo khởi ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh nào về phía này hai trăm danh thần miếu cận vệ cùng một trăm danh lũ tộc c ấ m q u â n dưới trời chiều ưu ảnh nhìn lấy nằm trên mặt đất ba trăm cỗ thi thể im lặng không nói nửa ngày về sau chậm rãi lên tiếng trốn đi trốn về huyện điều thành Trăm năm còn là hồng Trần khách, tuế nguyệt、vô、thường tẩy tiền、danh. Trưng、262. tiếng ngựa tại năm còn hồng chân danh. ngựa tuyên bên ngoài khách, cốt chủ vang vô ổ ổ chủ t ì n không có trực tiếp hồi phục mà chính là xoay người lần nữa nhìn về phía c ố tuyên đem bọn hắn mang tới qua được thạch cảm đương mang theo chín tên h ắ t cám thủ hộ giả đối ổ chủ t ì n không người hồi phục xe tủ cùng xe ngựa đồng thời bị mở ra trong hôn mê ưu x i n h đẹp cùng nhắm chặt hai mắt dịch thạc bị thạch cảm đương bọn người ba chân bốn cẳng mang tới qua dịch thiên cưới chiến mã chạy nhanh đến nhìn lấy hôn mê hai người lập tức đem ánh mắt rời về phía ổ chủ t ì n vu giả chẳng lẽ không dự định lập tức tiến về huyền điệu thành sao không ổ chủ tìm đối dịch thiên hồi phục ngữ khí mười phần kiên định dịch thiên xong trong mắt lóe lên một vẻ lo âu t h ầ n sắc ưu tộc sắp quy mô đ ư ợ c kích lúc này chỉ có tiến về h u y ề n điệu thành tài năng giữ được tính mạng ngươi chờ chút mang theo dịch thạc cùng xinh đẹp nữ cùng nhau đi tới h u y ề n điệu thành về phần ưu tộc ta tự có đối sách ổ chủ tìm nhìn lấy cốt huyên đối dịch thiên nói vừa mới nói xong lại bổ sung một câu đừng quên cùng này ư u ảnh ước định việc này không cần cáo chi dịch thạc cùng sinh đẹp nữ thế nhưng là dịch thiên nghe thấy ổ chủ tìm hồi phục trong đôi mắt tràn đầy lo lắng ổ chủ tìm không đợi dịch thiên đem nói cho hết lời liền bước chân hướng cốt huyên bên trong nhanh chân đi qua nhìn lấy ổ chủ tìm dịch thiên vội vàng tung người xuống ngựa theo tới đồng thời cũng đem đằng sau lời nói cho cứ thế mà n u ố t xuống tới chúng thâm viên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ theo sát về sau hướng cốt u y ê n bên trong nối đuôi nhau mà vào thạch cảm đương mang theo chín tên h ắ cám thủ hộ giả đem dịch thạc cùng ngũ i n h đẹp hai người sóng vai phóng tới dưới bậc thang chính trung tâm sau đó hướng hai bên trái phải thối lui đứng tại bạch cốt hai bên đường thạch thái ổ chủ t ì n đứng tại dưới bậc thang quay người nhìn về phía đi tới thâm viên kỵ sĩ hô một tiếng thạch thái đối ổ chủ tìm túi người hành lễ giao t ô n g đem hai người bọn họ tỉnh lại ổ chủ tìm đối thạch thái phân phó th tiếng nói còn chưa tiêu tán thạch thái trên tay liền hiện ra một đạo quan mang quan mang tựa như như sợi tơ hướng trên thân hai người bay đi ú xinh đẹp ôn hòa to lớn hai người hai mắt hơi hơi động một cái ngay sau đó liền tại trong mơ mơ màng màng, màng mở hai mắt ra trong đầu trí nhớ hiện hiện vừa dự định đ e u to thời điểm lại trông thấy một trường quen thuộc mặt không khỏi s ứ n g sở ngay tại lúc cái này s ứ n g sở thời điểm đại não lần nữa biến chống giống dịch tiên dịch thạc cùng ú xinh đẹp hai người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước đứng bước ổ chủ tỉm dịch thạc không khỏi lần nữa thốt ra vu giả, Vũ giả. Ú x i n h đẹp trong đôi mắt tràn đầy mê mang vô ý thức đánh giá cái này l ạ lâm thất ảnh ổ chủ tìm nhìn về phía dịch thiên đối hắn phân p h ó lấy ngươi mang lấy bọn hắn ra ngoài hảo hảo giải thích một chút được dịch thiên đối ổ chủ tìm cung cung kính kính hồi phục sau đó mang theo kinh ngạc dịch thạc cùng Ú x i n h đẹp hướng cốt viên chi đi ra ngoài nhìn lấy ba người đi xa bóng lưng ổ chủ tìm quay người chậm dại hướng trên bậc thang đi đến đứng tại tế đàn bên cạnh ánh mắt nhìn chung quanh chúng thâm viên kỵ sĩ cùng hoàng hôn kỵ sĩ trong lòng hiện ra ngập trời chiến ý dựa theo ưu ảnh cùng mình ước định lúc này hẳn là hướng huyền nhưng thân là hắc á m giáo hội giáo tông có hắc á m c h i tôn chủ thần toàn phương v ị ủng hộ trận chiến này không chỉ có không phải nguy cơ ngược lại là hắc á m giáo hội hướng bách tộc chứng minh thực lực tuyệt hảo thời cơ một đạo chỉ có chính mình có thể trông thấy màn sáng xuất hiện ở trước mắt lít nha lít nhít tin tức hiện hiện ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phía dưới cùng thẻ ngân hàng số dư còn lại hai mươi vạn ngay sau đó trong lòng dâng lên một c ô an tâm cảm giác lao ra ra tiếp xuống ta phải nên làm như thế nào ở chủ tịn ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi p h u n ra mấy chữ lính đánh thuê đại sành nghe thấy mấy chữ này ô c h ủ tin đem ánh mắt rơi đến phía dưới lính đánh thuê trên đại sành đang định đi xuống thời điểm lại nghe thấy tiếng bước chân dịch thiên mang theo dịch thạc cùng u sinh đẹp nhanh chân đi tới hai người t h ầ n sắc đã khôi phục bình thường đ ố i ổ chu tin lộ ra cảm kích t h ầ n sắc đa t ạ tiểu thạch bộ xuất thủ tương trợ u sinh đẹp dịch thạc vô cùng cảm kích chỉ là vương huynh biết được việc này tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình vì vậy còn mời tiểu thạch bộ tiến về huyền điệu thành lánh nạn u sinh đẹp đội ổ chu tin nói ô chu tin chậm rãi lất đầu đa t ạ hai vị hào ý việc này ta tiểu thạc bộ đã có quyết đoán u tộc thực lực cương đại lấy tiểu thạch bộ lạc chi lực khó mà tới. tiến về huyền điệu thành lánh nạn là thượng sách nếu là cố thủ nơi đây tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt dịch thạc nghe thấy ô chủ tỉn hồi phục vội vàng hướng lấy hắn nói dịch thiên bờ môi chậm rãi động một cái nhìn về phía trên bậc thang ô chủ tỉn vũ giả phải trăng bởi vì sợ việc này liên lụy huyền điệu thành từ đó để ngã nhân tộc bị đại nạn lời vừa nói ra dịch thạc cùng ngũ xinh đẹp hai người đều im lặng ô chủ tỉn khoe miệng nổi lên ý cười n g a khí mười phần khẳng định hồi phục cũng không phải là như thế chỉ là trận chiến này là ta tiểu thạch bộ cùng ngũ tộc chi chiến tại hạch Hạ ánh mắt nhìn thẳng ổ chủ t ì n n g a khí kiên định mà lại có sức mạnh vu giả đại nghĩa ngã nhân tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến tại hạ trở về huyền điệu thành chắc chắn sẽ vì vu giả cầu đến g i ú p quân huynh trưởng chúng ta đi dịch thiên đối dịch t h ạ c nói lập tức gọn gàng quay người nhanh chân hướng cốt h yên chi đi ra ngoài nhìn lấy dịch thiên bóng lưng ổ chủ t ì n khoe miệng nổi lên một k i a ý vị thâm trường thân sắc xem ra phát sinh một cái mỹ diệu hiểu lầm dịch t h ạ c cùng n xinh đẹp hai người đối ồ chủ tìm lần nữa thi lễ một đạo quan mang từ u xinh đẹp cái chán hiện hiện ngay sau đó bay về phía trên bậc thang đây là ta một sợi linh hồn chi、lực. đặc biệt tặng cho vu giả vừa mới nói xong ưu sinh đẹp thanh âm ảm đạm mấy phần trên mặt lược hơi tái nhuận dịch thạc một tay lấy ưu sinh đẹp đỡ tốt mang theo nàng bay người rời đi n à y sợi linh hồn chi lực bay đến ổ chủ t ì n trước người một đầu chui vào trong giới chỉ cổ trương thắng nhìn lấy bay tới linh hồn chi lực trong đôi mắt lộ ra suy tư q u a n mang nguyên lai linh hồn còn có thể lấy phương thức như vậy tồn tại hắc á m thanh âm tại cổ trưởng thắng trong lòng vang lên cổ trương thắng chậm rãi gật đầu ở trong lòng đối hắc á m c à n khái u tộc quả nhiên là một cái kỳ diệu không hổ là sinh ra minh hoàng chủng tộc chỉ là như vậy vừa đến Ta n g ư ợ chương lại đối cái này p o n ấn diện càng g thấy phụ thêm h vị cảm hai trăm sáu mươi ba ô chủ tìm người trước ngực dây chuyền từ trong quần áo bay ra ngoài tại cái này điểm điện quang mang phía dưới tản ra to lớn hàng cổ cùng khí tức thần bí k h í tức tại cốt t u y ê n bên trong xoay quanh ngay sau đó nhanh chóng đan vào một chỗ hóa thành một cái đen nhánh đại môn đây là ôi chủ t ì n nhìn lấy xuất hiện tại dưới bậc thang đen nhánh đại môn vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô cổ t r ư ờ n g thắng lời nói tại ôi chủ t ì n trong đầu vang lên để thạch cảm đương bản mệnh khô lâu đi vào tìm hiểu vì cái gì ôi chủ t ì n vô ý thức đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi lại cổ t r ư ờ n g thắng nghe thấy hỏi tham đ ố i ôi chủ t ì n giải thích bởi vì cánh cửa này sau là một cái phụ vị diện chỉ có thể để người chết mới có thể tiếp nhập để tránh phát sinh không thể chống cự nguy hiểm thạch cảm đương ổ chủ tìm nghe thấy cổ trường thắng hồi phục không cần nghĩ ngợi đối phía dưới thạch cảm đương hô một tiếng thạch cảm đương tiến lên một bước đối ổ chủ tìm túi người hành lễ giao t ô n g để n g ư ơ i bản mệnh khô lâu tiến về cánh cửa này bên trong ổ chủ tìm đối thạch cảm đương phân phó thạch cảm đương s ữ n g s ờ lộ ra ánh mắt không giải thích được nhưng ở vào bản năng phản ứng vẫn là đối trên bậc thang ổ chủ tìm túi người hành lễ được quan g mang lấp lóe bản mệnh khô lâu hiện hiện ra tâm n i ệ m hơi động một chút thạch cảm đương bản mệnh khô lâu liền bước chân hướng cánh cửa kêu bên trong đi qua mọi người cùng nhau n h ì n về phía thạ khi khô lâu đi vào cánh cửa kia thời điểm khí tức thần bí liền đem bao vây lại lập tức biến mất không thấy gì nữa cổ trương thắng ánh mắt theo một k i a như có như không liên hệ thông qua thạch cảm đương bản mệnh khô lâu linh hồn hòa diễm từ từ tế tế cảm thụ được mảnh này ưu ám thiên đ i ệ m đưa mắt nhìn lại xương trắng chất đống vô số hồn hòa bốn phía phiêu, phiêu đãng thạch cảm đương bản mệnh khô lâu chẳng có mục đích đi đi tựa như một tầng bao phủ ở trên bầu trời tấm màn đen theo khô lâu các bộ dần dần mở ra thần n i ệ m nhanh chóng tìm kiếm lấy cái này phụ vị diện mỗi một cái có thể chạm đến nơi hẻo lánh một lo vội vàng thông qua thạch cảm đương bản mệnh khô lâu nhìn sang chỉ gặp vô số cổ không biết tên cự đại khung sương rơi là tà trên đất dù là đã thất tử nhưng vẫn là có thể từ đó cảm nhận được uy nghiêm k h í thức cự long đây là cự long thi thể cơ hồ trong n y mắt cổ trường thắng liền suy đoán ra những này hải cốt thân phận nghĩ không ra nơi này thế mà lại mang cho chúng ta này cự đại kinh hỉ hát cám thanh n h ê m tại cổ trường thắng trong lòng vang lên nói xong không đợi cổ trường thắng hồi phục hát cám liền nhanh chóng ở trong lòng thốt ra người tôn ta muốn ở chỗ này xây cốt lòng sườn núi bồi dưỡng cốt long bồi dưỡng cốt long cổ trường thắng đối h á cám hồi phục ánh mắt tiếp tục tại mảnh này phụ vị diện tìm kiếm chỉ gặp này khô lâu thân ở địa phương lại là một vùng núi phanh thanh thuy tiếng vang tại cái này ưu ám phụ vị diện bên trong phá lệ trói thai chỉ gặp một khối không biết tên thạch đầu bị thạch cảm đương bản m ệ n h khô lâu đã bay cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt rơi xuống hòn đá kia bên trên chỉ gặp hòn đá kia bên trên thế mà lóe ra lộng lấy cái này lộng lấy cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng vô ý thức thất ra trong đầu nhớ tới ma tinh pháo khởi động hình ảnh vội vàng cùng hòn đá kia bên trên lộng lây đối đầu so ma tinh chẳng lẽ cái này dưới đất chôn lấy đều là ma tinh cổ trường thắng ở trong lòng h á cám thanh âm ở trong lòng văn g lên điều phỏng đoán này tám chín phần m ộ ư ơ i là chân thật dù sao đây chính là âm ảnh tri thần lúc còn sống chứa hàng vật chất phụ vị diện đây chẳng phải là nói cổ trương thắng không cần nghĩ ngợi nói h á cám ở trong lòng trung điệp hồi phục h á cám giáo hội tài lực sẽ lấy nổ tung thức phương thức trưởng thành ngươi cho rằng cái này âm ảnh tri thần đến đang lưu đồ cái gì cổ trương thắng ở trong lòng đối h á cám hỏi tham h á cám hơi suy tư có lẽ hắn cùng chúng ta muốn một dạng chờ thế rơi tấn cấp trong nháy mắt đó sao cổ trương thắng trầm g i i nói ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt lâm vào trong trầm tư nếu như nói minh hoàng đang chờ đợi thế giới tấn cấp một khắc này chẳng lẽ là thuyết đến thời điểm kia có thành thần cơ duyên Bằng không vị này minh hoàng lại vì cái gì muốn khổ tâm tích lự làm ra nhiều như thế bố trí mặc dù nói chính mình là thần nhưng không thể phủ nhận chính mình cái này cái gọi là thần thực trình độ rất lớn nếu như chính mình có thể sử dụng nhất tôn phân thân từ người đến thần lần nữa kinh lịch một lần có phải hay không liền có thể hoàn toàn minh ngộ tự thân thoát khỏi thế giới đối với mình đủ loại hạn chế loại ý nghĩ này như là cỏ dại điên c u ồ n g lan tràn cổ trưởng thắng ở trong lòng trùng điệp làm ra một cái quyết định đợi hắc cám giáo hội hoàn toàn đứng vững góp chân về sau chính mình liền lấy nhất tôn phân thân tự mình hạ tràng từ người đến thần minh nộ tự thân con đường ngay tại cổ trường thắng lâm vào trầm tư thời điểm ổ trụ t ì n ở trong lòng nhịn không được hô một tiếng lao ra ra để thâm viên kỵ sĩ thông qua cánh cửa này tiến về phụ vị diện trở về ma tinh bổ sung ma pháp trận năng lượng thanh â m cắt ngang cổ trường thắng trầm tư ổ trụ t ì n ở trong lòng gật đầu một cái đang định đối phía dưới thạch thái bọn người phân phó thời điểm lại nghe thấy cổ trường thắng thanh â m lần nữa chuyển đến chờ ma tinh trở về một số về sau tại đem đổi lấy thành hư vô tiền vàng để ngươi có thể thuê mớn càng nhiều binh lực về phần hoàng hôn kỵ sĩ cùng l i ê n để bọn hắn cực kỳ cảnh giới liền tốt cổ t r ư ờ n g thắng đối ôi chủ t ì n căn dặn Ôi chủ t ì n nghe cổ t r ư ờ n g thắng lời nói này lộ ra đồng ý t h ầ n sắc ánh mắt nhìn chung quanh dưới bậc thang đối mọi người nói cánh cửa này đằng sau là một cái phụ vị diện bên trong có được đại lượng ma tinh ma tinh mọi người nghe được ma tinh hai chữ hô hấp trở nên gấp rút mấy phần tuy nhiên bọn họ không hiểu ma tinh cụ thể giá trị nhưng là đối với ma tinh pháo cũng hoặc là ma pháp trận nhưng lại có trực tiếp cảm thụ thạch thái ổ chủ tìm nghe cái này biến trọng tiếng hít thở đối phía dưới thạch thái hết lớn bởi vì biết được ma tinh tin tức khiến cho trong lòng của hắn khí tăng nhiều. thạch thái tiến lên một bước đ ố i ổ chủ tìm lớn tiếng hồi phục ngay ngắn nghiêm nghị trả ngập ra tại ngươi lập tức xuất lĩnh thâm viên kỵ sĩ tiến về phụ vị diện tật khả năng đem ma tinh vận chuyển đến cốt huyền bên trong ổ chủ tìm đối thạch thái phân phó chỉ cần đem ma tinh liên tục không ngừng vận đến cốt huyền cốt huyền phòng ngự lực chắc chắn để bạt một mạng lớn thạch thái đối ổ chủ tìm túi người hành lễ được vừa mới nói xong mang theo sau lưng chín mươi chín danh thâm viên kỵ sĩ hướng chỗ cửa lớn đi đến nhìn lấy đi vào trong cửa lớn chúng thạnh minh bọn người đối lấy bọn hắn phân phó hoàng hôn kỵ sĩ ng lập tức tiến về cốt t u yên bên ngoài mật thiết tìm hiểu ưu tộc động tinh tùy thời đến báo ổ chủ t ì n đối thạch minh các loại chúng hoàng hôn kỵ sĩ phân p h ó lấy chúng hoàng hôn kỵ sĩ vội vàng hướng lấy trên bậc thang ổ chủ t ì n túi người hành lễ được ngay sau đó tại thạch minh chỉ huy dưới chúng hoàng hôn kỵ sĩ nhao nhao q u e n người cưới thâm viên thương lang hướng cốt t u yên bên ngoài mau chóng đuổi theo chương hai trăm sáu mươi b ố gấp rút tiếng bước chân tại ưu đô vương cung bên trong văng lên một tên thị vệ nhanh chân chạy tới trong đôi mắt nổi lên một tia sợ hai con mang phía sau hiện ra mồ hôi nhưng chính h ắ n cũng không có phát gi đưa thân đội ngũ tại sắp đổi u tới khô cốt thành khu vực thời điểm gặp được phục kích trừ trọng thương hôn mê đại tướng quân bên ngoài dư tướng sĩ không ai sống sót thị vệ đối ưu phách lớn tiếng nói trong giọng nói còn kèm theo vẻ hoảng sợ hiển nhiên liền chính hắn đều khó có thể tin thanh âm vừa ra trên đại điện một mảnh xôn xao ngay sau đó liền để cho người ngạt thở trầm mặc ưu phách t ử vương tọa bên trên đột nhiên đứng lên đ ố i thị vệ lớn tiếng chất vấn tao nộ phục kích trừ đại tướng quân bên ngoài không ai sống sót phục kích nơi nào đến phục kích đến tột cùng ra sao chỗ địch nhân ưu phách đối thị vệ hỏi thăm lựa trên, trên đ cảm nhận được cổ l ử a giận này trong lòng đột nhiên run lên để vốn là lấy trải qua lạnh tới cực điểm bầu không khí càng thêm lạnh leo hơn m à i phần thị vệ kia đem đầu rủ xuống đối u phách cẩn thận từng ly từng tí nói tiểu nhân không biết còn mời đại vương tứ h tội u ảnh đâu u ảnh ở nơi nào u phách đối thị vệ nói thanh âm giống như gào thét nghe tiếng gầm gừ này âm thị vệ vội vàng hướng lấy u phách hồi phục đang đại điện bên ngoài chỉ chẳng qua trước mắt vẫn còn trong hôn mê mang lên gấp triệu u người tiến hành cứu chữa u p h c h đối thị vệ kia phân phó thị vệ nghe được lời nói này như được đại xá hoàng đội vàng không người hồi phục được vừa mới nói xong lập tức q u a n người nhanh chân hướng đại điện chi đi ra ngoài không bao lâu mấy tên thị vệ giơ lên hôn mê bất tỉnh h u ảnh đi tới đằng sau đi theo mấy tên thân thể mặc áo bảo s á m nam tử gặp h u ảnh bị thị vệ phóng tới mặt đất h u phách một cái bước xa đi qua mấy tên thân thể mặc áo bảo s á m nam tử trên tay nổi lên qua n g mang hướng h u ảnh ở chỗ đó phương xuống lại quang mang tại h u ảnh trên thân lan tràn mấy tên thân thể mặc áo bảo s á m nam tử trên trán hiện ra mồ hôi nửa ngày về sau u ảnh hai mắt hơi hơi động một cái chậm rãi mở ra hai mắt hiện ra hối hận thanh sắc đang định lên tiếng thời điểm đã thấy một tên hôi bảo nam tử lên tiếng cắt ngang sắp ra miệng lời nói đại tướng quân thương thế nghiêm trọng lúc này hẳn là ít nói chuyện tĩnh dưỡng cho thỏa đáng chúng thần cáo lui mấy tên hôi bảo nam tử đối đi tới u phách túi người hành lễ quay người hướng đại điện chi đi ra ngoài nhìn lấy đi xa hôi bảo nam tử u phách lúc này mới đi đến lũ ảnh phía trước đại vương mặc tướng tử tội u ảnh chống đỡ kiệt sức thân thể đối u phách nói nhìn lấy chậm rãi đứng lên lũ ảnh u p h á c trong đôi mắt lựa giận bị đẻ xuống mấy phần cuối cùng là chuyện gì xảy ra em đẹp đưa thân làm sao lại gặp phải cương địch nghe được câu này chắc h trên đại điện chúng văn võ quan viên cùng nhau nhìn qua bọn họ cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại dù sao chuyện này bất kể thế nào nhìn đều khiến người ta cảm thấy quá dị thử hỏi tại cái này bách tộc bên trong chiến trường lại có bộ tộc kia có cái này giúp khí đồng thời đắc tội ưu tộc cùng khô c ố c thành h u ố n hồ chi này đưa thân đội ngũ nhân số tuy ế t nhưng thực lực lại cũng không kiệt sức muốn cấp đi trưởng công chúa trọng thương đại tướng quân chỉ sợ cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự t ì n h chứ phi triệu tập đại quân nhưng nếu là triệu tập đại quân đừng nói khô q ố c thành liền xem như ta ưu tộc cũng tất nhiên có phát giác tính đi tính lại chỉ có một cái khả năng cái k i a chính là nghĩ tới đây ánh mắt mọi người đều biến mấy phần từng cái đồng thời nhìn về phía ư u ảnh dù sao ư u ảnh đại vương cùng trưởng công chúa ba người từ nhỏ như hình với bóng đại tướng quân ngưỡng mộ trưởng công chúa cũng là người qua đường đều là biết sự tình vì thế bi quá hóa liều cũng, cũng còn ũ n g c chưa biết mặt tướng cũng không biết những này cường địch là từ chỗ nào biết được đưa thân lộ tuyến mặt tướng chỉ biết là bọn họ là nhân tộc người ư u ảnh tựa như cũng không có phát giác được chúng văn võ quan viên dị sắc không tiêu ngạo không tự t i đối ưu phách hồi phục ưu phách dần dần nhữ mày ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại nhân tộc người nếu như nhân tộc quân đội có chỗ d ị động quả nhân không có khả năng không biết bởi vì địch nhân số lượng không đến hai trăm l i ảnh đối ưu phép hồi phục chỉ một thoáng bên trong đại điện văn võ quan viên đều xôn xao từng cái đều lộ ra không tin t h ầ n sắc ngay sau đó chính là nghi vấn thanh âm giống như nước thủy triều tuân đi qua đại tướng quân lời ấy phải chăng có chút cho đùa chỉ là hai trăm n g ư ờ i thế mà có thể cướp đi trưởng công chúa cùng dịch t hạng xem ra đại tướng quân đối với chuyện này quả nhiên là nhọc lòng như thế nói mơ giữa ba ngày tri ngôn đại tướng quân chỉ sợ khó mà để cho chúng ta tin phục nghe cái này giống như thủy triều thanh âm ủ ảnh trong đôi mắt nổi lên lựa giận nhưng lập tức tỉnh táo lại chậm rãi phun ra một câu nếu như đổi thành các người mặt đối nhân tộc chi vu không biết lúc này là không còn dám như thế nói lớn không ngượng người nhân tộc chi vu mọi người đồng thời kinh hô một tiếng một người đứng ra đối kiệt sức ưu ảnh chất vấn nhân tộc bốn bộ chi vu tọa c h ấ n nhân tộc vị diện làm sao lại đến kết thân chư vị như là không tin bản tướng chẳng lẽ vong chuyến này nhưng có hai vị thần thị đi theo chẳng lẽ các ngươi là đang chất vấn thần thị thực lực sao ưu ảnh đối mọi người lớn tiếng chất vấn mọi người nhẹ lời người kêu bờ môi động, động thật sâu nhìn một chút ưu ảnh ngay sau đó quay người hướng đi về ưu ảnh thuyết không sai lần này đưa thân thần miếu lực lượng xa mạnh hơn xa đại tướng quân hiển nhiên là đối đại tướng quân có đề phòng như thế nói đến cũng chỉ có khả năng này thế nhưng là nếu nói lấy là nhân tộc chi vu xuất thủ không khỏi quá mức không thể tưởng tượng ưu ảnh cái này đến là chuyện gì xảy ra coi như gặp phải nhân tộc chi vu lấy đưa thân đội ngũ thực lực cũng không có khả năng trừ người bên ngoài không ai sống sót ở ư phách lý trí dần dần trở về đ ố i ưu ảnh hỏi thăm ưu ảnh nhìn về phía ưu phách đối hắn trầm dai nói mặt tướng cũng còn không có hoàn toàn minh mạch này khô cốt thành bên trong sử giả vì sao lại đột nhiên thảo chiến người nói cái gì khô cốt thành sử giả đột nhiên phản chiến u phách trong lòng giật mình không tự chủ được đem thanh âm để cao mấy phần trên đại điện mọi người hai mặt tướng dỏm những tin tức này để bọn hắn sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác tất cũng không kể từ phương diện gì đến phân tích khô cốt thành sử giả là không thể nào phản chiến u ảnh đối u phách hồi phục mặt tướng cũng không biết vì cái gì khô cốt thành sử giả hội phản chiến nếu không có hai vị thần thị cảnh báo mặt tướng chỉ sợ lúc này đã bỏ mình chỉ bất quá chuyện này ngược lại làm cho mặt tướng nghĩ đến trước đó không lâu mới biết được tin tức có lẽ có thể vì đại vương giải hoặc cú ảnh đối u phách nói u phách lộ ra ánh mắt nghi ngờ đối h ắ n truy vấn tin tức gì nghe nói nhân tộc vị diện trung tiểu thạch bộ lạc tại tế tự trời xanh thời điểm để vu giả bông xuống n g ảnh đối ufech giải thích gấp rút tiếng bước chân vang lên một tên thị vệ nhanh chóng chạy tới cắt ngang n g ảnh sắp nói chuyện cấp báo nghe cấp báo hai chữ ufech không cần nghĩ ngợi hướng đi thị vệ kia đem thị vệ trong tay thẻ tre cầm lên thẻ tre mở ra ufech đọc nhanh như gió nhìn lấy trong đôi mắt nổi lên l ử a giận phanh một hàng tiếng vang chuyển đến vô biên sát khí trong nháy mắt lan tràn ra nhìn lấy bị quảng xuống đất thẻ tre mọi người vô ý thức ở trong lòng đánh cái dùng mình tiểu thạch bộ tiểu thạch bộ lạ Nguyên bọn đều ưu đây lai là hết thể đều là bọn họ thủ h bút p á chương một mặt hai đằng đằng. trăm sáu mươi lăm dịch thiên cước bộ lảo đảo trở lại phủ lệ mình ngồi tại trong tiểu đình nhìn lấy cả vườn hoa tươi nhưng trong lòng tràn ngập đắm chát vốn cho rằng sau khi trở về liền có thể rất dễ dàng vì tiểu thạch bộ lạc đem đến việt quân lại không nghĩ lọt vào thành chủ từ chối lấy huyền điệu thành tân bại làm lý do cự tuyệt chính mình đề nghị c h ơ mắt nhìn lấy tiểu thạch bộ lạc một mình ứng đối sắp đến đại chiến chính mình không nghĩ ra vì cái gì cảnh dương làm ra nhiều như vậy khác người sự tình thành chủ lại có thể k h o a n lượng nhưng đối tiểu thạch bộ lạc lại là một loại khác hoàn toàn tương phản thái độ chẳng lẽ là bởi vì tiểu thạch bộ lạc chi vu đến quá mức đột nhiên cho nên mới xuất hiện dạng này cục diện sao hồi tưởng thành chủ cự tuyệt chính mình trắng cảnh cùng cảnh dương gương mặt kia để vốn là đã lanh tâm lần nữa lạnh hơn mấy phần thực nếu là ở n g h ĩ sâu một tầng không khó nghĩ đến tại thành chủ trong suy nghĩ tiểu thạch bộ lạc giá trị cũng không có cảnh dương giá trị cực lớn dù sao một phương diện tiểu thạch bộ lạc trong tay chỉ bất quá có mấy trăm có thể c h i ế n người mà cảnh dương lại tay cầm tạ quân cùng bằng đại quan hệ vóc lạc tuy nhiên tiểu thạch bộ lạc bên này có một tên vu giả nhưng vẫn là khó mà đem cả hai s a n bằng dù sao tại bách tộc chiến trường vu giả tuy nhiên lợi hại nhưng còn lâu mới có được hơn vạn tinh binh giá trị cực lớn h u ố n hồ nhân tộc bốn thành nói trắng ra cũng là lấy nhân tộc tứ đại thượng bộ cầm đầu bộ lạc liên minh thành chủ cùng n g i cái quá vị càng nhiều là nương tựa theo trong tay mình thực lực quyết định cái này cũng từ khía cạnh nói rõ lúc trước trái đem vì sao lại như thế càn rỡ mà thành chủ tại sau đó cũng không có truy cứu hắn trách nhiệm vẹn vẹn chỉ là dùng bộ lạc ở giữa báo thủ liền đầy không còn một mảnh mặc kệ là từ nhân tộc góc độ tới nói vẫn là từ huyền điệu thành thậm chí cả thành chủ cá nhân lợi ích tới nói muốn thành chủ trừng trị tạ quân muốn thành chủ xuất động hiệu chung với hắn quân đội gấp rút tiếp viện tiểu thạch bộ lạc không thua gì nói chuyện viền v ô n g nhưng hoàn toàn chính là bởi vì điểm này mới khiến cho dịch thiên cảm giác được phá lệ tâm lệnh họ dịch tại huyền điệu thượng bộ là một cái đại tính đồng thời cũng là trừ nhạc thị bên ngoài có đủ nhất thực lực mấy cái đại dòng họ một trong tuy nhiên bởi vì bá phụ chế i n tử mất đi tạ quân nhưng thành vệ quân lại mặc cho tại trong tay mình người tới dịch t i ê n đứng tại trong tiểu đình đối phía trước h é t lớn một tiếng trong lòng t r ù n g điệp làm ra một cái quyết định chính mình cũng không phải sống chết mặc bây người một tên người hầu cách gan mặc trung niên nam tử nhanh chóng đi tới nhìn lấy thoáng có chút đ ổ i phế dịch tiên đ ố i hắn túi người hành lễ tại triệu tập thành vệ quân tướng lánh đến đây nghị sự dịch t i ê n đổi tên k i ê người hầu phân phó lấy người hầu cung cung kính kính hồi phục được vừa mới nói xong quay người hướng nhanh chóng rời đi ngay tại người hầu kia rời đi về sau từ bên trái đi tới hai bóng người dịch thạc cùng ú sinh đẹp chậm rãi đến thành chủ phải t r ă n g cự t u y ệ t xuất binh gấp rút tiếp viện dịch thạc đi đến trong tiểu đình đối dịch thiên hỏi tham dịch thiên chậm rãi gật đầu ân thành chủ cự t u y ệ t xuất binh ta lấy triệu tập thành vệ quân các tướng l ĩ n h đến đây nghị sự bọn họ có thể yên tâm thoải mái sông chết mà bây vì đệ lại làm không được dịch thiên đối dịch t h ạ c nói ba khí tự nhiên sinh ra ú sinh đẹp trong đôi mắt nổi lên một tia áy náy thân sắc muốn nói điều gì nhưng lại phát hiện vô pháp lối ra dù sao chuyện này mặc kệ hắn nói thế nào đều có chỗ không ổn ngược lại là không nói cho thỏa đáng n h ì n vẻ mặt kiên nghị dịch thiên dịch thạc trầm giai nói ngã nhân tộc sở dĩ có thể tại bách tộc chiến trường đặt chân đều là bởi vì tề tâm hiệp lực nguyên cớ lại không nghĩ theo ngã nhân tộc dần dần đứng vững góc chân nội bộ lại ngược lại đấu tâm câu sừng đứng lên bây giờ nhân tộc còn chỉ cho chúng ta thủ hộ sao dịch thạc đối dịch thiên hỏi lại nghĩ đến này hoàn hảo không hân vẫn như cũ phong quang vô hạn cảnh dương cái k i a khỏa hỏa nhẫn tâm trong nháy mắt biến thành bằng cứng dịch thiên trùng điệp vũ bàn trà bởi vì là tại trong nhà mình vì vậy không có cố kỵ thế là đem trong lòng lời nói thức ra đơn giản là bài trừ đối lập mà thôi nghe được câu này dịch thạc không khỏi im lặng. nhưng vào lúc này truyền đến một loạt tiếng bước chân gần trăm tên tướng lanh hướng nơi đây nối đuôi nhau mà đến nhìn lấy dịch thạc cùng u sinh đẹp thân ả n h không khỏi s ư ơ n g sở ngay sau đó liền khôi phục như thường có thể tới nơi này đều là dịch thị đợi đợi kiếp kiếp tâm phúc gia tướng bọn họ ôn hòa thiên như thể chân tay tên là huyền điệu thành thủ quân trên thực tế là tư binh loại tình huống này tại nhân tộc bốn thành tập mãi thành thói quen thậm chí thuyết đây mới là lớn nhất tình huống thật giống bây giờ lấy thành làm đơn vị ngược lại có chút khó chịu dù sao bọn họ là cái này đến cái khác bộ lạc mà không phải tập quyền chế thành bang tướng quân bởi vì quá nhiều、người. gần trăm tên i tướng lãnh đều đứng tại tiểu đình bên ngoài lấy cấp bậc lớn nhỏ sắp xếp đồng thời đối dịch thiên hô một tiếng nhìn lấy những tướng lãnh này dịch thạc không khỏi im lặng chính mình cái này hai mươi năm sở dĩ có thể sống một mặt là vô lực bảo đảm còn có một phương diện sao lại không phải dịch thiên cái này một chi toàn lực bảo vệ bản tướng một đoạn thời gian trước chuyện phát sinh chư vị nhưng có nghe thấy dịch thiên đối mọi người hỏi thăm gần trăm tên i tướng lãnh tướng nhìn nhau một cái đứng tại phía trước nhất trên một người trước một bước đối dịch thiên cẩn thận hỏi thăm ta đợi không biết còn mời tướng quân nói rõ đoạn thời gian trước tả quân trở về vây quanh bản tướng dịch thiên nhà nhật nói có thể lời nói bên trong lại tràn ngập sắc cơ chúng tướng s ữ n g sở vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô cái này cái này sao có thể lẽ nào lại như vậy lại dám phái binh vây quanh tướng quân chẳng lẽ là tại khi nhục ta thành vệ quân sao chúng tướng lập tức tỉnh ngộ lại đồng thời phát ra một tiếng bạo a sắc khí lan tràn ra dịch tiên nhìn chung quanh các tướng lĩnh đối lấy bọn hắn đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh đều nói ra tiểu thạch bộ lạc chi v u trước tới bái phòng bản tướng bản tướng mang theo vu giả tiến vệ thời gian chậm rãi trôi qua dù là dịch i ê n tận khả năng tinh giản lời nói nhưng vẫn là thuyết hồi lâu chúng tướng trên mặt tất cả đều hiện ra sắc ý khi một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm cơ hội nổi trận lôi đỉnh mặt tướng các loại mời lệnh xuất lĩnh thành vệ quân binh mã chu sát cảnh dương gần trăm tên tướng lanh đối dịch thiên túi người hành lễ lên tiếng tình cầu bây giờ tả quân thế nhỏ thân là huyền điệu thành vệ quân c h i chủ tay cầm một vạn tinh nhuệ thế mà bị tả tướng quân nước hiếp như vậy để bọn hắn trong nháy mắt liền bị lựa dận choáng váng đầu góc dịch thiên chậm rãi l ắ t đầu cảnh dương sở dĩ không có sợ hãi chỉ có một nguyên nhân cái t i ê chính là tả quân hoàn toàn đầu nhập vào thành chủ lúc này nếu là lên xung đột thành vệ quân chử bị chấn sát bên ngoài không còn con đường nào khác gần trăm tên tướng lanh nghe được quân lệnh không cần nghĩ ngợi túi người hành lễ được ngay sau đó nhao nhao quay người nối đuôi nhau mà ra nhìn lấy rời đi chúng tướng dịch thiên không khỏi ở trong lòng thở dài t h a n h chủ lần này hành động sao lại không phải đang ngợn trợ ưu tộc chi nào tiêu trừ dịch thị thế lực đáng tiếc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thế mà còn vội vàng lục đục với nhau cái này huyền địa thành không đợi cũng được trăm năm còn là hồng t h ấ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương hai trăm sáu mươi sáu có tuyên bên trong này phiến đen nhánh môn tản ra phong cách cổ xưa khí tức thần bí vô số ma tinh mọ bị thâm viên kỵ sĩ lấy ra ngay sau đó chúng hắc cám thủ hộ giả tiếp nhận ma tinh đem phóng tới sớm đã chuẩn bị kỹ càng thu về trong dương hóa thành quan g mang biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó từng tòa hắc cám chỉ giếng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hình thành nồng hậu dày đ ặ c hắc cám nguyên tố đi lên phương hắc cám bảo điện bên trong dũng mánh lao tới hắc á m bảo điện như là một khối b ọ biển đem những n à y hắc á m nguyên tố đều hấp thu đồng thời vĩnh viễn sẽ không súng mãn một tia lại một tia quần quận khí tức tùy theo lan tràn vây quanh này hát cám bảo điện xoay quanh lao ra ra những n à y hát cám chi giếng đủ sao ô c h ủ tin đứng tại dưới bậc thang nhìn lấy những cái kia không ngừng xuất hiện hát cám chi giếng nói đưa mắt nhìn lại những n à y hát cám chi giếng đã không xuống dư một trăm n g ư ơ i nếu như muốn hát cám bảo điện b ộ phát ra phải có uy lực này liền không nên ngừng tốc độ tiếp tục gia tăng hát cám chi giếng số lượng cổ t r ư ờ n g thắng đối ô c h ủ tin nói n g h e thấy trong đầu hồi phục ô c h ủ tin lần nữa hung hăng cắn ra một cái không để ý điên cùng loạn động số dư còn lại tiếp tục mua sắm h á cám chi giếng chỉ mong lần này h á cám bảo điện đừ dù sao một trận chiến này đối hắc á m giáo hội cực kỳ trọng yếu nếu như có thể đánh ra h uy danh vậy liền có thể thừa cơ tại bách tộc chiến trường đặt chân có được để bách tộc nhìn thẳng vào thực lực với nửa ngày về sau cổ trường thắng âm thanh vang lên ô chủ tìm lần nữa nhìn về phía những hắc á m đó chi giếng đồng thời ánh mắt lưu ý trước mắt ngạch tin tức hắc á m chi giếng hai trăm thẻ ngân hàng số dư còn lại một trăm tám mươi ba vạn còn lại cũng là dùng những n à y hắc á m chi giếng ôn dưỡng hắc á m bảo điện ôn dưỡng thời gian càng dài uy lực càng lớn thời gian tiếp tục cũng càng dài cổ trường thắng đối ô trụ t ì nói nếu như hắc á m bảo điện tại thế giới của mình, Thực h k ô n g nhưng người không nguyên giới. xong, cần cái có tục phiền như nào nói pháp tiếp thoái thế mới đối với một tố vậy, Vừa đây là để ma ổ chủ tin h cũng tiến lính đánh thuê đại ổ chủ đối cổ trường thắng ứng một tiếng lập tức quay người hướng lính đánh thuê đại sành đi qua nói đến kỳ quái ở bên ngoài nhìn lính đánh thuê đại sành không đáng chú ý có thể đi đến bên trong lại là có động tiên khác cho người ta một loại khoáng đạt cảm giác bên trong đại sành là một cái điều khắc gác ma hình dáng trang sức đại môn tuy nhiên đại môn đóng chặt nhưng có thể từ cảm giác được hàng cổ khí t ứ c đen nhánh quan mang n ó ra không chỉ có không có âm u cảm giác ngược lại khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp q u hát cam n g l chủ thành một đại tướng quân lãng sơ thực lực sử thi đình phong thống xoáy trực hệ tinh nhuệ một vạn bên trong đại chiến sĩ sơ kỳ một nghìn cao cấp chiến sĩ chín ngàn hát c á m chủ thành trái đem ra quốc thực lực đại chiến sĩ đình phong thống xoáy tả quân cao cấp chiến sĩ một vạn hát cam chủ thành phải đem mã lâm thực lực đại chiến sĩ đ ỉ n h phong thống xoáy hữu quân cao cấp chiến sĩ một vạn nhìn lấy những tin tức này ô chủ tình cơ hồ lưu lại nước bọn nếu như mình tay cầm nhánh đại quân này trở lại ưu yến đế quốc chẳng phải là một người liền có thể quét ngang nhân tộc coi như đem nhân tộc sở hữu cường giả đóng gói chỉ sợ cũng thu thập không đủ một nghìn danh đại chiến sĩ hắc cám trí tôn chủ thần không hổ là trí tôn chủ thần quả nhiên là đại t h ủ bút cổ trương thắng nhìn lấy cái này màn sáng bên trên tin tức cũng là xương sở nghĩ không ra hắc á m tiền vốn cư nhân như thế hùng hậu nhưng nghĩ lại bây giờ q u a n minh giáo hội đã bước ra thế giới bắt đầu chinh chiến tại tăng thêm ổ chủ t ì n thu nhập hát cám trong tay tiền vốn tất nhưng đã giàu có hát cám chủ thành có dạng này thực lực cũng không gì đáng trách dù sao lúc trước ánh sáng thế nhưng là dùng đắt đỏ lợi tức hướng hát cám mượn đến thần tệ ổ chủ t ì n vô ý thức dùng ống tay náo xoa một chút khoe miệng lúc này mới phát hiện cũng không có nước bọn ngay sau đó kịp phản ứng may mắn không có người trông thấy bằng không đường đường hát cám giáo tông uy nghiêm hà lưu giữ thuê mướn ổ chủ t ì n không cần nghĩ ngợi trầm g i i nói có nhánh đại quân này đối với tiếp xuống đại chiến lại có cái gì tốt sợ húng chi mình vốn là không có sợ qua chữ viết bắt đầu biến hóa từng hàng tin tức hiện ra. thẻ ngân hàng tài khoản thẩm tra đối chiếu bên trong thẻ ngân hàng tài khoản c h ủ p khoản thành công tài khoản số dư còn lại tám mươi ba vạn hư vô tiền vàng chữ viết tiêu tán màn sáng hóa thành điểm điểm qua n mang hướng này phiến đại môn b a y đi ác ma hình dáng trang sức lóe ra qua n mang ngay sau đó chính là cái tia không biết danh bài hát ca tụng tại người lính đánh thuê này đại s ả n h v ư n quanh từng cái không biết tên ác ma hư ảnh kích động cánh xuất hiện ở trên không hai cái hệ thống cự đại người khoác khải giáp ác ma hao hết lực khí toàn thân đem canh cửa này lời ra tại lời ra trong nháy mắt ác ma hư ảnh cùng cái tia không biết danh bài hát ca tụng trong nháy mắt tiêu tán tiếng chống trận tựa như vang vọng hai thế giới từ cánh cửa này có thể trông thấy vô tận tinh thần cuối cùng rơi xuống hát cám đại lục hát cám chủ thành trên giáo trường t a m cái cự đại vạn nhân phương trận tại ba tên đem cả vạt dẫn tới chậm dại hướng nơi đây đi tới ngay nắn g nghiêm nghị lan tràn tại lính đánh thuê đại sành các ngõ ngách cảm thụ được cố khí tức này tổ chủ tìm không khỏi hít sâu một hơi tinh nhuệ như vậy quân đội cái này là mình lần thứ nhất trông thấy dù là đem ưu hiến đế quốc cấm quân cùng bọn hắn so sánh liền tựa như ấu nhi cùng thanh tráng khác nhau nhưng nghĩ lại chi quân đội này thực lực cấu thành lập tức cũng liền thoải mái có lẽ chỉ có chi tôn chủ thần. Tài năng cầm được ra dạng này thủ bút. Tại hạng nhất đứng ư ợ c ra d tại hai bên hắc ám thủ hộ giả lộ ra kinh ngạc ánh mắt tuy nhiên bọn họ từng chiếm được giáo tông n h ắ t nhở nhưng nhìn thấy vô biên vô hạn binh lính cùng từ trên người binh lính chuyển đến khí thế mạnh mẽ vẫn là bị chấn kinh nói không ra lời không bao lâu ba vạn hắc ám chủ thành tướng sĩ liền đem cốt viên nét trần đầy liếc nhìn lại nhìn không thấy cuối cùng theo chúng tướng sĩ tiếng bước chân càng ngày càng xa ba vạn tướng sĩ、si、đi đến cốt y ê n bên ngoài bắt đầu cảnh giới lấy ba tên tướng lãnh đợi mang theo trăm tên thân vệ c h ậ m rãi đi tới đứng tại dưới bậc thang nhìn lấy phía trên ổ chủ t ì n tuân theo nô chủ thần chỉ, đến đây tương trợ g i á o t ô n g tiếng nói một đường ổ chủ t ì n trước mắt hiện ra một hàng tin tức từ với thế giới ở giữa bài xích linh đánh thuê một tuần sau sẽ bị thế giới c ư ơ n g chế điều về nhìn thấy nghề này tin tức ổ chủ t ì n viên kêu hỏa nhiệt tâm trong nháy mắt bị tới một chậu nước lạnh hắn đột nhân dâng lên một loại bị hố cảm giác quân đội cường đại như thế vì cái gì chỉ có một tuần thời gian Ôi chương ủ tình nhịn không đ ợ c ở t r hai trăm sáu mươi bảy thời gian cấp bách ô trụ tìm không có trì hoãn ánh mắt nhìn chung quanh đứng tại dưới bậc thang ba tên tướng lãnh cùng chúng hắc cám chủ thành tướng sĩ ba vị tướng quân này đến nhưng biết ta hắc cám giáo hội đối mặt tình huống phía trước đến từ lúc nói, nói ô c đến đây trước người hiện đối mặt t ra tia sáng trói mắt từ cốt huyên mãi cho đến u đô kỹ càng địa hình đều hiện hiện ra nhìn lấy cái này lập thể địa hình ô chủ tìm xong trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc nhưng nghĩ lại người này thực lực là sử thi đình phong lập tức trong lòng cũng liền thoải mái đây là cổ trường thắng tại giới t ử bên trong đi theo ổ chủ t n h thành quả lao động hắn lấy thần nhiệm thu thập trên đường đi kỹ càng địa hình lại không n g h ĩ trực tiếp bị hắc cám cho cầm lấy đi lặn s ờ đem ánh mắt rơi xuống quan g mang kia hình thành địa hình bên trên đội ổ chủ t ỉ n h c h ậ m d ã i nói u tộc nếu như lấy cả tộc chi lực đến công tất nhiên đi nhất là k h o á n g đạn bằng thẳng này một con đường lúc đó chỉ cần quân ta q u a n co tất nhiên có thể nhất cử binh lâm u đô giới thành lấy thực lực quân ta có thể trực tiếp công phá thành này về sau thừa thế quét ngang u tộc cương vực nếu là đem quân ta lưu tại q u ố u y ê n mạnh kháng u tộc đại quân ngược lại khó mà đem thực lực đều triển khai vì vậy nắn g ngủi một tuần bên trong khó mà kết thúc lần này đại chiến l ạ n s ở đối ổ chủ t ì n phân tích lợi và hại nghe thấy l ạ n s ở lần này phân tích vừa vặn cùng ổ chủ t ì n ý nghĩ không như mà hợp tại là hướng về phía hắn gật đầu một cái tướng quân nói chính là ta suy nghĩ trong lòng chỉ là ba vạn đại quân một đường đi vội lại như thế nào giấu giếm được ưu tộc t h a i mắt ổ chủ t ì n nói đến đây trong đôi mắt lộ ra một vẻ lo âu t h ầ n sắc l ạ n s ở đối ổ chủ t ì n cười một tiếng đứng sau lưng hắn một tên tướng lanh chậm rãi tiến lên một bước ta hắc cám chủ thành tự nhiên có một bộ hành quân biện pháp đối với điểm ấy giáo tông cứ yên tâm đi huống hổ chẳng lẽ hắn có thể tránh né quân ta điều tra thông dòng rút lui việc này vậy làm phiền c h ư vị ổ chủ t ì n hơi suy tư một chút đối tên kia tướng lãnh chậm rãi điểm một chút lãn sơ nghe thấy ổ chủ t ì n hồi phục tựa như nghĩ đến cái gì đối hắn dặn dò chỉ cần giáo tông có thể thủ vững c u ố c tuyên không cho ưu tộc phá hủy lính đánh thuê đại sảnh chậm nhất một tuần bên trong ta đợi tất v ì giáo tông đoạt lấy ứ đô thành lính đánh thuê đại sảnh ổ chủ tìm nghe thấy lãn sơ lời nói này vô ý thức nhìn về phía lính đánh thuê đại sảnh chỉ gặp lính đánh thuê đại sảnh bị một đoàn đen như mực chi khí xoay qu Lạn sờ đối ổ chủ tướng ì n đoàn đen n h thích, khi giải kia một mực chi khí tiêu t vậy liền cho quân yên tâm bên ngoài chinh chiến là được ta hắc cám giáo hội bây giờ thực lực tuy nhiên so ra kém quang minh giáo hội nhưng đối mặt lũ tộc đại quân vẫn là có sức tự vệ ổ chủ tìm đối lạn sở hồi phục v dạy giáo tông thạch minh đứng tại dưới bậc thang cảm thụ được lạn sơ bọn người xem ra ánh mắt vô ý thức hung hăng nuốt một ngụm nước miếng nhìn lấy thạch minh thân sắc ô chủ tìm cũng không có hỏi thăm ý đồ đến mà chính là lộ ra thành kính quan mang nô chủ nghe nói hắn trung thực tín đồ đang đứng ở nguy hiểm bên trong thế là điều động chi nảy viện quân đứng lên gấp rút tiếp viện nô chủ thạch minh nghe ổ chủ tin lời nói này thuận miệng nói vừa mới nói xong thạch minh tựa như kịp phản ứng vội vàng lớn tiếng hô to ca ngợi ngô chủ hắc cám trí tôn chủ thần cảm tạ ngài sai phái tới quân đội để cho chúng ta đắc ý t h ô n g dòng ứng đối lần này đại chiến ca ngợi ngô chủ hắc cám trí tôn chủ thần là ngài khẳng khái để cho chúng ta tại bách tộc bên trong chiến trường có thể có nơi sống yên ổn thạch cảm đường cùng chín tên hắc cám thủ hộ g i ả kịp phản ứng cùng kêu lên nói lặn sợ các loại hắc á m chủ thành chúng tướng sĩ nghe cái này thao thao bất tuyệt thanh âm hết thể đều lộ ra thành kính thân sắc thanh âm tuy nhiên chấm thấp hưởng ứng ngô chủ hiệu triệu đem ngài vinh quang vẫy khắp chư thiên vạn giới mỗi khắp nòng nách chúng ta thân thể trong bóng đêm d ơ cao ngài cờ xí hóa thân thành ngài thành kính tín đồ kiên cố nhất cánh tay chúng ta ở hắc cám đại lục đóng giữ kiên thành là thế giới vạn thiên sinh linh sau cùng lại không thể phá hủy thành tưởng thanh âm tràn ngập ra từ cốt huyên bên trong ra bên ngoài lan tràn ngay sau đó chính là ba vạn hắc cám chủ thành tướng sĩ đồng thời phát ra trầm thấp cẩn trọng thanh âm ngay ba vạn hắc á m chủ thành tướng sĩ xuất phát từ nội tâm hò hét ổ chủ tì loang thoáng tựa như từ tiếng nói này bên trong cảm nhận được một cỗ kiên định lại cứng cỏi khí tức ánh mắt nhìn chung quanh dưới bậc thang chúng các tướng sĩ đối h ắ c tối đại lục tràn ngập hiếu kỳ tại trong đầu của mình căn cứ hắc cám t r i tôn chủ thần lưu lại tin tức nhìn ở đâu là hắc cám giáo hội đại bản doanh đồng thời cũng là trên thế giới một đạo phòng tuyến cuối cùng nghe đồn vô số thế giới chi môn tản mắt đến này phiến rộng lớn đại lục phía trên là hắc cám giáo hội đạp vào chư thiên vạn giới mở đầu chi điệp nửa ngày về sau ổ chủ tìm nhìn về phía thạch minh khởi bẩm giao t ô n g ngoài trăm dằm phát hiện u tộc đại quân thân ảnh đoán sơ qua binh lực ước chừng là mười vạn thạch minh nhớ tới vừa mới nhận được tin tức tại là hướng về phía ổ chủ nhờ vào ba vạn hắc cám chủ thành tướng sĩ hắn trong giọng nói không chỉ có không có bối rối ngược lại dâng lên một tia chiến ý nghe thấy thạch minh lời nói lạn sợ không tại chậm trễ thời gian đối trên bậc thang h i chủ tìm túi người hành lễ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mặt tướng cáo lui chuyên lệnh xuống chúng tướng sĩ tại cốt t u y ê n bên ngoài tập kết nửa khắc đồng hồ về sau lao thẳng tới ứ đô lạn sợ gặp hổ chủ tìm g ậ t đầu thế là quay người đối hai tên, tướng lãnh cùng chúng thân binh nói. hai tên tướng lãnh cùng chúng thân binh đồng thời túi người hành lễ đối lạn sợ lớn tiếng hồi phục được lạn sợ bước chân mang theo hai tên tướng lãnh cùng chúng thân binh bước nhanh mà rời đi Nhìn lấy lản bọn người bóng lưng, lấy sớ chương u quanh n mình cùng g thạch thạch cảm đ bọn n g hai trăm sáu mươi tám ấu quang vây quanh cốt u y ê n xoay quanh tản ra thần bí khí tức c n g chầm một vòng nhìn bằng mắt thường không thấy g ợ n sóng nhanh chóng lan tràn ra những nơi đi qua nổi lên hơi mỏng vũ khí theo thời gian chuyển rời vũ khí dần dần trở nên nồng dày một vòng tiếp lấy một vòng hướng bốn phương tám hướng kéo dài như từ không trung hướng xuống nhìn xuống liền có thể phát hiện cái này nồng vụ trọn vẹn bao phủ phương viên thập lý chi đ i ể thực sự thực sự thực sự dây đặc tiếng v õ ngựa huyện dường như sấm sét nổ v a n g một chi kỵ binh nhanh chóng chạy nhanh đến cầm đầu tên kia tướng lãnh nhìn về phía trước đồng vụ không khỏi nhớ mày đưa tay kéo một phát chiến mã lập tức đình chỉ cất bộ sau lưng bọn kỵ binh tướng sĩ cũng đồng thời đình chỉ vô ý thức nhìn về phía trước tướng quân một tên tướng lãnh nhịn không được đối đứng tại liền phía trước người kia hô một tiếng người kia thở một hơi thật dài ngay sau đó nhanh chóng bình phục một hạ tâm t ì n h đối sau l ư n g tướng lãnh hồi phục này đồng vụ tất là địch nhân thủ đoạn ta đợi không thể không đề phòng chúng tướng sĩ nghe lệnh nguyên địa cảnh giới đem việc này bẩm báo đại vương người k chúng tướng sĩ tại trên lưng ngửa túi người hành lễ được vừa mới nói xong một tên kỵ binh vội vàng thay đổi chiến mã hướng phía sau mau chóng đuổi theo chiến xa dần dần xuất hiện ở trước mắt này kỵ binh không cần nghĩ ngợi thúc giục chiến mã nhanh chóng tiến lên khởi bẩm đại vương phía trước bị nồng vụ bao phủ nồng vụ đứng tại chiến xa bên trên u phách không khỏi nhữ mày vô ý thức nói ánh mắt nhìn chung quanh gặp bốn phương tám hướng đều là ưu tộc tinh nhuệ hơi suy tư một lát nghĩ đến chính mình nhận được tin tức nơi đây vì nhân tộc tiểu thạch bộ lạc chi địa binh lực thưa thất không đáng giá nhắc tới thế là không cần nghĩ ngợi đối này kỵ b lao thẳng tới nhân tộc tiểu thạch bộ lạc tuân chỉ này kỵ binh đối ưu phách lớn tiếng nói thay đổi chiến mã hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo ngay sau đó phía trước chuyển đến một tiếng b ạ o a đại vương có chỉ lao thẳng tới nhân tộc tiểu thạch bộ tuân chỉ bọn kỵ binh tướng sĩ đồng thời lớn tiếng lĩnh mệnh lập tức hung hăng co d i ố n g chiến mã hóa thành nhất điều trưởng lòng hướng trong x ư ơ n g mù dày đ ặ t hung hăng đột tới x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t ngay tại kỵ binh đi vào n ồ n g vụ về sau này đếm mại không hết khô lâu từ trong đất bùn leo ra đối phi nhanh người đến kỵ binh phát động lôi đỉnh một kích ngồi tại cốt liên bên trong hộ trụ t ỉ n nhìn lấy lit n không khỏi lắc đầu tuy nhiên khô lâu số lượng to lớn nhưng cùng những n à y ưu tập kỵ binh so ra tại về số lượng cũng không có quá đại ưu thế dù là có lên ma pháp trận g i a trì cùng sung túc hát cá nguyên tố đối diện với mấy cái này kỵ binh vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm vô số cố khô lâu bị nghiền ép này bao phủ ở chỗ này n ồ n g vụ cũng theo kỵ binh cước bộ nhanh chóng co vào mỗi khi ưu tập kỵ binh hướng phía trước tiến một điểm này n ồ n g vụ cũng liền lui lại một điểm chúng ưu tập tướng sĩ thấy thế sĩ khí càng phát ra đắt đỏ cước bộ dần dần biến nhanh cơ hồ trong n h y mắt mười vạn ưu tộc đại quân liền hướng phía trước tiến lên một d ặ n nhìn lấy dần dần tới gần ưu tộc đại quân ổ chủ tìm ánh mắt nhìn ra xa phía trước tựa như xuyên qua cốt u y ê n rơi xuống thâm u y ê n kỵ sĩ trên thân khoảng cách cốt u y ê n bên ngoài chín dặm địa phương vô số cơi ư cốt mã khô lâu xếp thành một hàng lít nha lít nhít liếc một chút nhìn không thấy giới hạn cái này tòa ma pháp trận tên là vong linh kết giới là ổ chủ t ì n hao hết sạch trong tay hư vô tiền vàng từ cổ trưởng thắng trong tay mua sắm mà đến phàm đồng vụ bao phủ chi địa đều là vong linh thiên hạ chỉ cần có hai cốt liên có thể liên tục không ngừng đạn sinh ra khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu kị binh đây cũng là chính mình vì ưu tộc chuẩn bị đạo thứ nhất tiệc từ trước mắt biểu hiện đến xem cái này vong linh kết giới vi lực cũng không tệ lắm thạch thái xuất lĩnh chín mươi chín danh thâm viên kỵ sĩ đứng tại phía trước nhất sau vô số khô lâu kỵ binh ở hậu phương hội tụ n g h e dần dần tới gần tiếng võ ngựa chúng khô lâu kỵ binh trong đôi mắt linh hồn h ỏ a diễm không ngừng đúng đưa trong tên thâm viên kỵ sĩ trùng điệp đập thâm viên chiến mã chiến mã bước chân hướng phía trước phương gào thét mà đi theo cước bộ hướng phía trước phi nhanh nay nồng vụ đỉnh trị có vào cũng dần dần bắt đầu k u y ế t trương tại nồng vụ bao phủ xuống chúng thâm viên chiến sĩ cùng cốt hai đạo dòng nước lũ trùng điệp va vào nhau ngay sau đó chính là đao kia b i n h tương giao thanh âm đứng tại chiến xa bên trên u phách nhìn lấy này trong x ư ơ n g mù dày đặc vô biên vô hạn khô lâu kỵ binh trong đôi mắt nổi lên một tia hận ý căn cứ tình báo biểu hiện tiểu thạch bộ lạc chi vu có loại thần kỳ lực lượng làm cho chết đi hải cốt hóa thành khô lâu vì tiểu thạch bộ lạc mà chiến chỉ bất quá loại năng lực này có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế lại thêm n ữ a yếu ớt vô cùng vì vậy không đủ gây sợ tuy nhiên lại chẳng biết tại sao những ngày khô lâu tại đồng vụ bao phủ xuống cư nhiên như thế cường hãn thế mà có thể loáng thoáng cùng phía trước nghĩ tới đây ufech đem d ơ tay lên một cái vạn nhân cung tiến thủ phương trận chậm dài hướng về phía trước vô số mũi tên bị phóng tới cung tiến bên trên ngay sau đó nhẹ nhàng bông lòng tay hiu hiu hiu mũi tên che khuất trên bầu trời ánh sáng mặt trời một đợt mưa tên gào thét xuống phàm là chúng tên cô lâu trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm nhanh chóng ả m đạm trên thân xương cốt hóa thành bột mịn biến mất ở giữa thiên địa thạch thái thừa cơ nhìn một chút này bay tới mũi tên chỉ gặp mũi tên bên trên lóe da thần bí lộng lấy không cần suy nghĩ nhiều liền dĩ nhiên minh mạch những này mũi tên đều bị thiết tượng tối luy từ quân đội hậu phương bay tới vô số quan mang quan mang rơi xuống đất hóa thành lần lượt từng hôi bảo nam tử những này là ưu người bọn họ không chỉ có hội cứu chữa ưu tộc trên thân thương bệnh vẫn là đ i ệ n hình m a pháp sư đương nhiên cái thế giới này không có ma pháp sư xưng hô thế này làm p h i ề n các vị ưu người xuất thủ xua tan mảnh này mê vụ ưu phách đối chúng ưu người khách khí nói chúng ưu người đối ưu phách gật đầu một cái tuân chỉ vừa mới nói xong quan mang ở trên bầu trời sẽ lẫn hóa thành một đạo báo tô phong chung chung điệp điệp hướng trong sương mù dày đặc bay đi phàm là báo tô phong những nơi đi qua nầm vụ tiêu tán từng người từng người khô lâu mất đi đồng vụ bao phủ trong đôi mắt linh hồn hỏa diễn biến nhanh chóng tiêu tán một lần nữa hóa thành vô số c ỗ h ả i cốt rơi là tà trên đất nhìn lấy lần này biến hóa trung u tộc tướng sĩ lộ ra giật mình thân sắc nhưng sau đó chính là một trận quân hỉ thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng không khỏi lắc đầu không có minh giới làm trèo trống dù là bố trí vong linh c á t giới cũng chỉ có hình không được tinh túy nếu không lại làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy tiếng tăm lừng l â y vong linh đại quân cũng không phải một câu nói bựa chỉ là hắn không có nghĩ qua lần này có vẹn h ư lại đem ổ trụ tịn cho hố đứng tại khô lâu kỵ binh hậu phương thạ nhìn thấy này ủn ủn kéo đến mà đến báo tô phong không cần nghĩ ngợi thay đổi phương hướng hướng cốt tuyên mau chóng đuổi theo tuy nhiên cấp khiêu chân tuy nhiên trong lòng rất là phiên muộn nhưng bọn hắn lại không có thời gian phàn nàn sớm biết cái này vong linh đại quân không chịu được như thế vậy mình còn vội v ã chạy tới làm cái gì phản c h ẳ n g cùng hoàng hôn kỵ sĩ đợi tại cốt tuyên trận địa sẵn sàng đón quân địch đến an tâm u p h c h nhìn lấy này ủn ủn kéo đến báo tô phong khoe miệng nổi lên ý cười vung tay lên một cái mười vạn ưu tộc đại quân theo báo tố phong hướng phía trước phương phi nhanh một lần dò xét đã kết thúc còn dư lại cũng là song phương thực lực va nếu như dễ dàng sụp đổ đây chẳng phải là quá mức mất hứng lại như thế nào có thể làm cho mình phát tiết ra l ử a giận trong lòng Trăm năm còn là Hồng Trân Khách, tuế nguyệt、vô、thường tẩy tiền、danh. Trưng 269. Nay trùng trùng điệp điệp bao tố thập tri thổi một kết thành thành một thành tổ trụ tình tuy trong thể nuốt ra năm đem mảnh, mà phẩm phẩm, muộn, đem muộn còn Hồng danh. Nay phong phương viên nồng không còn vong linh sinh cũng Bán nhiên bán nhiên lòng phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể đem cái này phiền Khách, cái chỉ có cái cho là lý lâu là khô hóa hư giới quả điệp điệp vô vụ vô vì vô. bởi bao địa số ánh mắt nhìn về phía này lơ lửng tại hắc cám c h i ỵ nụ không hắc cám bảo điện hơi bản tính một chút cuối cùng vẫn đem ánh mắt từ phía trên rời cũng không có đem hắc cám bảo điện thu hồi lại bước chân hướng dưới bậc thang đi đến thạch cảm đương bọn người theo sát sau cốt viên bên ngoài một dặm ô chủ tỉnh cơi chiến mã tay cầm quyền trượng nhìn về phía trước đứng phía sau đứng thẳng mười tên hắc cám thủ hộ giả trăm tên thâm viên kỵ sĩ cùng cưới thâm viên thương lai một trăm sáu mươi danh hoàng hôn kỵ sĩ người nào nhưng chỉ có hai trăm bảy mươi người nhưng bọn hắn khí thế lại tuyệt không yếu một chiếc chiến xa chạy nhanh đến sau chính là này vô biên vô hạn lư cờ xí đón gió bay phất phới tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng thêm bằng thêm mấy phần ngay ngắn nghiêm nghị u p h c p vung tay lên sau lưng mười vạn đại quân đều đình chỉ vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước này hơn hai trăm người trong đôi mắt nổi lên một tia khinh miệt quan mang tuy nhiên vừa mới nồng vụ cùng trong sương mù dày đặc khô lâu nhìn thanh thế hạo đại nhưng lại không thể phủ nhận này vẹn vẹn chỉ là hù dọa người cho xiếp h u ố n hồ bọn họ cũng không phải là người mà chính là sống ở hư thực ở giữa ưu tộc tiểu thạch bộ lạc chi vu u phép nhìn thẳng cơi chiến mã đứng tại phía trước nhất ổ trù tịn chậm rãi nói lên trong gióng nói sát khí đằng đằng. Một trận gió thổi tới. tại cái này i ê n tĩnh chi địa nổi lên nồng hậu dạy đặc ngay ngắn nghiêm nghị ô chủ t ì n nối mười vạn ưu tộc tướng sĩ nhìn như không thấy tựa như cũng không có cảm nhận được nửa điểm áp lực ưu vương các người bắt cóc ta ưu tộc t r ư ở n g công chúa là có nên hay không cho ta ưu tộc một cái công đạo ưu phách đối ổ chủ t ì n hỏi thăm ngự khí lạnh leo đáng sợ ô chủ t ì n lộ ra khinh miệt quan mang bắt cóc liền bắt cóc không cần hướng các người ưu tộc bàn giao thật can đảm ưu phách nhất thời nổi giận đối ổ chủ tìm hay lớn ánh mắt nhìn thẳng phía trước đối bên người chúng tướng sĩ hô to tiên phong ở đâu tại một tri vạn nhân kỵ binh phương trận từ phía sau chậm mỗi thực sự một bước phảng phất trong lòng liền đụng phải một đòn nặng nề u phách lạnh lùng phun ra bốn chữ đ ồ bọn họ được hơn vạn kỵ binh cùng kêu lên lĩnh mệnh ngay sau đó trùng điệp đập lưng ngựa đối ổ trụ t ỉ n bọn người phương hướng mau chóng đuổi theo nhìn lấy chạy nhanh đến hơn vạn ưu tộc kỵ binh ổ trụ t ỉ n trong tay quyền trượng nổi lên một đạo quan mang quan mang sắp phóng lên tận trời thời điểm lại nghe thấy đằng sau chuyển đến dường như sấm xét tiếng vó ngựa hơi s ư n g sở liền nghe bên hai chuyển đến một tiếng vang thật lớn vê anh hai đạo dòng nước lũ trùng điệp va vào nhau bên hai chuyển đến đao binh tương giao thanh nhâm về sau chính là mười mấy tên áo đỏ hồng giáp tướng sĩ huyền điệu thành vệ quân thống lĩnh d ị c h tiên n g h e qua u vương binh p h á p thành thạo chuyên tới để thỉnh giáo chiến mã phi nhanh tam đạo thân ảnh xuất hiện tại ổ trụ t ì n bên cạnh bất c h ợ tới t biến cố để ổ trụ t ì n cùng u phách đều ở vào trong kinh ngạc ngay bên thai đao binh thanh âm cùng dịch t i ê n b ạ o a lúc này mới thanh tình u phách nhìn về phía trước một bóng người hai tay loáng thoáng có chút phát run vương minh b ạ i binh đi u sinh đẹp lớn tiếng đối phía trước nói nhưng lại không nghĩ đao binh tương giao lại như thế nào truyền đi u phách nhìn lấy u đẹp thân ảnh, lửa giận trong lòng sinh trưởng tốt cơ hồ muốn bị đốt v á n đầu não mười vạn u tộc tướng sĩ trong lòng hiện ra một cỗ không rõ cảm giác tựa như loại cảm giác này cũng không phải là đến từ bản năng mà chính là cái thế giới này hắc á m bảo điện không gió mà bay nhanh chóng lật qua lại từng đạo từng đạo đen nhánh qua mang từ mỗi đứng tại ô chủ t n m bên cạnh dịch thiên hiện lên kinh ngạc con g mang gắt gao nhìn chằm chằm trên không loáng thoáng có thể cảm giác được một cái có thể tùy tiện hủy diện thế giới tồn tại đem ánh mắt rơi ở đây lấy ngô chủ hắc cám trí tôn người thần chi danh thâm viên c h i môn mở ổ trụ t ỉ n đối bầu trời nói thanh â m tuy nhiên so với hơn mười vạn người giao chiến lộ ra không có ý nghĩa nhưng ở lại có thể đồng thời vang lên bên thai mọi người âm minh mẫn trầm thấp mà lại mạnh mẽ nói vê anh môn đột nhiên mở rộng thâm viên khí tức tràn ngập tại nơi đây mỗi khắp n ó n g n á c h từng người từng người huy động cánh g á t ma liên tục không ngừng từ thâm viên cánh cửa bên trong bay ra ngoài toàn thân cao thấp tản ra khí thế mạnh mẽ u phép nhìn lấy từ đó trên trời rơi xuống á c ma trong nháy mắt tỉnh lộ lại đối bên người chúng tướng sĩ hét lớn một tiếng nên chiến giết chúng u tộc tướng lĩnh như ở trong n g ộ n mới tỉnh cùng kêu lên bảo a m ư ờ i vạn u tộc binh lính nghe thấy cái này bảo á thanh âm đồng thời nắm chặt trong tay binh khí lớn tiếng phụ h o ạ giết tuy nhiên những này ác ma nhìn khí thế hung hung nhưng nếu là có thể tinh tế cảm thụ lại không khó phát hiện thực lực bọn hắn thực cũng không có nhìn cường thịnh như vậy chỉ cần cẩn thận ứ n g đối bọn họ cũng không phải một cái không thể chiến thắng địch nhân chỉ là duy nhất b i ế n số cái k i a chính là những này không biết tên địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu m ậ t thiết chú ý đến nơi đây cổ trường thắng không khỏi khe khẽ thở dài xem ra hắc cám đối một trận chiến này có thể nói là dốc hết v ừ liếng không nghĩ tới liền những này còn không có hoàn toàn bồi dưỡng yêu ghét mọt đỏ phóng xuất nếu như không thả ác ma lấy ổ trụ t ì n trong tay thực lực có thể thuận lợi thủ vững một tuần sau h ắ cám ở trong lòng đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng chậm rãi lắc đầu tự nhiên ngăn không được nhưng từ vừa mới vong linh kết giới biểu hiện đến xem ta đối với mấy cái này ác ma thực lực cảm giác sâu sắc hoài nghi hai vạn ác ma đây là ta sau cùng gia sản nếu như không thể thủ vững một tuần ta cũng chỉ có thể nhận thua hát thẩm nghĩ vừa mới đầu voi đuôi chuột vong linh kết giới ở trong lòng đối cổ trường thắng thăm thẳm nói cổ trường thắng nghe thấy h á cám lời nói không khỏi im lặng nếu như đơn thuần dựa vào hai vạn ác ma tự nhiên vô pháp thủ vững một tuần nhưng hôm nay tăng thêm dịch thiên mang đến một vạn b i ệ t quân có lẽ cái này cũng không phải là không thể được hoàn thành nhiệm vụ về phần thắng thua trận này vẫn là giao cho lãn sở ba vạn đại quân cho thỏa đáng nói tới nói lui chỉ là chứng minh một việc cái k i a chính là hắc cám giáo hội hiện tại vẫn là quá yếu Trưng 270. Ken ken ken. Cảnh báo thanh vọng Lô Thành, một chi quân đội xuất hiện dưới thành, vô số đón gió bay phất、phối. Trên tường thành một tên lưu tộc tướng vọt dưới lưu như là như Ken Ken Ken. Cảnh vang vọng quân hiện đón nhìn sơn gió chi cờ đảo hải phối. báo bay bài âm vô Lô lấy là đội số sĩ sĩ không đợi người bên trong thông t r u y ề n liền cưỡng ép sông vào cùng lúc đó trong miệng lớn tiếng b ạ o a quân tình khẩn cấp đại tướng quân quân tình khẩn cấp này ưu t ộ c binh lính trực tiếp chạy vào trong phòng đối nằm trên giường ưu ảnh lớn tiếng b v m báo u ảnh trọng thương nguyên nhân lần này ưu phách thân trinh cũng không có dẫn hắn tiến về mà chính là để hắn c h ấ n thủ ưu đều tốt dưỡng thương chuyện gì ưu ảnh gặp này ưu t ộ c binh lính c u ố n quýt bộ dáng một trái tim chìm đến gốc đối hắn hỏi tham binh lính nghe thấy hỏi tham lập tức thốt ra nhân tộc đột kích lúc này đã binh lâm thành h ạ u ảnh giật mình chống đỡ th đại vương lấy cả tộc chi lực thân trinh nhân tộc tại sao lại ở đây là huyền điệu thành sao ưu ảnh đối binh sĩ kia chất vấn binh lính liền vội vàng lắc đầu đối ưu ảnh hồi phục nhìn cờ sĩ cũng không phải là huyền điệu thành không phải huyền điệu thành chẳng lẽ là nhân tộc dư tam thành ưu ảnh vừa nói một bên lấy tốc độ nhanh nhất lấy chính mình khôi giáp cùng lời kiếm nhìn lấy vô cùng lo lắng ưu ảnh binh sĩ kia đối hắn thành thành thật thật hồi phục cũng không phải n à y chiêu bài tiểu nhân các loại không cách nào phân biệt ra đến tột cùng thuộc về nhân tộc một bộ nào binh lính đối ưu ảnh lớn tiếng nói、Ú、ảnh không khỏi trong lòng căng thẳng loáng thoáng hiện ra một tia không、rõ. lúc trước đại tế ti trong âm thầm tự nhủ này lời nói đột nhiên phủ hiện tại trong lòng âm ảnh tri thần hạ xuống thần trị u đô sẽ có đao binh hai tướng chẳng lẽ chính là hôm nay sao gặp ưu ảnh đột nhiên s ữ n g sở binh sĩ kia muốn đến tình huống bên ngoài vô ý thức hô to một tiếng đại tướng quân đi qua thành tường ưu ảnh đối binh sĩ kia hồi phục ngay sau đó bước chân nhanh chóng đi ra phía ngoài cước bộ phi nhanh ưu ảnh đứng ở trên tường thành nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít quân đội hơi kiểm lại một chút số lượng không khỏi hít sâu mùi hơi ba vạn không nghĩ tới lại là ba vạn đại quân ánh mắt t ử tử tế tế đánh giá chính mình có khả năng nhìn thấy sở hữu địch binh thân ảnh cảm nhận được trên người bọn họ chuyển đến khí thế một trái tim lập tức chìm đến gốc nếu là lấy những binh lính kia trên thân khí thế đến xem một đối một tình hồ dưới ưu tộc binh lính chỉ sợ không phải đối thủ huống hồ lúc này ưu đô trong thành vẹn vẹn chỉ có hai vạn thủ quân cho dù có thành tường làm ỵ vào cũng vô pháp lâu thủ khởi bẩm đại tướng quân có trong thành cư dân muốn muốn ra khỏi thành chạy nạn một tên ưu tộc binh lính nhanh chóng chạy tới đội ưu ảnh nói ưu ảnh q a y người nhìn về phía nội thành chỉ gặp vô số cư dân mang theo lao đỡ ấu giống như nhất điều trưởng lòng trùng trùng điệp điệp hướng phía trước phương hướng c ử a thành đi đến trong chốc lát ư u ảnh trong đầu liền hiện ra thần miếu hai chữ nghĩ không ra thần miếu cứ lại vào lúc này từ phía sau lưng đâm n h ấ t đao t h ở một hơi thật dài ư u ảnh c ư ơ n g ép để cho mình tỉnh táo lại thần miếu như thế vội vã từ bỏ ư u đô đến là vì cái gì vẹn vẹn di chuyển thần miếu mấy chục vạn bách tính chẳng lẽ còn chưa đủ hạ đại tướng quân thần miếu cận vệ quân c ư ơ n g ép ra lệnh cho chúng ta mở rộng tây môn lại một tên lũ tộc binh lính nhanh chóng chạy tới đôi u ảnh lớn tiếng nói trong thoáng chốc u ảnh chỉ cảm thấy chính mình phản phất th chính mình l ạ i làm tướng quân có lệnh phan một mình đại mở cửa thành ả người giết không í t tha đại tướng quân có lệnh phan một mình đại mở cửa thành người giết không tha đại tướng quân có lệnh phan g một mình đại mở cửa thành người giết không tha đại tướng quân có lệnh phan một mình đại mở cửa thành người giết không tha t h a n h â m từ từ đi xa hai vạn đu đô thủ quân đồng thời hướng trên tường thành tuân đi qua từng cái đao thương ra khỏi vỏ nhìn chằm chằm nhìn bên ngoài thành ngoài thành ba vạn hắc á m chủ thành tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch cái này đến cái khác phương trận tản ra vô biên ngay ngắn nghiêm nghị giống như đại tướng quân kế sách cũng không có đạt hiệu quả trận chiến này chỉ có cường công mới là thượng sách trái đem giả cốp đối đứng ở phía trước lạn sở nói phải đem mã lâm khỏe miệng nổi lên một tia khinh miệt ý cười nếu không phải là chúng ta muốn phát hiện một số âm ảnh chi thần dấu vết để lại cần gì phải như thế phiền p ư ớ c đại tướng quân hạ lệnh đi mã lâm đối lạn sở trong đôi mắt lộ ra sắc khí ngay sau đó vung tay lên một cái đông đông đông tiếng c h ố n g từ phía sau chuyển đến mấy tên dáng người khôi ngô tướng sĩ huy động cánh tay trùng đ i ệ p n g n hướng chống trận ba vạn hắc cám chủ thành tướng sĩ nghe được cái này chống trận thanh âm trong lòng hiện ra chiến ý mười cái trăm người phương trận chậm rãi tiến lên tại sắp đến thành tường thời điểm đột nhiên gia tốc hóa thành một dòng lũ lớn hung hăng nào tới bán tên trên tường thành chuyển đến một trận hét lớn thanh âm ngay sau đó vô số ưu tộc cung tiến thủ n h o nhao dương cùng đem mũi tên chỉ hướng về phía trước hiu hiu hiu bầu trời đột nhiên tối xâm lại một đợt mưa tên gào thét mà xuống hướng ngoài thành bay qua nhưng mà để cho người ta trận mắt hốc m ồ t một màn lại l ặ n g y ê n phát hiện chỉ gặp này một nghìn hắc cám chủ thành tướng sĩ trên thân đấu khí nổi lên quất ra phía sau trọng kiếm đối trên bầu trời vung đi đấu khí ở trên bầu trời xen lẫn hóa thành một t r ư ờ n g kín không kẽ hở lười lớn đem từ trên tường thành bay tới mũi tên đều đỡ được vê anh ngay tại chúng u tộc thủ quân ngây người một lúc công phu thành m ô n nhận ngàn tên hắc cám chủ thành tướng sĩ toàn lực nhất kích tầm vang mở rộng lặn sơ bọn người lộ ra hiểu ý, ý cười này một ngàn danh tướng sĩ có thể là có đại chiến sĩ sơ cấp t h lực nhận bọn họ toàn lực nhất kích đừng nói là một tòa thành tưởng liền xem như bốn tên sử thi cường giả cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn rút ra phía sau trọng kiếm dùng mũi kiếm hướng phía trước nhất phương chỉ giết giết giả c ộ t cùng mã lâm đồng thời một tiếng bạo a hai vạn chín ngàn danh hắc cám chủ thành tướng sĩ đồng thời nắm chặt trong tay binh khí giết thanh âm tựa như như kinh lôi nổ vang ngay sau đó chính là một đạo trùng trùng điệp điệp dòng nước lũ giết tới ưu h n h tâm không khỏi x i ế t chặt nghĩ không ra lại là cấm quân cấp bậc quân đội có thể là nhân tộc nhân tộc làm sao lại có thứ hai tri quân đội như vậy không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể nhanh chóng làm ra phản ứng giết giết ngay được quân lệnh chương t hai n h trăm bảy mươi mốt cô tuyên bên ngoài một dặm liên miên trong danh chướng u phách đứng tại trung quân đại chướng bên trong nhìn lấy tất cả đều cúi đầu một các tướng lĩnh trong lòng không khỏi lửa cháy ở chỗ này khổ chiến ba ngày nhưng không được tiến thêm đại chi ư ờ vương minh giám tiểu thạch bộ lạc chi vu triệu hoán đến địch quân thực lực cường hãn dù là điều động cấm quân tiến đến cũng vô pháp đem tiêu diệt một tên lữ tộc tướng lính đối u phép nói vừa nghĩ tới ban ngày tình hình chiến đấu trong đôi mắt tràn ngập phiền mượn chính mình một phương này rõ ràng có ưu thế cự lớn thế nhưng là không biết vì cái gì ở chỗ này lại cảm giác sợ đầu sợ đôi với quả nhân muốn nghe không phải như vậy lời nói u phách một tiếng giận dữ mắng mỏ cắt ngang tên kia tướng lãnh sắp nói ra lời nói theo câu nói này ra miệng u phách lý trí dần dần trở về thế là trong lòng thở dài đối trung tướng nói tối nay quân nghị dừng ở đây chư vị tán đi tuân chỉ các tướng lĩnh như được đại xá đối u phách túi người hành lễ quay người nối đuôi nhau mà ra thấy mọi người rời đi bóng lưng u phách chẳng biết tại sao trong lòng hiện ra một tia không rõ trong đầu không thể tồn tại vang lên đại tế thi những lời kia thế là phiền mượn bước chân hướng bên ngoài lều đi đến ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp này đen nhánh trong bầu trời đem lóe ra đếm mãi không hết ngôi sao này trong lòng không rõ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần tiểu thạch bộ lạc chi vu triệu h o á n thủ đoạn đem chính mình mười vạn đại quân một mực c ả n ở chỗ này quả nhiên là hào thủ đoạn n h â n tộc chi vu quả nhiên nửa điểm đều không thể khinh thường dù sao n h â n tộc chi vu có thể là n h â n tộc đặt chân bách tộc chiến trường lâu dài không ngã nguyên nhân căn bản nhất chẳng lẽ nơi đây tại không lâu sau đó lại lại biến thành một tòa huyền điệu thành sao nhưng vào lúc này một bóng người từ phía trước nhanh chóng chạy tới ngay sau đó chính là một thanh em quen thuộc vương thượng ưu ảnh nhìn lấy đạo thanh â m này u phách đột nhiên giật mình trong lòng tạp nghiệm nhanh chóng xua tan bước chân nhìn từ trên x u ố n g dưới gặp u ảnh đầy bụi đất bộ dáng này tia không rõ lần nữa hiện hiện làm sao ngươi tới U, u đô thành thất thủ nhân tộc đại quân đang từ U đô hướng nơi đây đánh tới U ảnh đối u phách nói nghĩ đến U đô thành trong lòng liền nổi lên một trận bi thương hai mươi năm trước một màn kia còn tại não hải vung đi không được không biết lần này chờ đợi U đô lại đều sẽ là dạng gì t a o nộ u phách nghe được lời nói này mục như ngốc gà tựa như cho là mình nghe lầm đồng dạng tu đô thành thất thủ nhân tộc đại quân đang t a nơi đây đánh tới không đúng tú đ ô trong thành nhưng có hai vạn tinh nhuệ n lại thêm dọc theo con đường này quả nhân trải rộng t h á i mắt làm sao lại không có nửa điểm phong thanh tú phách đối ưu ảnh hỏi đến tuy nhiên trong lòng loáng thoáng cảm giác cái này là chân thật tin tức nhưng hắn lại không nghĩ tin tưởng tú ảnh đối ưu phách thở dài bởi vì vì nhân tộc xuất động một c h i cấm vệ quân cấp bậc tinh nhuệ nhân n số khoảng chừng hơn ngàn c h i chúng không có khả năng nhân tộc bốn thành cấm vệ quân cấp bậc quân đội bất quá vẹn vẹn chỉ có bốn trăm l ạ i như thế nào sẽ có hơn ngàn tri chúng ưu phách đột nhiên bị đạp cái đôi mèo đôi ảnh lớn tiếng nói tú ảnh đối ưu phách hỏi lại trước k cái này u phách ngại lời không khỏi lặng lẽ một hồi nhìn lấy im lặng u phách u ảnh lớn tiếng nói ưu tộc thành phá mặt tướng lại thế nào dám l ừ a g ạ t chuyên chỉ t r u n g tướng lập tức lên nổ trại lên trại gấp rút tiếp viện ư u đô u phách đối phía trước h é t lớn một tiếng mấy tên cấm quân tướng sĩ đồng thời thi lễ đối u phách túi người hành lễ tuân chỉ có tuyên bên trong ổ chủ tín đột nhiên mở hai mắt ra nhìn lấy từng người từng người ác ma đứng tại phía trước song trong mắt lóe lên vô biên chiến ý ưu tộc đại quân sắp rút lui ô trụ tín ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi tham thất ở trong giới chỉ cổ trường thắng đối ổ trụ ngươi nếu là hạ lệnh truy sát hẳn là có thể lấy được so sánh lớn chiến quả mười vạn đại quân tụ tập lúc này mới ba ngày ưu tộc vì sao lại nổ trại lên trại chẳng lẽ là ô chủ tín não hải hiện ra một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tín hồi phục một tuần trước cú đô thành cũng đã bị đoạt dưới ngươi lúc này hạ lệnh truy kích chỉ cần xa xa đi theo nửa này g liền có thể cùng đến đây gấp rút tiếp viện hắc cám chủ thành tướng sĩ hình thành giáp kích chi thế chỉ bất quá ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy cổ trương thắng đối ổ chủ tín nói ổ trụ tín lộ ra ánh mắt không giải thích được vì cái gì trực tiếp truy sát không cần c u n g hắc á m chủ thành quân đội hình thành giáp kích chi thế thả bọn họ một con đường sống có lẽ có thể tạo được thật không thể tin tác dụng cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng một trận tôi diễn ổ chủ t ì n ánh mắt chính là trận chiến tranh này nhưng hắn nhưng lại không biết cổ t r ư ờ n g thắng ánh mắt lại nhìn thấy vị kia âm ảnh chi thần cũng chính là đã từng vị kia minh hoàng ổ chủ t ì n không có lập tức trả lời chỉ là xa vào đến một trận do dự bên trong cảm nhận được ổ chủ t ì n do dự tâm tình cổ t r ư ờ n g thắng đôi hắn ó i đương nhiên bí ẩn nhất đồ vật lại cũng chưa nói cho hắn biết coi như ngươi đem u tộc giết nguyên khí đại thương lại có thể thế nào lấy h ắ cám giáo hội lực lượng có thể bảo đảm các ngươi đối ưu tộc thống trị sao nếu như không thể như vậy lại vì sao muốn kết xuống từ thủ đã như vậy chúng ta còn không bằng không truy kích ổ chủ t ì n hơi suy tư một chút đối cổ trường thắng nói n g h e ổ chủ tin lời nói này cổ trường thắng không khỏi s ư n g sở đã quyết định thả ưu tộc một lần chính mình cần gì phải không phăng khoáng vậy ngươi liền hạ lệnh để chữ hàng tại cốt tuyên bên ngoài dịch thiên trở về cốt tuyên đi cổ trường thắng dạ dày cùng ổ chủ t ì n nói ổ chủ tìm lắc đầu ta sẽ không để cho dịch thiên trở về mà chính là để hắn tiếp tục đóng giữ chờ ưu tộc sau khi rút lui suy nghĩ tiếp biện pháp đem vũ đô chiến lợi phẩm trở về ổ chủ t ỉ nối đ cổ trường thắng thuyết ra trong lòng mình ý nghĩ trong n g a y mắt này cổ trường thắng đột nhiên cảm giác chính mình đem ổ chủ t ỉ n m u ồ n quá tốt không nghĩ tới hắn cũng hóa thân thành tham tiền chẳng lẽ dạng này không tốt sao hắc ám lời nói tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng bờ m ô i động động ở trong lòng chậm rãi hồi phục rất tốt hắn có tiền ta đang nghĩ biện pháp kích thích tiêu phí hắc ám im lặng nghĩ đến ổ chủ tỷ ngân hành tài khoản bên trên cái kia cực đại linh tự không khỏi im lặng ngay sau đó không đợi cổ trường thắng hồi phục hắc ám liền đối với cổ trường th chương i hai buông trăm h bảy mươi hai dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến có tuyên bên ngoài quân doanh đại trướng bên trong dịch thiên vô ý thức dỗi cái l ư n g mệt mỏi bước chân hướng bên ngoài lều đi đến nhìn lấy đang tuần tra tuần tra tướng sĩ dịch trời có chút gật đầu một cái bên hai chuyển đến một trận tiếng nghị luận ưu tộc trong đêm rút lui nơi đây nguy cơ để giải chỉ là tiếp xuống ta đợi nên đi nơi nào ta đợi thân là huyền điệu thành vệ quân lẽ ra bảo vệ huyền điệu thành bây giờ tùy tiện ra khỏi thành nên chiến ưu tộc chỉ sợ trở về không tiện bàn giao trở về chỉ sợ là không thể quay về các ngươi đừng quên còn có tạ quân đang đối với chúng ta nhìn chằm chằm trái đ e m cảnh thu quả nhiên là đáng giận nghe tiếng bước chân nghị luận bên trong tướng lãnh n h a o n h a o ngẩng đầu nhìn qua thấy là dịch tiên thế là vội vàng hướng lấy hắn túi người hành lễ thống lĩnh quân ta tình huống thương vong có thể thành kiểm kê qua d ị thiên đối các tướng lĩnh họ tham các tướng linh đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái sau đó đối dịch thì nói tình huống thương vong đêm qua liền đã kiểm kê qua chỉ là trận chiến này chủ chiến chi binh đều là từ tiểu thạch bộ lạc chi vu chuyển đổi mà đến không biết tên sinh vật cho nên quân ta thương vong rất nhỏ chiến tử một trăm trọng thương ba trăm vết thương nhẹ một nghìn một tên tướng lãnh đối dịch thì nói sau khi nói xong liền liền chính hắn đều bị kinh ngạc cần biết bọn họ đối mặt thế nhưng là ưu tộc cả tộc chi lực mười vạn ưu tộc tinh nguyện không nghĩ tới thì ra là như vậy kết quả hồi tường những ác ma đó vương xuống trăng cảnh các tướng linh trong lòng liền ngũ vị đều đủ nếu như đội thành đối mặt mình những ác ma đó sợ rằng sẽ so hiện tại ưu tộc còn muốn thảm thống lĩnh tiếp xuống chúng ta là không về huyền điệu thành một khi thành chủ tức giận chỉ sợ không tiện bàn giao một tên tướng lãnh đối dịch thiên cẩn thận từng ly từng tí nói dịch thiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh hồi huyền điệu thành ánh mắt nhìn chung quanh các tướng lĩnh các ngươi cho là chúng ta về huyền điệu thành liền còn có thể giống như ngày thường sao chỉ sợ lúc này trái quân tướng sĩ đã tiếp quản huyền điệu thành thành phỏng chỉ phải chờ chúng ta trở về đối mặt cũng là này từng tôn ma tinh pháo dịch thiên đối các tướng lĩnh nói các tướng lĩnh một trận trầm mặc nghĩ đến những cái kia phách lối trái quân tướng sĩ trong lòng nổi nóng không thôi tiếng bước chân tại đại phá nơi này trầm mặc ổ trụ tìn thanh âm tùy theo chuyển đến nếu như vẹn vẹn chỉ là lương thực chúng ta hắc cám giáo hội có thể vì các ngươi giải quyết hắc cám giáo hội d ị thiên cùng chúng huyền điệu thành vệ quân tướng lãnh đồng thời xưng sở Nếu như các ngươi thiếu khuyết lương thực có thể đem u đô bên trong lương thực cùng tài vật chuyển trở tới đây ổ chủ tìm đối dịch thiên trầm giai nói một vạn danh huyền điệu thành vị quân nếu như có thể đem thu đến giới trướng tất có thể trở thành trong tay mình một thanh kiếm sắc dù sao hắc cám chủ thành lính đánh thuê quá đốt tiền chính mình có thể không chơi nổi hồ cái này m ộ tuy vạn người còn có thể là đen tối chi tôn chủ thần dâng lên tiếng ngưỡng, đây thật là trên tối chi giới có chủ thể thật thế t là là đây ệ t vời nhiên ấ t tình. Tuy sự n h đem chủ ý đánh tới dịch thiên trên người có điểm không chính cống nhưng không thể phủ nhận lúc này dịch thiên cùng dưới c h ư ớ n g hắn một vạn đại quân đã không đường có thể đi đối mặt hợp tác cùng có lợi sự t ì n h hắn không có lý do qua cự tuyệt các tướng linh phát ra một tiếng kinh hô đối ổ chủ tìm quốc gia u đô tiểu thạch bộ lạc đã đoạt lấy u đô không phải tiểu thạch bộ lạc mà là chúng ta hắc á m giáo hội ổ chủ tìm đối chúng t ư ơ nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển nô chủ quân đội còn có thể ưu đô đợi ba ngày nếu như các ngươi cần lương thực liền tận khả năng trong vòng ba ngày đổi tới ưu đô bằng không chỉ sợ ưu đô sẽ xuất hiện không thể dự đoán b i ế n cố bất quá ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút ta hát cám giáo hội có thể thu được nô chủ phù hộ tại bây giờ tình huống phía dưới đây là lựa chọn tốt nhất ở chủ tìm cũng không có dùng lương thực làm làm uy hiếp mà là hướng về phía bọn họ thẳng thắn nói v ớ i tay hát cám bảo điện từ cốt tuyên bên trong bay bỏ ra tới vô số ác ma hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy biến mất ác ma dịch thiên đối ổ chủ tìm trịnh trọng thi lễ ta thành vệ quân một vạn tướng sĩ đã không đường có thể đi nếu là giáo tông có thể thu lưu ta đợi tự nhiên cầu còn không được chỉ là hy vọng giáo tông có thể suy nghĩ thật kỹ một chút nếu như thu lưu ta thành vệ quân thế tất sẽ cùng huyền điệu thành chủ như nước với lửa còn mời giáo tông nghĩ lại dịch thiên gặp ổ chủ t n h thản nhiên như vậy nói thế là không cần nghĩ ngợi hồi phục ổ chủ tin cơi một tiếng vỗ vô, vô dịch thiên b ả vai đối hắn hỏi lại chẳng lẽ ta hiện tại cùng huyền điệu thành chủ quan hệ liền rất tốt sao mặt tướng dịch thiên bai kiến giáo tông dịch thiên đối ổ tủ c u i người hành lễ các tướng lĩnh gặp dịch thiên bai xuống không cần nghĩ ngợi cũng là thi lễ. mặt tướng các loại bái kiến giao thông có lẽ là ác ma lực lượng cường đại cho phép thành vệ quân các tướng lĩnh cũng không có nửa điểm kháng cự thân sắc dù sao người yếu đi theo cường giả trở thành cường giả vũ dực đây vốn chính là hoang cổ thế giới hàng cổ bất biến chân lý h u ố n h ổ cái này hắc cám giáo hội thực lực sâu không thấy làm t u y tùng ngược lại là một loại vinh hạnh t h â n ở trong giới chỉ cổ trường thắng nhìn lấy này nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực đằng không mà lên tuy nhiên số lượng to lớn nhưng bởi vì tín ngưỡng phải trăng yếu kém vì vậy đơn giản xuyên qua hai thế giới khoảng cách tâm niệm nhất động những tín ngưỡng chi lực đó bên trong gần một nửa hóa thành từng ly từng tý hắc á m nguy hướng cốt u y ê n bên trong chen chúc mà đi cảm nhận được một cỗ nồng hậu dạy đ ặ c h ắ c cám nguyên tố ổ chủ t ì n thân thể đi ra một cô vui vẻ cảm giác liền như là hành tẩu tại trong hoa mạc ngoài ý muốn phát hiện một mảnh nhỏ ước đạo để cho người ta tràn ngập kinh hỷ ta ổ chủ t ì n lấy hắc cám giáo t ô n g tên trao tặng dịch thiên vì quần hóa quân đoàn quân đoàn trưởng chức vụ t i ế t chế giới chướng một vạn quần hóa chiến sĩ trực thuộc ở bản giáo tông ổ chủ tìm đối dịch thiên nói một cỗ uy nghiêm dần dần tràn ngập ra nghe được ổ chủ t i n lời nói này dịch thiên không khỏi xưng sở hắn n g ạ cảm không làm được hai chữ quần hóa đang định mở miệ hỏi thăm thời、điểm. chương ỉ thấy bầu trời bầu hai trăm bảy mươi ba lực lượng cường đại ở trong lòng hiện hiện dịch thiên bọn người đồng thời nhìn hướng lên bầu trời một cỗ cảm giác vui sướng dần dần tràn ngập ra thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng tâm niệm nhất động dịch thiên tin chi tiết lấy số liệu hình thức hiện ra thính danh dịch thiên chức vị q u ồ n hóa quân đoàn trưởng chủng tộc nhân tộc thực lực cao cấp chiến sĩ đ ỉ n h phong thiên phú t h ầ n thông q u ồ n hóa q u ồ n hóa có thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi thực lực tiếp tục thời gian nửa canh giờ cũng không rõ lộ ra tác dụng v ụ chữ viết tiêu tán cổ trường thắng ánh mắt xuyên tấu h qua giới chỉ nhìn chung quanh cả tòa quân doanh gặp bọn họ đều vẫn còn trong kinh ngạc cũng không có lên tiếng k h á y dày ổ chủ tìm giống hơn bạn tướng sĩ vô ý thức kích phát tâm bên trong chạy sôi lực lượng hai mắt dần dần b à bừng h u n g h ã n k h í tức chỉ một thoáng tràn ngập tại quân doanh c á c nọ ngách vui sướng khó có thể tin các loại vô số tâm tình ở trong lòng sen lẫn xoay quanh chúng tướng sĩ vừa cảm thụ cái này lực lượng cường đại một bên lẫn nhau nhìn nhau t h ư ợ n h ư muốn hiểu rõ cái này biến cố nguyên do cảm tạ giáo tông khẳng khái ban ơn dịch thiên lập tức kịp phản ứng đối ổ chủ tín nói ổ chủ tín nghe thấy dịch thiên câu nói này đối hắn lắc đầu lộ ra thành kính thân sắc không đây đều là ngô chủ hắc á m trí tôn chủ thần mặt ơ n c ả n tạo ngô chủ hắc cam chi tôn chủ thần ban ơn dịch thiên nghe được ổ chủ t ì n hồi h phục không cần nghĩ ngợi theo hắn đang nói chuyện chúng quần hóa chiến sĩ tuy nhiên song mắt đỏ bừng toàn thân tản ra hung hãn khí thức nhưng bọn hắn lý trí cũng không có biến mất lúc này nghe được dịch thiên tiếng hô to các tướng linh không cần nghĩ ngợi phụ h o ạ c ả n tạo ngô chủ hắc cam chi tôn chủ thần ban ơn c ả n tạo ngô chủ hắc cam chi tôn chủ thần ban ơn hơn vạn quần hóa chiến sĩ cùng teo lên giống to thanh â m vang tận mây xanh chờ thanh em dần dần tiêu tán về sau ổ chủ tìm tướng đối lấy bọn hắn chậm g i i giải thích đây là quần hống có thể trong nháy mắt để cho các nhưng các ngươi cần n h ớ lấy q u â n hóa thần thông có tác dụng trong thời gian hạ định chỉ có nửa c a n h giờ các không thể tùy ý tiêu xài cận t u â n giáo tông chi lệnh dịch thiên cùng các tướng lĩnh cùng kêu lên lĩnh mệnh ổ trụ tìm nghe thấy hồi phục ánh mắt nhìn về phía phía trước nổi t r ố n g tụ binh thay đổi cờ xí được dịch thiên đối ổ trụ t ì n hồi phục ngay sau đó mang theo chúng tướng bước nhanh mà rời đi ổ trụ t ì n hơi suy tư một chút cũng theo sau Đông đông đông, tiếng trông tiếng bên ngoài tại tại thêm nữa cồn hóa thần thông hiệu quả cũng không có biến mất thế là cái này ngay ngắn nghiêm nghị bên trong còn kèm theo hung hãn k h í t ứ c ổ chủ tìm ôn hòa thiên hướng đi đài cao ánh mắt nhìn chung quanh phía trước chỉ gặp giày đặc quân trận một c h i cự đại huyền điệu cờ xí chính đón gió bay phất phới máy nhăn lại ổ chủ tụ trước mắt hiện ra lít nha lít nhít thương phẩm cồn hóa quân đoàn cờ xí tác phẩm có thể lĩnh miễn phí để bạn cồn hóa thần thông có tác dụng trong thời gian hạn định một mươi nên hiệu quả có thể thăng cấp nhìn lấy đến miễn phí hai chữ ổ chủ tìm trong lòng không khỏi sức sở nhưng lập tức liền nhanh chóng kịm phản、ứng. ánh mắt nhìn về phía dịch tiên dịch thiên ngầm h i ể u đối hắn hơi hơi gật đầu một cái giờ phút này lên ta huyền điệu thành vệ quân chính thức thần phục với hát cám giáo hội dịch thiên đối phía trước dưới đ à i cao mọi người lớn tiếng nói nói xong đối ổ chủ tìm trịnh trọng thi lễ nhìn lấy k h ô n g người dịch tiên ổ chủ tìm quyền trượng bên trên lóe ra q u a n mang ta lấy hát cám giáo tông danh nghĩa tiếp nhận các ngươi thần phục giờ phút này lên huyền điệu thành vệ quân đổi tên là quần hóa quân đoàn trao tặng ban đầu huyền điệu thành vệ quân thống lĩnh dịch tiên quân đoàn trưởng chức vụ vị ổ chủ tìm đối dịch tiên nói vừa mới nói xong một đoàn quan mang tại cờ xí bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. các tướng lĩnh nhìn thấy một màn này không khỏi giật mình liên tưởng đến vừa mới kinh lịch này thần kỳ một màn cùng cảm thụ được trong thân thể cái kia còn chưa tiêu tán quần hóa thần t h ô n g chi lực thế là cùng kêu lên giống to bãi kiến giao thông quân đoàn trưởng bãi kiến giao thông quân đoàn trưởng hơn vạn quần hóa chiến sĩ đối trên đài cao ổ chủ tìm ôn hòa thiên tể âm thanh h é t lớn tại cái này h é t lớn thanh â m bên trong cờ sĩ đột nhiên đằng không m à lên bay đến trên đài cao đón gió bay phất phới nhìn lấy này huyết hồng cờ sĩ cùng bên trên chuyển đến hung hãn khí tức dịch thiên trong lúc nhất thời phúc trí tâm linh ngầm đầu nhìn về phía cờ sĩ ta dịch thiên lấy quần hóa quân đoàn trưởng tên lần nữa lập xuống lời thề chắc chắn xuất lĩnh quần hóa quân đoàn vượt mọi trông gai lời đồn ngô chủ vinh quang mặc dù muôn lần chết cũng không hối hận thanh â m rơi xuống cờ sĩ bên trong rủ xuống vô số hết u y hồng quan mang hướng dịch thiên trong thân thể bày đi dịch thiên trên thân khí thế tùy theo tắc gọn g thực lực tăng nhiều truyền quân đoàn lệnh lập tức nổ trại lên trại tiến về hu đô dịch thiên đối phía trước dưới đại cao chúng tướng sĩ hết lớn chúng tướng sĩ cảm thụ được cỗ này khí thế cường hãn cùng kêu lên linh mệnh được dịch thiên đưa tay một nắm cầm cờ sĩ đi xuống đại cao sớm có thân binh dắt tới chiến mã tiếp nhận cờ sĩ, dịch thiên chở mình lên ngựa hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo chúng tướng sĩ liền vội vàng xoay người đi theo dịch thiên bước nhanh mà rời đi nhìn lấy mọi người bóng lưng ô trụ tìm dần dần xa vào đến trong trầm tư trải qua trận này dịch thiên đầu nhập vào hắc cám giáo hội tay cầm hơn vạn q u ồ n g hóa chiến sĩ cũng coi như có một ít đặt chân tiền vốn lao ra ra tiếp xuống ta hắc cám giáo hội ứng nên đi nơi nào ô trụ tìm ở trong lòng phân tích đối cổ trường thắng hỏi tham cổ trường thắng thanh em tại ô trụ tìm trong đầu vang lên vấn đề này hẳn là hỏi chính người tiếp xuống ngươi hát c á m giáo hội lại ứng làm như thế nào tại bách tộc chiến trường hoàn toàn đặt chân đặt chân sao ô c h ủ tìm đối cổ trường thắng nói nghe câu nói này cổ trường thắng không khỏi trong lòng hơi động bất quá đối với cân nhắc tương lai ngươi bây giờ còn có một kiện hơi trọng yếu hơn sự tình cần phải xử lý sự t ì n h gì ô c h ủ tìm theo cổ trường thắng lời nói đối hắn truy vấn cổ trường thắng đối ô c h ủ t ì n hỏi lại hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ ngươi muốn đi phụ vị diện xem thật kỹ một chút sao không phải nói người sống là không thể tiến về phụ vị diện ổ chu tìm đối cổ trường thắng hỏi đến cổ trường thắng khỏe miệm nổi lên mỉm cười lợi mặc dù như thế. nhưng chuyện này lại khó không được ta nói xong đem vung tay lên một đạo quang mang bay về phía giới chỉ bên ngoài nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện quan g mang ổ chủ t ì n lộ ra ánh mắt nghi ngờ đây là vật gì có thể để ngươi miễn ở phụ v ị diện khí tức xâm nhập có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một canh giờ cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tù nói quan g mang chu i nhập trong thân thể ổ chủ t ì n cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu một canh giờ không có nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục ổ chủ t ì n bước chân chậm dai hương dưới đài cao đi đến phụ viện cùng nơi này lại có cái gì không giống nhau địa phương có lẽ chính mình tiến đến một lần đến cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao hiện tại liền cùng lao ra ra t u y ế t một dạng h ò a ngoại xâm giải trừ có thể hưởng thụ một đoạn nhàn hạ thời gian trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương hai trăm bảy mươi bốn ổ trụ t ì n đi vào cốt tuyên dây c h u y ể n lõe ra lộng lẫy lập tức một chân bước qua qua ngay sau đó trước mắt c h à n g cảnh đại biến chỉ thấy mình thân ở tại một mảnh ưu ám trong thiên địa đưa mắt nhìn một phía lúc này mới phát hiện chính mình chỗ đứng địa phương là một tòa dốc cao phía trên vừa vặn trông thấy một cây đứt gãy hải cốt hải cốt bên trên hiện ra ưu quang ưu quang tựa như một đoá hỏa diễm chậm rãi thăng nhập không bên trong chỉ một thoáng bốn phương tám hướng hiện hiện đến mãi không hết c u hỏa nhưng mà khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên lại là chính mình thế mà có thể từ bên trong cảm nhận được một tia sinh mệnh dấu hiệu rõ ràng là một cái phụ vị diện xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu quả thật làm cho người không thể tưởng tượng cổ trương thắng trong lòng cũng là giật mình hắn thông qua thần niệm thăm dò qua toàn bộ phụ vị diện tuy nhiên cũng cảm giác được c u hỏa tồn tại nhưng lại không có phát hiện sinh mệnh dấu vết phụ vị diện điểm cuối cuộc đời chẳng lẽ vật cực tất phản lý luận ở chỗ này cũng là thành lập nếu như không có sinh mệnh này khô lâu t r u n g linh hồn hỏa diễm giải thích thế nào không thể tồn tại ở trong lòng truyền đến hắc cám thanh âm ngay sau đó không đợi cổ trường thắng hồi phục hắc cám tiếp tục ở trong lòng chậm d ã i nói chúng ta như là đã đoán ra được nơi này hài cốt là long tộc làm như vậy cường đại long tộc tất nhiên có cường đại sinh mệnh lực tuy nhiên bọn họ thân tử nhưng bọn hắn linh hồn lại vẫn như cũng là cường đại tồn tại ngươi cho rằng không cần đủ hỏa thực cũng là long tộc linh hồn cổ trường thắng đối hắc á m hỏi lại hắc á m đối cổ trường thắng gật đầu một cái ở trong lòng nói tiếp không bài tr bằng không cốt long là không có cách nào sinh ra người tôn một cái lạ l ắ m mà thanh âm quen thuộc ở trong lòng vang lên nghe cái thanh âm này cổ trường thắng không khỏi s ư n g sở ngay sau đó nhanh chóng kịp phản ứng quy k h ư cái này phụ vị diện có thể hay không cho ta quy k h ư thanh âm lần nữa chuyển đến không đợi cổ trường thắng hồi phục hắc ám liền lập tức lên tiếng không được nơi này chính là ta thật vất vả tìm tới hắc ám người co vô tận thâm n g uyên đó mới là người căn bản cái này phụ vị đối mặt với người mà nói cũng không có trọng yếu như vậy quy cư thanh âm vang lên lần nữa ngay sau đó tiếp tục chuyển đến nếu như ngươi đồng ý ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau sáng tạo vong linh nhất tộc đồng thời đem vong linh nhất tộc quy về ngươi giới trướng ngươi muốn cái này phụ vị diện làm cái gì cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng hỏi đến quy khư không có lập tức trả lời mà chính là xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc nửa ngày về sau tài truyền đến thanh âm quy khư tri địa không thích hợp làm phổ thông sinh linh kết cục thế giới t r ù n g tử cùng sinh linh cuối cùng thẩm phán luân hồi chi sợ quy khư trầm dãi nói tuy nhiên câu nói thứ hai có vẻ hơi không khỏi rượu nhưng cổ trương thắng cùng hắc cám đều hiểu ý hắn hắc cám thăm thẳm truyền đến một câu bây giờ nói những n à y còn hơi quá sớm dù sao thế giới chủng tử còn đang trưởng thành. h u ố n g hồ khoảng cách t r ư ờ n g không hoang cổ thế giới quy tắc còn rất xa xôi giang có cái này phụ vị diện cũng không nhất định liền có thể bị chúng ta cầm xuống hắc cám chậm dai nói có thể lời nói bên trong lại có loại hế ẩm cảm giác quy khư lời nói vang lên lần nữa ta tin tưởng ngươi cùng người tôn có thể cầm xuống cái này hoang cổ thế giới hoàn toàn trưởng không thế giới quy tắc thành cho chúng ta phụ thuộc thế giới vừa mới nói xong quy khư thế thì đoạn cùng cổ t r ư ờ n g thắng liên hệ không nghĩ tới quy khư lại muốn bồi dưỡng chính thức minh giới hắc á m phân tích mới vừa từ quy khư chỗ nào nhận được tin tức đối cổ trưởng thắng ở trong lòng nói vô tận thần quốc thiên sứ thâm liên ma tộc minh giới vong linh phân biệt đối ứng ánh sáng hắc ám cùng quy khư ba người bản căn đại đạo không có nghe thấy cổ trường thắng hồi phục hắc ám đem đổi đề tài thôi người tôn vẫn là trước hết để cho ổ chủ tìm tu kiến cốt long sườn núi tốt bây giờ có quy khư hứa hẹn chuyện này hẳn là c à n g có thể đắc tâm ứng thủ ân thanh âm cắt ngang cổ trường thắng châm tư đối hắc ám thuận miệng phụ họa lập tức quan b trong lòng liên hệ ánh mắt xuyên thấu qua giới chỉ nhìn khắp bồn phía ổ chủ tìm có thể tu kiến cốt long sườn núi cổ trường thắng lời nói tại ổ chủ tìm trong đầu vang lên ổ chủ tìm không khỏi xứng sở lộ ra ánh mắt không giải thích được cốt long sườn cốt ũ n dưỡng g là bồi c long đ ị a phương cổ trường thắng đối ổ chủ tìm nói ổ chủ t ì n nhanh t r o n g trong đầu suy tư vô ý thức thốt ra cốt long không có cự long hải cốt cùng linh hồn lại thế nào bồi dưỡng cốt long dưới chân ngươi cũng là cốt long hải cốt về phần linh hồn cổ trường thắng nói đến đây hơi ngừng d ừ n g một cái ngay sau đó đối ổ chủ t ì n chậm r a i nói đi xuống l ấ y trông thấy những ngũ hỏa đó sao những ngũ hỏa đó cũng là long tộc sau khi chết lưu lại một tia linh hồn cốt long linh hồn ổ chủ tìm vội vàng nhìn khắm bụi p h i ế gặp này trên không trùng phiêu đã ngũ hỏa mở to hai mắt từ tử, tử tế, tế nhìn lấy trước mắt hiện ra lít nha lít n h t chữ viết tại ô chủ tìm còn chưa kịp phản ứng chỉ là đều tiêu tán chỉ để lại một hàng cốt long s ư n núi có thể dùng cự long thi thể cùng linh hồn bồi dưỡng cốt long đặc biệt nhắc nhở nên kiến trúc cần kiến tạo tại phụ vị diện bởi vì quy khư trí tôn chủ thần trúc phúc lần đầu mua sắm miễn phí nhìn thấy miễn phí hai chữ này ô chủ tìm giật mình mở to hai mắt lấy những n à y thương phẩm hố người giá cả không nghĩ tới còn có miễn phí nói chuyện cổ trương thắng khỏe miệng hung hăng rút ra động một cái cái gì gọi là miễn phí nói chuyện chính mình có vẻ như cho hắn miễn phí không ít lần số nghĩ tới đây một cái rất lợi hại muốn m ạ n vấn đề xuất hiện có vẻ như quy khư trong tay cũng không có thần tệ. người tôn nếu như muốn t h ầ n tệ lần này mua sắm cốt long sườn núi p h í dụng có thể tìm hắc cá muốn quy khư thanh â m ở trong lòng vang lên cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi yên lặng chậm rãi lắc đầu ổ chủ tìm nhưng không có cổ t r ư ờ n g thắng nhiều như vậy ý nghĩ nhìn lấy miễn phí hai cái chữ to không chút do dự liền lựa chọn mua sắm trước người phun phóng ra q u a n mang vô số hải cốt từ bốn phương tám hướng bay tới trong khoảnh khắc liền để tòa này dốc cao đông dương cất cao trăm mét một đầu thẳng t ắ p bạch cốt bậc thang hướng phía dưới lan tràn đến mai không hết ưu hỏa tựa như đom đóm chen trúc mà tới vây quanh dốc cao bầu trời xoay quanh Ôi c h ủ tìm thấy hoa mắt xuất hiện tại dốc cao phía dưới ngầm đầu nhìn đầu này thẳng t ắ p bạch cốt bậc thang chỉ gặp từng cái cự đại mà đen nhánh quang mang tựa như một cái tiếp theo một cái cự đạn tại trên bậc thang sắp hàng ở trên bầu trời lượn vòng lấy ưu hỏa kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bay vào cái này đến cái khác cự tại trung tâm cự long thân ảnh ở trên như ẩn như hiện lão ra ra cái này đến là chuyện gì xảy ra ồ chủ tìm lúc này mới phản ứng được nhìn trước mắt dốc cao ở trong lòng hỏi đến cổ trương thắng lời nói tại ồ chu tìm trong đầu vang lên có nghi vấn đề cử người mua sắm cốt long bồi dưỡng ư u hóa phương án ồ chu t Hán tựa như nhìn thấy tựa một bộ gian thương s ắ cái lao ra ra. Trăm năm còn là hồng là chân h k c h thường tuế nguyệt vô thường tẩy t vô ề n danh. Trưng 275, Một cái bổ câu đưa tin bay về phía huyền điệu trong thành ngay sau đó chính là gấp rút tiếng bước chân thị vệ nhanh chóng chạy vào thành chủ phủ đối bên trong đại điện ngồi tại chủ vị nhạc dương túi người hành lễ phía trước cấp báo nghe được thị vệ lời nói này nhạc dương lập tức từ chủ vị đi tới một thanh liền đem thị vệ kia trong tay cấp báo cho cầm vào tay nhanh chóng lật ra quan sát phía trên tin tức trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc thanh chủ đến tội cùng phát sinh chuyện gì đứng ở một bên cảnh dương đối nhạc dương hỏi thăm trong ánh mắt rất là không hiểu nhạc dương thuận tay đem này phong quân báo đưa cho cảnh dương trong đôi mắt lo lắng nhìn lấy đưa tới quân báo cảnh dương không cần nghĩ ngợi nhận lấy nhanh chóng xem nhìn phía trên tin tức cái này cái này sao có thể e m đẹp vũ tộc vì sao chiến binh tiểu thạch bộ lạc chi vu tuy nhiên thực lực cường đại nhưng tiểu thạch bộ lạc khả chiến chi binh không đủ ba trăm coi như tăng thêm thành vệ quân cũng bất quá một vạn lại thế nào địch nổi v u tộc mười vạn đại quân cảnh dương vô ý thức nói trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu thị vệ nghe thấy cảnh dương lời nói này thức thời thi lễ quay người trốn giống như nhanh chóng đi ra ngoài nhạc dương khe khẽ th trầm rãi nói hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết chuyện này thành vệ quân không tôn thành chủ chi lệnh ta đợi vừa vặn dùng cái này sự tình làm lý do nằm giết bọn hắn thành chủ làm gì lo ngại nghe thấy nhạc dương lời nói này cảnh dương s o n g trong mắt lóe lên một tia s xạ ý nhạc dương đối cảnh dương lắc đầu nhưng cũng không có ra giải thích rõ nhìn lấy nhạc dương cử động cảnh dương trong đôi mắt nổi lên một tia không hiểu thân sắc tại là đối với mình vừa rồi này lời nói làm bổ sung như thành vệ quân không trở về thành chỉ cần thành chủ nghiêm lệnh không cho phép lương thực ra khỏi thành đều có thể đem bọn hắn tươi sống chết đói ở ngoài thành trước khác nay khác nếu là hai ngày trước Ta cảnh ó nói. lẽ là lại sẽ áp dụng dương ngươi Nhưng không nhạc giờ mới đối vừa thể bây c dương giải thích. Cảnh dương Cảnh thích. không cần nghĩ ngợi đối nhạc dương hỏi thăm còn ngợi thành chủ chỉ rõ tính toán thời gian vu cũng nhanh đến nhạc dương như có điều suy nghĩ đối cảnh dương nói cảnh dương trong lòng giật mình đối nhạc dương vất r a vu sắp đến đây bách tộc chiến trường không vẹn vẹn chỉ có ta huyền điệu thành dư tam thành vu đều sắp đến đây nhạc dương đối cảnh dương giải thích nghĩ đến tiếp x u ố n g sắp chuyện phát sinh đột nhiên cảm giác trước kia tranh quyền đoạt lợi đều quá lộ g i không phăng k h o n g cảnh dương tựa như nghĩ đến cái gì đối nhạc dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Ngã nhân tộc bốn vu, vu, vu tướng ế tụ, t hội tụ tập ta huyền điệu thành trao đổi cùng cốt tộc quyết chiến sự tỉnh nhạc dương đối cảnh dương nói cảnh dương trong lòng đột nhiên run lên trực tiếp thoát ra cùng cốt tộc quyết chiến cốt tộc mười thành hùng binh trăm vạn bây giờ lại có ưu tộc vì vũ dực đang chỉ có ngã nhân tộc bốn thành lấy bây giờ nguyên khí đại thương chi thế coi như phòng l ngự cũng có chút lực có thua h ù n g chi chủ động xuất kích đây chẳng phải là lấy chứng trọi đá cảnh dương đối nhạc dương nói nhạc dương đối cảnh dương lần nữa lắc đầu ngữ khí dần dần tăng thêm không phải nhân tộc bốn thành cùng cốt tộc mười thành chi chiến mà là nhân tộc cùng cốt tộc chủng tộc chi chiến ngươi có thể minh bạch nay càng là lấy chứng trọi đá t uy nói ngã nhân tộc khôi phục nguyên khí vô số tuyến nguyện nhưng luận tích xúc lại thế nào so ra mà vượt tác dụng mười đại vị diện uy áp mười thành cốt tộc cảnh dương đối nhạc dương nói nhạc dương khe khẽ thở dài cho nên lúc này chúng ta nhân tộc nội bộ không thể lại có phân tranh lúc đó đem tất cả lực lượng đều trình hợp mới có thể có một tia hy vọng dù sao cốt tộc mười thành lẫn nhau lục đục với nhau cũng không yên ổ nhạc dương đối cảnh dương nói cảnh dương trong lòng thoáng có chút không tam lòng nói cách khác chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dịch tiên cùng một vạn thành vệ quân trở về rượu vo dương a i không thành vệ quân là sẽ không trở về nhạc dương đối cảnh dương ngự khí khẳng định nói ngay sau đó lại vô ý thức bổ sung một câu ngươi lập tức t r u y ề n b ả n thành chủ chi lệ n h đại chiến sắp đến trong thành lương thực đều về kho một hạt cũng không thể chạy ra qua được cảnh dương đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó kịp phản ứng đối nhạc dương hồi phục thành chủ không hổ là nham hiểm bên này thuyết đại nghĩa binh nhưng có thể trở mặt liền ở sau lưng làm chút tiểu động tác thực sự thực sự, thực sự. gấp rút tiếng vó ngựa tại cốt u y ê n bên ngoài văng lên một hàng hắc y kỵ sĩ tung người xuống ngựa đố i bên trong nhanh chân đi qua dừng lại tới người nào canh giữ ở cốt u y ê n bên ngoài thạch minh mang theo một đám hoàng hôn kỵ sĩ đối phía trước hết lớn một người cầm đầu nhanh chóng đi tới đố i thạch minh c ú i người hành lễ huyền điệu thượng bộ sử giả p h ụ huyền điệu bộ lạc chi vu mệnh lệnh đến đây bái kiến tiểu thạch bộ lạc chi vu huyền điệu thượng bộ sử giả thạch minh vô ý thức n h ũ n mày nghĩ đến trước đó không lâu đại chiến đố huyền điệu hai chứ tràn ngập ác cảm cảm nhận được thạch minh không vui thái độ người kia lần nữa thi vì vậy nhất định phải gặp mặt tiểu thạch bộ lạc chi vu còn mời chư vị giàn xếp thôi được ta giúp các ngươi thông truyền một lần về phần giáo tông phải trăng tiết kiến vậy thì không phải là ta đợi có thể khống chế ngay được nhân tộc đại kế bốn chữ này thạch minh đối người sứ giả kế nói nói xong bay người nhanh chân hướng cốt u y ê n bên trong đi qua nhìn lấy thạch minh bóng lưng cùng nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại phía trước một đám hoàng hôn kỵ sĩ chúng huyền điệu thượng bộ người vô ý thức n h ư mày nhưng nghĩ lại tiểu thạch bộ lạc tuy nhỏ nhưng dù sao có vu giả toa trấn vì vậy liền đem này tia không vui cho đều thu liễm ngay tại thạch minh đi vào cốt lên thời điểm Thân ở trong giới chỉ cổ t r lòng t h đột nhiên nổi lên ý nghĩ này chỉ gặp đếm mãi không hết đen nhánh qua mang chung chung điệp điệp giống như nhất điều trường long nhìn lấy đầu này trường long cổ trường thắng trong lòng trong nháy mắt nhưng hỗn độn chi khí bạo ngược khí tức thì ra là thế nguyên lai、like、thế giới vây ở một bước này nguyên nhân là nguyên nhân này chỉ có chém tới cái này làn tràn ở thế giới các ngọ ngách hôn đ ộ n bạo ngược chi khí tài năng viên mãn t ấ n g a i người tôn xem ra có một trận nhân vật chính chi chiến tức s ắ p mở ra hát cám thanh â m tại cổ trường thắng trong lòng vang lên thanh â m hơi ngừng dừng một cái dùng cái này chiến hấp dẫn thế giới bên trong ở khắp mọi nơi hôn đ ộ n bạo ngược chi khí hoàn thành một trận s á t kiếp mà thu hoạch thắng lợi chủng tộc sẽ thành hoang cổ thế giới nhân vật chính thống trị phiến thiên địa này thế giới đã vào lúc này đối với chúng ta hiện lộ ra tin tức này xem ra trận chiến này mở ra đã thành kết cục đã định cổ trường thắng ở trong lòng chậm g i i nói lấy sắt kiếp trạm hôn đội bạo ngược chi khí. xem ra chính mình mạch suy nghĩ cùng thế giới này không như mà hợp chỉ là không biết kết quả cuối cùng lại đem như thế nào thiện lớn nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng bổ n h à o nam chính tốt cơ khát mời chú ý chương hai trăm bảy mươi sáu tiếng bước chân tại cốt t u yên bên trong v ă n g lên thạch minh đối vừa mới đi đến cánh cửa kia ổ chủ tìm túi người hành lễ g i á o t ô n g huyền điệu thượng bộ sử giả đến đây cầu kiến huyền điệu thượng bộ sử giả ổ chủ t ì n nghe câu nói này không khỏi xức sở trong đôi mắt nổi lên ánh mắt không giải thích được vô ý thức liền muốn cự tuyệt nhưng lập tức lại tốt giống như nghe được cái gì thế là chủ ậ m rãi g tìm đầu, hơi n vào suy tư một chút ở trong lòng âm thầm gật đầu lão gia ra, ra thuyết không sai tuy nhiên huyền điệu thành là lấy huyền điệu thượng bộ cầm đầu đồng thời cũng là lại huyền điệu bộ lạc tộc trưởng kiêm đảm nhiệm thành chủ nhưng t r á n h thức trưởng không huyền điệu bộ lại là vu cho nên bọn họ là cũng không phải là một thể ân b ộ trường thắng đối ổ chủ tình ồ i phục ổ chủ t ì n nhanh chóng suy tư đang chuẩn bị lên tiếng thời điểm lại nghe thấy tiếng bước chân thế là quay người nhìn sang bãi k i ế n tiểu thạch bộ lạc chi vu nam tử á o đen gặp xoay người nhìn lại ổ chủ t ì n đối hắn túi người hành lễ nhìn trước mắt nam tử á o đen ổ chủ t ì n không khỏi nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy dịch t i ê n trắng cảnh thế là khỏe miệng nổi lên mịp cười từ huyền điệu thành mang đến ý cũng tại cái này trong lúc vui vẻ biến mất không còn tăm hơi vô、tùng. không biết huyền điệu thượng bộ x ử giả t r ư ớ c tới nơi đây cần làm chuyện gì phúc vũ mệnh lệnh mời tiểu thạch bộ lạc chi vu tiến về huyền điệu thành cùng bản nhân tộc đại kế nam tử á o đen đối ô chủ tin nói ô chủ tin lộ ra một tia không hiểu t h ầ n sắc nhân tộc đại kế thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng nghe được mấy chữ này cũng đồng thời tập trung tinh thần nghe trước đó không lâu xét thấy cốt tộc thực lực ngày càng cường thịnh sự tình lôi đình bộ rơi chi vu tiến về ta huyền điệu bộ trao đổi nhất trí cho rằng nhất định phải đáp lấy cốt tộc mười thành năm bệ bảy màng thời khắc khuy ngã nhân tộc chi lực phát động chủng tộc chi chiến vì vậy mời nhân tộc vu giả tiến về huyền điệu thành thương lượng lúc đó tổ kiến nhân tộc liên quân xuất binh cô cốt thành người áo đen đối ổ chủ t ì n chậm d ã i nói nghe lời nói này ổ chủ t ì n trong lòng không khỏi giật mình nghĩ không ra nhân tộc thế mà ủng có to lớn như thế bá lực có thể ngay sau đó nhưng trong lòng loang thoáng cảm nhận được một kia không ổn nhưng lại lại không nói ra được người áo đen tiếp tục đối với ổ chủ t ì n nói tiểu nhân lúc đến vũ cố ý bàn ằ n g h giao việc này nên sớm không nên chậm trễ hy vọng tiểu thạch bộ lạc chi vu có thể mau chóng khởi hành tiến về huyền điệu thành cùng bàn đại kế tiểu thạch bộ lạc thực lực thấp chỉ sợ cũng không tư cách tham dự đại sự như thế ổ chủ tín rốt c ụ c nghị đến bên trong không tầm thường địa phương tuy nhiên vu g i ả thực lực cường đại nhưng mời mời mình tiến đến thương nghị đại sự như thế lại cảm giác quá mức đột nhiên nghe được ổ chủ tín lời nói này người áo đen lộ ra do dự thần sắc ngay sau đó ở trong lòng hung hăng cắn r ă n g một cái tiểu thạch bộ lạc là không có dạng này thực lực nhưng vu g i ả thực lực mạnh mẽ đủ để có được một chỗ c ắ m rủi hy vọng q u sứ có thể nói do ổ chủ tín hoàn toàn không tin bộ này lý do thoái thác một tên vu gia thực lực cường đại không thể nghi ngờ thế nhưng là tại chủng tộc tri chi chiến trước mặt nhưng lại có vẻ hơi không có ý nghĩa dù sao đối mặt rời núi lấp b i ể n tướng sĩ cho dù là sử thi cấp cường giả cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn bên ngoài chiến trường nhu cầu tự vệ nhìn lấy ổ chủ tin thần thái người áo đen đối hắn c h ậ m d ã i nói thực ta huyền điệu bộ xác thực có một cái điều kiện nhưng giảng không sao ổ chủ tin đối người áo đen nói người áo đen ở trong lòng nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ đối ổ chủ t ì n giải thích ta huyền điệu bộ lực bảo đảm vu giả chiếm cứ một cái ghế kể từ đó bốn thành quyết định biện pháp cục diện liền sẽ đánh vỡ lúc đó cần vu giả đồng ý lôi đình bộ rơi chi vu đề nghị Tổ xuất trinh cốt tộc kiến liên tộc liền có thể người háo đen đối quân đen thể háo có ô chủ tín n h giải t c h h không ư lộ à này, bởi vì chuyện này, chính mình chuyện chính cũng sẽ không xuất lĩnh xuất m sẽ t t đoàn người phong người ra ầ n đến. tình mệt mỏi chạy đến. Ô chủ Ô lộ r nghiền ngâm ý cười vì sao cần ta tán thành lôi đ ỉ n h chi vu đề nghị bởi vì g i ậ n ruộng bộ lạc chi vu cùng cường long bộ lạc chi vu liên thủ phản đối cùng c ố t tộc quyết chiến vì vậy cần vu giả phá vỡ cục diện bế tắc người áo đen đối ô chủ tín thẳng thắn b m báo n g h e được người áo đen giải thích ô chủ tín dần dần xa vào đến trong suy tư lao ra ra ta có hay không hẳn là tiến về huyền điệu thành ô chủ tín ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi tham cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra ánh mắt không giải thích được đối hắn hỏi lại tại sao phải hỏi vấn đề như vậy dịch thiên v ì huyền điệu thành vệ quân thống lĩnh mang theo giới trướng một vạn tướng sĩ tìm nơi nương tựa ta hắc cám giáo hội lúc này tiến về huyền điệu thành phải chăng có chút không sáng suốt ổ chủ tỉn nghĩ đến vấn đề này đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng không cần nghĩ ngợi tiếp tục hỏi lại tay ngươi nắm hắc cám bảo điện huyền điệu thành phải chăng có thể giữ được ngươi Cái này. chủ ch này, tỉnh xa vào đến trong vào ổ xa ta minh bạch cái này tiến về huyền điệu thành nghe được phụ vị diện ổ chủ tỉn khí tăng nhiều ở trong lòng đối cổ trường thắng hồi phục người áo đen không có nghe thấy cổ trường thắng hồi phục gặp hắn đứng đấy s ứ n g sở thế là liền ngậm miệng không nói yên tĩnh chờ đợi hắn quyết đoán nếu đây là các ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng ổ chủ tỉn đối người áo đen nói người áo đen vốn cho rằng ổ chủ tỉn sẽ còn đưa ra một vài điều kiện lại không nghĩ như thế tùy tiện liền đáp ứng thế là vô ý thức thất ra nếu như vu già không có việc khác còn mời lập tức tiến về huyền điệu thành、thạch、cảm đương ổ chủ tỉn đối đứng tại một bên b ả n giáo tông không tại trong lúc đó các người đóng giữ cốt uyên tùy thời chờ lệnh ổ chủ t ì n đối thạch cảm đương lớn tiếng phân phó lấy thạch cảm đương lập tức trả lời được ánh mắt nhìn về phía k h á c một bên ổ chủ t ì n tâm niệm nhất động lơ lửng tại chúng hắc cám chi ỵ nụ phương hắc cám bảo điện hóa thành một đạo quan mang bay vào thân thể của hắn bước chân hướng cốt uyên chi đi ra ngoài người hào đen theo sát sau thân ở trong giới chỉ cổ t r ư ờ n g thắng minh sắc cảm giác được ngay tại ổ chủ tìm đáp ứng trong nháy mắt đó cái thế giới này phát sinh cự đại biến động chỉ là bọn hắn thân thể tại thế giới bên trong đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác mà、thôi. những cái kia mắt thường không thể gặp hỗn độn bạo lướt chi khí đang lấy thật không thể tin tốc độ từ thế giới các ngõ ngách hướng nhân tộc cùng cốt tộc chen t r ú c mà tới một trận quyết định lương tộc cùng thế giới vận mệnh thời khắc sắp xảy ra Trăm Trấn Tuế Nguyệt、Vô、Thường Tẩy Tiên Trưng thành hết tại Tây tòa thành tụ tập, tràn. năm mãi Nam nghiêm còn Hồng Danh. Huyền ngoài đến không quân Đông bên ngoài ngay ngắn nghiêm nghị giống như bông dương đại hải hướng 4 phía lan Khách, cờ Bắc cửa là pháp phối, hải phía điểu Vô đội đại 277. xí cửa bị tự động mở ra một lao giả đang ngồi ở trên bộ đoàn hai mắt nhắm nghiền tựa như trầm tư hai mắt mở ra nay đục ngồi hai mắt bên trong tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận bành trướng lực lượng vu nam tử áo đen đ ố i lao giả kia túi người hành lễ ngay sau đó không đợi hắn hồi phục liền lập tức quay người rời đi nhìn lấy quay người rời đi nam tử trên người lao giả tản ra một cỗ huyền ảo khí t ứ c thân ở trong giới chỉ cổ t r ư ờ n g thắng trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc chỉ gặp vô số mắt thường không thể gặp quy tắc ở trước mắt hiệt lộ cùng cỗ khí tức này lẫn nhau chống lại sử thi đình phong sắp đụng trạm đến truy nếu là thế giới tấn cấp thành công người này thành tựu truyền kỳ cũng là nước chạy thành sông sự tình trong lòng loáng thoáng có một loại phản cảm mặc dù là cờ ư giả nhưng cổ t r ư ờ n g thắng đối loại này hạch đạn đầu tồn tại cũng rất là bại s í c h sẽ chỉ ở nhà thai họa hạch đạn đầu đều không phải là tốt hạch đạn đầu gặp qua huyền điệu bộ lạc chi vu hổ chủ t ì n đối trong nhà gỗ nhỏ láo giả túi người hành lễ huyền điệu bộ lạc chi vu cũng không có lên tiếng trên thân khí thế hùng hậu mấy phần tựa như một ngọn núi lớn ngút trời mà hàng hung hăng ép đến ổ chủ tìm trong lòng ổ chủ tìm cảm nhận được cỗ này áp lực vô ý thức đĩ mày trong thân thể hát cám bảo điện nhanh chóng lật qua lật lại áp lực đột nhiên đầy ánh sáng ngay sau đó chuyển đến một cô ấm áp trên thân khí thế tùy theo tăng vọt giống như một mặt viên kính đem huyền điệu bộ lạc chi vu thân thượng khí thế cho phản bắn xuyên qua huyền điệu bộ lạc chi vu cảm thụ phản hồi khí thế khoe miệng nổi lên vẻ hài lòng nụ cười tâm niệm nhất động sở hữu áp lực đều hóa thành vô hình tiểu thạch bộ lạc chi vu thực lực cường thịnh là ngã nhân tộc may mắn huyền điệu bộ lạc chi vu đối ổ chủ tịn phát ra một tiếng cảm khái ngay sau đó không đợi ổ chủ tịn đắc lời huyền điệu bộ lạc chi vu liền đối với căn phòng b l o n g hình ngươi bây giờ có thể tán thành vị này tiểu thạch bộ lạc chi vu đi thực lực không tệ có thể chiếm cứ một cái ghế quan g mang lấp lóe tại huyền điệu bộ lạc chi vu tống ngữ bên người hội tụ ngay sau đó xuất hiện một cái ngồi xếp bằng bóng người người kia nhìn về phía ổ chủ tỉn đối hắn cười một tiếng tự giới thiệu dưới lôi đình bộ rơi chi vu long thiện gặp qua lôi đình bộ rơi chi vu ổ chủ tỉn đối long thiện cung kính nói đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy người này chỉ gặp hắn hình thể hơi gầy tuy nhiên tóc trắng xóa nhưng lại khó nén trong đôi mắt thần thái gặp ổ chủ tỉn ánh mắt nhìn đến long thiện đối hắn cười một tiếng gặp qua tiểu thạch bộ l mời tiểu thạch bộ lạc chi vu ngồi xuống tống n g ự đối ô chủ tìm nói một cái bồ đoàn trống rông xuất hiện tại trước mặt bọn họ ô chủ tìm tâm nghiệm nhất động tại hát cám bảo điện trợ rút giới cảm thụ được bóng đêm vô tận nguyên tố hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại này trên bộ đoàn ba người tất cả đều khanh chân lẫn nhau dò xét thời gian cấp bách ta đợi nói ngắn gọn tống n g ự đối ô chủ tìm nói long đàm đồng ý gật đầu một cái thịnh sẽ mở ra sắp đến ta đợi lại là không có thời gian nói chuyện kiếm dù sao mỗi đêm một điểm bại lộ thời cơ cũng sẽ lớn hơn một điểm tiểu thạch bộ lạc chi vu h ẳ n phải biết lần này thịnh hội cuối cùng mục đích tống ngữ đối ô chủ ổ Chủ tìm nhìn về phía tống ngữ đối h ắ n hồi phục tại đến lúc sau đã nghe quý bộ sử giả nói qua thế nhưng là liên quan tới nhân tộc cùng quốc tộc quyết chiến sự tỉnh chính là việc này không đợi tống ngữ đ á p lời long thiện liền đối với ổ Chủ t ị n hồi phục vừa mới nói xong long thiện tiếp tục nói ngã nhân tộc chiếm cứ bách tộc chiến trường một góc trải qua vô số năm khôi phục nguyên khí bây giờ đã có chút thực lực lúc đầu dựa theo cố định kế hoạch ta đợi không phải như vậy vội vàng phát động chủng tộc c h i chiến nhưng gần nhất hai mươi năm quốc tộc đã dần dần có nhất thống chi thế lại thêm nữa ưu tộc vì vũ dực thế lớn tăng nếu là chúng ta đang chờ sâu đó qua chỉ sợ cũng muốn đối mặt diện tộc tri họa vì vậy chỉ có thể ở vạn bất đắc di tình huống phía dưới làm ra cái này gian nan quyết định long thiện đối ổ chủ thì nói ánh mắt nhìn về phía tống ngữ n g ự a khí dần dần biến chậm hai mươi năm qua ta thường xuyên cùng tống h u y n h thương nghị mãi cho đến trước đó không lâu t à i hoàn toàn làm ra quyết định này liên thủ triệu tập dư hai đại thượng bộ Trung mời nhân tộc các bộ cử hành lần này hội minh lấy nã g nhân tộc chi lực cùng cốt tộc quyết chiến làm sao giận dùa cùng cổng long hai đại thượng bộ đối với cái này lúc rất có phê bình kín đáo vì vậy xa vào đến cương trong cục long thiện đối ổ chủ thì nói gặp ổ chủ tìm không có lập tức trả lời long thiện đem lời nói xoe chuyển đối hắn hỏi lại tiểu thạch bộ lạc chi vu là phủ nhận vì việc này chúng ta là có phải có chút chuyện bé xé ra to dù sao cái này vô số năm đều lấy quá khứ tại c h ờ thêm một số tuế nguyện có lẽ có thể có c à n g kết quả tốt còn mời lôi đình bộ rơi chi vu bẩm báo ổ chủ tìm theo long thiện lời nói đối hắn hỏi t h ă m long thiện nhìn về phía tố ngữ n tố ngữ n đối hắn c h ầ m rãi gật đầu ngã nhân tộc sở dĩ có thể tại cái này vô số tuế nguyện bên trong an tâm phát triển trải qua chìm nổi mà không ngã đều là là bởi vì cốt tộc nội bộ bất hòa thập đại cốt thành lẫn nhau công phạt lại thêm nữa ưu tộc tương trợ ngã nhân tộc lúc này mới cho ngã nhân tộc khôi phục nguyên khí cơ hội long thiện đối ổ chủ t ị n giải thích ổ chủ t ị n cẩn thận lắng nghe ở trong lòng theo hắn lời nói suy tư gặp ổ chủ t ị n suy tư long thiện tiếp tục nói đi xuống nhưng hai mươi năm qua hải cốt vương hùng tài đại l ư ợ c thu phục ưu tộc đã c o i nhất thống cốt tộc chi thế ngã nhân tộc vẹn vẹn lấy bách tộc trên chiến trường bốn thành c h i lực lấy khó mà chống lại vì vậy chỉ có thể khuyên lên nhân tộc tiếp xúc đối cốt tộc thi triển lôi đình một kích mới có thể tránh cho lần này đại họa nếu như chờ hải cốt vương trình hợp cốt tộc về sau xuất binh nhân tộc bốn phần mười một khi bốn thành thất thủ ngã nhân tộc không chỉ mất đi bách tộc chiến trường tư nguyên ngày càng khó khăn sẽ còn tùy thời ở vào cốt tộc lưỡi đao phía dưới lúc đó k h ố n thủ nhân tộc vị diện chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu non long thiện đối ô chủ tìm nói trong giọng nói tràn ngập lo lắng nhìn lấy một bộ trách trời thương dân bộ d á n g long thiện ô chủ tìm nhưng trong lòng loang t h o á n g nổi lên một tia cảnh giác nói cách khác hiện tại duy nhất phải làm cũng là đáp lấy hải cốt vương còn không có trình hợp cốt tộc thời điểm đối cốt tộc phát động lôi đình một k ích nhất cử quét dọn cái này thai hoàng ẩm ta cùng tống minh chính là ý này long thiện không cần nghĩ ngợi hồi phục mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy ô chủ、Tình. ôi chủ tìm đối long thiện gật đầu một cái đã việc này đối nhân tộc hữu í c h ta thân là tiểu thạch bộ lạc chi vu tự nhiên đồng ý quyết định này người tới long thiện thoải mái cười một tiếng đối ngoại phòng hô to một tiếng một tên người hầu cách gan mặc nam t ử vụ xuất hiện ở ngoài cửa tại lập tức thông c h i các bộ mở ra thịnh hội cùng bàn đại kế long thiện quyết định thật nhanh đối người hầu kia nói người hầu đối long thiện thi lễ được vừa dứt tiếng lập tức quay người bước nhanh mà rời đi trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương hai trăm bảy mươi tám huyền điệu nội thành cờ xí pháp phối một người khác cũng đối với long thiện đặt câu hỏi các tộc tề tụ là bực nào thịnh hội há có thể qua loa như vậy đại chiến sắp đến mỗi trì hoãn một điểm liền nhiều một phần nguy hiểm tại ngã nhân tộc sinh tử tồn vong kế sách vì chỉ là lễ tiết trì hoãn thời gian được trả bằng mất long thiện đối hai người kê nói mới vừa nói người kia khoe miệng nổi lên một tia cười khẽ long hình tuy nhiên các bộ t h ể tụ nhưng là có hay không mở ra chủng tộc chi chiến nhưng lại không làm ra quyết định lúc này thuyết ngã nhân tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc phải chăng có chút quá mức chắc hẳn phải vậy ngã nhân tộc từ từ xưa đến nay truyền đến xuống tới quy củ phà m ngã nhân tộc đại sự đều do vu giả t à i quyết nếu là vu giả ý kiến song phương ngang hàng phương huy động nhân lực triệu tập nhân tộc các bộ hợp nghị không biết hai vị còn nhớ đến đầu quy củ này long thiện đối hai người hỏi thăm hai người nhìn nhau một cái ngay sau đó đồng thời nhìn về phía ồ chủ tìm chẳng lẽ người này cũng là vu giả tiểu thạch bộ lạc chi vu ổ chủ tìm gặp qua hai vị vu giả ổ chủ tìm đối hai người nói ngay sau đó trên thân khí thế dần dần lan tràn ra hai người cảm thụ được cỗ khí thế này trong lòng loáng thoáng cảm nhận được một tia không rõ mặc dù là vu giả nhưng nhất định phải vì nhân tộc lập xuống đại công mới có tư cách tham dự đại sự như thế chỉ là không biết tiểu thạch bộ lạc chi vu lại xuất lĩnh tiểu thạch bộ vì ngã nhân tộc lập xuống cái dạng gì đại công đánh hạ Udo có tính không không đợi ổ chủ t ỉ n hồi phục tống ngữ liền đối với hai người hỏi thăm hai người nhanh chóng suy tư ánh mắt nhìn chung quanh ổ chủ tìm ba người tại dạng này trường hợp phía dưới mỗi tiếng nói cử động đều khó có khả năng làm bộ thế là chỉ có thể gật đầu lấy vu giả thân phận xuất lĩnh nhân tộc bộ lạc đánh hạ u d o tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này chỉ là tiểu thạch bộ lạc tên ta đợi chưa từng nghe thấy xin hỏi tiểu thạch bộ lạc chi vu l à như thế nào đánh hạ u d o một người đối ổ chủ t ì n truy vấn người này đột nhiên đến tất nhiên là đứng tại long thiện một bên cho nên phương pháp tốt nhất cũng là nghi vấn thân phận của hắn để hắn không có tham dự tư cách nếu không chủng tộc đại chiến đã thành kết cục đã định nghe lời nói này ổ chủ tịn lại làm sao không hiểu chỉ là lao ra ra nói qua chủng tộc đại chiến đã thành kết cục đã định dù là chính mình không xuất hiện cũng vô pháp sửa đổi sự thật này h u y ê n điệu t h à n h dịch thị đã quy về tiểu thạch bộ tống ngữ tựa như nói một câu hoàn toàn không liên quan lời nói hai người nghe được dịch thị hai chữ này thời điểm trong đôi mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc từ t ừ tế tế thượng hạ đánh đo một cái ổ chủ tỉn lập tức không tại truy đến cùng cái đề tài này đã như vậy vậy hắn liền có tư cách tham dự việc này hai người c h ậ m d ã i nói ngay sau đó đối ổ chủ tỉn hơi hơi gật đầu một cái lẫn nhau giới thiệu d â n dua bộ lạc chi vu nghiêm hút gặp qua tiểu thạch bộ lạc chi vu cùng n ă bộ lạc chi vu d ư ơ minh gặp qua tiểu thạch bộ lạc chi vu vừa mới nói xong nghiêm h ú c đối ổ chủ tìm trịnh trọng nói c h ú n g tộc chi chiến không chết không thôi cũng không phải là trò đùa mong rằng tiểu thạch bộ lạc chi v u thận trọng cân nhắc nhìn lấy nghiêm h ú c cùng dương minh hai người trịnh trọng thần sắc cùng trong đôi mắt không còn che giấu chân thành c h i tâm ổ chủ tìm trong đầu vang lên cổ trường thắng lợi nói trận chiến này vì thiên địa định số không thể t r á n h n ẽ cùng sợ h a i dù t rè chẳng vượt khó tiến lên ổ chủ tìm đối bốn người thuật lại cổ trường thắng lợi nói thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng tâm niệm nhất động bốn người trong đôi mắt tản ra con mang nay mắt thường không thể gặp hôn đội bạo ngược chi khí đều triển lộ trong mắt bọ phù hiện tại trong lòng nghiêm h ú c dương minh long thiện cùng tống n g ự thân là sử thi đình phòng tự nhiên từ đó càng ngộ đến càng nhiều tin tức trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc chỉ một t h o á n g trong mắt dị tượng biến mất không thấy gì nữa bốn người đồng thời nhìn về phía ổ chủ tỉn nghĩ không ra tiểu thạch bộ lạc chi vu thực lực c ư nhưng đã đến nước này có thể thấy rõ thế giới biến hóa bốn người đồng thời đứng lên đội ổ chủ tỉn túi người hành lễ đa tạ tiểu thạch bộ lạc chi vu vì bọn ta đẩy ra mê vụ đã đã biết thiên địa đại thế cái tia không biết các ngươi lúc này lại nên làm như thế nào ổ chủ tỉn đối bốn người thuật lại lấy cổ trưởng thắng lời nói long thiện Húc. Húc t ổ ngay ngữ h i n sau đó không đám người hồi phục liền nhìn về phía ổ chủ tỉnh xin hỏi tiểu thạch bộ lạc chi vu thế nhưng là đã đạp vào truyền thống kỷ con đường còn thiếu một chút bất quá chờ thế giới tấn cấp về sau thành cựu truyền kỳ chỉ là nước chạy thành sông sự t ì n h ổ trụ tỉnh đối long thiện nói nhưng trong lòng không khỏi cảm giác có chút đỏ mặt dù sao mình thực lực chân thật khoảng cách đại ma pháp sư đều còn cách một đoạn huống chi là chuyện kỳ c h i cảnh bốn người cũng không có bất luận cái gì hoài nghi ngược lại là lộ ra khâm phục ánh mắt xem ra tiểu thạch bộ lạc chi vũ đã đã tìm được truyền kỳ con đường chẳng qua là bị thế giới hạn chế mà thôi không giống chúng ta vô ích t u ế nguyện không được mà vào là sát kiếp cũng là đại kỳ ngộ chỉ cần ngã nhân tộc thành vì dẫn đầu thế giới lúc đó thế giới tấn cấp chắc chắn chúc phúc bốn g phần tại mười thành chủ ở đâu bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên dưới đài cao có bốn bóng người đồng thời tiến về phía trước một bước tại nhìn lấy bốn vị thanh chủ long thiện bọn người lớn tiếng bạo a thanh âm trong nháy mắt vang vọng nơi đây lôi đình thành nghe lệnh điểm lôi đình bộ đại quân mười vạn lao thẳng tới khô có thành huyền điệu thanh nghe lệnh điểm huyền điệu bộ đại quân mười vạn lao thẳng tới khô quốc thành dận dua thành ngay lệnh điểm dận dua bộ đại quân mười vạn lao thẳng tới khô quốc thành cùng long thành ngay lệnh điểm cùng long bộ đại quân mười vạn lao thẳng tới khô quốc thành nghe cái này bốn đạo uy nghiêm thanh âm bốn vị thành chủ cùng kêu lên lính mệnh được vừa mới nói xong có thân binh dắt tới bốn con chiến mã chúng thành chủ đồng thời trở mình lên ngựa ánh mắt nhìn chung quanh trước mắt riêng phần mình tinh nhuệ phương trận quốc gia bên hông bội kiếm chỉ hướng về phía trước xuất trình thanh âm huyện dường như sấm xét nổ vang bốn vị thành chủ trùng điệu ngoài thành mau chóng đuổi theo k h i ê n cờ xí binh lính bước chân theo sau chương ỉ hai trăm bảy mươi chín mà nêm phía, phía dưới khô cốt thành bên trong truyền đến nâng ly cạn chén thanh nhâm mười tên lóe ra hồn h ò a khô lâu ngồi ở kia từ xương cốt chế tắc mà thành vương tọa bên trên hai cốt vương ngươi triệu tập chúng ta tới đến tột cùng là cần làm chuyện gì ngồi ở bên trái vương tọa phía trên khô lâu đối chính giữa hai cốt vương nói h ả i cốt vương trong đôi mắt linh hồn hỏa d i ễ m loại ra ánh mắt nhìn t r u n g quanh trên đại điện chỉ gặp từng người từng người tướng lãnh đang uống cựu loại rượu theo cái cảm rơi xuống đất bên trên mùi rượu tứ tán ra đâm ngồi tại cách đó không xa u p h á c h bọn người vô ý thức nhữ mày từ lần trước đại bại rút quân thời điểm đã từng phục tốm lấy một lần u đô thành nhưng lại không nghĩ hắc cám người thành thủ quân thực lực cường đại chỉ có thể không công mà lui bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về khô có thành tham sống sợ chết đại tế ti vẫn là người tới nói đi hai cốt vương ánh mắt rơi xuống ngồi tại u phép bên cạnh trên người láo giả u ảnh đại tế ti ch thu đây là ngôi t chủ thần chỉ đại tế ti một mặt thành kính đối vị kia cốt vương nói ngôi tại ở giữa nhất vương tọa bên trên hải cốt vương phát ra trói thai tiếng cười thôn hồn nhiều năm không thấy vẫn là lớn như vậy cảnh giác chẳng lẽ ta hải c ố c triệu tập các người đến là có không thể giải thích mục đích sao t i hai cốt vương bị chê cười âm thanh dần dần thu nhỏ đối lấy bọn hắn nói nếu là không có hoàn toàn chắc chắn chẳng lẽ ta hội huy động nhân lực thông chi các ngươi đem đổ vật mang lên hải cốt vương đối đại điện bên ngoài hô một tiếng một tên người khoác khôi giáp khô lâu nhanh chân bưng lấy một quyển thẻ t h e đi tới đối hải cốt vương túi người hành lễ bái kiến chư vị đại vương đem đồ vật hiện lên cho chín vị cốt vương quan nhìn hai cốt vương đối này khô lâu chiến sĩ phân phó khô lâu chiến sĩ liền đội vàng tiến lên cầm trong tay thẻ tre dơ đến đỉnh đầu đưa cho mười vị cốt vương lớn tiếng hồi phục được thẻ tre tại mười trong tay người truyền đọc một tia khó mà ngôn ngữ tâm tình dần dần tràn ngập ra nhân tộc kế hoạch tác chiến thôn hồn cốt vương vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô ngồi trong đại điện đủ ảnh lạng yên b ì n h hai giả bộ như trầm mê ở mỹ t i ể u bộ dáng vụ trộm lắng nghe hai cốt vương khỏe miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười đối lấy bọn hắn giải thích lần này các ngươi phải chăng còn có lo nghĩ, Không nghĩ ra, này người vì sao phải làm như thế chín vị cốt vương đồng lúc đem ánh mắt nhìn về phía hai cốt vương hiển nhiên trong lòng lo nghĩ trung điệp hai cốt vương đem ánh mắt nhìn về phía đại tế ti đối mọi người nói chuyện này đại tế ti hẳn là so với chúng ta càng thêm quen thuộc đây là n g ô chủ bố chiêu tiếp theo nhà cờ chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà tại nhân tộc ngồi vào như thế cao vị đưa đại tế ti đối mười vị cốt vương nói thôn hồn cốt vương đối đại tế ti hỏi thăm đã hắn đã ngồi ở vị trí cao vậy ngươi lại như thế nào cam đoan người này đối minh hoàng trung tâm hắn cho tới bây giờ liền không có trung tâm qua minh hoàng hắn chỉ chung với chính hắn đại tế ti trầm g i i nói chúng cốt vương lẫn nhau liếc mắt một cái hải cốt vương lộ ra so sánh có hào hứng ánh mắt nhưng cũng không có mở miệng mà chính là chờ lấy dư mấy vị cốt vương đặt câu hỏi ngồi tại hải cốt vương bên cạnh một bộ xương khô chậm rãi lên tiếng nói cách khác người này lời nói không thể tin hoàn toàn tương phản có độ tin cậy cực cao ự c c dù sao tâm hắn rất lớn đại tế tuy đối chúng cốt vương giải thích nói xong không chờ bọn họ lên tiếng tiếp tục nói đi xuống lấy hắn muốn thừa dịp cơ hội lần này nhất cử thành tựu chuyện kỳ chi cảnh vậy hắn chỉ có thể tuyển lấy trở thành nhân hoàng mới có khả năng này khẩu khí thật là lớn chỉ bằng hắn còn muốn trở thành nhân hoàng chúng hải cốt đồng thời lên tiếng cái gọi là hoàng cũng không phải một cái vô cùng đơn giản xưng hô mà chính là hoàng cổ đệ nhất thế giới chủng tộc vương giả tài năng lấy hoàng giả con danh cốt tộc tuy nhiên cường đại nhưng chia ra là mười vì vậy bọn họ chỉ có thể xưng vương mà không phải hoàng trừ phi tại bảo đảm cốt tộc địa vị đồng thời mười thành hợp nhất tài năng tự xưng cốt hoàng nếu không chỉ có thể để bách tộc chế nạo h chí lớn nhưng tài mọn không đúng là chúng ta cần thiết sao đại tế ti đối c h ú n g cốt vương nói trung cốt vương lẫn nhau liếc mắt một cái tất cả đều hiểu ý cười một tiếng nhao nhao không nói nữa hai cốt vương ánh mắt nhìn chung quanh đối mọi người nói bản vương triệu tập trư vị một là cáo chi việc này hai làm muốn sao không muốn thuận n ư ớ cốt đẩy thuyền nhất cử tiêu diệt nhân tộc, chỉ là không biết chư vị ý như thế、nào. Tiêu diệt nhân tộc. Thôn nhân chỉ không chư như nhân hồn nào. cử c là vị ý vương bọn người đối ồ n lẫn nhau liếc mắt một cái, dần dần xa vào đến trong g thời mắt một trầm tư. Hai liếc cái, xa c vào t vương đ ố mọi người nói chư vị có cảm giác hay không trong khoảng thời gian này thế giới giống như có chút không giống không giống nhau chín vị cốt vương trong đầu đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu lộ ra không dám tin t h ầ n sắc đại tế t i thừa cơm ở miệng chư vị quên minh hoàng tiên đoán sao không mấy năm sau khi chiến hỏa lan tràn tại bách tộc chiến trường các ngọc ách khi minh tộc lần nữa hợp nhất cũng là chuyển kỳ con đường mở rộng thời điểm đại tế ti cao g i ọ n g nói minh tộc là ưu tộc cùng cốt tộc gọi chung bây giờ lưỡng tộc tụ hợp tự nhiên để bọn hắn lần nữa nghĩ đến minh chữ mười vị cốt vương trong đôi mắt linh hồn hỏa d i ễ m tàn ra lửa cháy hưng hực biết để cho người ta ngạt thở khí tức tốc thẳng vào mặt bên trong cựu đường ánh mắt nhìn về phía hải cốt vương đây chính là người triệu tập chúng ta tới nguyên nhân thực sự sao không thể hải cốt vương đại âm thanh hồi phục chín vị cốt vương đồng lúc từ vương tọa bên trên đứng thẳng ngự khí ki trận chiến này trong tay chúng ta binh mã có thể giao cho hải cốt vương thúc đẩy chỉ vì mở ra truyền kỳ con đường thống k h ó i có chư vị câu nói này sau ta r ậ n chiến này t đợi chắc chắn thành tựu truyền kỳ hải cốt vương sướng nhanh cười một tiếng ngay sau đó đối trên đại điện h é t lớn đổi hồn tiểu hôm nay ta đợi không say không về được đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng bạo a từng v ò từng vò đen như mực loại rượu bị ôm tới chúng cốt tộc tướng sĩ mừng khấp khởi ôm lấy hồn tiểu liền hướng miệng bên trong rót hồn tiểu theo khẩu hướng trong thân thể chạy tới hóa thành điểm điện quang mang làm dịu thân thể cùng nay phàm tiểu so ra đây mới là cốt tộc tránh thức rượ đang uống thiệu ưu ảnh đối phía trước u phách nói thầm bài câu sau đó cùng xung quanh cốt tộc tướng lanh xin lỗi một tiếng đứng dậy đi ra ngoài trong lòng tuy nhiên nổi lên một tia ưu sầu nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài nhìn lấy ưu ảnh bóng lưng u phách dần dần lộ ra trầm tư thần sắc t h ở một hơi thật dài đối ngồi phía sau ưu tộc người đưa tới một ánh mắt những cái kia ưu tộc người âm thầm gật đầu nhanh chóng đứng dậy đi ra đại điện tâm tình rất phức tạp trong lòng lan tràn u p h á c nhấc lên một vò rượu liền hướng miệm trong mánh liễn rót cưỡng ép xua tan lòng nghi ngờ thỏa thích thưởng thức mỹ ti liên viên quân doanh cờ sĩ pháp huế ô i chủ tín nghe theo cổ trường thắng đề nghị thoát ly đại quân đơn độc tại một nơi đóng quân dịch thiên thông xoáy một vạn cùng chiến sĩ an bài tướng sĩ tuần tra nghiêm phòng cốt tộc đột kích ngay ngắn nghiêm nghị lặng yên tràn ngập tựa như toàn bộ hoang cổ thế giới đều bị cố khí tức này bao phủ vạn thiên sinh linh đều trở nên táo bạo đứng lên trung quân đại trướng bên trong ô i chủ tín nổi lên một tia ánh mắt không giải thích được mặc dù nhưng đã qua mười ngày nhưng hắn vẫn là không có hiểu rõ cổ trường thắng tâm ý lao ra ra đi theo nhân tộc đại quân chẳng lẽ không phải an toàn hơn lựa chọn sao ô trù tín ở trong lòng cổ trương thắng thanh â m tại ổ chủ t ì n trong đầu vang lên an toàn ta nhìn không nhất định huống hồ trong tay ngươi chút thực lực ấy đi theo nhân tộc đại quân lại có ý gì cổ trương thắng đối ổ chủ t ì n hỏi đến ổ chủ t ì n không khỏi i ê n lặng ta điểm ấy binh lực đơn độc đi ra một khi gặp quốc tộc chỉ sợ là không nổi một chút xíu bằng nước ngươi tránh thức ỷ vào là những này cùng chiến sĩ sao cổ trương thắng đối ổ chủ t ì n truy vấn ổ chủ t ì n không khỏi i ê n lặng nhưng vẫn là không có cam lòng nói lao ra ra ngươi trước kia không phải đã nói trận chiến này cực kỳ trọng yếu nếu như chúng ta không tham dự chẳng phải là quá thua thiệt chính là bởi vì trọng yếu cho nên ta mới có thể để người đơn độc đi ra cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n hồi phục ngay sau đó lời nói xoay chuyển nếu như ta không có đoán sai một trận chiến này chắc chắn sẽ biến đổi bất ngờ quá sớm c u ố n vào đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức chờ cốt long sinh ra liền tốt cổ t r ư ờ n g thắng đem ổ chủ t ì n trong tay lớn nhất một chương bài cho lật ra tới cốt long hai chữ ở trong lòng hiện lên ổ chủ t ì n trung điệp hít một hơi cốt long lại nhiều cũng chỉ có một nghìn tại cái này bên trên trăm vạn đại quân giao chiến chiến trường thật có thể tạo được chúng ta trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy d ù sao một vạn c ù n chiến sĩ hai vạn ác ma cùng một nghìn cốt long. dùng tại quan trọng địa phương đầy đủ thay đổi trên cục huống hồ coi như chuyện không thể làm ta cũng có thể giúp ngươi một tay cổ t r ư ờ n g thắng nói đến đây thời điểm trong đôi mắt nổi lên một tia tinh quang ô chủ tìm xứng sở lộ ra không dám tin t h ầ n sắc giúp ta một chút sức lực coi ta xuất thủ thời điểm cũng là cùng ngươi phân biệt thời điểm cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ tìm giải thích trong giọng nói có một tia thương cảm nhưng càng nhiều lại là chờ mong ô chủ tìm nghe được câu này không khỏi im lặng trong lòng hiện ra một cỗ cô, cô đơn cảm giác hy vọng lao ra ra có thể vĩnh viễn đ ư n g xuất thủ số ưng cũng nên dương cánh bay cao cho nên ta chờ mong một ngày này đến ngắn n g i rời đi cũng không phải là kết thúc mà chính là một cái khắc đoạn hành trình bắt đầu cổ t r ư ờ n g thắng nghe được ổ chủ t ì n lời nói bên trong ỉ lại đối hắn trầm dai nói cách rời cảm giác càng phát ra minh mẫn ổ chủ t ì n ở trong lòng trùng điệp gật đầu một cái ta hội ghi nhớ câu nói này chỉ huy hắc cám giáo hội dần dần hướng đi cường thịnh yên tâm đi ta tại rời đi thời điểm hội tặng tặng cho ngươi một món lễ lớn cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n nói ổ chủ t ì n khỏe miệng lộ ra ý cười không cần nghĩ ngợi hồi phục vậy ta liền chờ mong lão ra ra phần này hậu lễ đi ra xem một chút bầu trời đêm có lẽ là một cái lựa chọn tốt cổ trưởng thắng ý vị thâm trưởng nói ổ tr ưu quang s ẹ t qua chân trời rơi xuống cái này liên miên quân trướng bên ngoài ngay sau đó hiện ra ưu ảnh thân ảnh đi qua trong khoảng thời gian này tận lực tìm hiểu rốt cuộc tìm được dịch t h ạ c bọn người hành tung may mắn bọn họ cũng không tại nhân tộc đại quân bên trong nếu không mình muốn chui vào chắc hẳn còn muốn phế bên trên một phen tay chân cẩn thận tránh thoát một đội tuần tra cùng chiến sĩ ưu ảnh nhanh chóng nhìn về phía một tòa lều vải gặp trên lều hiện lộ quen thuộc hình chiếu dâng lên một cỗ khiếp đảm chi ý cước bộ nhẹ nhàng động một cái lập tức hung hăng cắn răng một cái nấp đi qua mới vừa đi tới cái kia lều vải chỉ gặp U ũ xinh đẹp ôn h ò a to lớn hai người đang ôm nhau u ảnh trong lòng liền chuyển đến cảm giác đau đớn liền vội vàng xoay người trốn giống như nhanh chóng rời đi nhưng mà còn chưa đi bao xa liền trông thấy một t r ư ờ n g giống như cười mà không phải cười mặt u ảnh đứng tại ổ chủ tìm bên cạnh dịch thiên đối u ảnh hô một tiếng u ảnh không để ý đến dịch thiên mà chính là nhìn về phía ổ chủ tìm nhưng lại cũng không nói lời nào đã đến vì cái gì không vào xem ổ chủ tìm đối u ảnh hỏi t h ă m u ảnh mờ môi động động không cần u ô chủ đã tin cười hỏi thăm đây chính là người bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây mục đích sao nguy hiểm tính mạng người cái này doanh địa phòng ngự thưa tớt ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi có gì nguy hiểm hữu ảnh đối ô chủ tín nói nghe được câu này dịch tiên trong đôi mắt lộ ra không phục thần sắc nếu không phải giáo tông tận lực căn bản ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện lẻn vào đến nơi đây tận lực căn bản U、ảnh trong đôi mắt lộ ra ánh mắt không giải thích được loàn g thoáng sen lẫn một tia thần sắc kinh ngạc nhưng sau đó lại nghĩ tới ứ đô chi chiến cũng liền dần dần thoải mái tiểu thạch bộ lạc chi vu đúng là chính mình trong cuộc đời này nhìn thấy sâu không lường được nhất người t h ở một hơi thật dài đối ổ chủ tìm nói đa tạ tiểu thạch bộ lạc chi vu g i á n xếp vô cùng cảm kích nói xong đối hắn túi người hành lễ hóa thành đũ quang s ẹ t qua bay ra ngoài gặp ủ ảnh rời đi dịch t i ê n đối ổ chủ tìm hỏi tham giáo tông vì cái gì không đem hắn cầm xuống không cần ổ chủ t ì đối ảnh nói tiếng bước chân chuyển đến dịch thạc cùng u sinh đẹp hai người hướng đi ổ chủ tìm nguyên lai là dịch tiên cùng giáo tông ở chỗ này vừa rồi ta nói là làm sao cảm giác có thanh âm quen thuộc quen thuộc sao nghĩ đến u ảnh vừa mới t h ầ n sắc ổ chủ tìm khỏe miệng nổi lên ý cười dịch thạc cùng u sinh đẹp đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái vô ý thức hồi phục ân rất quen thuộc cảm giác vừa mới u ảnh tới qua ổ chủ tìm nhìn lấy hai người phản ứng đối hắn nói u sinh đẹp xứng sở ngay sau đó thốt ra ủ ảnh tới qua hắn ở đâu vừa mới rời đi ổ chủ tìm nghe thấy họ tham đố u sinh đẹp hồi phục chỉ hướng vừa mới u ảnh phương hướng rời đi ưu sinh đẹp trong lòng đột nhiên hiện ra một tia không rõ ta muốn đi tìm hắn vừa dứt lời lập tức hóa thành một đạo ưu quang đuổi theo dịch thạc nhìn lấy cái này bất chợt tới biến cố không khỏi mở ra hai chân đối ưu sinh đẹp bay đi phương hướng phi nước đại nhưng lại bị dịch thiên cho cả n lại không đợi dịch thạc lên tiếng ô chủ tin liền đối với hắn nói không cần phải gấp ta đi xem một chút làm phiên giáo tông dịch thạc nghe được ô chủ tìm câu nói này trong lòng không có tới đại thư một hơi nhưng không có hoàn toàn yên lòng dù sao vừa mới ưu sinh đẹp phản ứng quá mức khắc thưởng có lẽ sẽ phát sinh rất lợi hại không chuyện tốt ô chủ tìm chậm tâm n i ệ m nhất động hát cám bảo điện bên trong hát cám nguyên tố tùy theo hưởng ứng hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng bay đi trăm năm còn là hồng chân khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương hai trăm tám mươi mốt trong rừng cây ưu quang xẹt qua ngay sau đó tựa như đụng phải một chiếc gương hung hăng bị bắn ngược trở về ưu quang rơi xuống đất hiện ra ưu ảnh thân ảnh ưu ảnh quẳng ngã xuống trên mặt đất chỉ cảm thấy tim ngọt ngọt máu tươi bị phun ra thân kiếm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra tia sáng chói mắt đâm ưu ảnh cơ hồ không mở ra được hai mắt vô ý thức lấy tay che chắn ánh m mới ra chữ thứ nhất ưu ảnh liền nói không ra lời chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng ưu phép nhìn lấy ngã trên mặt đất bị mười tên cấm vệ dùng kiếm chỉ lấy ưu ảnh trong đôi mắt nổi lên hàng quan lạnh như băng quả nhân có thể hiểu được ngươi nhưng lại cho không ngươi đưa thân hai tên thần thị là ngươi giết đi u phách đối ưu ảnh c h ậ m giai nói ngựa khí dần dần trở nên mạch phát lên ưu ảnh hai mắt dần dần trống rỗng trong đầu hiện lên cả đời này kinh lịch lập tức lại hóa thành t h ở dài một tiếng thiên ý làm khó làm làm sao ngươi sát thần tùy tùng là vì sinh đẹp nữ quả nhân đối với cái này tỏ ra là đã hiểu ưu phách đối u ảnh c h ậ m giai nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối ưu ảnh cuồng hống nhưng u đô thất thủ sự t ì n h ngươi lại phải làm thế nào giải thích như đại vương cho rằng u đô thất thủ cũng là mạ tướng gây nên nay mạ tướng không lời nào để nói ưu ảnh từ nhỏ cùng u phách cùng nhau lớn lên đối với hắ nhưng mà cũng chính bởi vì vậy hắn mới hiểu được hiện tại mặc kệ nói cái gì đều khó thoát khỏi cái chết U phách hai mắt p h i m hồng trên nắm tay một nhiều sợi gân xanh bạo khởi U đô thất thủ ta u t ộ c trở thành chó mất chủ quả nhân mối hận ngươi có thể minh bạch chỉ có một con đường chết mới có thể lắng lại đại vương c h i nội u ảnh đối u phách nói vô biên l ử a giận tràn ngập ra hỏa sơn tại thời khắc này đột nhiên bạo phát bang rút kiếm chi tiếng văng lên U phách dùng kiếm chỉ hướng u ảnh gầm lên giận dữ quả nhân thành toàn ngươi không muốn thanh âm từ trên bầu trời chuyển đến t xinh đẹp nhanh trong hướng nơi đây phi nước đại nhưng mà lại là、trễ. chỉ gặp u phách thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh lợi kiếm trong tay đâm vào hữu ảnh tim u ảnh thân hình dần dần trở thành nhạn biến mất giữa thiên địa nuốt thi kiếm u sinh đẹp nhìn lấy một màn này đầu góc trống g i n g vô ý thức thoát ra lợi kiếm đưa về vỏ kiếm u phách trong đôi mắt bi thương lóe lên một cái rồi biến mất nhìn về phía trước u sinh đẹp dần dần lộ ra uy nghiêm t h ầ n sắc vì cái gì vương minh ngươi tại sao phải giết hắn hai hàng nước mắt xẻ qua u sinh đẹp đối u phách chất vấn u p h c h ánh mắt dần dần trở nên lạnh bởi vì hắn đang chết đem trưởng công chúa mang về u p h c h nói xong không đ mười tên cấm vệ đối u phách túi người hành lễ được trường công chúa mời một tên cấm vệ đối u sinh đẹp nói dư chín tên cấm vệ c h ầ m rãi tới gần nhìn lấy dần dần tới gần chín tên cấm vệ u sinh đẹp lập tức tỉnh n ộ lại cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bi thương nhanh chóng lùi về phía sau tránh né lấy bọn họ chúng cấm vệ gặp u sinh đẹp lui lại đột nhiên gia tốc manh liệt bổ nhà o qua một đạo đen nhánh hào quang n g út trời mà lên đánh đ ố i chín tên cấm vệ tại sắp bắt được u sinh đẹp thời điểm bị này đen nhánh màn sáng cho đỡ được u p h á c tâm không thể tồn tại chấm xuống chỉ gặp u sinh đẹp sau l ư n g xuất hiện một tên thiếu、niên. rút lui u p h á c h nhìn lấy ổ chủ t ỉ n h thân ảnh đối mười tên cấm vệ phân phó quay người hóa thành ũ quang bay hướng lên bầu trời ổ chủ t ỉ n h cũng không có xuất thủ ngăn cản mà chính là nhìn lấy bọn hắn rời đi sau đó nhìn một chút u xinh đẹp đối n à n g nói chuyện cũ đã qua nén bi thương nói xong bước chân trực tiếp rời đi bi thương khí tức lan tràn tại cánh rừng cây này bên trong thân ở giới từ bên trong cổ trường thắng vây tay một cái u ám quang mang bay tới nếu là xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện thân hình này chính là u ảnh u ảnh thất tính cổ trường thắng nhìn lấy đạo tia sáng này xa vào đến trong trầm tư làm hoang cổ thế gi chính mình có lẽ có thể từ bên trong phát hiện chút thú vị đồ vật lao ra ra ta cứ như vậy đi thật tốt sao ô chu tìm ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng nắm g nghĩa đoạn này ưu ám quan mang đ ố i ổ chu tìm thuận miệng hồi phục không có cái gì có được hay không vốn là không có quan hệ gì với ngươi lao ra kia ra tại sao phải để cho ta đến đây cứu giúp ổ chu tìm lộ ra nghi hoặc thần sắc cổ t r ư ờ n g thắng cười một tiếng bởi vì đây là một kiện thú vị sự tình thú vị ổ chu tìm trong đôi mắt nghi hoặc thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần hắn cũng không có từ chuyện này coi là thật phát hiện nửa điểm thú vị đồ vật lập tức tốt giống nghĩ đến cái gì đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm hữu ảnh chết thật sao ân dùng các ngươi thường quy lý giải hắn là từ cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ tình ồ i phục ô chủ t ì n d ừ n g bước lại chúng ta thường quy lý giải nếu như ngươi có một ngày thành thần đứng tại rộng lớn thị giác bên trên đối với sống và chết cũng sẽ có khắc sâu hơn cảm lộ cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ t ì n chậm dãi nói ô chủ t ì n vô ý thức ở trong lòng thất gia thần ta tương lai có một ngày cũng có thể thành thần sao vấn đề này cần hỏi chính ngươi mà không phải ta cổ trưởng thắng ý vị thâm trường đối ô chủ t ì n nói nghe được cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục ổ chủ t ì n nhanh chóng xua tan cái này không nên có suy n g h ĩ lại đem vấn đề cho vòng trở về ưu ảnh đến chết không có người tuy như tử nhưng là hắn thật tính lại bị ta giữ lại cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ t ì n hồi phục ổ chủ t ì n nghe lạ lâm từ ngữ tiếp tục truy vấn cái gì là thật tính sau khi chết cần muốn trở về thiên địa đồ vật đã không thể phá vỡ lại y ê u đ ớt vô cùng thần chỉ có cầm tới thật tính tài năng phục sinh chết đi người cổ t r ư ờ n g thắng đối ổ chủ tìm giải thích ổ chủ tìm nghe thấy giải thích tiếp tục hỏi tham chẳng lẽ lao ra ra có thể phục sinh u ảnh Ta c ũ ưu tộc đối với hắc ầ n cám cùng thể quy khư mà nói thế nhưng là một món tiền của khổng lồ chỉ cần đem ưu tộc phân tích thấu triệt đối quy khư khai mở tránh thức minh giới có không nhỏ trợ lực thật lớn như thế một tòa m à vàng nếu như chính mình không chặn ngang một cây c h ẳ n g phải là quá mức không thú vị nói không chừng còn có thể dùng cái này dẫn chứng p h o n g phú minh ngộ sinh tử luân hồi huyền bí h u ố n hồ coi như đ ợ i ngày sau chứng minh là chính mình suy nghĩ nhiều n à y cũng không có cái gì tốn thất nói thật bạch đây chính là một cái vật thí nghiệm trong rừng cây truyền đến gấp rút tiếng bước chân một tên thân thể mặc áp ý hắc cám thủ hộ giả mang theo một người đàn ông tuổi trung niên nhanh chóng đi tới gặp qua tiểu thạch bộ lạc chi vu này người mặc hạt y di trung niên nam tử đối ổ trụ t ì n túi người hành lễ ô trụ t ì n đem trong lòng tạp n i ệ m đều xô tan ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử k i a lộ r a nghi hoặc t h ầ n sắc ngươi này đến không biết có chuyện gì phúc huyền điệu bộ lạc chi vu mệnh lệnh đến đây truyền đạt bốn thành thành chủ lệnh hạt y di hẻ nam tử đối ổ trụ t ì n nói ô trụ t ì n dần dần những mày bốn thành thành chủ lệ làm dẫn dụ khô cốt thành đại quân đi vào mai phục trí đ i ệ ngã nhân tộc chủ lực đem triệt thoái phía sau trăm dặm hy vọng tiểu thạch bộ có thể cùng một chỗ hành động hạt y di nam tử đối ổ trụ tín nói ô trụ tín không cần nghĩ ng dẫn dụ khô cốt thành đại quân ta minh bạch ổ chủ t ì n trầm rãi suy tư nhân tộc chủ lực rút lui c h ă m dặm chính mình nơi này sẽ lâm vào khô cốt thành đại quân trong vòng đ â y vì vậy sáng suốt nhất lựa chọn cũng là tiến đến cùng chủ lực tụ hợp hạc y diệt nam tử nghe được ổ chủ t ì n hồi phục đối hắn lần nữa thi lễ thời gian cấp bách hy vọng tiểu thạch bộ lạc lập tức rút quân tiểu nhân còn có việc khác xin được cáo lui trước đưa sử giả ổ chủ t ì n đối đứng ở phía trước hạc á m thủ hộ giả nói này hạc á m thủ hộ giả đối ổ chủ tinh ồ i phục được mới nói song đối hạc y diệt nam tử làm ra một cái mời thủ thế hạc Đi kia theo tên h ắ chủ ám t hộ giả q u tìm nghe rời n thấy h cổ trường thắng khoảng thanh i t nhâm trong đầu vang lên ngươi vòng ủ ảnh lời nói sao ủ ảnh lời nói ổ chủ tìm nghe thấy cổ trường thắng hồi phục vô ý thức tốt ra mới vừa nói xong não hải liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ cốt tộc thật đã hiểu rõ ngã nhân tộc sở hữu kế hoạch tác chiến sao bằng không cái này khác thường cục diện như thế nào lại phát sinh cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ t ì n hỏi lại cổ trụ t ì n không khỏi im lặng ở trong lòng chậm d ã i nói khó có thể tin quốc tộc đến tột cùng là dùng biện pháp gì biết được như thế tuyệt mật tin tức có lẽ là có người mật báo cũng không nhất định cổ t r ư ờ n g thắng đối ô chủ t ì n nói nhưng trong tay không thể cũng không có dừng lại mà chính là nhanh chóng t ừ h u ảnh bên trong thật tính trong tìm tìm hắn chi nhớ cổ trụ t ì n nhìn khắp bốn phía ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi tham mật báo chẳng lẽ nhân tộc có nội gián thế nhưng là biết kế hoạch tác chiến chỉ có ta nhân tộc bốn vô cùng bốn thành thành chủ ổ chủ t ì n nói đến đây ở trong lòng hơi ngừng d ừ n g một cái ngay sau đó lời nói xoay chuyển ta không nghĩ ra lấy tám người này thân phận như thế nào lại tiết lộ kế hoạch tác chiến h u ố n hồ chuyện này đối bọn hắn mà nói cũng không thể có chỗ tốt gì chỗ tốt cổ t r ư ờ n g thắng phát ra một tiếng cười khẽ ổ chủ t ì n trong đôi mắt ánh mắt không giải thích được càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần chẳng lẽ ta nói sai sao tại truyền kỳ cơ duyên tiến đến thời điểm người nào là bằng hữu người nào là địch nhân lại thế nào phân rõ cổ trưởng thắng đối ổ chủ tìm giải thích ổ chủ tìm đi lên phía trước hai bước lập tức tựa như nghĩ đến cái gì thế là đổi chủ đề mặc kệ chuyện này đến tột cùng như thế nào cụ thể là chúng ta phải làm gì vậy ngươi lại muốn làm sao xử lý cổ trường thắng đối ổ chủ t ì n hỏi lại ổ chủ tìm đối cổ trường thắng nói lúc đầu ta làm u ố n ở chỗ này sống chết mà bây chờ cốt long ngồi dưỡng sau khi thành công đang điều động lôi đình một kích nhưng bây giờ nhân tộc rút lui trăm dặm chỉ có thể bị ép chiến trường chính nếu quả thật cùng ta muốn một dạng tám người kia bên trong có một người là cốt tộc người một khi phản chiến tất nhiên sẽ để nhân tộc bại vong một vạn danh c h i lực khó mà thay đổi cục diện ổ chủ tìm đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng thanh âm tại ổ chủ tìm trong đầu vang lên vậy liền cầu việ Ổ chủ t í n nghe được hai chữ này trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc đưa mắt nhìn bốn phía chính mình lại có thể ở nơi nào cầu viện cảm nhận được ổ chủ t í n ý nghĩ trong lòng cổ trường thắng đôi hắn nói ưu tộc ưu tộc Ổ chủ t í n nghe được hai chữ này nhanh chóng lắc đầu lão ra ra đừng quên ưu đô mối thủ ưu tộc là không thể nào trước tới cứu viện trước khác nay khác ngươi không đi thử thử lại làm sao biết h u hồ chúng ta tuy nhiên chiếm lĩnh ưu đô nhưng cũng không có đại khai sát giới cổ trường thắng đôi ổ chủ t í n nói ồ chủ tìm nghe được cổ trường thắng hồi phục trong lòng không khỏi c h ầ chờ cái này ưu ảnh b ỏ mình chúng ta cùng ưu tộc ở giữa cựu hận lấy không có lấy trước như vậy lớn húng chi còn có truyền kỳ cơ duyên phía trước ưu tộc không thể lại không tâm động cổ t r ư ờ n g thắng đối ôi chủ t ì h nói ôi chủ t ì h nhanh chóng suy tư lão gia g i a cho rằng có thể sử dụng truyền kỳ cơ duyên vì thẻ đánh bạc để ưu tộc phản chiến ân có lẽ còn có thể có ngoài ý muốn phát hiện cổ t r ư ờ n g thắng đối ôi chủ t ì n hồi h phục ôi chủ t ì h ở trong lòng hung hăng cắn r ă n g một cái ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng nói ta liền nghe lão gia ra đem truyền kỳ cơ duyên giao cho u tộc chỉ cần bọ có thể tại thời khắc mấu chốt phản chiến nhất kích liên tốt nghe thấy ổ chủ t ì n hồi phục cổ trường thắng hải lòng gật đầu một cái về phần lưu phép trở thành truyền kỳ cường giả về sau phải chăng có thể trở thành dẫn đầu thế giới sự tình bọn họ cũng không quan tâm chỉ cần ổ chủ tìm có thể nắm lấy cơ hội tấn thăng sự thi lúc đó có hắc cám bảo điện tương trợ chỉ là một cái ưu tộc tự nhiên n ă n g trở tay chấn áp hậu phương truyền đến tiếng bước chân cắt ngang ổ chủ tìm cùng cổ trường thắng trầm tư giáo t ô n g dịch thiên đối ổ chủ tìm túi người hành lễ ổ chủ tìm q a y người nhìn về phía dịch thiên hội doanh về sau lập tức nổ trại lên trại cùng chủ lực tụ hợp nổ trại lên trại dịch thiên trong đôi mắt lộ ra một tia ánh mắt không giải th ổ chủ tìm đối dịch thiên giải thích vừa rồi huyền điệu thượng bộ sử giả đến đây khô cốt thành đại quân sắp đi vào mai phục chi địa để cho chúng ta lập tức rút lui trăm dặm cùng chủ lực tụ hợp được dịch thiên nghe thấy ổ chủ tìm giải thích đối hắn hồi phục theo lý thuyết đây cũng là một chuyện đại hỷ sự tình có thể bởi vì hữu ảnh thân tử sự tình để tâm hắn không nổi lên được nửa điểm vận sóng vừa dứt tiếng dịch thiên liền đi theo ổ chủ tìm nhanh chóng đi về phía trước thật ở trong giới chỉ cổ trường thắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp đầu kia từ hỗn độn bạo ngược chi khí hội tụ trường long tâm dần dần chấm tắt xuống người tôn thế nhưng là không nỡ hắc cám thanh âm tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng ở trong lòng chậm rãi nói một trận chiến này chúng ta có thể thuận thế trưởng khống hoang cổ thế giới tại tiếp tục chờ đợi lấy là vô ý lưu không lưu tại nơi này có cái gì khác nhau ổ trụ tin có ổ trù tìn đường t a o cũng có cao đường mà ta lại làm sao không có ta đường cổ trường thắng ở trong lòng nói đạo luật miễn phí d u y ệ khí chương hai trăm tám mươi ba mà nêm đ c h i tỏa tiếp theo bên ngoài trại lính vô số khô lâu chiến sĩ tuần tra ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt t r à ngập ra một tên người áo đen nhanh chóng hướng đi quân doanh bên trong chúng khô lâu tựa như không có trông thấy cũng không có đi lên ngăn cản h ả i cốt vương người áo đen kia đi vào trung quân đại trướng đối ngồi tại chủ vị hải cốt vương hô một tiếng trong trướng trừ h ả i cốt vương trong đôi mắt hồn hòa chấp động lên ánh mắt nhìn thẳng người áo đen kia lôi đình bộ rơi s giả, người rốt c ụ c đến nửa đêm về sáng ta bộ tướng hội phản chiến lao thẳng tới huyền đ ị i bộ mong rằng hải cốt vương đừng quên giữa chúng ta hứa hẹn người áo đen nối hải cốt vương nói hải cốt vương không chỉ có chưa hồi phục ngược lại cười rộ lên nhân tộc tứ đại thượng bộ một trong lôi đình bộ lại là âm ảnh thần nhuống người xem ở các ngươi như thế có thành ý phân thượng ta cốt tộc mười thành tự nhiên thực hiện hứa hẹn hải cốt vương đối người á o đen nói người á o đen đối hải cốt túi người hành lễ vậy tại hạ liền trở về đem việc này bẩm báo vu cáo từ người á o đen đối hải cốt vương nói xong không đợi hắn hồi phục liền q u a y người rời đi nhìn lấy đến đi vội và người n g á o đen hải cốt vương trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm không ngừng lóe ra cựu đạo thanh âm lập tức hiện hiện nghĩ không ra lôi đình bộ lại là âm ảnh thần miếu người thôn hồn cốt vương chậm rãi lên tiếng phát ra một tiếng cảm thán hải cốt vương xong trong mắt lóe lên một tia xác ý âm ảnh thần miếu cử động lần này không minh hoàng âm ảnh c h i thần một tên cốt vương chậm dai nói dư mấy tên cốt vương đồng lúc lộ ra ngưng trọng thần sắc thôn hồn cốt vương đối hải cốt vương hỏi thăm vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào còn cần cùng lôi đình bộ cùng nhau theo kế hoạch hành sự sao đây là dương mưu chúng ta chỉ có thể tuân theo hải cốt vương không cần nghĩ ngợi nói ngự khí rất là kiên định thôn hồn các loại chín tên cốt vương lẫn nhau liếc mắt một cái trong đôi mắt nổi lên một tia không cam lòng thần sắc nhìn lấy bọn hắn không cam lòng thần sắc h ả i cốt vương từ bạch cốt vương tọa đứng lên trận chiến này liên quan đến thế giới t ầ n cấp đồng thời cũng có thể để cho chúng ta thành tựu truyền kỳ chỉ là chúng ta cần phải cẩn thận âm ảnh thần miếu ăn một mình hài cốt vương đối lấy bọn hắn nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển cho nên lần này đại chiến chúng ta mấy người cần thực lực đợi cơ hội b u ô n g xuống thời điểm tề tâm hợp lực đem âm ảnh thần miếu cùng nhân tộc c h i vu đều khu trừ chỉ có dạng này tài có thể thuận lợi thành tựu truyền kỳ l ờ i ấy có lý ta đợi cái này trở về các bộ tùy thời xuất binh nhân tộc thôn hồn các loại chín vị cốt vương đồng lúc gật đầu nói xong chín tên cốt vương đồng lúc quay người bước nhanh mà rời đi một bộ xương khô trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm nói ra tựa như vô ý thức đi đến một chỗ trong lều vải ngồi trong lều vải u phách ngẩng đầu nhìn qua không khỏi nhữ mày vừa muốn nói chuyện đã thấy khô lâu bên trên nổi lên một đoàn đen như mực q u a n mang thân hình đại biến hóa thành một tên nam tử tiểu thạch bộ lạc thạch cảm đương gặp qua u vương thạch cảm đương đối u phách túi người hành lễ hội trụ tìm trở lại quân doanh về sau liền để cho mình đến đây tuy nhiên trong lòng không h i ể u nhưng vẫn là chính công chấp hành mệnh lệnh này vốn cho rằng cựu tử nhất sinh lại không nghĩ rằng tại cái này khô cốt thành đại quân quân doanh bên trong thế mà một đường thông suốt xem ra bản mệnh khô lâu không thể bỏ qua công lao nhìn lấy màn quỷ dị này u phách trong đôi mắt nổi lên một tia kinh ngạc nhưng lại nghe được tiểu thạch bộ lạc bốn chữ này l ử a g i ậ n nhanh chóng dâng lên hai mắt dần dần b ỏ bừng sau đó cũng không biết c â n nhắc đến cái gì dùng châm thấp ngự a khi nói một cỗ sát ý tràn ngập ra nghĩ không ra bọn ngươi lại có to lớn như thế lá gan dám chui vào quân doanh chẳng lẽ ngươi là tại khi n ụ c ta ưu tộc giết không ngươi sao u phách đối thạch cảm đương nói ngữ khí đột nhiên nâng lên nghĩ đến ú đô thành trong lòng h ỏ a khí liền đại nhất phân thạch cảm đương đối u phách phát sinh một tiếng cởi khẽ ta đã dám đến tự nhiên cũng ắt có niềm tin toàn thân trở ra xem ra ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc u phách đối thạch cảm đương nói ngay sau đó lời nói x quả nghe quý tộc cũ ảnh nói các ngươi ưu tập tại khô cốt thành trung nhật tử cũng không dễ vượt qua vì vậy vu để cho ta đến đây đem u đô hai tay dâng lên thạch cảm đương đối u phách nói u phách hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút mấy phần ánh mắt nhìn thẳng thạch cảm đương u đô xem ra ưu ảnh đối với các ngươi tiết lộ ta ưu tập không ít tình báo đây cũng không phải là là ưu ảnh lúc còn sống tiết lộ thạch cảm đương đối u phách trầm giái nói u phách không tin cười một tiếng trực tiếp chuyển hướng cái đề tài này các ngươi có điều kiện gì tại ngã nhân tộc cùng cốt tộc giao chiến thời điểm quý tộc phản chiến nhất kích liền tốt thạch cảm đương đối u phách để ra bản thân điều kiện u phách không cần nghĩ ngợi lắc đầu không đủ vẹn vẹn chỉ là điều kiện này còn thiếu rất nhiều trận chiến này nếu có truyền kỳ cơ duyên buông xuống chúng ta có thể hiệp trợ u vương thu hoạch được đạo này cơ duyên thạch cảm đương đối u phách nói u phách hai mắt dần dần lấp lóe ngay sau đó hung hăng cắn ra một cái u đ â cùng truyền kỳ cơ duyên thiếu một thứ cũng không được có thể thạch cảm đương đối u phách nói u phách đối thạch cảm đương nói một lời đã、định. cáo từ thạch cảm đương nói xong trên thân đen nhánh quang mang hiện hiện hóa thành một bộ sườn khô đi ra ngoài mặc dù không có lập xuống khế ước nhưng thạch cảm đương lại đối với cái này cũng xem thường còn cấp độ càng sâu đạo lý hắn không muốn nghĩ cũng không cần suy nghĩ u phách nhìn lấy thạch cảm đương như thế dứt khoát rời đi xong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc tựa như người này đến đây cũng không phải là thương đ à m cái đại sự gì mà chính là nói chuyện phiếm mà thôi sau tấm bình phong đi ra một bóng người đại vương vô số năm nhu đổ rốt cục đến một khắc cuối cùng t đô u p h c h chậm rãi phun ra hai chữ này lộ ra phức tạc q u a mang lời còn chưa dứt u p h c h đối người k đại tế ti chúng ta cần tại cốt tộc phía sau phản chiến nhất cách sao đây là ngô chủ h n bài cũng là mệnh t r u n g chú định sự t ì n h thế giới muốn tấn cấp làm theo nhất định phải giết hại đại tế ti đối u phép nói hơi ngừng dừng một cái đại tế ti đối u phép nói tiếp lúc trước ta ngô chủ tiến vào ngủ say thời điểm liền thân thủ vì ta minh tộc định ra cái này sứ mệnh từ đó sáng lập thần miếu làm giám sát lại không nghĩ minh tộc chia ra thành cốt tộc cùng u tộc hai đại phân c h i bây giờ cốt tộc đã quên bọn họ đã từng sứ mệnh cho nên bọn họ chỉ có thể làm ở đường tiên phóng xung làm ngô chủ trở về tế phẩm đại vương ngươi có thể minh bạch đại tế ti đối u phép nói tựa như nhất tôn coi thường thường sinh thần minh nhìn lấy đại tế ti trong đôi mắt thần sắc u p h c h không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng ta u tộc đương nhiên sẽ không quên trên thân sứ mệnh đại tế ti hài lòng gật đầu một cái oai người rời đi nhìn lấy rời đi đại tế ti u p h c h trong lòng ngũ vị đều đủ từ khi u đô thất thủ về sau trong tộc đại quyền đã xa suốt coi như phản đối thì có ích lợi gì trăm năm còn là hồng t r ầ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương hai trăm tám mươi bốn h â n tộc quân doanh giấy lên top năm top ba ba b a ố c thạch cảm đương nhanh chóng hướng một chỗ lều vải chạy tới giáo thông thạch cảm đương đi vào trong lều vải đối ngồi tại chủ vị ổ chủ t ì n túi người hành lễ ánh mắt nhìn chung quanh gặp thạch thái thạch minh cùng dịch thiên bọn người người khoác khôi giáp một trái tim lập tức treo lên ổ chủ t ì n ánh mắt rơi xuống thạch cảm đương trên thân sự tình làm được như thế nào hết thể thuận lợi thạch cảm đương đối ổ chủ t ì n hồi phục nghe thấy hồi phục ổ chủ t ì n ở trong lòng h ỏ i t h ă m l ã o ra ra ngươi phát hiện cái gì không âm ảnh thần miếu đại tế t i cổ trường thắng thanh âm tại ổ chủ tìm trong đầu vang lên ổ chủ tìm nghe được câu này không hiểu ở trong lòng họ tham ảnh thần miếu đại tế ty tại u vương chỗ nào chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Bình thường, cổ trường thắng đột nhiên cười rộ lên nghe được tiếng cười ô i chủ t ỉ n h có chút dùng mình chẳng lẽ ta nói sai bây giờ nói những này đã không nặng cổ trường thắng cảm giác b ố t phía đối chủ tỉnh nói, ôi chủ t ỉ n h nói ô i chủ t ỉ n h không cần nghĩ ngợi liền còn muốn hỏi vậy mà lúc này lại chuyển đến này như lôi đỉnh đồng dạng bạo a thanh âm g i ế tiếng g t Giết! t i ế la g i ế t từ tiền phương ùn ù n kéo đến quần quận mà tới một tên cùng chiến sĩ cuốn quít chạy vào đối ôi chủ t ỉ n h lớn tiếng nói lôi đỉnh bộ rơi đột nhiên xuất binh tấn công mạnh huyền đ i ệ bộ trụ sở thỉnh cầu ta đợi lập tức xuất binh cứu rút theo bản giáo tông g i a quân doanh quan sát ổ chủ t ì n liền tranh thủ tạp niệm sô tan ánh mắt nhìn chung quanh mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh nhanh như vậy may mắn làm xấu nhất dự định cái này mới không có hoàng tay chân được mọi người đối ổ chủ t ì n lớn tiếng hồi phục trong đôi mắt lộ ra một tia chiến ý ngay sau đó bước chân đi theo ổ chủ t ì n hướng lều vải chi đi ra ngoài một chỗ dốc cao phía trên ổ chủ t ì n nghe bên thai chuyển đến tiếng la g i ế t nhìn lấy này chiến thành một đoàn giao chiến tri địa kiên nhận trợ lợi tựa như một vị thành thạo thợ săn tìm kiếm lấy phát động nhất kích trí mệnh thời cơ hỏa quan giống như trường long đem liên miên giao chiến tri địa chiếu giỏi giống như ban ngày bên trái xuất hiện một lá cờ đón gió bay phất phới long thiện ngươi vì sao muốn như thế một tiếng bạo a giống như kinh lôi vang vọng cái này liên miên giao chiến chi điện một bóng người p h ù hiện ở không trung hai đạo ánh mắt như là sắc bén lợi kiếm đâm thẳng huyền điệu bộ chi vu tống ngự tâm vì cái gì tự nhiên là vì nhân hoàng chi vị chỉ có ngồi cao nhân hoàng chi vị tài năng nhất cử đạp vào con đường thành thần long thiện ngửa mặt lên trời c ù n g t h i ế u tựa như chính mình sắp thành thần đồng dạng ánh mắt nhìn về phía càng đánh càng hăng lôi đình bộ chiến sĩ đối lấy bọn hắn hét lớn giết đợi bản hoàng leo lên hoàng vị thành thần về sau các ngươi liền có thể trèo lên thần q ố c thu hoạch được suốt、đời. Giết nghe được sau u ố t đời h i chữ, vô số l lực lực trận chiến này ngã nhân tộc nguyên khí đại thương há có thể nhất thống bách tộc giúp ngươi thành tựu nhân hoàng tri vị vì lợi ích một người để ngã nhân tộc tiếp nhận diện tộc nguy hiểm không giết ngươi không đủ bình thiên hạ người tri nộ t â m nhìn hắt hẹp bản hoàng trong lồng ngực thao lược há lại n g ư ờ i có thể biết rõ long thiện đ ố i tống ngữ lớn tiếng nói nhưng cũng không có nghênh đón mà chính là xoay người một cái hướng trong đại quân bay đi tống ngữ đã sớm bị lựa giận choáng váng đầu góc không cần nghĩ ngợi liền truy sát tới nhưng vào đúng lúc này chỉ gặp lôi đình bộ lạc hậu phương xuất hiện một loạt thần cung tay vô số quang mang tại mũi tên phía trên nổi lên tống h u n h vĩnh biệt long thiện đứng tại những cung t i ễ n thủ đó phía trước thoải mái cười một tiếng ngay sau đó đem vung tay lên chúng thần cung thủ liền vung tay ra bên trong dây cung hiu, hiu hiu tiếng xe g i văng lên một mảnh dày đặc mưa tên bay về phía tống mỗi một cây tê mũi tên đều lóe ra quan g mang quan g mang bên trong lận chứa lấy lực lượng khổng lồ vê anh một tiếng vang thật lớn tựa như mặt trời gây gắt vỡ ra đâm hai mắt giao chiến tướng sĩ mở mắt không ra chính đang ra sức chém giết nhạc dương đối bầu trời hô to vu vu chúng huyền điệu tướng sĩ cùng têu lên giống to quan g mang t á n đi xuất hiện tam đạo thân ảnh chỉ gặp nghiêm húc cùng dương minh hai người xuất hiện ở trên không một trái một phải đỡ lấy tố ngữ n nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai người long thiện trong đôi mắt nổi lên không dám tin ánh mắt các ngươi tại sao lại ở chỗ này đáng chết thật là xảo trá cốt tộc long thiện lập tức kịp phản ứng nhất định là cốt tộc không có đúng hẹn phát động đánh bất ngờ ngăn chặn g i ậ n rùa cùng cuồng long hai đại bộ lạc đông đông đông tiếng c h ố n g vang vọng khắp nơi vô số cờ xí từ hai bên trái phải nổi lên giết giết giết hai đạo dòng nước lũ giống như hai thanh sắc bén bảo kiếm từ hai cái trái phải phương hướng cùng huyền điệu bộ cùng nhau nào h về phía lôi đình bộ long thiện nghiêm hút s o n g mắt đỏ bừng lạnh lùng phun ra một chữ này nhìn lấy ba đạo phẫn nộ ánh mắt long thiện khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng chẳng lẽ các ngươi coi là nắm đại cục trong tay sao ít nhất có thể tiêu diệt ngôi lôi đình bộ dương minh đối long thiện hồi phục song mắt đỏ b nhân tộc đối mặt cốt tộc vốn là ở vào yếu thế bây giờ lại đối mặt lôi đỉnh bộ phản chiến nhất kích thực lực đại tổn đã có diện tộc nguy hiểm vừa mới nói xong dương minh nghiêm h ú c cùng trọng thương tống ngữ đồng thời nào về phía long thiện long thiện một cái lấp mình nhanh chóng lui về sau qua chỉ là lôi đỉnh bộ bỏ chính là chỉ cần bản h o à n g có thể thành thần phục sinh bọn họ chỉ trong một ý nghi nhìn lấy quay người chạy trốn long thiện dương minh bọn người g i ậ n tí m ặ t tăng thêm tốc độ bộ nhà qua xoạt xoạt xoạt xương cốt tương giao thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến mà đêm phía dưới hiện ra vô số cỗ trắng xóa k h â lâu tản ra tử vong khi tức u quang ở trên bầu trời v ầ n quanh mười cái huyết tinh cờ xí trục vừa phụ hiện tựa như tử thần trong tay uy mắng kèn lệnh đón do chậm dài phiêu đập lấy hai cốt vương cưới chân đạp hát hỏa chiến mã từng bước tới gần đi theo phía sau vô cùng vô tận khô lâu đại quân thấy cảnh này long thiền tâm bên trong vui vẻ cuốn quýt bay qua tống ngữ bọn người lại dừng thân hình tập hợp một chỗ đồng thời một trái tim cũng chìm đến q ố c lớn nhất xấu sự tỉnh cuối cùng vẫn là phát sinh đang giao chiến song phương chiến sĩ đồng thời dừng lại chém giết từng cái nhìn chằm chằm nhìn đối phương dần dần hướng sau lưng t ố i lui cái này đến cái khác phương trận hình thành túc sát khí tức lan tràn ra đến mai không hết hỗn độn bạo ngược chi khí từ bốn vương tám hướng hướng vô tận không trung hội tụ hóa thành hai đầu mắt thường không thể gặp đen như mực trường lòng chính ở trên bầu trời dương nanh múa vớt vây quanh đại chiến hết sức căng thẳng nhìn lấy cái này hai đầu xoay quanh hắt long t h â n ở trong giới chỉ cổ t r ư ờ n g thắng gắt gao nhìn chằm chằm nghĩ không ra hỗn độn bạo ngược chi khí lại có thể lẫn nhau c h é m giết có lẽ mình có thể hảo hảo lợi dụng một chút chỉ một thoáng nghĩ đến hồng hoang thế giới bên trong lượng kiếp chẳng lẽ cái gọi là lượng kiếp cũng là nguyên nhân này chương hai trăm tám mươi lăm nhìn lấy bay tới long thiện hai cốt vương cùng sau l ư n g chín vị cốt vương đồng lúc phát ra tiếng cười quái lôi đỉnh bộ rơi chi vu không hẳn là bóng m ở áo đen tế ti không biết ta đợi xuất binh có thể tính kịp thời thôn hồn cốt vương sướng nhanh cười đối long thiện nói tống ngữ bọn người lập tức lẫn nhau liếc mắt một cái tâm cũng chìm đến cốc l o a n g thoáng tựa như người được âm như khí thức bóng m ở áo đen tế ti long thiện ngươi là có hay không hẳn là h ả o h ả o hướng ngươi lao bạn giới thiệu một chút chính ngươi h ả i cốt vương so sánh có h ả o hứng nhìn lấy bay tới long thiện nói long thiện xong trong mắt lóe lên một tia xác ý nhưng cốt tộc thế lớn lại là mình đường sống duy nhất thế là dừng thân hình quay người nhìn về phía dương minh bọn người âm ảnh chi thần tọa hạ áo đ dương minh ba người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô vô ý thức đưa tay siết chặt mấy phần mười vị cốt vương lần nữa đồng thời phát ra một tiếng cười quái dị nhân tộc bại khơ ô n an như thế bại loại vẫn là còn chờ ta ra tay giúp các người nhân tộc giết đi hải cốt vương c h ậ m dãi nói long thiện tâm bên trong giật mình vô ý thức liền muốn chạy trốn nhưng bốn phương tám hướng đều là cốt tộc đại quân không chỗ có thể ẩn ấp đến mai không hết khô lâu cùng tiễn thủ dương cung cải tên đối long thiện bắn xuyên qua hiu, hiu hiu tiếng xe gió văng lên lóe ra u quan cốt tiến như là như mưa rơi bay qua long thiện cuốn quít ngăn cản nhưng mũi tên này mũi tên lại là cốt tộc chuyên môn dùng để liệp sắt cường giả phụ ma chi tiễn dù là thân là sử thi cường giả đối mặt liên tục không ngừng mũi tên cũng sinh ra không thể ngăn cản cảm giác Vậy vang thật này dày đầy anh, ra tiếng lớn, Dương Minh bọn người không cần nghĩ ngợi xuất hiện tại Long Thiền thân bên cạnh, ngăn cản cái này đặc cốt tiến. Long Thiền trong đôi mắt lộ ra không dám tin thân ngươi, ngươi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng phần lượng chân Dương Minh thế ch một mắt dám mặt mỗi một lộ xuất tại cốt trước cái đôi lực kỳ đặc sắc, các cực đều quý đủ l ệ n h lùng p h u n ra một chữ tống ngữ đối phía dưới bạo a chúng nhân tộc tướng sĩ nghe lệnh giết. Giết huyền điệu bộ tướng sĩ tựa như từ trong ngậu thất t ỉ n h đối bầu trời cùng kêu lên bạo a lôi đình bộ trong đôi mắt nổi lên một kia thật không thể tin quan mang nhưng nhìn lấy nào về phía cốt tộc huyền điệu bộ tướng sĩ thế là không cần nghĩ ngợi ngửa mặt lên trời gào to giết. Giết cùng long cùng giận r ù a hai bộ liên quân cũng đồng thời thay đổi phương hướng đối cốt tộc bộ n h ỏ q u a thôn hồn cốt vương nhìn lấy kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên nhân tộc trong đôi mắt hồn hỏa lóe ra không biết tự lượng sức mình vung tay lên một cái sau lưng chúng cốt tộc tướng sĩ bước chân bộ nhà k h a đao binh thanh âm vang vọng đất trời ở trong mắt cổ trường thắng chỉ gặp một lớn một nhỏ hai đầu hắc long h u n g h ă n g va vào nhau bắt đầu liệu mạng c h é m g i ế t dốc cao phía trên ổ trụ tìm nhìn về phía trước hai đạo dòng nước lũ ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi thăm lao ra ra chúng ta là không phải hẳn là i ế t đi qua còn không phải lúc cổ trường thắng thanh âm tại ổ trụ tìm trong đầu vang lên ổ trụ tín đệ xuống trong lòng chiến ý ánh mắt nhìn về phía phía trước là đang đợi ưu tộc sao s á c thực tới nói là đang đợi âm ảnh thần miếu cổ trường thắng đối ổ trụ tín nói hai đầu hắc long tại lẫn nhau chép viết nhưng muốn phải nhanh chóng phân ra thắng bại xác nhưng thế giới tấn cấp có thể các loại không lâu như vậy nếu như đây hết thể đều là âm ảnh tri thần thú bút như vậy hắn tất nhiên còn có hậu thủ ô chủ tín nghe được cổ trường thắng hồi phục vô ý thức nói âm ảnh thần miếu là thời điểm kết thúc đây hết thể một thanh e h a m luyện dường như sấm xét ở chỗ này nổ vang cốt tộc đại quân hậu phương truyền đến dậy đặt tiếng v õ ngựa u phách cùng bóng mở đại tế ti phóng lên tận trời vô số ưu quan g xoay quanh đem nơi đây chiếu g ọ i giống như ban này g giết ưu tộc tướng sĩ từ phía sau giống như một thanh kiếm sắc hung hăng thẳng hướng cốt tộc đại quân nhìn lấy đột nhiên phản chiến ưu tộc nhân tộc trung tướng sĩ áp lực đột nhiên đầy ánh sáng điên cuồng liệp sát cốt tộc binh lính nghe cái này âm thanh b ạ o a hải cốt vương giận tí mặt đối sau lưng vây tay một cái hậu phương trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một chi mấy vạn tử vong kỵ sĩ vô biên tử khí như là sóng nước lan tràn ra p h à m là bị lan đến gần cây có cấp tốc lao hóa điêu linh từ ưu tộc hậu phương hình thành vây quanh chi thế đại tế ti ta đợi chờ đã lâu hải cốt vương phi nhập không bên trong đội bóng mờ đại tế ti nói bóng mờ đại tế ti không chỉ có không có tức giận ngược lại cởi rộ lên từ đáy lòng phun ra một chữ t u t giết u rút ra bên hông lợi kiếm đối ưu tộc tướng sĩ hét lớn chúng ưu tộc tướng sĩ ngửa mặt lên trời c u ồ n g hống giết vô biên sát khí lan tràn ra tại ưu ảnh chỉ huy dưới hung hãn không sợ chết điên cuồng công kích bốn phía địch nhân nhìn lấy điên cuồng như vậy ưu tộc tướng sĩ hai cốt vương trong lòng không khỏi giật mình lập tức nhìn về phía bọn họ hai mắt chỉ gặp những cái tia ưu tộc tướng sĩ xong mắt vào bừng tất cả đều hiện hiện t ử trí hậu phương tử vong kỵ sĩ nhanh chóng xuất động kẻ thu hoạch ưu tộc tướng sĩ tính mạng một tia không rõ từ mười vị cốt vương trong lòng hiện hiện nay sau đó dần dần trở nên nồng g i y g đằng đằng dần dần cùng cùng một i tiếng ti v xét tựa như khai thiên tích địa vang lên bản nguyên trường hà đột nhiên hiện hiện chung chung điệp điệp bản nguyên tại trường hà bên trong quần quần xuống hai đầu h long tại chém giết lẫn nhau bên trong dần dần thu nhỏ rơi xuống đến mãi không hết quang mang bay vào phía dưới trường hà bên trong bản nguyên trường hà lấy thật không thể tin tốc độ nhanh chóng quyết trường thời gian trong nháy mắt đình chỉ nhưng mà bóng mở đại tế ti lại lộ ra đạt được ý cười t r u n g t r u n g điệp điệp thanh â m mượn nhờ cái này đột nhiên xuất hiện bản nguyên trường hà vang vọng hoang cổ thế giới mỗi khắp nóng nách cung nên ngô chủ từ ngủ say bên trong thất tỉnh thanh â m quần c u ộ n m à tới tràn ngập tại vạn thiên sinh linh trong lòng thời gian đình chỉ chỉ có tư duy còn tại đang lưu động bên trên bầu trời tách ra một đạo thần luận thần luận quang huy dần dần hướng bản nguyên trường hà lan tràn bóng mở đại tế ti khiêm tốn không người xuống. ngay sau đó chính là n à y thương lão mà cùng nhiệt tâm thanh v a n g lên ta lấy mặt đất thi thể cùng linh hồn thỉnh cầu ngô chủ âm ảnh c h i chủ tử trong bóng tối khôi phục ta lấy vô tận thuế nguyện tín ngưỡng cầu tình ngô chủ âm ảnh c h i thần buông xuống thế gian ta lấy phương thế giới này bản nguyên khẩn cầu ngài từ giấc ngủ ngàn thu bên trong trở về hóa thành trí cao vô thượng tồn tại một bóng người tại thần luân bên trong trầm rãi hiện hiện tựa như một bóng người tựa như một cái khô lâu tựa như hoa cỏ tựa như vạn t i ê n sinh linh chúng sinh tri tượng đều hiện, hiện sau cùng hóa thành một đạo bóng người ngồi ngay ngắn ở bản nguyên dài trên sông trương hai trăm tám mươi sáu thân ở trong giới chỉ cổ trường thắng trong đôi mắt hiện hiện hai đạo quan g mang tựa như mũi tên đồng dạng từ trong giới chỉ bay ra ngoài ổ trụ tìm vô ý thức nhìn về phía này thần luân chi xuống mặt đất chỉ gặp một cái tế đản vừa vạn hiện lên ở chính giữa trong lòng loáng thoáng hiện ra một cái ý nghĩ nhưng lại không dám khẳng định mở ra phụ vị diện tiết điểm xuất động cốt long phá hủy tế đàn cổ trường thắng lời nói tại ổ chủ t ì n trong đầu vang lên ổ chủ t ì n không cần nghĩ ngợi dựa theo cổ trường thắng lời nói qua hành động tâm niệm nhất động dây chuyển phát ra tia sáng trói mắt đứng trên bầu trời bóng mờ đại tế ti cảm nhận được một tia uy hiếp khí t ứ c không cần nghĩ ngợi nhìn về phía ổ chủ t ì n phương hướng chỉ gặp một cánh cửa xuất hiện tại thiên không c u n g âm ảnh chi thần hư ảnh xa xa tương đối phá hủy bọn họ bóng mờ đại tế ti lớn tiếng bão a canh giữ ở tế đàn bên ngoài một nghìn bóng mờ cận vệ đồng thời xuất động hóa thành quan mang dốc sức hướng lên bầu trời bên trong cánh cửa kia. Bóng mở cận mở vệ x u ấ trên động, đình gian thời t ệ hiệu i quả b mất, hài quốc vương thần điểm điểm thần huy. Thần huy thừng, bầu ọ trời cánh cửa kia bên trong truyền đến gầm lên giận dữ tựa như viễn cổ cự thú khôi phục hung hãng khí tức lan tràn ở chỗ này mỗi khắp nóng nách một đầu cốt long kích động cánh mang theo quần quận long uy dốc sức hướng phía dưới tế đàn ngàn tên bóng mở cận vệ hoàng bước lên phía trước cùng những cốt long đó chiến đấu y đ ồ ngăn chặn thời gian Dương minh bọn người thừa cơ nhào về phía bóng mở đại tế ti liên thủ phát động nhất kích trí mệnh nhìn lấy cùng cốt long chiến đấu ngàn tên bóng mở cận vệ cùng bay đến nhân tộc bốn u đại tế ti hung hăng cắn răng một cái liền hội vàng tiến lên một bước lớn tiếng bạo à, nguyện lấy ta thân thể làm tế phẩm cùng nên ngô chủ trở về vừa mới nói xong một đám lửa trống rông xuất hiện bóng mở đại tế ti tại cái này trong ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành cho tàn thần luân quang mang tăng vọt âm ảnh c h i thần n mầm đầu chậm rãi từ bản nguyên dài bờ sông c h i đứng lên vô biên uy nghiêm lan tràn tại hoang cổ thế giới mỗi khắp nóng nách vạn thiên sinh linh đều nằm hạ thần nên đón trong thế giới vị thứ nhất thần sinh ra mười vị cốt vương cùng dương minh bọn người nhìn đứng ở bản nguyên dài trên sông thân ảnh trong đôi mắt nổi lên hoảng sợ thần sắc nếu nói vừa rồi bọn họ còn có phản kháng dũng khí như vậy lúc này liền ngay cả suy nghĩ cũng không dám dâng lên e sợ cho một cái sơ sẩy liền hoàn toàn mất mạng k i n h n h u n thần minh người chắc chắn nhận thần phạt âm ảnh tri thần đứng chậm rãi q lồng, lồng giam bên trong nổi lên tia sáng trói mắt một tia chấp từ lồng giam đỉnh đầu hướng mười vị cốt vương cùng dương minh bọn người trên thân vô xuống ngay sau đó thân hình vỡ vụn tan đi trong trời đất phía dưới chém giết tam phương tướng sĩ nhìn lấy cái này một màn kinh người chỉ cảm thấy đầu hóc trống giống lộ ra không dám tin thân sắc âm ảnh tri thần ánh mắt nhìn về phía phía dưới rơi xuống ổ trụ tỉnh chỗ tòa kia dốc cao phía trên mi đầu lặng yên n h ă n lại ngay sau đó chính là này căm giận n g ú t trời vốn không nên lưu giữ tại thế giới bên trong người chắc chắn bị thế giới hoàn toàn xóa đi vừa mới nói xong bản nguyên trường hà bên trong nhấc lên sóng to gió lớn phàm la bị thần huy bao phủ chi địa p h á p tác dần dần hiện hiện hóa thành một ngọn núi lớn hung hăng áp xuống tới bầu trời đột nhiên tối xâm lại thử vong k h í tức nào tới trước mặt đang cùng bóng mở cận vệ chiến đấu cốt long kích động cánh vứt bỏ bên người đối thủ n h o về phía tòa kia cự sơn lại đều bị cự sơn khí tức ép thành một mịt nhìn lấy vô số cố cốt long bị nghiền ép ổ trụ tịnh trong lòng đột nhiên t r u y ề n đến một trận đau đớn cảm giác muốn tránh né lại không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cự sơn đẻ xuống tiếng thở dài tại ổ trụ tịnh trong đầu vang lên nay đau đớn cảm giác trong nháy mắt hóa thành hư vô một đạo thần luân từ trong giới chỉ nổi lên mới đầu tiểu như lông đóm ngay sau đó nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn cự sơn tại cái này thần luân trong ánh sáng dần dần tan giã trong chớp mắt liền biến mất không còn tầm hơi vô tung dị đoan âm ảnh chi thần nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cổ trừng thắng không cần nghĩ ngợi phun ra hai ch ngay sau đó thanh em dần dần bị lớn tựa như từ b ả n nguyên trường hà bên trong quần c u ộ n xuống dị giới chi thần đây không phải nguyên nên đến chỗ này phương ta nên xưng hầu ngươi là thế giới ý chí vẫn là âm ảnh chi thần cổ t r ư ờ n g thắng đứng tại thần huy bên trong đ ố i b ả n nguyên dài trên sông âm ảnh chi thần hỏi thăm âm ảnh chi thần sau lưng thần l u ô n đem b ả n nguyên trường hà hoàn toàn bao phủ đ ố i cổ t r ư ờ n g thắng chậm d ã i nói đã là thế giới ý chí cũng là âm ảnh chi thần lập tức rời đi ta thế giới ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không nơi này chính là thân ngươi vẫn chi địa âm ảnh chi thần đôi cổ trưởng thắng nói trong đôi mắt sát y không cần nghĩ ngợi lan trả vô số mây đen c u ộ n c u ộ n m à tới đầy trời lôi đ ỉ n h tại trong mây đen du tẩu chẳng qua là minh nộ bán thần con đường ả o ảnh thế mà dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng cổ trường thắng đối âm ảnh c h i thần nói sau lưng thần luân hướng bản nguyên dài trên sông lan tràn cử động lần này tựa như chạm đến âm ảnh c h i thần căn bản ngay sau đó chính là một tiếng bạo a làm càn dị giới c h i thần chắc chắn phai mở âm ảnh c h i thần đối cổ trường thắng lớn tiếng nói tại trong mây đen du tẩu lôi đình đều hội tụ hóa thành một đầu cự long hung hăng nào tới cổ trường thắng trong đôi mắt nổi lên một chút thương hại ánh mắt nhìn về phía đầu kia có lôi đỉnh hội tụ cự、long. chỉ gặp này cự long đụng vào thần luân phía trên dần dần trở nên m ở đi cấp tốc biến mất không còn tăm hơi vô tung âm ảnh c h i thần tựa như nghe đến tử vong khí tức không cần nghĩ ngợi lớn tiếng chất vấn cái này điều đó không có khả năng p h á p tác chi lực làm sao lại dễ dàng như thế bị ngươi s ô tan bởi vì ngươi là hư huyễn cổ trường thắng đối âm ảnh c h i thần nói ánh mắt nhìn khắp bốn phía trung trung điệp điệp thanh âm vang vọng tại hoàng cổ thế giới vạn thiên sinh linh bên hai thần huy phía dưới bóng mở chắc chắn tiêu vong thần đột nhiên buộc phát ra tia sáng trói mắt giống như một vầng mặt trời trói trang chậm dãi dâng lên âm ảnh chi thần thân hình dần dần trở thành sau đó biến mất ở giữa thiên địa keng h u n g hậu tiếng trung tựa như từ thế giới chỗ sâu nhất phát ra vẻ vui sướng tâm tình lan tràn với thế giới các n g ó n n á c h nếu là từ hoang cổ thế giới phía ngoài nhất quan sát sẽ phát hiện cái thế giới này chính ở trong hỗn độn nhanh trong hướng bốn phương tám hướng lan tràn Ôi trụ tìm ánh mắt nhìn về phía cổ trương thắng trong đôi mắt nổi lên kinh ngạc không h i ể u cùng kinh ngạc cổ trương thắng thân ảnh tại tiếng t r u n g này bên trong dần dần trở thanh nhạn cuối cùng hóa thành một đạo lưu quan sẹt qua chân trời biến mất không thấy gì nữa chuyến đến d à y đặc tiếng vó ngựa từng đội từng đội đánh lấy các quốc gia chiêu bài sử giả huyện giống như thủy triều hướng một tòa cự đại giáo đường phương hướng mau chóng đuổi theo c u ộ n c u ộ n thanh â m từ trong giáo đường phóng lên tận trời ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra cả tạ ngô chủ ánh sáng chi tôn chủ thần là ngài tuyển chọn sử giả cho chúng ta thế giới mang đến ánh sáng cả tạ ngô chủ ánh sáng chi tôn chủ thần là ngài k h ẳ n g khái để cho chúng ta có thể miễn trừ khó khăn quấy nhiễu cả tạ ngô chủ ánh sáng chi tôn chủ thần là ngài bác á i để cho chúng ta sinh hoạt tràn ngập hạnh phúc sau một thân trắng loan trường bảo tay cầm quyền trượng đứng tại cầm quy sau đứng đấy dinh mòn ạn giờ d ậ y ngài bá chủ cùng rèn m i b ọ n người đến mai không hết tín ngưỡng chi lực hướng tượng thần bên trên chen trúc mặt tới ngay sau đó một vòng thần luân ở phía sau n ở rộ ra đứng sau lưng cao mọi người cảm thụ được thần luân bên trên truyền đến ấm áp trên mặt cái kia vốn là liền lấy mười phần thành kính ánh mắt càng thêm thành kính mấy phần keng thanh thúy tiếng chuông tại mọi người trong đầu vang lên vô số tín đồ toàn bộ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp từng tòa thần quốc hiện hiện giống như sáng trói ngôi sao tại ban ngày cùng thái dương tranh đoạt quan huy、đau. thanh âm từ vô tờ n l không trung quần quận mà xuống không phân rõ được cụ thể đến đến p h ư ơ n g nào đến từ này một tòa thần quốc tao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cung cung kính kính thi lễ cung nên thiên sứ tuân theo ngô chủ thần chỉ, lên ngôi c a o v ị quan g minh giáo hoàng uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời trong nháy mắt lan tràn ra một vị bắt g i c thiên sứ kích động cánh theo thần quốc bên trong chậm rãi bay tới ngay sau đó đếm mãi không hết thiên sứ xuất hiện tại thiên không cầm trong tay nhạc cụ trình diễn lấy không biết tên bài hát ca t ụ đếm mãi không hết tín đồ vong ngôn ngữ từng cái vầy hai lắng nghe các thiên sứ trình diễn giai điệu đứng tại quảng trường hai bên thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ tất cả đều không người xuống đối những thiên sứ này tỏ vẻ tôn kính bắt dược thiên sứ bay đến tàu trước người sau lưng bay tới hai vị lục dự thiên sứ một vị bưng lấy vương bảo cùng vương quan một vị khác bưng lấy một bản tản ra phong cách cổ xưa khí tức thư tịch trên mặt tách ra ý cười bắt dược thiên sứ đem vương quan nâng ở trong tay nhìn về phía tàu quan g minh giáo tông bảo là đem ngô chủ vinh quang về khắp nhân tộc tây nam chứ quốc vì vậy s ắ p phong giáo hoàng chi vị vừa mới nói xong giáo hoàng vương bảo hóa thành một đạo quang mang bay về phía tàu trong khoảnh khắc liền ra hiện ở trên người hắ đeo tại tàu trên đầu sau đó từ một vị khắc lục dược thiên sứ trong tay cầm qua ánh sáng bảo điện ánh sáng bảo điện là từ ngô chủ ánh sáng trí tôn chủ thần thân thủ biên soạn và hiệu đ í n h có thể câu thông vô tận thần quốc bên trong thiên sứ hy vọng giáo hoàng không muốn cô phụ ngô chủ chờ đợi bắt dược thiên sứ trịnh trọng nói cầm trong tay ánh sáng bảo điện đưa cho t a o t a o cung cung kính kính tiếp nhận ánh sáng bảo điện đối bắt dược thiên sứ kiên định nói ta t a o chắc chắn xuất lĩnh quang minh giáo hội đem ngô chủ vinh quang vầy khắp chư thiên vạn giới bắt dược thiên sứ hài lòng cười một tiếng mang theo sau lưng thiên sứ quay người rời đi sau đó biến mất không thấy gì nữa t a o đứng thẳng người một tay nắm lấy quần trượng một tay nâng ánh sáng bảo điện quay người nhìn t r u n g quanh chúng thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ mục sư khổ tu sĩ cùng vô số thành kính tín đồ tại thần luân nâng đỡ phía dưới hiển thị do uy nghiêm dít mòn án giờ dây ngài bá chủ cùng r ẹ nghi bọn người đối với a u trịnh trọng thi lễ tham kiến giáo hoàng tham kiến giáo hoàng chúng thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ mục sư cùng khổ tu sĩ đ a n tất quỳ xuống đất cùng kêu lên hết lớn chúng thành kính tín đồ không người xuống tham kiến giáo hoàng d ư i núi lấp biển thanh em giống như một đạo sông nh vô số cờ sĩ n ê n phong pháp h u i từng đội từng đội chư quốc sứ tiết phi nhanh m à t ớ i nhìn đứng ở trước tượng thần cầm trong tay quyền trượng mang theo vương quang a u cung kích tung người xuống ngựa nối đuôi nhau mà vào vương quốc đặc sứ lù xì ẩn cạ cụ lạng yên bái kiến giáo hoàng nhang một vương quốc đặc sứ ạp ra hẻm bản miết bái kiến giáo hoàng vương quốc đặc sứ p ế lệ bờ giắt phúc báiến k i giáo hoàng bên hai chuyền đến từng đạo từng đạo phóng lên tận trời thanh âm vừa mới trở về cổ trường thắng thu hồi ánh mắt trong đầu hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy tau một màn kia nghị không ra chỉ t r ớ c mắt hắn liền đã trở thành hùng bái thế lực đang lấy thật không thể tin tốc độ nhanh chóng bành trướng người tôn không muốn đi xuống xem một chút sao ánh sáng thân ảnh xuất hiện tại cổ trường thắng bên người cổ trường thắng đối ánh sáng chậm rãi l ắ t đầu quan minh giáo hội thuộc v ề pao ta không gặp qua nhiều tham dự không nghĩ tới chúng ta thế giới tại quá khứ ngắn ngủi một tháng quan minh giáo hội thế mà trưởng thành đến nước này cổ trường thắng đối ánh sáng cảm khái không đợi ánh sáng lên tiếng hát cám thân ảnh biến hiện hiện, hiện ra ngựa khí có chút tá xít ánh sáng đây là đang giống ta sáng bắp t h ị hoang cổ thế giới đã bị ngơi h á cám giáo hội chiếm lĩnh ta lại có bắp t h ị gì tờ h ở tờ sáng ánh sáng đối hát sau đó không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía cổ trường thắng tiếp xuống người tôn dự định làm cái gì về quan khổ tu vì này phương thế giới khai thiên tích địa làm chuẩn bị cổ trường thắng đối hắc cám nói ánh mắt xuyên thấu qua vô tận không trung nhìn về phía này vô tận hỗn độn bên trong tâm niệm nhất động chính mình liền xuất hiện ở thế giới cùng hỗn độn chỗ giao giới đưa tay mở ra nay trong hỗn độn thế giới chủng tử bay ra đếm mãi không hết q u a n mang hội tụ tại trong lòng bàn tay ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa quang minh cùng hắc cám xuất hiện sau lưng cổ trường thắng trong đôi mắt nổi lên ánh mắt không giải thích được người tôn thu thập bên trong thế giới kia thần mà pho tượng khí tức làm cái gì. thông qua hoang cổ thế giới chuyến đi ta lấy minh bạch tự thân con đường cổ trường thắng đối hai người chậm dai nói đưa tay mở ra một đạo quan g mang trong lòng bàn tay xoay quanh nếu như khai ích thế giới như vậy ta liền muốn trước lúc này thoát khỏi thế giới trói buộc cho nên phương pháp tốt nhất cũng là tự mình lấy phàm người thân phận tiến về một cái thế giới từ phàm nhân đến thần minh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi một lần trở thành hàng thật giá thật thần cổ trường thắng đối hắc cám cùng ánh sáng nói quan minh cùng hắc cám lẫn nhau liếc mắt một cái nội lên không h i ể u thần sắc thế giới hạn chế người tôn không thể dùng chân thân tiến về dị thế giới cho nên việc này cần bàn bạc ký hơn huống hồ trong thế giới còn thật nhiều sự tình không có làm nói thí dụ như ma pháp công hội dong binh công hội hắc á m đối cổ trường thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi lắc đầu những này vẫn là chờ ta trở về về sau giao cho bọn hắn tới làm đi bọn họ hắc á m cùng ánh sáng xứng sở cổ t r ư ờ n g thắng cầm trong tay quang mang đưa cho hắc á m cùng ánh sáng quan sát hai người trong nháy mắt nhưng ngay sau đó ánh sáng cùng hắc á m hít sâu một hơi đối cổ trường thắng hỏi thăm chẳng lẽ người tôn làm u ố n một hơi đem s ở hữu thần mọc đỏ đạn sinh ra cũng không phải là như thế chỉ là sinh ra bọn họ bất hủ thật tính đ a nhưng g k a i i t h cổ h thời điểm thay thế hôn thần địa điểm độn ma c thế giới, thế giới trường, trường thắng bồi dưỡng phương thế giới này lại hoàn toàn không giống nó là từ thế giới nguyên lực điều hòa gấp trăm lần hỗn độn chi khí xây dựng mà thành tuy nhiên thế giới bổn nguyên chi lực sung làm không xương để này phương thế giới có thể sinh ra nhưng không thể phủ nhận đối mặt tại thế giới bên trong sinh ra hỗn độn ma thần hắn sẽ có được áp lực thật lớn thế giới ý chí bị hỗn độn chi khí tràn ngập không chỉ có sẽ không ngăn cản hỗn độn ma thần cướp bộ chỉ sợ sẽ còn giao phó bọn họ hủy diệt thiên mệnh ở phía sau trợ giúp đối mặt nhất định hủy diệt hung hiểm cục diện nhất định phải mở ra lối riêng bằng không cuối cùng rồi sẽ mất hết vốn liếng mọi loại mưu đồ phó mặc nếu như trong tay có đếm mãi không hết bất diệt thần tính tại hỗn độn ma thần tức sẽ sinh ra thời điểm dùng thần tính trước một bước chiếm cứ thân thể bọn họ về sau tại đem nhất cử g i o sát có lẽ mới là sáng suất nhất tiến hành kể từ đó, thần tính mượn nhờ trở thành thế giới bên trong nhóm đầu tiên sinh linh tuy nhiên ma thần chi lực hội ở thế giới bên trong tứ tán ra nhưng mình cũng liền có xê dịch không gian lấy một phần trăm thế giới quyền hành khiêu động toàn bộ thế giới phát triển dần dần bồi dưỡng chư thần cùng chư ma thần quý vị người tôn là muốn bồi dưỡng chư thần cùng chư ma thần thần tính đang khai thiên tích địa thời điểm lấy hỗn độn ma thần chi khu tá thể trọng sinh trở thành trong thế giới nhóm đầu tiên sinh linh thành tựu thần vị ánh sáng cùng hắc cám ở trong lòng suy tư đối cổ trường thắng nói cổ trương thắng chậm rãi gật đầu tâm niệm nhất động thế giới bên trong pháp tác hưởng、ứng. vô số tường vân hội tụ một tòa phương viên một dặm phong cách cổ xưa cung điện hiện hiện. ba người xuất hiện tại bên trong đại điện ngồi tại trên thần tọa cung điện hào phóng quan hoa tổ thần cung ba chữ to xuất hiện tại trên tấm bảng ngay sau đó cung điện trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa cổ trương thắng ngồi tại trên thần tọa nhìn lấy ngồi tại phía trước ánh sáng cùng h tám ta tại hoang cổ thế giới đã từng thôi t o à n qua chỉ có dùng vô số thần tính làm vũ khí mượn nhờ chúng thần cùng chúng ma thần chi lực tài năng nhất cử giáo sát hỗn độn ma thần bằng không thế giới ý chí cùng hỗn độn ma thần liên thủ ta đem vô pháp tới dù sao thế giới ý chí bên trong hỗn độn chi khí chiếm cứ chín mươi chín quyền hành đủ để phá hủy vừa mới khai h í c thế giới vậy bản tôi phải chăng đã đã tìm được phù hợp thành thần thế giới dù sao thành thần không dễ tìm kiếm có thể sinh ra thần thế giới càng không dễ dàng hắc cám cùng ánh sáng lẫn nhau liếc mắt một cái đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng trong đôi mắt lộ ra một tia hoài niệm hôn độn bên trong không có hai phe hoàn toàn tương tự thế giới nhưng bọn hắn nhưng lại có đồng dạng v ậ n chân cho nên ta muốn tìm một cùng ta không có xuyên qua trước đó tương tự thế giới mặt pháp thế giới h ắ cám không cần nghĩ ngợi thoát ra cổ t r ư ờ n g thắng trùng điệp gật đầu một cái chỉ có mặt pháp thế giới thế giới tài năng nắm giữ sáng thế quyền hành dù sao từ không tới có cũng là sáng tạo cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi bổ sung một câu quan minh lộ ra khó xử t h ầ n sắc đối cổ t r ư ờ n g thắng nói ta tuy nhiên cũng đi tìm một số mặt pháp thế giới nhưng là cùng chúng ta cuối cùng không giống nhau muốn tìm được tương tự trị sợ rất khó tuy nói từ không tới có cũng là sáng tạo nhưng lấy mặt pháp thế giới thể lượng muốn bồi dưỡng ra vô số thần tính đã là muôn v à n khó khăn con thanh thần nay càng là một loại hy vọng xa v ờ i hắc cám đối cổ t r ư ờ n g thắng nói chính mình lo lắng cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi lắc đầu biến không thể thành có thể mới là sáng tạo chân lý nếu như điểm khó khăn này đều không có cách nào nhảy tới như vậy khai thiên tích địa cũng chính là một chuyện cười nghe cổ t r ư ờ n g thắng lời nói này ánh sáng cùng hắc cám lẫn nhau liếc mắt một cái thế là n h a u n h a u ngậm miệng không nói người tôn v i u ế t không sai đối với khai thiên tích địa độ khó khăn tới nói từ người đến thần bồi dưỡng thần tính cũng không tính rất khó khăn như thế nào tổ thần tổ thần không phải là bồi dưỡng chư thần cùng chư ma thần người sao t h ầ quy khư hơi suy tư đối cổ trường thắng hồi phục đã từng phát hiện qua một cái nhưng thế giới kia chỉ tốt ở bên ngoài người tôn khẳng định muốn qua sao cấp bách cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi đối quy khư nói q uy khư tâm niệm nhất động vô số thế giới chi môn hư ảnh trục vừa phù hiện ngay sau đó c h ậ m dai biến mất sau cùng lưu lại một thế giới t o a độ thế giới xa xôi có lẽ sẽ có không lường được nguy hiểm tại thêm nữa thời gian lưu tốc cùng chúng ta thế giới một dạng nếu như người tôn muốn đi mời chuẩn bị tâm lý thật tốt q uy khư đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng đối q uy khư cười một tiếng phân thân chuyển thế mà thôi như là tử vong có thể trực tiếp tại bản trong cơ thể phục sinh chỉ là chuyển thế cuối cùng p h i ế n p h ứ c còn cần lưu một cái chuẩn bị ở sau để tránh tại quay người về sau vô pháp giác tỉnh kiếp trước kiếp này ánh sáng đối cổ trường thắng nhắc nhở hát cám cũng thừa cơm ở miệm Tốt người h thần định ấ t một tuy quyết một lưu lại một đạo thần lực, tuy nói quyết định đi một lần ư đạo nói đi đ con n ờ thành thần, h n n chính mình cung cấp một số không ảnh hưởng con g vì cấp một số ư đ n g phía trước t ệ n lợi là có tôn h thực hiện. ể t Người quy khư cũng đối với cổ trường thắng hô một tiếng cổ trường thắng gật gật đầu cái chán hiện ra một đạo quan mang quan mang hóa thành bóng người tản ra h i ể n hách thần uy ta không tại trong lúc đó liền từ các ngươi c h ấ n thủ thế giới bóng người kia đối quy khư hát cám cùng ánh sáng nói ba người đồng thời đối cổ trường thắng nói bạn tôn yên tâm là được tại thế giới này bên trong chúng ta tuy nhiên hư n u y ễ n nhưng cũng rất có thực lực nếu là có địch nhân đến đây chắc chắn sẽ để bọn hắn có đến mà không có vệ bóng người nghe thấy ba người hồi phục đối lấy bọn hắn gật đầu một cái thân hình dần dần thu nhỏ hướng này thế giới chi môn đi đến nhìn lấy dần dần đi vào quan g môn bên trong bóng người ánh sáng hát cám cùng quy khư ba người đồng thời từ thần t h a đứng lên cùng tiễn người tôn vừa mới nói xong bóng người kêu biến mất không thấy gì nữa ba người vừa nhìn về phía hai mắt nhắm nghiền cổ trường thắng lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái xuất hiện tại phía ngoài cung điện ngay sau đó chính là cửa cung ầm ầm đóng cửa thanh â m người tôn đã minh ngộ tổ thần con đường đại hắn lúc trở về tất nhiên có thể thành tựu tránh t ứ c tổ thần lúc đó vạn thiên thần ma đều đản sinh tại dưới trướng đ e một thế giới này kiến thiết vì thế giới bao cũng không phải kiến giới giới cũng này là vì bao la m g i ấ chùm mộng, mà c í n hành tỉnh. Nghĩ h thể thực khư, hát là có cám c tới sự đây quy n ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời chiếu dọi xuống đến cổ trương thắng chậm rãi mở hai mắt ra vô số tin tức giống như nước thủy chiều tràn vào tới đây là một cái mặt pháp thế giới mình tại nơi này sinh hoạt hai mươi tám năm cho tới hôm nay thức tỉnh kiếp trước tiết này j a c q u đặt mìn h nghiên cứu là mình tên trừ cái đó ra còn có quan hệ với hai cái m ộ i m ộ i trí nhớ hai tử người thật đã quyết định rời đi tiểu chấn truy tìm thuộc về chính người sứ mệnh sao thanh â m ô n hòa tại tới bên hai một đạo từ ái ánh mắt nhìn tới cổ trương thắng không lo được trải vớt tin tức vô ý thức theo thân thể phản ứng đôi lây trước mắt hiền lành lao giả nói tôn kính hú bắc hạ đình tra cố ta quyết định gánh chịu thuộc về ta ứng có trách nhiệm đối với chúng ta thế giới chúng ta tinh cầu chúng ta xã hội cùng người nhà của ta làm ra phải có công hiến nghe được ngươi câu nói này ta rất lợi hại vui mừng h ù b e r hạ đ ỉ n h cha cố trong đôi mắt lộ ra nhớ lại thần sắc đáng thương hải tử thánh quang c h i chủ hội phù hộ ngươi cha mẹ ngươi cũng sẽ ở n g ô chủ thần quốc bên trong t i ê n lặng chúc phúc ngươi h ù b e r hạ đ ỉ n h đối cổ trường thắng nói nâng lên phụ mẫu hai chữ thời điểm thần sắc có chút xa suốt cổ trường thắng đối h ù b e r hạ đ ỉ n h lộ ra đủ cười từ trong trí nhớ biết được một năm trước hôm nay chính là chuyển thế chi thân phụ mẫu qua đời thời gian có lẽ là cất giữ thần lực làm tỉnh lại kiếp trước kiếp này nguyên nhân giặc cỡ từ nhỏ người yếu nhiều bệnh để phụ mẫu phí hết tâm tư cẩn thận che chở mới miễn cưỡng sống tới ngày nếu như cẩn thận tính toán cổ trường thắng thiếu cái gia đình này rất nhiều ân tình gây nên cả đời tri ân có lẽ thuyết cũng là hiện ở loại tình huống này hai tử nghĩ kỹ đi chỗ nào sao phải biết mội mội của ngươi ma di ạ cùng lộ hội tia năm ngoái lễ d á n g sinh thời điểm còn chuyên môn vì chuyện này hướng ngô chủ cầu n g u y ệ n qua hy vọng nhìn các nàng ca ca có thể một lần nữa dâng lên đối với cuộc sống lòng tin từ tự mình phong bế bên trong dũng cảm đi tới hubert h ạ đi nghĩ h n đến năm ngoái lễ d á n g sinh tràng cảnh trên mặt này hiền lành nụ cười càng thêm nồng hậu dày đặc một số hơi ngừng dừng một cái u b t hà đi nối cổ trường thắng chậm rãi tiếp tục nói đi xuống Giặc cơ, người ta o ngộ để cho người ta cảm thấy đồng tình ta có thể lấy cha cố thân phận tặng ngươi một câu lời khuyên sao huber hạ đ ỉ n h trong đôi mắt lộ ra hỏi thăm q u a n mang trong giọng nói tràn ngập tôn trọng cổ trương thắng nhìn trước mắt huber hạ đ ỉ n h cha cố đôi hắn không cần nghĩ ngợi gật đầu tựa như phản xạ có điều kiện lộ ra nghiêm túc ánh mắt chân thành đây là ta vinh hạnh là m ngươi cảm giác trong thế giới tràn ngập tuyệt vọng thời điểm ngươi phải hiểu được ngươi khó khăn ở trong mắt ngộ chủ chỉ là một đoá không đáng chú ý bắt nước hắp gái sẽ để cho ngươi tràn ngập lực lượng cùng vũ khí huber hạ đình nói xong trên mặt hiện hiện một cố để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ khí tức trong t h á n g chốc cổ t r ư ờ n g thắng nhìn thấy b a o thân ảnh giờ khác này là thuộc về thần côn trong n g á y mắt chính mình là một cái thế giới tổ thần lấy phân thân phương thức đầu thai c h u y ể n thế không nghĩ tới giác tỉnh ngày đầu tiên chính là muốn chính mình tín ngưỡng dị giới c h i thần thời gian nhân sinh hoang đường để hắn ở trong lòng dợ khóc dợ cười nhìn lấy cổ t r ư ờ n g thắng cổ quái ánh mắt hubert hạ đ ỉ n h có chút xấu hổ phát ra thở dài một tiếng ai hiện tại người trẻ tuổi tuy nhiên hàng năm lễ giáng sinh tại chúng ta những lao già kém may mắn này mãnh liệt yêu cầu xuống tới còn có thể đến giáo đường cầu nguyện nhưng là bọn họ tín ngưỡng lại dần dần trở thành nhạt m à h u b e r h ạ đình nói đến đây thẳng tắp lưng có chút không người ánh mắt nhìn về phía cổ trường thắng lộ ra lo lắng đau thương cùng không thể làm gì đối mặt dạng này đ ạ i s u thế ta không dám phát biểu dị nghị dù sao tại mấy trăm năm trước văn hóa phục hưng thời kỳ một bản thuyết tiến hóa cùng một bản giống l o à i khởi nguyên chứng minh ngô chủ thánh quang c h i thần là không tồn tại dù là liền liền ở tại tây minh chư quốc thánh địa giáo hoàng cũng thừa nhận sự thật này hô b ậ t h ạ đình nói đến đây ngừng dừng một cái thanh â m vang lên lần nữa tuy nhiên rất bình thản nhưng lại cảm giác là vô số thánh quang dạy dỗ tín đồ với cái thế giới này chất vấn hai tử tín ngưỡng thiếu thốn đối nhân loại chúng ta tới nói thật sự là chuyện tốt sao coi trường linh không có kết cục khi muốn sám hối cùng chuộc các tội nhân không có ký thác làm con người mất đi cái này cái cự đại ô ấp đây hết thể hết thể cuối cùng lại sẽ để cho thế giới biến thành bộ dáng gì huber hà đình nói đến đây thời điểm ngữ khí dần dần chấm thấp nhìn lấy thoáng có chút thương cảm huber hà đình cổ trường thắng đôi hắn chậm rãi nói cha cố n g ư y i quan điểm có chút bi quan sớm tại mấy trăm năm trước văn hóa phục hưng thời kỳ liền đã bị chứng ngụy thần là không tồn tại nhân loại cũng không có bởi vì chuyện này đụng phải hủy diện đà kích có lẽ đi huber hạ đình cắt ngang cổ trường thắng lời kế tiếp đưa tay đi phía trái bên cạnh cửa sổ nhất chỉ, đối h ắ n hỏi thăm nhìn thấy từ ngoài cửa sổ chiếu dọi tiến đến ánh sáng mặt trời sao trông thấy cổ trường thắng theo hubert hạ đình ngón tay phương hướng nhìn lại gặp một chùm ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu dọi tại chính mình cùng cha cô trung gian không cần nghĩ ngợi hồi phục hubert đối cổ trường thắng cười một tiếng không chút do dự hỏi thăm ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tại cái này một chùm trong ánh nắng đến thấy cái gì đương nhiên ngươi cũng có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ chớ nóng vội trả lời h u t hạ đình đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng không cần nghĩ ng Ta tại cái này trong cái á này n hạ nắng cảm nhận được sáng ngời, ấm áp cùng tuần trắng. cảm được ấm Hubert. h áp đình ỉ n không nói h tra cô g chỉ h là ư ớ g về p í a cổ trường thắng lắc đầu Nhìn lấy Huber. hạ đỉnh Hubert. Hạ lấy lắp đầu, cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm ngươi có thể từ nơi này một chùm trong ánh nắng cảm nhận được ấm áp ta vì ngươi cảm thấy kiêu nạo hubert hạ đ ỉ n h khen một chút cổ t r ư ờ n g thắng sau đó tiếp tục nói từ khoa học góc độ lên thuyết ánh sáng nhan sắc là rất phong phú ra cơ ngươi đối cái kết luận này tin tưởng không nghi ngờ sao h u b e t đối cổ trương thắng hỏi thăm biểu lộ có chút nghiêm túc cổ trương thắng đối h u b e t hạ đình trịnh trọng hồi phục được làm cha cố ta có thể nói cho ngươi chúng ta thế giới thật giống như bình tĩnh mặt biển tại cái này biển trong nước ba đào hùng dũng h Hù u b e hạ đình đối cổ trường thắng nói trong đôi mắt nổi lên cơ t r í quan mang lời nói xoay chuyển lộ ra thành kính t h ầ n sắc ngựa khí chậm dãi nói những này nhìn không thấy dao động có thể tùy thời hủy diệt thế giới cho nên thế giới cần cứu rỗi thánh quang chi thần cũng cần cứu rỗi nghe được cứu rỗi hai chữ cổ trường thắng trong đôi mắt nổi lên quan mang một đạo chỉ có chính hắn có thể trông thấy tín ngưỡng chi lực phóng lên tận trời hướng thân thể của mình chen chúc mà tới không s ắ c thực thuyết những tín ngưỡng chi lực này không phải bay về phía thân thể mà chính là bay về phía một đạo thần minh thần tính trong ánh sáng mặt pháp thế giới tín ngưỡng lắng động quả nhiên là một cái thu hoạch nơi tốt đa tạ cha cố lời khuyên ta hội nhớ k ỹ cổ t r ư ờ n g thắng đối h u b e r t hạ đình nói h u b e r t hạ đình cũng không có phát giác được cái gì không ổn địa phương đối cổ t r ư ờ n g thắng c h ậ m dãi nói ngươi là một cái hảo hải tử nô chủ hội phù hộ ngươi cổ t r ư ờ n g thắng đối h u b e r t hạ đình túi người hành lễ quay người hướng giáo đường chi đi ra ngoài đi ra giáo đường là xanh dần ruộng lúa mạch một trận luồng gió mát tuổi qua để cho người ta sảng khoái tinh thần điện thoại tới chủ nhân đến điện thoại c h ó i hai chung điện thoại di động đánh vỡ cái này như thơ như họa tràng cảnh cổ trường thắng thói quen lấy điện thoại di động ra ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động tiểu mội hai cái chữ to xuất hiện ở phía trên nhảy múa bóng hình x i n h đẹp hiện lên ở não hải dưới khoe miệng ý thức lộ ra ý cười có lẽ lấy phổ thông nhân thân phần ở cái thế giới này hơn trăm năm cũng là một loại lựa chọn tốt điện thoại di động thật đúng là một cái để cho người ta hoài niệm đồ vật、K. n g ư ơ i hôm nay nghe tốc độ so bình thường chậm nửa phút nha đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo sinh sắn thanh âm cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần hành động này liền chính hắn đều không có phát giác cái kia có nửa phút khoa trương như vậy lộ hội ti bố lôi cách ta thân là ca ca có thể đi t ò a án kiện ngươi phỉ báng cho nên hy vọng ngươi có thể chú ý ngôn từ cổ t r ư ờ n g thắng c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng nói khỏe miệng ý cười trong lúc lặng lẽ bàn hắn luân hồi truyền thế là cảm giác gì đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận ê m t hai tiếng cười ta đáng yêu giặc cơ đặt mìn nghiên cứu ca ca dùng dạng này phương pháp uy hiếp ngươi cùng cha cùng mẹ thân mội mội thật tốt sao hôm nay ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta cổ trương thắng lập tức nói sang chuyện khác đối điện đang nói chuyện điện thoại bên kia lộ i hưởng tia thu hồi tiếng cười nhỏ giọng thầm thì không thú vị ca ca ca n g ư ơ i đoán xem nhìn ta bây giờ ở nơi nào thực tập lộ i hưởng tia đối điện đang nói chuyện trong giọng nói tràn ngập vẻ mong ngợi cổ trương thắng không cần nghĩ ngợi nói ra một cái tên ma di ạ đặt mìn nghiên cứu a năm lộ mái tóc như tơ ra một tiếng kinh hô đối điện thoại sớm biết liền không gọi điện thoại cho hắn ca ngươi liền không thể để cho ta một chút lộ hủa tia đối điện đang nói chuyện ngựa khí có chút không cao hứng tựa như tìm đại nhân muốn ke ho que tiểu h ả i tử vô ý thức n á t miệng ra cổ t r ư ờ n g thắng phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ h ả o hảo tiểu m ỗ i ngươi thế mà có thể đi vào thế giới t ố p một trăm xí nghiệp thực tập c a c ca vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo không thể thành ý lộ hủa tia đối điện đang nói chuyện không cần tận lực suy nghĩ cổ t r ư ờ n g thắng liền có thể biết lộ hủa tia nhất định là mết miệng thanh âm chậm rãi n u hòa hai mươi hai tuổi làm sao còn như đứa trẻ con ngươi là ghét bỏ người ta ra sao muốn đem người ta gạt ta cho người biết giặc cờ. Tức giận nói. Magia đánh ạ t m g tính toán lúc nào đi ra đâu nghe được cổ t r ư ờ n g thắng chịu thua thanh âm lộ hụi tia hơi nết khoe môi lê n lên cổ trương thắng quay người nhìn về phía giáo đường nghĩ đến vừa mới nhìn thấy một mặt kia đối lộ hụi tia hồi, hồi phục nhanh tốt ta đợi ca ca tin tức tốt lộ hụi tia nghe được câu này nhịn không được gieo họ ca ca từ khi bỏ học công tác một năm sau liền đem chính mình đóng trong phòng thô thô tính toán đã ngốc sáu năm đặc biệt là năm ngoái phụ mẫu ly thế mang đến cự đại đà kích hai tỷ bội sợ giặc cơ hội tự bế cả một đời cho nên không đứng ở nỗ lực thuyết phục hắn đi ra ra hương tiểu chấn cổ trương thắng trong lòng dâng lên một cố ấm áp vô ý thức ứng một tiếng ân đưa tay đem điện thoại tắt một lần n ánh mắt nhìn t r u n g quanh xanh mơn mận ruộn g lúa mạch bước chân đi về phía trước giờ khác này chính mình không phải là thần mà chính là người s ắ c thực tới nói từ khi chính mình xuất sinh về sau cũng đã là người hai mươi tám năm phà người sinh sống để cho mình cơ hồ mất tích nhưng bây giờ như là đã rất tỉnh như vậy có chút chức trách nhất định phải gánh chịu cũng không biết thế giới của mình quá khứ m ộ ư ơ i tám năm lại chuyện gì phát sinh ánh mắt nhìn về phía phía trước tâm niệm nhất động lưu giữ lưu tại bên trong thân thể thần lực nhanh chóng lan tràn cả người dần dần trở nên hư huyễn vê anh trong thế giới một chỗ không biết tên hư vô chi địa chuyển đến một tiếng nổ vàng tựa như khai thiên tích điện một tòa thần uy hiển hách cung điện chống rông xuất hiện phía trên cung điện hiện hiện một cái bảng hiệu bảng hiệu bên trên viết sáng thế thần cung bốn chữ lớn đây là một phương hư vô thần quốc lấy cung điện hình thức biểu hiện cổ trương thắng chậm rãi hướng về phía trước đi vào thần cung bên trong vung tay lên một cái vô số quang mang bay về phía chủ điện bên cạnh hai tòa bên trong đại điện đại điện cửa điện mở rộng quang mang rơi xuống đất hóa thành từng tòa pho tượng tản ra hàng cổ rộng rãi khí t ứ c ánh mắt nhìn về phía bên trái trên đó viết trư thần điện thế là ánh mắt vừa nhìn về phía bên phải trên đó viết ma th hai ngôi đại điện tản ra đồng dạng hàng cổ rộng rãi khí t ứ c nhưng đứng ở bên ngoài lại có thể cảm giác bọn họ khí t ứ c hoàn toàn tương phản nhanh chân hướng chủ điện bên trong đi đến không cần nghĩ ngợi ngồi tại trên thần tọa thực chính mình nhiệm vụ rất đơn giản ở cái thế giới này thu thập thần tính phương diện tinh thần lực cũng chính là thế giới sinh linh đối thần các loại miêu tả sau đó dùng sinh linh tinh thần bồi dưỡng đợi thần tính thành hình liền có thể tự hành trưởng thành mà chính mình chỉ cần thanh thản ổn định qua tốt phạm người sinh sống chờ chư thần cùng chúng ma thần thần tính sinh ra về sau liền có thể mượn nhờ bọ lực lượng đem sáng thế thần quốc hóa thành chân thực nhất cử thành cựu sáng thế thần trở thành hàng thật giá thật thần cổ t r ư ờ n g thắng tâm niệm lần nữa nhất động vừa mới tại trong giáo đường thu hoạch được tín ngưỡng chi lực tràn ngập ra t r u n g t r u n g điệp điệp thanh âm trong nháy mắt vang vọng cả tòa sáng thế thần quốc cứu dôi n ô chủ là cứu dôi c h i thần thỉnh cầu ngô chủ hạ xuống cứu dôi ánh sáng để ngài tín đồ đạt được cứu dôi thu hoạch được tân sinh vô số tín ngưỡng chi lực hóa thành nhất điều trường long hướng chư thần điện bên trong chen chúc mà đi một đạo thần luân ở một tòa thần minh pho tượng hậu phương nổi lên ngay sau đó xuyên qua hư vô cùng chân thực giới h ạ tựa như một vầm mặt trời chói trang tác h mặt pháp thế giới bên trong vạn thiên sinh linh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thần luân nhịn không được hét lên kinh ngạc hùng hậu thành kính thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên hóa thành một đạo đạo của sáng phóng lên tận trời nô chủ cứu r ỗ i c h i thần ngài tín đồ cung nên ngài trở về nô chủ cứu r ỗ i c h i thần nguyện ngài vinh quang vẩy khắp thế giới mỗi khắp nóng nếch nô chủ cứu r ỗ i c h i thần hy vọng ngài có thể tiếp nhận tín đồ sám hối vô số quang trụ tại thần luân chính trung tâm hợp nhất hóa thành một đạo thân ảnh trong đôi mắt có nổi lên vô tận t ư ơ n g xót trên thân thần uy tràn ngập ở thế giới mỗi khắp nóng nếch để cho người ta trong thoáng chốc coi là thân ở thần thoại thế giới. thân ảnh dần dần trở thành nhạt ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa ngồi tại hư huyễn sáng thế thần quốc bên trong nhìn thấy cổ trường thắng lộ ra nghiền ngâm ý cười lấy cái này mạn pháp thế giới khái niệm đến phân tích chuyện này chỉ sợ vô số khoa học g i a sẽ đem loại hiện tượng này hiểu thành hiện tượng tự nhiên sau đó bị truyền thông đại quân lượng lớn tin tức che giấu cuối cùng liền giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng nhưng chuyện này thực biết là thế này phải không các quốc gia người biết chuyện hội có phản ứng gì xem ra chính mình cần muốn chú ý cẩn thận dù sao mình thần lực đã dùng để xây dựng bồi dưỡng chúng thần ma hư h à o tưởng sáng thế thần quốc là một tên điển hình phạm nhân địa thấp mới là vương đạo trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương hai trăm chín mươi mốt hào quang n ó n g ánh xẹt qua hỗn độn theo một cỗ tối tâm chi lực bay về phía vô tận thần quốc một phương hư vô thần quốc đột nhiên t ỏ a hào quang mạnh thần quốc bên trong trên thần tọa hiện hiện một đạo hư h u y ễ n thân ảnh vĩnh hằng bất hủ cùng uy nghiêm khí tức lan tràn ra đến mai không hết hư n u y ễ n thiên sứ t r ụ vừa phù hiện không biết tên bài hát ca tụng vang vọng thần quốc mỗi khắp nóng、ách. thần luân tại sau lưng dâng lên ngay sau đó vô số quang mang hướng bốn phương tám hướng lan tràn thần huy xuyên qua ba mảnh lịch luyện đại lục hướng thế giới bên trong bay đi ngồi tại trên thần tọa ánh sáng cùng hắc cám đồng thời mở hai mắt ra hai bóng người xuất hiện tại này phương thần quốc bên ngoài này hư vô mở mịt khí tức bên trong sen lẫn một k i a chân thực cùng bất hủ đặc chất chờ người tôn hai mươi tám năm không nghĩ tới sinh ra tôn thứ nhất thần tính lại là ngươi ánh sáng dưới c h ư ơ n g cứu r ô i chi thần hắc cám nhìn lấy này tản ra vạn trượng thần quang cứu dôi thần quốc nói quang minh lộ ra ý cười ánh mắt xuyên tấu thần quốc rơi xuống trên thần tọa gặp này hư nguyễn thân ảnh trong lòng không khỏi nhất động cái này cứu rỗi thần tính còn rất nhỏ yếu tiếp x u ố n g phải nhờ vào chính hắn tiến đến tầm bù bất quá ta cũng cần chúc hắn một chút sức lực ánh sáng đối hát cám chậm dãi nói có thể ánh mắt cũng không có từ cứu rỗi thần quốc r ờ i tiện tay vung lên một đạo quang mang xẹt qua chân trời bay về phía thế giới bên trong Tiên thánh địa xuất hiện một tòa hùng thành. Thế giới đi qua 28 năm phát triển, đang lấy thật không thể tin tốc mai minh giáo hội hiện giới đi nắng ban vương ngày quang hùng năm đang không nhanh chóng xưa địa, qua quốc lấy ph độ đau xét thấy thành thị phồn hoa không thích hợp tu hành thế là tại mười năm trước thỉnh cầu ánh sáng trí tôn trụ thần hạ xuống thần lực tại thành thị mặt phía bắc lấy vô thượng thần lực kiến tạo một ngọn núi lớn mà tòa kia cự sơn cũng liền thành dạy dỗ thánh sơn là giáo hoàng chỗ ở chuyển nói chỗ nào là khoảng cách quang minh trận doanh chư thần lớn nhất gần địa phương đau thanh âm từ trên bầu trời c u ồ n c u ộ n xuống nghe thấy đạo này uy nghiêm thanh âm đau cầm quyển trượng nhìn về phía không trung trên mặt lộ ra thành kính thần sắc nô chủ cứu dôi chi thần đã khôi phục từ hôm nay trở đi ta quang minh giáo đình chính là cứu dôi chi thần lập xuống thần miếu hiệp trợ cứu dôi chi thần sử giả hoàn thành thần c h i sứ mệnh thanh â m ngọn núi này chỗ cao nhất v ă n g lên đau s ư ơ n g sở vô ý thức nói thần c h i sứ mệnh vừa dứt tiếng cái này mới phản ứng được thấy bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa thế là ánh mắt nhìn về phía phía dưới ngọc dưới bậc thang đá từng người từng người thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ canh giữ ở hai bên đau hô to một tiếng người tới b ậ y hạ ngại bá chủ cùng hạng dơ dậy hai người nghe thấy thanh â m đối bao túi người hành lễ nhìn lấy ngại bá chủ cùng h ạ n dơ d ậ đau đối lấy bọn hắn phân phó nô chủ thần trị cứu dôi c h i thần đã khôi phục từ giờ trở đi ta quang minh giáo đình chính là cứu dôi c h i thần lập xuống thần miếu đồng thời hiệp trợ cứu dôi c h i thần sử giả hoàn thành thần c h i sứ mệnh cứu dôi thần miếu cứu dôi c h i thần miệng hạ sử giả ngài bá chủ cùng hàn giờ dưới hai người nổi lên không hiểu qua mang hàn giờ dày đ ố i pao nói lập xuống thần miếu ngược lại là đơn giản chỉ là cứu dôi c h i thần miệng hạ sử giả lại ở nơi nào tuân theo cứu dôi c h i thần miệng hạ ý chí sử giả chẳng mấy c h ố c sẽ đi vào các ngươi chỉ phải làm cho tốt bản phận sự tình liền tốt bao đối hàn giờ dày nói ngay sau đó đôi hắn phân phó triệu tập một trăm danh đại chiến sĩ cấp bậc thánh kỵ sĩ. tùy thời xin đợi cứu dôi thần sứ triệu hoán được ạn giờ d ư ớ cùng ngài bá trụ hai người đồng thời hét lớn một tiếng ngay tại hai người quát lớn thời điểm trên bầu trời xuất hiện lóa mắt thần huy thần huy sen lẫn tựa như một vầng mặt trời t r ó i trang mặt trời gây gắt chính giữa xuất hiện một bóng người tại thế giới pháp tắc hô ứng giới tản ra h i ể n hách thần huy cái kia vốn là mười phần mở n h ạ t thân ảnh dần dần trở nên chân thực c u n g nên cứu dôi c h i thần m i ệ n hạ bao đ ố i đứng ở trên bầu trời cứu dôi tri thần không người xuống cảm thụ được ù đùn kéo đến thần huy ạn dơ d ư ớ cùng ngài bá trụ hai người cũng lộ ra khiêm tốn thần sắc cũng nên cứu dôi tri thần miệ h c u n g nên cứu rỗi c h i thần miệng hạ đứng tại từng đoạn từng đoạn trên bậc thang t r u n g thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ cùng kêu lên bảo a thanh âm trực trùng vân tiêu quân quân tín ngưỡng chi lực từ bên trong ngọn thánh sơn phóng lên tận trời cùng n à y thần huy đan vào lẫn nhau thần huy quang mang lập tức đại thịnh quang mang sen lẫn s ẹ t qua chân trời hướng tây nam phương hướng bay qua cùng lúc đó một lão giả mở hai mắt ra trong đôi mắt lộ ra không dám tin thần sắc vô ý thức thất ra có lìn đ a n i en bái kiến ngô chủ cứu rỗi tri thần nguyện ngô chủ thần huy bao phủ tại chư thiên vạn giới để khổ khó được đến cứu rỗi vừa mới nói có l i n d a n i e l nhìn trước mắt c h à n g cảnh không khỏi xức sở ngay sau đó nghĩ đến cứu dôi chi thần thế là liền thoải mái đối đứng tại phía trước đau túi người hành lễ địa vương quốc trấn quốc đại pháp sư cứu dôi chi thần sử giả có l i n d a n i e l bãi kiến quang minh giáo hoàng bệ hạ có l i n d a n i e l chúc mừng ngươi trở thành cứu dôi chi thần sử giả hy vọng ngươi có thể tuân theo cứu dôi chi thần ý chí để cứu dối chi thần sớm ngày khôi phục tự thân thần vì đau đối có l i n d a n i e l lớn tiếng nói có l i n d a n i e l nghe câu nói này trong lòng tràn ngập ấm áp đa tạ giáo hoàng bệ hạ động viên ta cứu dỗi dạy dỗi chắc chắn giờ cao cứu dôi chi thần giáo nghĩa, cứu dôi thiên giới hết thẻ ạn g i ờ dậy đoàn trưởng cao đối ạn g i ờ dậy hô, hô to một tiếng ạn g i ờ dậy tiến lên một bước đối cao c ú i người hành lễ mặc cho giáo hoàng ý chỉ tuân theo chư thần thần thánh minh nước tuân theo ngô chủ ánh sáng trí tôn chủ thần ý chí đặc phái phái ạn g i ờ dậy đoàn trưởng xuất lĩnh một trăm d a n h đại chiến sĩ cấp bậc thánh kỵ sĩ hiệp trợ cứu dôi c h i thần sử giả cứu dội d ạ y do giáo tông có lìn đan ni en tiến về một phương lạ lẫm mà hiểm ác thế giới lời đồn cứu dôi tri thần bình quang cao đối ạn dợ dậy phân phó ạn dợ dậy đối cao lớn tiếng hồi phục được tập hợp ạn dợi nhìn chung quanh từng đoạn từng đoạn bậu th từng người từng người đại chiến sĩ cấp bậc thánh kỵ sĩ bước chân dần dần đứng sau lưng ả n dơ dày đứng ở trên bầu trời cứu dôi chi thần sau lưng thần luân xen lẫn hóa thành một cánh cửa thế giới hạ xuống tới nhìn lấy chậm rãi hạ xuống thế giới chi môn có lìn dani e l trong đôi mắt lộ ra thành kính quan g mang bước chân đi vào bên trong đi vào ả n dơ dày mang theo một trăm danh thánh kỵ sĩ theo sát sau quan g mang trở thành n h ạ t hóa thành một đạo hảo quan óng ánh vẽ qua bầu trời ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa giáo hoàng bệ hạ nhìn lấy từ đầu đến cuối không nói một lời cứu dôi chi thần biến mất không thấy gì nữa ngải bá trụ đối bao tao nhìn về phía ngài bá trụ ý vị thâm trường nói hai mươi tám năm trước ta quang minh giáo đình hùng ngồi nhân tộc tây bộ ngay sau đó hát cám giáo đình xuất hiện hùng ngồi nhân tộc đông bắc bây giờ xem ra tức sẽ thành thời buổi dối loạn thời buổi dối loạn ngài bá trụ n ổ cười một tiếng hai mươi tám năm đến hai đại giáo đình bốn phía t r i n h phạt vô thần tồn tại dị giới lúc đến bây giờ cách chúng ta thế giới tương đối gần vô thần thế giới đã còn thừa không có mấy thần ma khôi phục trở về đối chúng ta mà nói sao lại không phải chiến hòa sắp nổi dấu hiệu tao đối ngài bá trụ nói ngài bá trụ trong lòng đã vô ý thức thốt ra chẳng lẽ tiếp xuống cũng là chúng thần khôi phục cùng giao phong nghe thấy ngài bá chủ câu nói này đ ầ u im lặng không nói chỉ là trong đôi mắt nổi lên trờ m o n g c o n mang khuyết t r ư ơ n g hai mươi năm khôi phục nguyên khi đã có tám năm lâu hai đại giáo đình rốt cục đối khoảng cách thế giới này càng xa h ô n độn khu vực lộ r a giang đanh trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai hào quang óng á n h tại m ặ t pháp thế giới xẹt qua trần trời bay vào hư vô sáng thế thần quốc chư thần điện cứu dôi pho tượng bên trong pho tượng hai mắt lộ ra một tia thần thái tiếp theo toàn thân tràn ngập lưu quang lư quang hướng cứu dỗi tượng thần bên trong chui vào lần nữa biến thành diện mạo như trước ngồi tại trên thần tọa cổ trường thắng cảm thụ được cứu dôi thần tính mang về tin tức dần dần xa vào đến trong trầm tư một cái rất lợi hại trí mạng vấn đề bày ở trước mặt hắn làm thần linh bản chất nhất thần tính chỉ là một cái m ặ t pháp thế giới là không thể nào để nó hoàn toàn sinh ra cho nên chỉ có thể lấy một cái thậm chí vô số cái thế giới vì chất dinh dưỡng t à i có thể bồi dưỡng được nhưng cổ trường thắng cần bồi dưỡng thần tính quá nhiều dù là cuối cùng thế giới này xung quanh dị giới cũng vô pháp cung cấp cho nhiều như vậy lương tiền một phương hạo đại mà lại nguy hiểm thế giới mặc dù không có thần nhưng, nhưng lại có tương đương với thần thực lực sinh vật đây chính là cứu rỗi thần tính vì tất cả thần tính lựa chọn chiến trường sao cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức chậm rãi nói vô số ý nghĩ trục vừa phù hiện ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài lấy sáng thế bắt đầu trải qua ánh sáng cùng hắc á m c h i thủ trưởng thành biến hóa lấy quy khư làm đ i ể m cối u thôi được ta cũng chúc ngươi một chút sức lực cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi nói chỗ có thần lực không giữ lại chút nào bắt đầu xoay quanh cứu rỗi tượng thần bay ra một đạo q u a n mang hóa thành một cánh cửa thế giới hư ảnh vùi đầu vào này xoay quanh thần lực bên trong đầu váng mắt hoa cảm giác từ trong đầu chuyển đến thấy hoa mắt xuất hiện tại giáo đường bên ngoài cả lần này thần lực dùng hết liền liền hư huyễn sáng thế thần quốc đều không thể tế bào trở thành đ i ệ n hình phạm nhân gâu gâu một cái lông sủ phim hoạ t hình tiểu cầu xuất hiện tại bên chân đem cổ trường thắng kéo về hiện thực cổ trường thắng nhìn lấy đầu này trắng đoán tiểu cầu lộ ra dở khóc dở cười thân sắc xin chủ nhân mệnh danh trắng đoán tiểu cầu đối cổ trường thắng miệng nói tiếng người nói cổ trường thắng nhìn lấy cái này từ thần lực sinh ra tiểu cầu không cần nghĩ ngợi nói vừa tài vừa tài mệnh danh thành công vượng tài đối cổ trường thắng nói xong toàn bộ thân thể trở thành nạn biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa vợ ư n g tài cổ trường thắng hỏi thăm làm ta sáng tạo cái thứ nhất sinh vật có phải hay không hẳn là giải thích một chút n g ư ờ i công năng chủ nhân giao phó ta quản lý hư vô sáng thế thần quốc thường ngày quyền hạn cho nên ta có thể quản lý thần quốc bên trong thường ngày sự t ì n h cùng tại chủ nhân trao quyền dưới đối thần quốc tiến hành cải tạo vợ ư n g tài xuất hiện tại bên chân đối cổ trường thắng giải thích dùng bắt lấy gãi gãi đầu phát hiện đại lượng rời rạc tinh thần lực phải trăng điều động hư vô sáng thế thần quốc hấp thu luồng tinh thần lực này hấp thu cổ trường thắng không cần nghĩ ngợi hồi phục vợi trùng điệp gật đầu một cái hư vô c h i địa hư vô sáng thế thần quốc phát ra một đạo vô hình b ĩ lực trong nháy mắt lan tràn tại mạn pháp thế giới các ngõ ngách vô số rời rạc tinh thần lực hướng thần quốc chen trúc mà tới cảm thụ được bay vào thần quốc bên trong tinh thần lực v ư a t à i cái đầu nhỏ nhanh chóng phân tích lập tức hóa thành một đại hiệu suất cao máy tính bắt đầu xử lý hạch toán căn cứ mô hình tôi diễn chủ nhân muốn phải hoàn thành bồi dưỡng vô số thần tính sứ mệnh tối ưu hóa nhất phương án là liên tiếp cứu dối tượng thần cung cấp thế giới chi môn chế tạo một cái lối đi để mạn pháp thế giới bên trong nhân loại di thuần vi tinh thần lực tiến vệ sau đó dựa vào cứu rỗi tượng thần lực lượng giao phó thân thể bọn họ cùng chức nghiệp vượng tài đung đưa cái đầu nhỏ đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng nhìn lấy vượng tài đối h ắ n ứng một tiếng nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì lộ ra ánh mắt nghi ngờ thần lực cơ hồ là không ngươi xác định có thể bảo chứng những người này an toàn lấy chủ nhân cá nhân thực lực là không đủ nhưng chủ nhân có thế giới này cường đại ủng hộ chỉ cần ánh sáng cùng hắc cám hai vị trí tôn chủ thần xuất thủ có thể bảo hộ tiến về bồi dưỡng thần tính thế giới an toàn vượng tại sách ngón tay nói hơi ngừng dừng một cái vượng tài gãi gãi đầu vì bảo đảm mạn pháp thế giới bên trong người nhanh chóng thích ứng Đi qua phân tích thôi diễn đạt được để những người kia sai tưởng lầm là tại chơi game hiệu quả hội càng tốt hơn một chút lấy cái thế giới này cường đại n a o động là có thể rất nhanh thích ứng đồng thời buộc phát ra cường đại uy lực vượng tài đối cổ trường thắng nói ngay sau đó lại bổ sung một câu vừa mới ta quét hình cái thế giới này internet bên trên sở hữu bên trong đều nói như thế cho nên chủ nhân cái phương án này tuyệt đối rất tuyệt rất tuyệt cổ trường thắng dở khóc dở cười tốt như chính mình sáng tạo một cái không được trí năng sinh mệnh vẹn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt liền duyệt cái thế giới này internet bên trên sở hữu vượng tài nghi hoặc nháy mắt mấy cái chẳng lẽ chủ nhân nhận vì cái phương án này không được sao ta vừa mới thông qua cứu dôi tượng thần cung cấp thế giới chi môn nhìn một chút thế giới kia là một cái lấy đủ loại kiểu dáng quái vật vì chủ thế giới có điểm giống chủ nhân trải qua hoang cổ thế giới chỉ bất qua cái thế giới này lực lượng so hoang cổ thế giới thực lực lớn nhiều vượng tài đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng nghe đến đó trong lòng không khỏi nhất động thông qua lượt sát thu hoạch được bổn nguyên chi lực không sai biệt lắm là ý tứ này đồng thời chủ nhân không muốn nhìn thấy ma pháp thế giới cùng văn minh thế giới lẫn nhau kết hợp bạo phát đi ra tia lửa sao vượng tài đối cổ trường thắng nói lấy hiện tại quang minh giáo đình thực lực dưới quyền bọn họ có vô số bị chinh phục thế giới cũng đồng thời có được ở với đa nhân khẩu cơ số vượng tài đối cổ trường thắng nói ma pháp thế giới có lấy ma pháp thế giới ưu thế mặt pháp thế giới cũng có được mặt pháp thế giới ưu thế nếu như có thể đem thế giới kia xem như trình hợp huy thế giới bên giới luyện minh tràng có lẽ cũng không tệ vậy liền thử một chút ngươi cái phương án này cổ t r ư ờ n g thắng đối vượng tài nói hiện tại chính mình tài đại khí thô là có thể cho phép phạm một số sai lầm nhỏ lầm vương tài gật đầu một cái trong đầu nhanh chóng phân tích lấy hư vô sang thế thần quốc cùng cứu rôi pho tượng bên trong lực lượng chỉ đủ ngẫu nhiên truyền t ố n g một người ngẫu nhiên cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức n h ư mày vương tài nhanh chóng giải thích chỉ định truyền t ố n g cần gấp trăm lần tiêu hao mỗi người chỉ có lần thứ nhất tiến vào cần tiêu hao chúng ta lực lượng các loại lần thứ hai thời điểm hoàn toàn có thể dùng bọn họ kiếm lấy nguyên lực sung làm mở ra thông đạo đại giới vậy chỉ dùng ngẫu nhiên hình thức cổ trương thắng đối vượng tài nói ngay sau đó lại bổ sung một câu đợi b u ổ i tối thời điểm tại mở ra tuân mệnh vượng tài đối cổ trường thắng hồi phục rất lợi hại nhân t í n h hóa ngẩng đầu nhìn một chút thiên còn có một cái chuyện trọng yếu cổ trường thắng đối vượng tài hỏi thăm cái gì chuyện trọng yếu chủ nhân mội mội lộ kia để ngài mau t r ó n g tiến về mặt pháp thế giới kinh tế trung tâm h i ệ u thành vượng tài đối cổ trường thắng chững chạc đ à n g hoàng nói chương hai trăm chín mươi ba có lìn n g n g đầu nhìn về phía bầu trời hoang vu cùng mãng hoang khí tức tràn ngập tại các n g ó n á c h hắn giờ rồi cùng trăm tên thánh kỵ sĩ chậm rãi đi tới khắp khuôn mặt là nghiêm túc nơi này khí tức rất lợi hại ánh sáng đại lục giống nhau đến mấy phần có thể dự tính nơi này một nhất định có số lượng đông đảo d i ệ t thế sinh vật nghĩ đến d i ệ t thế sinh vật c h ú n g thánh kỵ sĩ hít sâu một hơi làm thường xuyên tiến về ánh sáng đại lục c h i n h chiến dị giới tinh nhuệ thánh kỵ sĩ đối với d i ệ t thế sinh vật uy thế nhất thanh nhị sở nếu không phải ánh sáng chủ thành chấn áp cùng d i ệ t thế sinh vật lãnh địa ý thức chỉ sợ thế giới sớm đã hủy diệt cứu dội giao t ô n g ta không thể không nói cho ngươi một cái không tốt tin tức cạn giờ dễ chầm dãi nói dù lực thở một hơi thở dài ta ở chỗ này ngử được khí tức nguy hiểm n ô chủ cứu dội c h i thần nói cho ta biết nơi này là chúng ta đặt chân lớn nhất nơi tốt có lìn đối hạn dợ dày nói trong đôi mắt tràn ngập lòng tin làm cứu dội c h i thần tín đồ hắn đối cứu dội c h i thần ý chỉ tin tưởng không nghi ngờ ngay sau đó lời nói xoay chuyển đối hạn dợ dày cười nói lấy làm quan g minh giáo đình thánh kỵ sĩ đoàn trường ngươi có thể xưng hô ta là có lìn không cần như thế xa lạ dù sao từ ta trở thành cứu dội giáo tông bắt đầu liền nhất định cùng các ngươi là cả một đời hảo hữu quan hệ có lìn ngươi cũng có thể xưng hô ta là hạn dợ dày hơi x ư n g sở ngay sau đó tốt giống nghĩ đến cái gì đối có lìn nói đổi một cái xưng hô để cho hai người quan hệ kéo vào không ít có gì nối hạn dơ rực cười một tiếng nô chủ nói cho ta biết nơi này là một tòa cự đại hòn đảo là chúng ta đặt chân nơi tốt nhưng là cũng không thể đánh mất cảnh giác bởi vì nơi này cũng có được có thể diện tuyệt chúng ta quái vật to lớn đoàn trưởng theo sau lưng hạn dơ dẫy một tên thánh kỵ sĩ nhịn không được cắt ngang hai người nói chuyện với nhau hạn dơ dẫy vô ý thức thoát ra sự tình gì ta muốn mời mệnh xuất lĩnh dưới t r ư ớ n g chín tên thánh kỵ sĩ tìm hiểu xung quanh cụ thể tình thế tên kia thánh kỵ sĩ đối ả n dợ giấy nói trong đôi mắt lộ ra chiến ý bọn họ là sớm nhất một nhóm quang minh giáo đình thánh kỵ sĩ tại thánh kỵ sĩ đoàn trưởng dưới t r ư ớ n g nên chiến qua xâm lấn đ ị c h nhân cũng chinh chiến qua ánh sáng đại lục cùng dị giới đối với tiến về thế giới xa lạ muốn làm sự t ì n h sớm đã có một bộ đặc biệt ứng đối phương thức chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này cho nên ả n dợ giấy tại không cần nghĩ ngợi gật đầu biểu thị đồng ý tên kia thánh kỵ sĩ c u i người hành lễ mang theo sau lưng chín tên kia thánh kỵ s xây dựng cơ sở tạm thời chú ý cảnh giới nhìn lấy đi xa mười tên thánh kỵ sĩ án giờ d ậ y đối sau lưng chín mươi người phân p h ó lấy ngữ khí tự nhiên cũng không có sen lẫn nó tâm tình giống như vừa mới loại kiêng ngưng trọng thần sắc chưa từng xảy ra một dạng nhìn lấy án giờ dây thần sắc biến hóa có lìn lộ ra khen ngợi ánh mắt vô ý thức coi trọng mấy phần t h á n h kỵ sĩ đại dành ta nghe qua không ít trước kia coi là chỉ là một số bị khuyết đại nghe đồn hiện tại xem ra mới biết được nghe đồn không chỉ có, không có khuyết đại ngược lại thuyết quá bảo thủ hạn dợ dây ngư nhận vì cái thế giới này có thể bị ngô chủ cứu dỗi sao có lìn nâ trong đôi mắt lộ ra chờ mong con mang nghe thấy h ỏ i thăm nhìn lấy cặp kia chờ mong trong mắt ả n dơ dày dần dần nghiêm túc chính trọng nói ta tin tưởng vững chắc ngô chủ cùng cứu rỗi c h i thần miệng hạ cuối cùng nhất định có thể cứu rỗi cái thế giới này mặc dù nhưng cái thế giới này ở trong mắt chúng ta rất cường đại nhưng ta tin tưởng tại ngô chủ cùng chư thần trong mắt cũng là một tân thủ thôn tân thủ thôn có lìn xứng sở lộ ra không tiếp ánh mắt ngay sau đó cười cười tốt một cái tân thủ thôn hình dung rất lợi hại sinh động đây là ánh sáng đại lục bên thôn dược tể thương chủ tiệm e d d n trải qua thường nói ạn dơ dày đối có lìn nói nghe được ánh sáng đại lục bốn chữ có liên lộ ra một tia hướng tới nghe nói ánh sáng đại lục là một cái thần kỳ phương quang minh giáo đình có thể phát triển nhanh như vậy cái chỗ kia chiếm một bộ phận lớn công lao lúc trước lần thứ nhất vẫn là trí giả dùng truyền tống ma pháp mang bọn ta qua hiện tại tính toán đã có hai mươi tám năm chưa từng nhìn thấy trí giả cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào tiêu dao nghe được có lý thuyết ánh sáng đại lục thời điểm hạn dợ dậy lộ ra trầm tư cùng nhớ lại tâm tình có liên lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc là tại quang minh giáo đình bên trong địa vị gần với giáo hoàng lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trí giả sao ta rất yêu kỳ hắn đôi giáo đình đến có cái gì dạng c ô n g hiến vì cái gì giáo hoàng thẩm phán trưởng thánh nữ cùng ngươi cũng tôn sùng như vậy chí giả là chúng ta trong thế giới có trí tuệ nhất người hắn hành tung bất định hắn g dở dày nói đến đây khó được cười rộ lên nhìn lấy chúng thánh kỵ sĩ bận rộn thân ảnh trong thoáng chốc trở lại lúc ban đầu nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần có lìn lộ ra ánh mắt không giải thích được đối h ắ n g dở dậy hỏi t h a m hành tung bất định quan g minh giáo đình muốn tìm được người coi như hắn hành tung bất định cũng sẽ không tìm không thấy tại sao phải qua tìm hắn dở dậy đối có lìn hỏi lại có lìn dùng ánh mắt không giải thích được, nhìn lấy án giờ nhìn lấy có liền ánh mắt không giải thích được hạn dơ dậy lộ ra thành kính t h ầ n sắc đối hắn chậm dãi nói đây là chúng ta cộng đồng quyết định cũng là ta chủ ý chí tránh ra tránh ra âm ý âm thanh vang lên hai bóng người chậm dãi đi tới nghe thấy thanh âm hạn dơ dậy vội vàng nhìn lại trong lòng vui vẻ ẹ n đ u ổ tiên sinh ghi đạo sư các ngươi làm sao tới là ánh sáng trí tôn chủ thần ý chỉ huy đối hạn dơ dậy nói trong giọng nói tràn ngập cung kính đưa tay đem trong giới chỉ đồ vật lấy ra một thanh phủ đầu xuất hiện trong tay hạn dơ dậy để ngươi các thánh kỵ nhanh lên qua đến giút đỡ ta cần lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo ra một cái nhà gỗ nhỏ sắp đặt cứu d ố i tâm thần duy nhanh lên cho ta kiến tạo một tòa xinh đẹp nhà gỗ nhỏ ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu buôn bán một đạo em t hai thanh em tại sau lưng vang lên ngay sau đó chính là một trận mùi thơm át c ù n g g ấ p rút tiếng bước chân anna thanh em lần nữa chuyển đến các ngươi nhận tâm nhìn lấy giống ta xinh đẹp như vậy nữ nhân đọc lấy chủng điệp bọc hành lý sao An, anna a n tiểu thư ngươi đây là đang làm cái gì á ã n giờ dậy nhìn lấy anna sau lưng này cái cự đại bọc hành lý đối nàng hỏi đến có lìn cũng lộ ra ánh mắt không giải thích được lặng lặng nhìn lấy nhìn thấy hai người ánh mắt Anna đem phía sau bọc hành lý để dưới đất đối lấy bọn hắn nhẹ nhàng thở dài làm một tên thất nghiệp nhân viên ta đổi nghề đổi nghề h n n dở dậy vẫn là chưa kịp phản ứng Anna bạch đạn dở dậy liếc một chút không giúp đỡ liền đi xa một chút miễn cho ta nhìn tâm phiền còn có ngươi cứu dôi c h i thần sử giả coi chừng ta để cao cứu dôi tượng thần buồn bán giá cả Anna nói xong hai tay gắt gao chụp vào bọc hành lý hướng phía trước phương kéo đi có lìn rất lợi hại vô tội nháy một chút con mắt nhìn về phía hạn dở dậy đối hắn phát g i y mắng hỏi t h a n e d w n cùng y nhìn nhau cười một tiếng vội và giúp đơn à n g vận chuyển cự đại bọc hành lý nhìn lấy ghi bọn người b ó n g lưng ạn giờ dậy não hải lượn vòng lấy một câu anna tiểu thư chuyển nghề không biết nàng hội bán thứ gì trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương 294. m ặ t pháp thế giới bên trong cổ trường thắng từ màn sáng bên trên thu hồi ánh mắt đứng tại bên chân vượng tài nháy mắt m ấ y cái trước mặt màn sáng dần dần biến mất ngay sau đó mất đi tung tích chủ nhân vượng tài đối cổ trường thắng hô một tiếng trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc quan mang cổ trường thắng nhìn về phía dưới trời chiều hình chiếu đối vượng tài hỏi thăm sự tình gì ban đêm trước đó những người kia có thể đem giáo đường tu kiến được không vợ ư n g tài đối cổ trường thắng hỏi đến trong đầu nhanh chóng phân tích cổ trường thắng nhìn về phía vợ ư n g tài ngươi cho là thế nào hẳn là có thể chỉ bất quá ta không biết bọn họ thực lực cụ thể cho nên suy đoán có lẽ sẽ không may xuất hiện vợ ư n g tài đối cổ trường thắng hồi phục cổ trường thắng đối vợ ư n g tài cười một tiếng bước chân hướng trong trí nhớ nhà đi qua vợ ư n g tài nhìn lấy cổ trường thắng bóng lưng lệch ra cái đầu nháy mắt mấy cái nhanh chóng theo tới màn đêm chậm rãi buông xuống hữu nội thành một tên thanh niên nam tử g ã rời xoa xoa hai mắt vô ý thức ngã xuống giường ngài k h ỏ e chứ chúc mừng ngài bị thần ma một không hệ thống chọn chúng thu hoạch được thần ma thế giới trò chơi tư cách xin hỏi ngài có tham dự hay không trong lúc ngủ mơ nam tử không cần nghĩ ngợi h ỏ i tham người nào là ai đang nói chuyện ngài k h ỏ e chứ ta là thần ma một không chí não vợ tài thật cao hứng vì ngài giải đáp nghi hoặc trong lúc ngủ mơ nam tử cảm giác hai mắt tỏa sáng một đầu trắng đoán tiểu cầu xuất hiện ở trước mắt nhìn lấy tiểu cầu đáng yêu bộ dáng bỏ xuống trong lòng đề phòng không có nghe thấy hồi phục vợ tài đối nam tử nhắc nhở ngài còn có mười giây đồng hồ thời gian lựa chọn phải trăng tiến vào thần ma thế giới thần ma thế giới nam tử đối v ư ợ nhanh g tài ỏ i tài thăm. h Vượng n chóng hồi phục ngươi có thể hiểu thành là một trò chơi không xóa hồ sơ nội c h ắ c tư cách còn thừa hồi phục thời gian chín giây trò chơi sao nếu như là trò chơi vậy ta liền lựa chọn tiến vào nam tử mơ mơ màng màng trong mộng nói chính mình không phải ngủ sao chẳng lẽ đây là một giấc mộng vợ ư n g tài lộ ra nghiêm túc ánh mắt đối nam tử trịnh trọng hỏi thăm ngài có phải không xác nhận tiến về thần m a thế giới được nam tử nhanh chóng hồi phục vừa dứt tiếng trước mắt tràng cảnh đột nhiên đại biến một tòa to lớn cung điện xuất hiện ở phía trước hai đạo cùng mình giống như lúc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt một bóng người cầm trong tay quân trượng một bóng người khác đ ọ c lấy trọng kiếm thu hoạch được cứu dội chi thần c h ú c phúc có thể lựa chọn chức nghiệp cứu dội chiến sĩ hoặc cứu dội mục sư nhìn lấy này hai đạo cùng mình giống như lúc thân ảnh nam tử lộ ra ánh mắt nghi ngờ vô ý thức hỏi thăm có thể giới thiệu một chút không tuân theo cứu dội chi thần ý chí chiến sĩ cùng mục sư thu hoạch được cứu dội chi thần c h ú c phúc thanh em lạnh như băng văng lên nam tử tiếp tục truy vấn còn có thể kỹ càng điểm sao nói thí dụ như chiến sĩ cùng mục sư khác nhau mời tự hành thăm dò chức nghiệp tuyển chọn còn thừa thời gian ba giây không tuyển chọn coi là từ bỏ chức nghiệp cùng cứu dôi chi thần c h ú c phúc thanh nhâm lạnh như băng hồi phục nam tử yên lặng trò chơi này cũng quá cao l ã n h điểm đi nhưng lại nhìn thấy thanh tiến độ liền vội vàng nói lấy chiến sĩ ta lựa chọn cứu dôi chiến sĩ một đạo cự đại quang môn xuất hiện ngay sau đó ánh sáng cửa mở ra t r u y ề n đến không thể tới hấp lực nam tử vô ý thức mở hai mắt ra ánh mắt nhìn t r u n g quanh chỉ thấy mình xuất hiện ở một tỏa tối tăm trong nhà gỗ nhỏ ngoài phòng bó đ ố c đón gió không ngừng lay động m ư ợ cái này yếu ớt hòa quang nam tử nhanh chóng đứng lên đưa tay bót một chút chính mình thốt chân thực cảm giác điều này chẳng lẽ thật sự là trò chơi một cái nghi vẫn ở trong lòng v ă n g lên nam tử trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc q u o n mang trong lúc vô tình nhìn về phía trên thân góc áo lúc này mới phát hiện nguyên lai là một thân nhẹ nhàng thô bố y như thế là ở trong lòng đại thư một hơi nhìn tới nơi này thật sự là trò chơi nếu không mình trên thân hẳn là một kiện bài danh quần áo thoải mái hai tử ngươi chính là ngô chủ từ một phương dị giới bên trong chọn lựa ra cứu rỗi chiến sĩ sao thanh â m môn hòa tại nam tử bên thai vang lên lúc này mới phát hiện trong phòng chính trung tâm ngồi tại một lão giả nam tử nhanh chóng đứng lên lập tức tiến vào chơi game trạng thái đối lao giả túi người hành lễ tôn kính trường giả nếu như không có tính sai này ta chính là cứu r ố i chiến sĩ là một m tên cứu r ố i chiến sĩ ta bây giờ có thể hỏi ngươi một lần có nguyện ý hay không từ giờ trở đi dùng sinh mệnh bảo vệ ngô chủ cứu r ố i c h i thần vinh quang có l ì n đối nam tử trịnh trọng hỏi thăm nam tử trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ không cần nghĩ ngợi nhanh chóng hồi phục ta、à. nguyện ý ta lấy cứu r ố i dạy dỗ giáo tông danh nghĩa chúc mừng ngươi trở thành một tên chính thức kiến tập cứu rỗi chiến sĩ từ đó đạp vào bảo vệ ngô chủ vinh quang con đường có l i n đối nam tử nói ngay sau đó ánh mắt nhìn, nhìn về phía phòng bên ngoài nhà hạn dây đo người có thể tiến đến cẩn trọng tiếng bước chân chuyển đến đọc lấy trọng kiếm ăn mặc khôi giáp hạn d ở dày mang theo hai tên thánh kỵ sĩ đi tới hỏa quang trong phòng giấy lên đem màn đêm s ô tan nhìn lấy này khôi nô g tràn ngập lực lượng thân ảnh nam tử trong đôi mắt lộ ra một tia hướng tới cứu dội chi thần miệng hạ khẳng khái để cho ta cảm thấy kinh ngạc hạn d ở dày đối nam tử nói hơi dừng lại ngữ khí trở nên cẩn trọng đem cứu dội chi thần miệng hạ chuẩn bị lễ vật ban cho cái này may mắn hải tử đi được hai tên thánh kỵ sĩ tiến lên một bước cầm trong tay bưng lấy khôi giáp cùng trọng kiếm đưa về phía nam t đang tiếp tục cứu rỗi c h i thần miệng hạ lễ vật trước đó ngươi có thể đối miệng hạ tượng thần cao giọng nói ra tên ngươi sao nghe được cái này âm thanh hỏi thăm nam tử mới phát hiện sau lưng láo giả là một tòa cự đại tượng thần ạ m à n đủ phở tỷ cảm tạ cứu rỗi c h i thần miệng hạ khẳng khái ạ m à n đủ phở tỷ đối tượng thần nói tuy nhiên nhìn rất lợi hại thành kính nhưng lại không có một tia tín ngưỡng chi lực làm văn minh thế giới bên trong người một khi đem mình làm người chơi liền đừng hy vọng hắn lớn bao nhiêu thao thủ hắn giờ dậy lộ ra một tia chán ghép ánh mắt n ữ khí hơi không kiên nhẫn làm thánh k�� sĩ đoàn trường hắn có thể đem thật tín đồ cùng giả tín đồ liếc một chút phân biệt ra được ta thân là quan g minh giáo đỉnh thánh kỵ sĩ đoàn trưởng cho ngươi một câu lời khuyên nếu có một ngày ngươi phản bội cứu rỗi c h i thần giáo nghĩa coi như cứu rỗi giáo tông sẽ bỏ qua ngươi ta quan g minh giáo đỉnh cũng sẽ đem ngươi đưa lên hình phạt tiêu sống chớ hoài nghi quan g minh giáo đỉnh thực lực mặc kệ ngươi tại này nhất phương thế giới đều trốn không thoát chư thần thẩm phán đạn d ở dậy đối ả m ạ n đủ phở tỷ nghiêm túc nói sau l ư n g thánh kỵ sĩ đồng thời lộ ra một tia sắt khí tựa như một ngọn ngay sau đó thanh âm ê ôn hòa vang lên ả n d ờ dậy đ o à n trưởng đ ừ n g dọa hư hài tử Ả mạn đủ phợ tì n g ô chủ cứu dôi c h i thần là nhân hậu thần nếu như ngươi không có xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng về sau không nên gọi n g ô chủ thần danh đây là một loại khinh ngần đồng thời cũng là đối n g ô chủ bất kinh có lìn đối Ả mạn đủ phợ tì nói ngay sau đó lời nói xoay chuyển ngươi có thể xuyên bên trên thuộc về cứu dỗi chiến sĩ khôi giáp cầm cứu dỗi chiến sĩ trọng kiếm đi ra tòa này giáo đường hy vọng vừa mới sai lầm tại về sau không cần tại phạm được ạ mạn đủ p ợ tì đối có lìn vô ý thức nói tại thời khắc này hắn cảm giác cái thế giới này vô cùng chân、thực.